Chương 1, Thần gia Trần Chí An. Chương 1, Thần gia Trần Chí An. Thanh thành thành, Trần Chí An kết thúc một ngày tu luyện, sắc mặt thoảng có chút mệt mỏi, rót cho mình chén linh trà, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Hiện nay trời đã hoàn toàn đen lại, thân phòng làm việc bên trong Trần Chí An chỉ mặc một kiện áo mỏng, thân mang thần gia chế thức trưởng sam đã bị đổi hạ xuống. Nhìn lên bầu trời treo lên một vòng trắng sáng, Trần Chí An nghĩ đến hôm nay là chính nguyệt thập nhất, trong bất tri bất giác, tới đến thế giới này đã có 17 năm. 17 năm trước cái kia buổi tối Tần Chí An chính cùng công ty hỗ khách Bồi Tiểu nói chuyện thiếng, mắt thấy này đơn xin ý liền muốn đảm thành, chưa từng nghĩ một giây sau liền đi tới cái này gọi là Thiên Huyền Đại Lục tu tiên giới. Mặc dù mình xuyên Việt rồi, nhưng Tần Chí An xem như đầu cái tốt thai, vừa ra đời, chính là Thương Vân Sơn tần gia một tên tổng nhân. Có tu tiên gia tộc che chở, sinh mệnh an toàn chí ít có bảo hộ. Nương dựa theo tự mình làm người hai đời ký ức, hắn đã trở thành tần gia hôm nay công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thế giới này cùng ở kiếp trước bất đồng, xem trọng là tu sĩ tu vi. Thực lực chính là thế gian này duy nhất phát tác. Tại Tần Chí An 6 tuổi năm đó, gia tộc khảo thí linh căn, hắn trở thành chiếc mắt chí tự bối duy nhất một tên tam linh căn tu sĩ đối với tần gia dạng này, chúc cơ gia tộc tới nói, thiên phú đã rất cao. Bắt đầu từ lúc đó, không chỉ có là hắn, tính cả cha mẹ của hắn, tại tộc nội địa vị đều để đề cao rất nhiều. Phạm nhân muốn tu hành, nhất định phải người mang linh căn, có linh căn mới coi là có bước vào con đường tu hành tư cách. Tu sĩ thực lực có thể dựa theo cảnh giới tới phân chia, tần trí an trước mắt chỉ biết hiểu ngũ cái cảnh giới, luyện khí, chúc cơ, tử phụ, kim đan, nguyên anh đến nỗi nguyên anh phía trên phải chẳng còn có cảnh giới càng cao hơn, tần trí an cũng không biết. Hạn chế tu sĩ tu hành thành cựu, chính là tu sĩ tự thân linh căn, quan hệ này đến tu sĩ tiên phú. Ngũ linh căn tiên phú thấp nhất, cái này tu sĩ sau này thành cựu chỉ có thể dừng bước với luật khí, muốn trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều là khó càng tiên khó. Tứ linh căn tu sĩ có thể sở đến chúc cơ môn tượng, nhưng muốn vượt qua chúc cơ này một quan, cần chúc cơ linh vật hoặc là chúc cơ đan phụ trợ. Ví như không có những này linh vật phụ trợ, tứ linh căn tu sĩ rựao vào tự thân cưỡng ép chúc cơ, khả năng rơi vào cái thân tử đạo tiêu thất hạ trạng. Tam linh căn tu sĩ muốn cân nhắc chính là tự phụ cảnh giới vấn đề, ví như không gặp được tương ứng linh vật, muốn tấn thăng tự phụ vẫn còn có chút khó khăn. Song linh căn tu sĩ có đụng vào kim đan khả năng. Bất quá, Cưu Tân Trí ăn biết, hiện nay các đại tông môn lão tổ đều là song linh căn tu sĩ ở trong đó phải chăng có tương quan tu luyện bí mật, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá. Tân Trí An coi như không được biết rồi đến nội thiên linh căn tu sĩ, chí ít bên ngoài còn chưa có xuất hiện. Có lẽ là tiên huyền đại lục những cái kia nguyên anh lão quái mới có loại thiên phú này. Tân Trí An thiên phú không kém, là hỏa lôi kim tam linh căn, hắn lựa chọn hỏa linh căn làm tự mình chủ tu linh căn. Tu tập cũng là gia tộc truyền thừa xuống nhị giai công pháp Ly Hỏa Cương Nguyên Quyết. Dựa theo thưởng quy tốc độ tu luyện, cái này tuổi tác tần trí an nên chạ dừng lại tại luyện khí trung kỳ, còn không có sở đến luyện khí hậu kỳ môn tượng. Nhưng mà, hôm nay tần trí an đã là luyện khí thất tầng tu vi, đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đây là hắn thả chậm tiến độ tu luyện kết quả. Sở dĩ có vượt mức bình thường tốc độ tu luyện, chủ yếu nhờ vào nhất chỗ thần bí không gian. Cái không gian này phụ thuộc vào tần trí an chiếc nhận phía trên, bên trong có rộng lớn hắc sắc linh thổ, những này linh thổ linh khí xung tốc, thậm chí có thúc linh dược tác dụng. Bất quá, những này linh thổ cũng muốn tiêu hao số lượng nhất định linh thạch. Bởi vậy, hiện nay hắn chỉ khai phát một khối nhỏ thổ địa. Dựa vào thuộc linh vực, tăng thêm tự thân luyện đan sư thân phận, đối các loại linh vực tập tính cùng công hiệu thuộc nằm lòng. Cho nên, hắn tại có xung tốc đan dược cung cấp đồng thời, cơ hội chưa từng xuất hiện bất kỳ dị chứng. Tần Gia mặc dù là chúc cơ gia tộc, nam tử tu hành tài nguyên cũng không tính ít, nhưng tương tự địa, tu sĩ nhân khẩu cũng nhiều. Ngoại trừ tam vị chúc cơ tu sĩ muốn chiếm dụng đại lượng tài nguyên bên ngoài, cái khác Tần Gia luyện khí tu sĩ cũng phải có nhất định tài nguyên cô dưỡng. Tần Chí An đã được đến gia tộc không ít hậu đãi đãi ngộ, chí ít, gia tộc bảo đảm hắn có thể dùng nhất cái tốc độ bình thường tiến hành tu luyện. Tăng thêm tự thân không gian gieo trồng lĩnh vực, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn mau hơn không biết. Nguyên nhân chính là như vậy, vì có thể an tâm tu luyện, hắn chủ động xin chỉ thị gia tộc, điều động tự mình đóng giữ ngoại địa. Trường bối trong nhà gặp Tần Chí An như vậy hiểu chuyện, vì gia tộc phân ưu, đặc biệt an bài cho hắn Thanh Thạch thành đóng giữ nhiệm vụ, đồng thời mỗi tháng cho Linh Thạch so chờ trên Thương Vân Sơn còn nhiều thêm 3 thành. Nơi đây nguyên bản tiểu có cái luyện khí 3 tầng tu sĩ đóng giữ, đại đa số việc vặt đã tự hắn xử lý. Tại đây sự tình ít, linh thạch nhiều, không ai quản. Tần Chí An cũng coi như mừng rỡ thay nhàn. Gia tộc đối với hắn hữu đãi, Tần Chí An ghi nhớ trong lòng. Nhiều năm ở trung hạ xuống, đối Tần gia đã có mảnh liệt lòng cảm mến. Chỉ chờ thực lực mình tăng lên về sau, không gian mang tới ích lợi, hắn cũng sẽ dần dần phản hồi cấp gia tộc tập nhân. Bất quá, tại không có thực lực phía trước, này chủng hành động mạo hiểm hắn là không dám tùy tiện thử nghiệm. Mang theo ngàn vạn suy nghĩ, Tần Chí An yên ổn ngủ thiếp đi. Đong đong đong. Tiếng đập cửa vang lên. "Thần tiên sư, ta là Tần Nghiệp." Ngoài cửa truyền đến một trận có chút thanh âm lo lắng. Tiếng đập cửa đánh thức Tần Chí An, mở mắt nhìn lại, đã là lúc sáng sớm. Tần Nghiệp là thành thạch thành thành chủ, là Tần gia phàm nhân, hôm nay sáng sớm tới, khẳng định là có chuyện thần yếu. Vung tay lên, trên cửa cấm chế lập tức tiêu trừ. Kẹt kẹt, nhất thanh, đại môn lững thênh mà ra. Tân thành chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tân Chí An một bên chỉnh lý quần áo, vừa nói, "Thần tiên sư, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Thành nội phát sinh cùng một chỗ đại án, cần ngài qua." Tân Nghiệp mở miệng nói ra, "Bản án? Chính các ngươi không thể giải quyết sao? Có vấn đề cũng có thể tìm lão tệ." Thành nội bản án bình thường đều từ thành chủ xử lý, gặp được không thể giải quyết, cũng có trước đóng giữ tu sĩ hiệp trợ. Tân Nghiệp nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, "Tần tiên sư, thể tiên sư hắn trọng thương hôn mê, bây giờ còn chưa có tỉnh lại." Chuyện gì xảy ra? Lao Tề mặc dù tu vi chính có luyện khí 3 tầng, nhưng ứng đối phàm nhân dư giải, chẳng lẽ lại gặp tu sĩ? Sớm chúng ta tiếp vào báo án, nói là Thanh Phong tiểu lâu phát sinh án mạng, Tề tiên sư tùy bộ khoái cùng nhau đi tới xem xét. Chưa từng nghĩ hung thủ cũng chưa rời đi, thừa dịp Tề tiên sư không sẵn sàng, tập kích bắt thủ, chạy ra ngoài. Bộ khoái tiến đến đuổi bắt, đã mất tung tích. Ta biết này sự trọng đại, vội vàng chạy đến báo cáo, tân nghiệp hội đạo. Chẳng lẽ có tu sĩ làm loạn? Tân Chí An hơi biến sắc mặt, chuyện này ta tới xử lý, ngươi dẫn người phong tỏa xung quanh, đừng cho bách tính tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Chí An thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Mấy hơi thở đã tiêu thất tại trong tầm mắt. Tần Nghiệp gặp Tần Chí An rời đi, tự mình cũng lập tức đuổi theo. Bất quá, thân là phàm nhân, phương diện tốc độ tiểu chậm rất nhiều. Không bao lâu, Tần Chí An đi tới Thanh Phong tiểu lâu, ngoại vi đã hiện đầy bộ khoái, giờ phút này chính lo lắng để phòng nhìn về phía tiểu lâu. Nhìn thấy Tần Chí An đến, bọn hắn mới xem như yên lòng. Bộ đầu Vương Ninh lập tức tiến lên, hướng Tần Chí An báo cáo tình huống. Thanh Phong tiểu lâu 11 người tính cả tiểu lâu trưởng Quỷ cùng hòa kế, toàn bộ chết thảm. Những này nhân đều là theo chỗ của một kích mất mạng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng vết tích. Đi, theo ta tiến." Tần Chí An nhìn thấy bên trên vết máu, biết Lao Tề đã bị mang đến tiếu chữa, tiếp đó mở miệng nói đối mặt loại án này, Tần Chí An không dám năm lớn. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, một trận linh lực thổi qua, tiếp lấy tiểu lâu đại môn mở rộng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi, Tần Chí An nhíu mày, trong bụng một trận quặn quọ, nhường nhân 10 phần khó chịu. Theo ở phía sau một đám bộ khoái, nhìn thấy bên trong tiểu lâu chẳng cảnh, hai chân đều có chút không nghe sai khiến. Cho dù bọn hắn phá án nhiều năm, hôm nay cảnh tượng như vậy, cũng là cuộc đời không thấy bao lấy. Tần Chí An dùng thần thức đảo qua toàn bộ khách sạn đại sảnh, xác nhận không có bất kỳ cái gì cơ quan cùng nguy hiểm về sau, mới cất bước đi vào. Tiểu lâu trong hành lang có phần lởmở, Tần Chí An lộ ra bốn đạo linh phù, hướng bên trên vung lên, linh phù lập tức hướng về tứ nơi hẻo lánh bay đi, chỉ một thoáng, nguyên bản có phần mở tối tiểu lâu đại sảnh sáng như ban ngày. Thấy rõ ràng toàn cảnh đám người nhìn thấy trong hành lang tình cảnh, đều là hít sâu một hơi. Thập nhất bộ thi thể nổn ngang lộn xộn nằm tại đại sảnh bất đồng địa phương, chỗ cổ huyết dịch đã chảy khô. Những này người chết biểu lộ đều là rất có hoàng sợ, tựa hồ khi còn sống thấy được mười phần kinh khủng đồ vật đại sảnh một góc trên mặt bàn lại là bảy biển phong phú thịt rượu, hẳn là hung thủ lúc tới, tiểu lâu đám người đang dùng bữa ăn. Trong tiểu lâu không có nguy hiểm, các ngươi tìm xem còn có hay không cái gì manh mối. Tần Chí An dò xét tiểu lâu một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhìn tới hung thủ hoàn toàn chính xác đã thoát đi tại đây. Có Tần Chí An, một đám bộ khoé mới xem như yên lòng, bắt đầu đều đâu vào đấy khai triển điều tra công tác. Tần Chí An thì là tới đến một cỗ thi thể phía trước, xem xét phải chằng có cái gì sơ sót địa phương. Cùng pháp nhân bắt đầu Tu sĩ giác quan càng thêm nhạy cảm, có thể phát giác được bình thường phàm nhân không phát hiện được đồ vật. Tới gần thi thể, nguyên bản nồng đậm mùi máu tanh càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng là nhạy cảm tần trí An còn là theo bên trong phát hiện một tia cái khát ngùi. Tần trí An tại tần gia tiên điệu lớn lên, tại tăng lên tự mình tu vi đồng thời, hắn đối với dược liệu phương diện cũng là có không tầm thường tạo nghệ. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hôm nay đã là nhất giai chúng phẩm luyện đan sư, luyện khí kỳ đại bộ phận đang lưỡng, hắn đều có thể độc lập luyện chế. Cho nên, đối với lĩnh vực nhận biết, hắn xo so tu sĩ tầm thường muốn càng thêm nhạy cảm một chút. Tại một mảnh nồng đậm mùi máu tanh bên trong, Hắn chả ngờ thấy một cỗ linh dược hương vị Mộng Yểm Hoa. Tần Chí An thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là một loại nhất giai linh dược, tấn lý tới nói những phàm nhân này nên tiếp xúc không đến mới đúng. Trên người bọn họ dù sao không có linh khí, không có khả năng tập được linh thực chi thuật. Huống hồ, nay Mộng Yểm Hoa ngoại trừ số ít mấy loại đan dược cần dùng làm phụ liệu bên ngoài, đại đa số thời gian đều là do làm nhất chủng độc thảo đến đối đãi. Mặc dù đối tu sĩ ảnh hưởng có hạn, nhưng là nếu là bị phàm nhân dùng ăn, như vậy thì sẽ khiến cho phàm nhân hãm sâu Mộng Yểm bên trong, vô pháp động đậy, nhất thời bán hội căn bản là không có cách giải trừ. Nghe tới những thứ này, Tần Chí An trong lòng đã có một chút so bì, phạm phải này lên án mạng, hẳn là một người tu sĩ, mà lại thực lực cũng không tính cao, nếu không cũng không hổ dựa vào này Mộng Diễm Hoa tiến hànhvarphi án. Vì nghiệm chứng tự mình phỏng đoán, Tần Chí An lại liên tiếp nhìn một chút mấy bộ thi thể khác, đồng dạng đều phát hiện còn sót lại Mộng Diễm Hoa khí tức. Thanh Phong tiểu lâu Hỏa Kế cùng trưởng quỹ, đại khái suất là chúng rồi Mộng Diễm Hoa độc về sau, bị nhân tàn sát. Lúc này, Vương Bộ Đầu cũng nhích lại gần, mở miệng nói: "Tần tiên sư, chúng ta tại trong khu phòng phát hiện Thanh Phong tiểu lâu cất giữ ngân lượng, hẳn không phải là vì tại sát nhân." Tần tiên sư, chúng ta tìm tới khu phòng thời điểm Cổ phòng khóa cửa đã tổn hại, bên trong sổ sách cùng hiện ngân cũng không có đặc qua, bên cạnh một chút dược thảo lại bị cắp sạch trống không. Tới đến cố phòng, tình huống bên trong chính như Vương Bộ Đẩu nói như vậy, cất giữ dược liệu kia bộ phận một mảnh hỗn độn, ngược lại là cất giữ ngân lượng phía bên kia cũng không có bất kỳ cái gì lật qua lật lại vết tích. Đều là Ngộng Diễm Hoa, nhìn tới này cái thanh phong tiểu lâu cũng không đơn giản. Nhìn thấy những này Ngộng Diễm Hoa cặn bã, Trần Chí An trong lòng đã có thể khẳng định, đây là một người tu sĩ phạm vào án mạng. Bất quá, lợi Trần Chí An có chút hiếu kỳ chính là, Ngộng Diễm Hoa này chủng đệ giai linh dược, đối với người bình thường tới nói cũng không có tác dụng gì. Tại sao lại xuất hiện ở Thanh Phong Tiểu Lâu bên trong, trừ phi là có nhân trong bóng tối gieo trồng loại linh dược này. Không chỉ có như vậy, Thanh Phong Tiểu Lâu trà theo những này mộng nghiệm hoa đến cùng gieo trồng bên trong thu được không ít chỗ tốt, nếu không, trong khu phòng cũng không có khả năng có nhiều như vậy hiền ơn. Chương 2. Đuổi bắt hung thủ. Chương 2. Đuổi bắt hung thủ. Thanh Thạch thành vụ án này, không chỉ chỉ là tu sĩ phạm án đơn giản như vậy, này phía sau khả năng có một cái quay trùng quanh mộng nghiệm hoa dây chuyền sản nghiệp không có bị khám phá ra. Thần tiên sư, tại đây có nhiều thứ. Vương Bộ đầu hướng về phía Tần Chí ăn nói. Một đoàn đốt phá linh phù tàn phế tản mát tại mộng hiểm hoa xung quanh. Tần Chí An dùng kiếm nhất chọn, đem mảnh vỡ theo mộng hiểm hoa bên trong khác nhau ra, bởi vì Tần Chí An cũng không tinh thông linh phù nhất thuật, cho nên tạm thời chả không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì linh phù. Bất quá, ông thử một lần tâm thái, Tần Chí An tính toán nhìn có thể hay không bằng vào linh phù bên trên còn sót lại linh khí tìm được hung thủ đại khái phương vị. Nghĩ tới đây, Tần Chí An xuất ra nhất mặt lớn chừng bàn tay đen nhánh la bàn, đem một bộ phận linh phù tàn phiến đặt ở trên la bàn. Lập tức, kim đồng hồ giống như là cảm ứng được cái gì, tại sơ khởi chuyển động về sau, trực chỉ phương hướng tây bắc. Đi tây bắc phương hướng chạy. Tần Chí An hơi nghi hoặc một chút, nếu như hung thủ hướng phía tây bắc hướng chạy trốn, cự ly án phát đã có thời gian lâu như vậy, có khả năng đã thoát đi thành thành thành. Nhưng mà, hiện tại loại tình huống này còn không thể vọng có kết luận, Thanh Thạch Thành bên trong đề phòng vẫn không thể giải trừ. Dù hiện tại Tần Chí An luyện khí hậu kỳ tu vi, ta tu nếu là muốn trong thành gây án, chỉ cần không phải trúc cơ tu sĩ, hắn có tự tin cũng có thể kịp thời đem nó chọc na quy án. Trúc cơ tu sĩ cũng không có khả năng tham dự vào mộng yểm hoa này chủng ngân gà giao dịch bên trong. Tần thành chủ, phân phó thu hạ bộ đầu, đối phương hướng tây bắc chặt chẽ trông coi. Đồng thời từng nhà loại bỏ mấy ngày nay phải chăng có khả nghi nhân viên tiến nhập. Một khi có biến phát sinh, lập tức phát ra tín hiệu, ta hội lập tức chạy tới. Tần Chí An mở miệng bố trí đạo. Thanh Thạch Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ dựa vào Tần Chí An hiện tại luyện khí kỳ tu vi, muốn tự mình loại bỏ, căn bản cũng không hiện thực, còn là muốn nhờ thành nội lực lượng đối với Tần Chí An bố trí, Vương Minh cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, lập tức bố trí thu hạ bộ khế mau chóng tiến hành loại bỏ. Động tác của bọn hắn không chậm, toàn bộ Thanh Thạch Thành rất nhanh liền tiến nhập hành động. "Tiên sư, ngay nhìn còn cần chúng ta bố trí thứ gì?" Tần Nghiệp ở một bên mở miệng hỏi. Không dùng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Thanh chủ nếu đang có chuyện tại thần, trước tiên có thể đi trở về. Tần Chí An mở miệng hồi đạo. Tần Nghiệp dù sao cũng là Thanh Thạch Thành thành chủ, ở thời điểm này đương nhiên sẽ không trở về, cũng ở một bên chờ đứng lên. Rất nhanh, Tần Chí An hạ lệnh loại bỏ tiểu có kết quả. Dừng lại, đừng chạy. Một tiếng kêu tiếng la theo Thanh Thạch Thành bên trong truyền đến đón lấy, chính là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Beng, một tiếng, trong thành khoáy động xuất một trận cho dù. Nhất trực chú ý thành bên trong Tần Chí An đột nhiên mở mắt, nhanh chóng khóa chặt thanh âm bắt nguồn vị trí. Cái gì tình huống? Vương Linh đám người phản ứng hơi chậm, "Tiên sư, phải hay có phải hung thủ tìm được?" Bất quá, không ai đáp lại hắn, Tần Chí An cấp đám người lưu lại, "Chính, có một đạo đi xa bằng lưng. Nhanh, theo ta cùng nhau chi viện tiên sư." Vương Linh rất nhanh liền kịp phản ứng, ra lệnh một tiếng, mang theo một đám bộ khoái từ phía sau đuổi tới. Một thân ảnh lướt qua vây bắt mà đến bộ khoái, tốc độ cực nhanh, bình thường phàm nhân căn bản vô lực ngăn cản. "Dừng lại cho ta." Tần Chí An hét lớn một tiếng, trong tay linh phù đột hiện, một đạo linh quang trực tiếp đánh trúng đạo thân ảnh kia. Tiêu nhân hiển nhiên không ngờ rằng thế mà còn có tu sĩ tại thành thành không có chút nào chuẩn bị rưỡi, bị một kích chúng đích. Bất quá, tần trí an này đạo công kích cũng chỉ là thăm dò, mục đích chính yếu nhất còn là chậm lại tốc độ kia, khiến cho hắn dừng lại. "Ta là tần gia tu sĩ, người đến xưng tên ra." Tần trí an chặn người kia đạo lộ. "Nguyên lai là tần gia tiểu oa nhi, lão phu sự ngươi tốt nhất đừng quản, nếu không, đem mệnh đắp tiến đến sẽ không tốt." Kia nhân cười hắc hắc, xoay người nói. "Này nhân niên kỵ không nhỏ, mái đầu bạc trắng, thân hình có phần còm xuống, hai tay đầy còn, lúc này cười lên, trên mặt nếp vốn toàn bộ nhét chung một chỗ. Lâm Kỷ. Mai Sơn Lục quái chí nhất Lâm Kỷ." Nhìn trước mắt cái này có phần gầy quòm tà tu, Tần Chí An có phần không xác định mở miệng nói ra: "Không nghĩ tới Tần gia tiểu oa nhi biết ta, thứ thời tiểu mau để cho khai, nếu không, hữu tử vô sinh." Lâm Kỷ cười lạnh một tiếng, cũng không có đem người tuổi trẻ trước mắt để vào mắt. Lâm Kỷ có chút danh tiếng luyện khí hậu kỳ tán tu, tại Mai Sơn Lục Quái bên trong mặc dù xếp hạng đệ lục, nhưng làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, trên tay nhân mạng số lượng cũng không ít với mấy người khác. Mai Sơn Lục Quái từ sáu cái tán tu tạm thành, ngày bình thường làm nhiều việc khác, dựa vào cướp bóc một chút lạc đàn tán tu hoặc là cướp đoạt thương đội mà sống, tại Thanh Châu địa giới số danh tiêu. Bọn hắn không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại làm việc cũng hết sức giàu hạn, bình thường không dễ dàng lộ diện, muốn đem bọn hắn bắt lấy, thực có phần khó khăn. Tần Chí An dù sao cũng là gia tộc tu sĩ, Mai Sơn Lục quấy tên tuổi nhiều lắm là hù dọa một chút bình thường tán tu, tại chính thức gia tộc thế lực phía trước, Lâm Kỳ đe dọa, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Thúc thủ chịu trói, ta còn có thể bảo ngươi một cái mạng." Tần Chí An mở miệng nói ra, động tác trên tay lại không có bất kỳ tạm dừng. Lâm Kỳ nhếch răng cười nhất thanh, hắn nguyên bản là kẻ liều mạng, căn bản không có khả năng bởi vì Tần Chí An một câu liền từ bỏ phản kháng. Hỗn hô! hắn đại tần gia địao bàn bên trên giết phàm nhân, tần gia tất nhiên không có khả năng đơn giản phóng qua hắn. Bỗng nhiên, hắn nhảy lên thật cao, từ trên xuống dưới, tay phải linh quang đại phóng, hiển nhiên là muốn xếp đặt tần Chí An vào chỗ chết. "Hừ, tiểu tử chịu chết đi." Lâm Quỷ cởi gần, tay phải nắm nuốt một chương bạo liệt phù, đối tần Chí An vào đấu đánh hạ. Tần Chí An không có chút nào hoảng loạn, đầu tiên là tỉnh táo đem trong tay tâm chấn hướng bên trên đẩy, che lại mặt của mình đó lấy, một chương kim sắc linh phù thế ra, lập tức, một đạo kim hoàng sắc vòng bảo hộ đem hắn bọc lại đi vào. Cơ hồ là trong cùng một lúc, dưới chân phi kiếm phương hướng đột nhiên nhấp biến, phát ra một trận vụ vụ. Truyển về Lâm Kỷ bay đem đi qua đây hết thảy bố trí đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Lâm Kỷ không nghĩ tới, trước mắt cái này tuổi quá trẻ tu sĩ thủ đoạn cư nhiên như thế cay độc. Oen, Mai Sơn lão lục bạo liệt phù rơi xuống, phát ra một trận ánh minh. Tân Chí An trước hết nhất tế ra ngân sắc tấm chắn lập tức bị tạc vỡ nát, bởi vì có tấm chắn ngăn cản, dư âm nộ mạnh tại uy lực bên trên tiểu ít đi một chút, thậm chí không để cho vòng bảo hộ sinh ra chút nào vết rách. Lâm Kỷ bỗng nhiên một kích không có đáp thủ, khí tức trên thân lập tức không ổn định đứng lên, thậm chí tự mình miệng phun một ngụm máu tươi, toàn thân linh khí hỗn loạn, tựa hồ đã có phần chống đỡ không nổi. Ngán lại một kích tần trí an nhạy cảm đã nhận ra Lâm Kỳ dị dạng, nhìn tới đây nhân trên thân nên có ám thương tồn tại. Cái này cũng khó trách đồng dạng vì luyện khí hậu kỳ tu vi Lâm Kỳ, đối mặt tuổi quá trẻ tần trí an, còn cần dùng đông nhiên tập kích phương thức đấu pháp. Bởi vì Lâm Kỳ có thương tích trong người, tăng thêm cưỡng ép sử dụng linh khí, cho nên trên thân ám thương tái phát, trực tiếp nhường cả người hắn hề bại xuống dưới. Bất quá, Lâm Kỳ cũng biết, muốn làm mình bị vây khốn thanh thành chặt thành, như vậy thì không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Cho nên, cố nén đau đớn trên người, Lâm Kỳ giãy lên một tờ linh phù, thiếp trên chân, đó lấy, linh quang hiện lên. Cả người liền đặng không mà lên. Tần Chí An không hội cứ như vậy dễ dàng nhường Lâm Kỳ chạy thoát, đưa tay vung về phía trước một cái, trường kiếm lập tức rời khỏi tay. Phi kiếm đâm về giữa không trung Lâm Kỳ, bởi vì thân chô bát khủng, không có bất kỳ cái gì mượn lực địa phương, hắn tránh cũng không thể tránh, bị Tần Chí An phi kiếm xuyên thủng. Nhưng mà, Tần Chí An này nhất kiếm không có đâm đến yếu hại, mặc dù một kích thành công, nhưng Lâm Kỳ còn là ngoan cường sống tiếp được. Xuống dưới, Tần Chí An không cho Lâm Kỳ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, một cước đem nó từ giữa không trung đạp xuống dưới. Một cú này, Lâm Kỳ chịu cái chắc chắn Toàn bộ nhân trên mặt đất trượt đi mấy mét, cuối cùng ngã xuống một mặt tường lên. Lâm Kỳ dục vọng cầu sinh thực mãnh liệt, mắt thấy tự mình liền muốn đổ máu quá nhiều, hắn móc ra một mai đan dược, cưỡng ép nuốt xuống đan dược lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Lâm Kỳ thở dốc mấy ngụm, lập tức mở miệng, cầu khẩn nói: "Tần Tiểu Hữu, quấn ta một mạng, ta đưa ngươi một phần cơ duyên to lớn." Sinh tử tồn vong ở giữa, Lâm Kỳ biểu hiện ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Không đợi Tần Chí An mở miệng, tân nghiệp trợ nhân liền mang theo bọn bộ khoái chạy tới, nhiều người phụ tạm, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là nói ra: "Ngày nhân giao cho ta, sự tình phía sau ta tới xử lý." Tần Nghiệp Trưởng nhân đối với Tần Chí An bố trí đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, chỉ cần đem này tà tu bắt được, đến tiếp sau không sẽ cho Thanh Thạch Thành tiếp tục mang đến phiền phức, bọn hắn cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố. Tần Chí An đem Lâm Kỳ đưa đến tự mình tạm thời nghỉ ngơi địa phương, tại chỗ ở bốn phía bày ra trận pháp, để phòng thai vách mạch rừng. "Nói một chút đi, trong miệng ngươi cơ duyên là cái gì?" Tần Chí An nói thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Kỳ nghe vậy, cũng nghiêm mặt đứng lên, "Tần Tiểu Hữu, ta muốn đường, chính là một đầu thượng cổ yêu thú, Tiểu Hữu có thể dùng hắn đổi lấy một phần trúc cơ cơ duyên." "Trúc cơ?" "Thượng cổ yêu thú?" Những lời này theo nhất cái luyện khí tu sĩ khẩu bên trong nói ra, thật sự là làm người ta giận mình. Ưu Tân gia mà nói, mặc dù từ trên xuống dưới tu sĩ có hơn trăm người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí tu sĩ. Thực lực đạt đến chốc cơ tu vi, chính có Tam vị đời ông nội tổng nhân, tổng nhân khác đều chỉ là dừng lại tại luyện khí kỳ. Rất nhiều thiên phú không đủ luyện khí tu sĩ, vì tìm kiếm chốc cơ cơ hội, cơ hội là cuối cùng nhất sinh, từ đó có thể biết phần ngân cơ duyên này chân quý. Lại càng không cần phải nói Lâm Kỳ trong miệng thượng cổ yêu thú, nay chủng yêu thú thậm chí so chốc cơ cơ duyên còn phải hi hữu rất nhiều, làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại một tên luyện khí tu sĩ trên thân. Bất quá, cũng không bài trừ Lâm Kỷ này, chủng quanh năm trà trộn tu tiên giới tu sĩ thêu dệt vô cơ, chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống. Chương 3, Lâm Kỷ đến tội. Chương 3, Lâm Kỷ đến tội. Nói một chút đi, tại sao tới ta tần gia ngự sát phàm nhân? Tần Chí An đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần đạo hữu, những phàm nhân này tự mình ngồi giữa ngọc hiệp hoa, vốn là mất đầu mà động, ta đây cũng là thay trời hành đạo. Không hổ là sơ soạng lần mò đã quen tàn tu, trên dưới môi vừa đụng chính là đem trách nhiệm hái được sạch sẽ. Bất quá, Tần Chí An cũng sẽ không ăn hắn một bộ này, vô vô tự mình túi chứa vật, lấy ra một tờ viền hoàng sắc linh phù. Nói ra, đã ngươi không muốn nói, vậy liền để Vân Thần Phù tới thay ta hỏi một chút tốt. Nghe được Vân Thần Phù ba chữ, Lâm Kỳ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên không nguyện ý bị Vân Thần Phù thẩm vấn. Vân Thần Phù một loại dùng với đối tu sĩ thẩm vấn, linh phù dưới, hỏi gì lắm đấy? Nhưng mà dạng này thẩm vấn, là dùng tu sĩ tự thân tâm trí làm đại giới. Sử dụng qua Vân Thần Phù tu sĩ, nhẹ thì ngu dại, nặng thì thần trí mơ hồ, tại chỗ bỏ mình. Tân Đạo Hữu, ta cùng Thanh Phong tiểu lâu không có bất cứ quan hệ nào, thật sự là đánh bại đánh bạ mới phát hiện Thanh Phong tiểu lâu bí mật. Lâm Kỳ lập tức đổi giọng nói, Nếu như bị sử dụng vấn thần phù, như vậy sau này tự mình đừng nói là tại đạo độ bên trên tiến thêm một bước, thậm chí muốn bảo toàn tính mạng của mình đều thành hy vọng xa vời. Đánh bại đánh bại. Chẳng lẽ lại ngươi trả tu hành tìm linh bí thuật hay sao? Tần Chí An nhân lúc còn nóng mà rèn sắc mà hỏi. Vấn thần phù mặc dù hữu hiệu, nhưng hắn trong tay dù sao chỉ là nhất giai linh phù, năng lực có hạn, nếu như sử dụng cũng không nhất định có thể dụ ra toàn bộ tin tức. Tần gia làm chút cơ gia tộc, vẫn có một ít nội tình, Tần Chí An cũng đã được nghe nói, một chút tu sĩ vì huấn luyện tự thân tìm kiếm linh vật năng lực, sẽ đi tu hành một chút chuyên môn tìm kiếm linh vật bí thuật. Nhưng mà, những này bí thuật tiến hành tu hành có phần tốn thời gian, hội chậm trễ tu sĩ bình thường tu hành, bình thường tới nói, tán tu là sẽ không lựa chọn loại bí thuật này. Cho dù là hiện tại tần gia, cũng không có tộc nhân nguyện ý tu hành loại bí thuật này, nếu như nói Lâm Kỳ thông hiểu cái này bí thuật, nói không chừng ngược lại thật sự là có thể lưu lại một cái mạng. Những ý nghĩ này chỉ ở tần Chí An trong đầu hiện lên, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nghe được tần Chí An vấn đề này, Lâm Kỳ âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới tần Chí An tâm tư kín đáo như vậy, muốn lừa dối quá quan là không thể nào. Có thể phát hiện Thanh Phong Cửu Lâu bí mật, toàn bằng tại hạ ngẫu nhiên đạt được thượng cổ yêu thú thiểm linh chuẩn. Lâm Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể lời ngay nói thật. Yêu thú đối với các loại lĩnh vực linh vật có so cùng giai tu sĩ càng thêm cảm giác bén nhạy, hoàn toàn chính xác có thể trước thời gian cảm giác được linh vật tồn tại. Thiểm linh chồn mặc dù hi hiu, nhưng còn xa xa không đến thượng cổ yêu thú cấp bậc, Lâm Kỳ quả nhiên có chỗ khuyết đại. Mặc dù Lâm Kỳ không có đối cái này thiểm linh chồn tiến hành chăn nuôi, nhưng xuất phát từ bản năng, nó còn là đối cảm giác được linh vật làm ra phản ứng. Bất quá cũng là Lâm Kỳ vận khí tốt, thiểm linh chồn tại nhất giai yêu thú bên trong cũng là không tầm thường chủng loại. Tu sĩ tầm thường nếu muốn dựa vào yêu thú tìm kiếm linh vật, nhất định phải đối yêu thú tiến hành chăn nuôi thuần phục. Nhưng mà yêu thú chăn nuôi cũng không dễ dàng, không chỉ cần phải đem yêu thú bắt sống, mà lại cần đặc biệt ngự thú pháp thuật tiến hành phân hóa. Tần Chí An biết tựa ra tình huống, mặc dù gia tộc thân là tộc cơ thế lực, nhưng căn cơ còn thấp, cái này yêu thú toàn tộc trên dưới cũng bất quá chỉ có chút ít mấy cái. Nguyên nhân chính là như vậy, tần gia đem này mấy cái yêu thú coi như bảo bối một loại đối đãi. Gia tộc tu sĩ muốn mượn dùng, trừ phi đạt tới luyện khí hậu kỳ tu vi, còn cần được gia tộc tộc cơ tu sĩ đồng ý, nếu không căn bản là mượn không ra. Thiểm Linh Tròn, không nghĩ tới ngươi lại có này chủng hiếm có yêu thú. Bất quá, này chủng yêu thú cự ly ngươi nói thượng cổ yêu thú các biệt có phần đại a, Tần Chí An cười lạnh nói. Lâm Kỷ cũng là người thức thời, lập tức tiếp trả nói, "Tần Tiểu Hữu, Thiểm Linh Chồn chỉ cần tỉ mỉ tu luyện, tương lai trở thành thượng cổ yêu thú cũng không phải không thể nào. Hiện nay Thiểm Linh Chồn không trên người ta, nếu như Tần Tiểu Hữu muốn, ta nguyện ý dẫn đường." Hai tay giơ lên. Lâm Kỷ nói đến có phần đạo lý, bình thường mà nói, yêu thú tuổi thọ đều so tu sĩ bể trên không ít, tỉ mỉ tu dưỡng dưới, thực lực hoàn toàn chính xác hội từng bước trưởng thành. Bất quá, muốn đem yêu thú bồi dưỡng vị thượng cổ yêu thú, không biết đạo phải hao phí mấy vạn năm thời gian. Tần Chí An hừ lạnh nhất thanh, "Ngươi nếu như lại gạt ta gia liền để vấn thần phủ tới hỏi ngươi. Đến lúc này, Lâm Kỳ trong lòng xem như hối hận phát điên, lúc trước tự mình cựu không nên tham lam vám đấu, xuống tay với Thanh Phong Tử lâu. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có cái gì không có mò được, ngược lại là kéo cả chính mình vào. Ngươi lai, Lâm Kỳ tại Vạn Ưu Sơn mạch phát giác nhất chỗ nhị giai linh dược sinh trưởng địa, vốn chỉ muốn đi trước dò xét hạ tình tình huống, không nghĩ tới nơi đây ở vào Hắc Phong Triều, bên trong trường khí dày đặc, hung hiểm dị thường, lợi ích vân tâm hạ Lâm Kỳ ở bên trong bị trọng thương, chỉ có thể đi đầu chồn thoát. Chạy ra tìm đường sống Lâm Kỳ tính toán đến phủ cận Thanh Thạch Thành tu dưỡng một đoạn thời gian. Hắn vào nam gia bắt nhiều năm như vậy, đối với Vạn Ưu Sơn mạch thế lực xung quanh rõ như lòng bàn tay, biết Thanh Thành Thành bên trong chính cũng có một tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ đóng giữ, cho nên cũng là không quá lo lắng thân phận của mình hội bại lộ. Tiến nhập Thanh Phong tiểu lâu về sau, Thiệm Linh Chồn đã nhận ra ngọc yểm hoa khí tức, Lâm Kỳ thấy hơi tiền nổi mạo tham, lên sát nghiệm, trực tiếp đem Thanh Phong tiểu lâu sở hữu phàm nhân truy sát. Không nghĩ tới bị nhân đánh vỡ hiện trường, đưa tới đóng giữ tu sĩ, trọng thương dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ trước trốn. Mặc dù đào thoát, nhưng Lâm Kỳ tự thân lại vô lực khí chạy ra Thanh Thành Thành, đành phải ẩn nốt trong thành chậm rãi dưỡng thương. Nhưng mà Tần Chí An tới nhanh như vậy, căn bản là không có cho hắn điều chỉnh cơ hội, này mới khiến Tần Chí An bắt được trận tướng. Lâm Kỳ túi chứa vật Tần Chí An còn không có nhìn qua, hôm nay Lâm Kỳ kiểu nói này, Tần Chí An ngược lại là nghi tới, đem nó mở ra. Tần Chí An đem túi chứa vật đem ra, mở miệng nói ra, cái này cũng tránh khỏi hắn tốn thời gian đến phá giải nó bên trong cấm chế. Lâm Kỳ sắc mặt phát khổ, cho dù trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, cũng không có cái khác biện pháp gì. Trong túi chứa vật có linh thạch hơn trăm mai, còn có một số cơ sở tính công pháp, những công pháp này đối với sinh ra ở gia tộc Tần Chí An tới nói, thực chứng mắt Bất quá, Tân Chí An phát hiện một trương vẽ tay bản đồ đơn giản, thượng diện ghi lại hẳn là nhất chủng linh dược sinh trưởng địa phương. Tân Chí An ung vậy trong tay địa đồ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, đây là cái gì địa đồ? Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Kỷ chỉ có thể thành thật trả lời, đây là tại hạ đánh dấu nhị giai linh dược sở tại địa. Lâm Kỷ vừa dứt lời, Tân Chí An chuyển tay liền đem địa đồ bỏ vào tự mình túi trữ vật, nhị giai linh dược mười phần trân quý, mặc kệ là thật là giả, trước thu lại nói. Hắn cũng không có khả năng nhường Lâm Kỷ mang tự mình tiến về dò xét, không bằng cùng gia tộc tu sĩ cùng nhau đi tới. Còn có thể trên đường tương hữu có thể chiếu ứng lẫn nhau đó lấy, hắn thỏa mãn vô vô tự mình túi chứa vận, mở miệng nói ra, "Đi, mang ta đi tìm Thiệm Linh Trộn." Lâm Kỷ khẽ miệng giật một cái, vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định điệu nói ra, "Tần Tiểu Hữu, ta đã dâng lên sở hữu bảo vật, có thể hay không tha ta một mạng?" "Lâm Kỷ, ngươi tới ta Tần gia địa bảo bản bên trên hành hung, không phải ta một câu liền có thể tha cho ngươi." "Bất quá, ví như thậm cha ngươi không có quan hệ gì với Thanh Phong tiểu lâu, chờ gia tộc điều tra rõ cái bên trong nguyên do về sau, ta hội hướng gia tộc tranh thủ tranh thủ." Tần Chí An thuận miệng hồi đạo, cũng không có lập tức đáp ứng. Nếu như Lâm Kỷ coi là thật không có quan hệ gì với Thanh Phong Tử lâu, hắn cũng không có khả năng lưu Lâm Kỷ tính mệnh. Lâm Kỷ làm nhiều việc các nhiều năm, nguồn mạng tại trên tay hắn nhân mạng không biết có mấy đầu. Lâm Kỷ lại đem chuyện này là thật, nghe được có cơ hội sống sót, Lâm Kỷ thở dài ra một hơi, lập tức nói ra, ta cái này mang tần tiểu hữu đi qua. Lâm Kỷ lắc lắc tự mình buộc hai tay, muốn nhường Tần Chí An giúp nó mở trói, từ khi bị Tần Chí An bắt được đến nay, hắn nhất trực bị hai tay trói tay sau lưng, hành động chính xác không tiện lắm. Tần Chí An xuất ra một mai màu xanh biết đang rượ, đưa tới, đây là phệ tâm hoàn, ăn vào, ta tiểu cho ngươi mở trói. Phệ tâm hoàn là nhất trùng độc hoàn, sau khi ăn vào, nếu như trong vòng 3 ngày không có giải dược cấp chế, người dùng đều sẽ cảm nhận được phệ tâm thống khổ, đồng thời bị loại thống khổ này tra tấn mấy ngày mà chết. Mặc dù có giải dược tại thân, nếu như trễ giải độc, trên người linh lực cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần sói mòn. Lâm Kỷ hiện tại có thương tích trong người, đồng thời Thanh Thạch Thành cự Ly Mai Sơn Lục quái đại bản doanh có phần cự Ly, cho dù hắn toàn lực thoát đi, cũng không có khả năng tại trong vòng 3 ngày trở về cầm tới giải dược. Nói cách khác, ăn vào phệ tâm hoàn về sau, Lâm Kỷ chỉ có thể mặc cho bằng tần trí ăn nắm, không có khả năng có bất kỳ phản kháng. Tần đạo hữu Ta hiện tại bản thân bị trọng thương không có khả năng có bất kỳ năng lực phản kháng, này phệ tâm hoàn có thể hay không miễn đi?" Lâm Kỷ thăm dò tính mà hỏi thăm, hắn thật sự là không nghĩ phục dụng này trùng độc hoàn. "Ngươi còn có cơ hội lựa chọn sao?" Trần Chí An không trở về hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Lâm Kỷ cũng không do dự, một tay lấy nó nuốt xuống, thần đạt hựu, ta cái này dẫn ngươi đi tìm Thiểm Linh Trộn. Lâm Kỷ cũng là nhất cái dứt khoát chi nhân, đã đối phương không đáp ứng, tự mình cũng không cần thiết lại đi tốn nhiều miệng lưỡi. Lâm Kỷ đem Thiểm Linh Trộn giấu kín tại Thanh Thạch Thành nhất chỗ cũ nát phòng ốc bên trong, tại đây UIS 2 lui tới. Trên cơ bản sẽ không có người chú ý phòng ốc bên trong, một đầu sám trắng giao nhau yêu thú chính cất đặt ở một bên nơi hẻo lánh bên trong, nghe được có người tiến đến, lập tức ghé vào lan can bên cạnh, hướng về lâm, kỳ chi chi trừ hiếu. Cái này tiệm linh chồn rõ ràng vẫn còn ấu niên kỳ, trên người có chút địa phương lông tơ còn không có cởi sạch sẽ. Lâm Kỳ cũng là gặp may mới đến cái này yêu thú. Cái này tiệm linh chồn cũng không tệ. Thân trí An đi ra phía trước quan sát một chút cái này tiệm linh chồn, phát giác nó toàn thân sáng trắng, đôi mắt linh động, mà lại trên thân cũng không có gì rõ ràng vết thương, khí tức ổn định, nhìn thật là không tệ. Bất quá Này chủng khi còn bé Thiểm Linh Trộn muốn trưởng thành, cần không ít tu tạc, cự ly lâm kỳ trong miện thượng, cổ yêu thú đơn giản ngày đêm khác biệt. Lâm Kỷ khuôn mặt có lại, chưa từng nghĩ Tần Chí An thế mà còn lưu lại một tay, cái này Thiểm Linh Trộn đã gieo Tần Chí An ấn ký, một khi Thiểm Linh Trộn mất đi, người Tần gia rất nhanh liền có thể bằng vào ấn ký tìm tới. Hắn cũng là ngẫu nhiên bên trong mới đến cái này yêu thú, còn không có đặt ở trên tay che nhận, tự bị Tần Chí An cầm đến, trong lòng không gì sánh được thì đau. Bởi vì túi trữ vật không thể chứa đựng vật sống, Tần Chí An chỉ có thể chức dụng linh phù đem chiếc lồng bày ra một tầng cái giới, phòng ngừa Thiểm Linh Trộn đào thoát. Hắn không nghĩ tới gia tộc lần này đóng giữ nhiệm vụ ngược lại để hắn thu hoạch tương đối khá, đạt được không ít đồ tốt. Một bên Lâm Kỳ nhìn xem Thần Chí An động tác, 10 phần đau lòng, dưới loại tình huống này lại không tốt phát tác, chỉ có thể nén giận điệu nói ra, "Còn mời Tân đạo hữu dư cao đánh khẽ, tha ta một mạng." "Tốt, ta chịu tha cho ngươi một mạng." Tân Chí An xoay người lại, trực tiếp một chưởng đánh về phía Lâm Kỳ đang điền. Lâm Kỳ kêu thảm một tiếng, lòng như trong muội, hắn biết, một cái này trực tiếp phế đi hắn sở hữu tu vi, ngày sau chỉ có thể lưu lạc làm phàm nhân, không có khả năng lại tiến hành bất kỳ tu hành. Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ lửa công tâm, trong lúc nhất thời ý niệm bế tắc trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta nói tha cho ngươi một mạng, nhưng không nói giữ lại tu vi của ngươi." Tần Chí An thu hồi tay phải, lạnh nhạt nói, "Lâm Kỷ dù sao cũng là tội ác chồng chất tán tu, chết không có gì đáng tiếc." Tần Chí An cũng thí luyện rồi mấy năm, tự nhiên minh bạch đối với địch nhân không thể hạ thủ lưu tình đạo lý. Phế bỏ Lâm Kỷ tu vi về sau, Tần Chí An đem nó ném cho Tần Nghiệp xử lý. Tần Nghiệp minh bạch Tần Chí An ý tứ, ít ngày nữa liền đem nó trên đường phố họ trạm. Tần Chí An cũng coi là hết lòng tuân thủ lứa hẹn, tha Lâm Kỷ một mạng, nhưng thanh sạch thành không có. Chương 4. Thần gia thương Vân Sơn. Chương 4. Thần gia Thương Vân Sơn. Thanh Thạch thành phát sinh chuyện như vậy, Tần Chí An cần về gia tộc xin chỉ thị. Tang thêm mình bây giờ đã luyện khí thất tầng, cũng là lúc chuyển sang nơi khác tu hành đến nơi đóng giữ Thanh Thạch thành việc cần làm, Tần gia tự nhiên sẽ có sắp xếp. Thu xếp tốt lão tệ về sau, Tần Chí An rời Thanh Thạch thành, thẳng đến Thương Vân Sơn mà đi. Thần gia Thương Vân Sơn. Thương Vân Sơn nội hàm nhất tọa nghị giai trung phẩm linh mạch, linh khí nồng đậm, trên đó mây mù lở lở, cho dù là phàm nhân lưu lại nơi đây, cũng sẽ thần thanh khí sảng, kéo dài tuổi thọ. Bởi vì trong núi có tụ linh đại trận, Thương Vân Sơn linh khí mức độ đậm đặc trên diện rộng tăng cường, tấn thăng thành nhị giai thượng phẩm linh mạch, là tần gia trong phạm vi thế lực linh khí nồng nặc nhất chỗ. Làm tần gia hải tầm, Thương Vân Sơn bên trên có nhị giai trận pháp bao phủ, nếu là có ngoại địch xâm phạm, hoàn toàn mở ra đại trận sau Thương Vân Sơn, thậm chí có thể chống được tự phụ tu sĩ một kích. Tần gia tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị, nâng toàn tộc chi lực, thuê Viễn Tiên Tông tốt nhất linh trận sư kết ra tòa này cực hỏa liệt dương trận, đại trận cùng tộc trưởng đương nhiệm hòa thuộc tính linh tân 10 phần phù hợp, có thể phát huy trận pháp uy lực lớn nhất. Tần Chí An đáp lấy phi kiếm tới đến Thương Vân Sơn ngoại vi, từ bên ngoài nhìn lại, Thương Vân Sơn cao to nguy nga, linh khí bức người, sơn bên trên kiến trúc mặc dù cổ phác, nhưng lại hiện thị rõ uy nghiêm. Tần Chí An vỗ túi trữ vật, quang mang lóe lên, một trương lớn chừng bàn tay màu nâu đậm làm bằng gỗ lệnh bài xuất hiện trên tay hắn. Lệnh bài chính diện, điêu khắc nhất tọa cỡ nhỏ Thương Vân Sơn, mà sau có khắc từng chữ, là Tần gia tự đệ thân phận tựa trưng. Có lệnh bài gia chỉ, Tần Chí An rất thuận lợi tiến nhập đại trận bên trong. Nếu là không có lệnh bài tự tiện xông loạn, kích phát thủ hộ đại trận, cho dù là chút cơ tu sĩ cũng không có gì kết quả tốt. Lệnh bài lộ ra về sau, Phát ra một đạo linh quang, sau lưng trận pháp phát ra nhất thanh vụ vụ, lập tức hướng Tần Chí An mở ra một cánh cửa. Trở lại Thương Vân Sơn, Tần Chí An lập tức chạy về phía chấp pháp đường, năm đó là chấp pháp đường điều động nhiệm vụ. Hiện nay mặc dù trước thời hạn lúc trở về, nhưng dựa theo gia tộc quy định, nếu là có tình huống đặc biệt, vẫn có thể trước thời hạn về đến gia tộc. "Chí An, ngươi trở về, một đường bên trên còn thuận lợi." Nhìn thấy Tần Chí An, một tên tóc trắng lưng còn lão giả mỉm cười, hòa hái mà hỏi thăm. "Thất thúc công, một đường bên trên vẫn tính thuận lợi, chỉ là tại Thanh Thạch Thành có phần mải ý muốn phát hiện." Tần Chí An hồi đáp, Tiếp theo nói một lần tự mình tại thanh thạch thành tao ngộ. Người trước mắt này chính là Tần Gia Vĩnh tự Bối lão nhân, Tần Vĩnh nhân. Tần Vĩnh nhân niên kỷ đã có 90 mấy tuổi, luyện khí hậu kỳ tu vi, hơn 10 năm trước tại thi hành gia tộc nhiệm vụ lúc bị thương, trên lưng bệnh căn phong rực. Dùng hắn hiện tại niên kỷ cùng tình trạng cơ thể, ngày sau muốn chúc cơ, hy vọng sa đời, nếu như cưỡng ép chúc cơ, thậm chí lại có nguy hiểm tính mạng. Hiện nay tuổi lớn hơn, cùng người đấu pháp cũng dễ dàng rơi vào hạ phòng, cho nên, gia tộc can bài cho hắn nhất cái tại chấp pháp đường hiệp trợ phân phát nhiệm vụ trước vị. Nghe xong Tần Chí An giảng thuận, Tần Vĩnh Nhân chân mày hơi nhíu lại, dựa theo Chí An thuyết pháp, chúng ta Tần gia địa giới hẳn là xuất hiện đầu cơ trục lợi mộng yểm hoa giao dịch, tiểu lâu chỉ có thể coi là nhất trỗ trạm trung chuyển. Chuyện này ta hội báo cáo cấp gia tộc, tổng nội tự sẽ phái nhân chuyên môn điều tra, ngươi không dùng tiếp tục đi theo chuyện này. Hết thể nghe theo gia tộc bố trí, Tần Chí An gật đầu đáp. Tần Vĩnh Nhân vui mừng cười cười, theo trong ngăn kéo lấy ra một mai hồng ánh dịch tấu ngập bội, vào bên trong đánh vào một đạo linh quang, nói ra, Chí An, 20 công hiến điểm đã đánh vào đi, ngươi sau này hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày chúc cơ. Hoàn thành trong gia tộc nhiệm vụ, có thể nhận lấy số lượng nhất định cống hiến điểm, những này cống hiến điểm có thể dùng đem đổi lấy trong gia tộc các loại linh vật, dùng tới phụ trợ tự mình tu luyện. Gia tộc ngoại trừ tại phân phát mỗi tháng linh thạch bên ngoài, lúc khắc hạ phát bản thượng, bình thường đều là dùng gia tộc cống hiến điểm tới quy ra. Tần Chí An gật đầu nói phải, lập tức rời đi chấp pháp đường, hướng về tộc trưởng thành tu chi địa đi đến. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị hôm nay đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có hy vọng đột phá trúc cơ, tấn thăng tự phụ, cho nên, trong tộc đại bộ phận việc vật đều giao cho tộc nhân quản lý, hắn phần lớn thời gian đều tại Thương Vân Sơn đỉnh núi thanh tu. Thương Vân Sơn linh khí hơn đi lên, linh khí tựu càng nồng hậu dày đặc, tiếp cận đỉnh núi thời điểm, Tần Trí An cảm thụ tựu càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, Tần Trí An liền tới đến đỉnh núi, đỉnh núi có một mảnh nhìn không thấy bờ rừng trúc, thượng diện gió nhẹ lướt qua, linh trúc theo gió lất nhẹ, phát ra một trận rễ nghe thanh âm. Trong rừng trúc có một cái một người thông qua tiểu đạo, Tần Trí An xe nhẹ đường quen địa thuận đường nhỏ đi vào, không lâu liền thấy nhất tọa phòng nhỏ. Tần Trí An tại cách đó không xa ngừng lại, không người mở miệng nói, "Tôn nhi Tần Trí An, cầu kiến tộc trưởng gia gia." Nói như vậy, chỉ cần tộc trưởng không bế quan, cũng sẽ ở đỉnh núi tòa này phòng ốc bên trong thanh tu. Lúc này, hắn cũng sẽ xử lý một vài gia tộc sự vụ. Tộc trưởng đời này nhân, vì gia tộc kính dâm nhất sinh, xưa nay tiết kiệm, ngoại trừ tu luyện bên trên sự, địa phương khác có thể bất tìm ớt. Bởi vậy, thân là tộc trưởng, cũng có thể cam tâm tình nguyện ở chỗ này. Rất nhanh, phòng ốc bên trong tựu truyền đến một giọng gián rua, "Lạc Chí An a, mau vào." Đó lấy, Tân Chí An cảm nhận được trước mặt một tầng cấm chế bị giải trừ, hắn lập tức dậm chân tiến nhập phòng ốc bên trong. Phòng ốc bên trong ngồi ngay thẳng một tên lão niên tu sĩ, mày trắng râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Mặc dù nhìn niên kỵ không nhỏ, nhưng là thần thái sáng lãng, không có chút nào khí tức suy bại cảnh tượng. Có lẽ là trưởng kỳ thân tổ tộc trưởng chi vị, trên thân đã có một cỗ không giận tự uy khí thế, nhưng nhân không khỏi kính sợ ba phần. Nay nhân chính là hôm nay Tần gia tộc trưởng, tu vi đã đạt đến trúc cơ cựu tầng, có hy vọng tấn thăng tự phụ. Tần gia tự lão tổ Tần kế mẫu khai sáng đến nay, mở thương Vân Sơn, khiến cho Tần gia sinh sôi hạ xuống đương thời Tần gia lão tổ lập xuống từ bối, kế thọ Vĩnh Sương, chí nguyên quần thừa. Tộc trưởng chi vị truyền đến Tần Vĩnh Nghị, đã là đời thứ 3, hôm nay, tộc tự bối lão nhân đã toàn bộ đi về coi tiền, vinh tự bối phần lớn cũng là dần dần già đi. Tại ba đời Tần gia tộc nhân cố gắng dưới Tần gia hôm nay thế lực đã không chỉ cực hạn với Thư Vân Sơn một chỗ. Phía dưới trả quản lý hơn 10 tòa huyện thành, thống lĩnh mấy trăm ngàn nhân khẩu, nó bên trong đại bộ phận đều là Tần gia hậu đại, những này hậu đại trở thành Tần gia tu sĩ trọng yếu bắt nguồn. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị nhìn thấy tiến đến Tần Chí An, mặt lộ tiếc trùng, "Chí An, toạ. Hôm nay ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì?" Đối với gia tộc họ Bối, Tần Vĩnh Nghị nhất trực yêu mến có thêm, nhất là giống như Tần Chí An dạng này thiên phú không tồi văn Bối, cho tới nay hắn đều là rất có chiêu cố. Tộc trưởng gia gia, Tôn Nhi đã bước vào luyện khí hậu kỳ, hiện tại là luyện khí thất tầng tu vi. Tần Chí An đáp đối với gia tộc Hậu Bối tiến độ tu luyện, Tần Vĩnh Nghị nhất trực hết sức quan tâm, hắn từng nói qua, Hậu Bối cảnh giới đột phá nhất định phải làm cho hắn biết được, hắn hội dụng tộc trưởng cùng cá nhân danh nghĩa đưa tặng linh vật, đây cũng là Tần Chí An tới đây nhất một nguyên nhân trọng yếu. Tần Vĩnh Nghị nghe vậy, nụ cười trên mặt càng lớn, thần thức quét qua, biết Tần Chí An lời nói không qua. Vướt râu dài, cười nói, không sai không sai, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, trong vòng 10 năm, nhất định có thể chúc cơ thành công. Sau này tu luyện, nhớ lấy không thể lơ đễng, tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Chỉ cần ngươi dốc lòng tu hành, Tài nguyên tu luyện sự tình, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù Tần Chí An cũng là Tam linh căn thiên phú, nhưng là từ tiểu thông minh linh lợi, hơn nữa có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, bởi vậy tại tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, hắn cũng không có hoài nghi. Trước mặt cái này Tôn Nhi, Tần Vĩnh Nghị hết sức coi trọng, dùng Tần Chí An hiện tại thiên phú, chỉ cần tương lai tu hành không đi công tác chỉ, tấn thăng tử phụ cũng không phải chuyện không thể nào. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị, tự thân cũng là Tam linh căn thiên phú, hôm nay 170 tuổi hơn, đã ẩn ẩn mò tới tử phụ môn tưởng, đợi một thời gian, nhất định có thể thuận lợi đột phá tử phụ. Biết, tộc trưởng ra ra, Tôn Nhi tất nhiên không phụ nhờ vả. Tần Chí An thân thể nghiêm, cao giọng đáp: "Này ba món đồ ngươi cầm đến, sau này cùng người độ pháp, trên thân muốn có lưu mấy chương áp chủ bài." Tần Vĩnh mỉm nói, đưa tay vung lên, ba đạo linh quang liền bay đến Tần Chí An trước mặt trên mặt bàn. Nhìn tộc trưởng dáng vẻ, hiển nhiên là muốn đưa tặng pháp khí cấp Tần Chí An. Nhìn này ba loại linh vật linh quang lưu chuyển, nhất định không phải phàm phẩm. Nếu là có thể đạt được tộc trưởng luyện chế pháp khí, Tần Chí An thực lực cũng sẽ đạt được trên phạm vi lớn tầng trưởng. Chương 5. Tộc trưởng tặng bảo. Chương 5. Tộc trưởng tặng bảo. Nhìn xem Tần Chí An ánh mắt khiếp sợ, Tần Vĩnh Nghị có phần đắc ý, hưởng thụ lấy hậu bối ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng của hắn cũng làm mọi phần thoải mái. Huyền Thiết Thuẫn, thuần thân từ Huyền Thiết chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, nhất giai cực phẩm pháp khí, từ ta tự tay chế tạo, này mặt tấm chắn ngăn trở cùng giai tu sĩ công kích khỏi phải nói, cho dù là đối mặt trúc cơ tu sĩ công kích, cũng có thể ngăn lại chặn lại, vì ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian. Tần Vĩnh Nghị chỉ vào nó bên trong nhất mặt tấm chắn tiểu dáng pháp khí nói, tiếp lấy hắn lại nhất nhất giới thiệu đứng lên. Thiên độc nhận, từ ngàn độc xả xả nha rèn luyện mà thành, thành nhận phía trước, từng tại độc rắn bên trong ngâm qua 77409 ngày. Tu sĩ cảm trường nhiễm về sau linh khí điều động bị ngăn trở, nếu không kịp thời cứu chữa, độc tố lan tràn, lại có tính mệnh mà lo lắng. Thân hay phụ, nhị giai hạ phẩm linh phụ, nếu như gặp được không thể làm sự tình, vận dụng này linh phụ, có thể đem tự thân tốc độ tăng lên gấp ba, duy trì nửa canh giờ. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn được kịp. Tần Bính Nghị tự thân chính là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, là Thanh Dương Tông một tên luyện khí chấp sự, tại hoàn thành tông môn luyện khí nhiệm vụ bên ngoài, hắn sẽ còn vì gia tộc tu sĩ luyện chế một chút cần sử dụng pháp khí. Bởi vì hiện tại Tần Vĩnh Nghị trọng tâm là tu luyện, bởi vậy, ngoại trừ tông môn quy định săn luyện khí nhiệm vụ bên ngoài, trừ phi là trong gia tộc có chúc cơ tu sĩ cần linh khí sử dụng, hắn bình thường là sẽ không mở lô lệ chế. Ba loại linh vật bên trong, Thần Hành Phủ chân quý nhất, đã đến nhị giai hạ phẩm tình trạng. Cho dù Tần Chí An thực gặp không thể làm sự tình, giữ được tính mạng còn là không thành vấn đề. Tôn Nhi cảm ơn tộc trưởng gia gia. Tần Chí An nhìn thấy những này linh vật, cũng không chối từ, trực tiếp thu hạ xuống. Tôn Nhi còn có một việc tương bẩm, còn mời tộc trưởng gia gia nhìn bức tranh này. Tần Chí An đem phía trước theo Lâm Kỳ trên tay đạt được địa đồ đem ra. Tần Vĩnh Nghị tiếp nhận địa đồ, nhìn kỹ một chút, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, tấm bản đồ này chỉ hướng chính là Vạn Ưu Sơn mạch nội bộ Hắc Phong Triệu, nó bên trong trường khí dày đặc, tu sĩ tầm thường tiến nhập, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Người bước trên này, từ nơi nào có được? Tôn Nhi là theo một tên tán tu trên tay có được. Tần Chí ăn nói, đồng thời đem tự mình tại Thanh Thạch Thành Tao Lộ nói một lần. Trong địa đồ đánh dấu, là nhất chỗ Thiên Tinh Thảo sinh trường địa. Bất quá, muốn nghiệm chứng thật giả, nhất định phải từ trước cơ tu sĩ dẫn đội tiến nhập Hắc Phong Triệu, mà lại phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Chuyện này ta sẽ ăn bài. Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra: "Ngươi đem cái này thu, cuộc sống sau này hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ." Tần Vĩnh Nghị xuất ra nhất cái hộp gỗ, đưa cho Tần Chí An. Nay hộp gỗ vừa ra, linh khí bốn phía, trong hộp nhất định là linh vật không thể nghi ngờ, mở ra xem, là một gốc nhất phẩm thượng giai thất tinh thảo, theo linh khí mức độ đậm đặc đến xem, nên sinh trưởng có hơn 100 năm. Từ nó là chủ vật liệu luyện chế mà thành thất tinh đan, đối với luyện khí tu sĩ tới nói có thể tẩy tùy tùy thuận linh, có thể nói là vật đại bổ. Bất quá, nếu để cho thất tinh thảo tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, đạt tới nhị giai, trưởng thành là thiên tinh thảo liền có thể trở thành chúc cơ linh vật, có vật này có thể tăng cường tu sĩ chúc cơ khả năng. Nhưng tất tinh thảo muốn trưởng thành là nhị giai linh dược điều kiện 10 phần hà khắc, nhất định phải tại linh khí nồng đậm chi địa. Nếu như trùng tại Thương Vân Sơn đỉnh núi, có lẽ có một chút khả năng. Nhìn xem tần Trì an biến hóa biểu lộ, tần Vĩnh Nghị nói, này gốc tất tinh thảo là ta trước đây không lâu theo một tên tán tu trên tay đạt được, đáng tiếc chúng ta tộc nội cũng có không dư linh địa giúp đỡ trưởng thành hoàn thành. Nếu không, có thể nhờ này gốc linh dược đạt được càng lớn hiệu dụng. Người không muốn chết tử, sớm ngày tấn thăng chúc cơ, chính là đối với gia tộc tốt nhất hồi báo. Gia tộc trưởng lời đã nói đến đây cái phân thượng, tăng thêm tự mình luyện khí hậu kỳ về sau, chính xác cần linh vật hỗ trợ củng cố tu vi, nghĩ tới đây, Trần Chí An liền thu hạ xuống. "Chí An, đã ngươi hiện tại đã là luyện khí hậu kỳ, lẽ ra ở gia tộc có tương ứng chức vị. Sau này, ngươi đến hiệp trợ cha mẹ ngươi đóng giữ Tây Hà phường thị, không nên xuất hiện bất luận cái gì sai lầm đồng thời, ngươi luyện đan thuật cũng không cần rơi xuống, tranh thủ sớm ngày đến nhất giai thượng phẩm trình độ. Nhất giai luyện đan truyền thừa ngươi không cần lo lắng, trực tiếp tìm gia tộc lĩnh là đủ. Nhị giai luyện đan truyền thừa, chúng ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp." Trần Vĩnh Nghị bố trí đạo. Phần ra tu sĩ đến luyện khí hậu kỳ tu vi, gia tộc sẽ an bài tương ứng chức vị, một mặt là vì cấp gia tộc xuất lực, một phương diện khác cũng là cấp gia tộc tu sĩ nhất cái ổn định lưu sinh thủ đoạn. Dời tộc trưởng Thanh Tu chi địa, Tần Chí An trở lại tại Tần gia chỗ ở, kinh ngạc phát hiện, Thiểm Linh Chồn không thấy. Theo Thanh Thạch thành trở lại Thương Vân Sơn mấy ngày này, Tần Chí An không có bao nhiêu thời gian xử lý cái này yêu thú, chỉ có thể tạm thời đặt vào. Chưa từng nghĩ hôm nay trở về, không để ý, cái này yêu thú vậy mà không thấy. Trong lúc nhất thời, hắn có phần bối rối lên. Bất quá, hắn rất liền tỉnh táo lại, dù sao phía trước tại Thiểm Linh Chồn thể nội gieo tự mình ấn ký. Tinh tế cảm ứng dưới, hắn còn là đã nhận ra thiểm linh chồn dấu vết để lại. Cảm nhận được yêu thú đại khái phương vị về sau, Tần Chí An không ngừng lại, lập tức hướng về cái hướng kia chạy đi. Rất nhanh, Tần Chí An đi tới một chỗ khác đỉnh núi, tại đây linh khí thua xa chỗ đỉnh núi nồng đậm, nhưng đầy đủ luyện khí tu sĩ ở chỗ này tu hành. Tần Chí An ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được cái kia thiểm linh chồn ngay tại kệ bên này, biết là tới đúng địa phương. Ngay tại Tần Chí An tính toán tìm kiếm thời điểm, một đạo kiều a tiếng truyền đến, từ đâu tới tiểu yêu thú, lại dám ăn vụng ta linh dược. Đó lấy, một trận vận động. Chỉ chốc lát sau, Một đạo màu xám trắng thân ảnh xung tới, miệng trong tràn ngập một góc dược thảo, tốc độ rất nhanh, chính là cái kia chạy trốn tiệm linh chồn đuổi theo tiệm linh chồn tu sĩ là một tiểu nữ, nhân kỳ cùng tần trí an tương tự, khuôn mặt thanh tú, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, tóc dài phất phới, quả nhiên là một bộ mỹ nhân bộ dáng. Ngũ tỷ, ngưng tay, đây là ta dưỡng linh sủng. Tần Trí An nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, lập tức lên tiếng ngăn cản đạo. Thiếu nữ nghe được Tần Trí An tiếng la, ngừng động tác trong tay, thanh âm thanh tú mỹ mà hỏi thăm, "Thất đệ, ngươi tại sao trở lại?" Tần Trí An tiến lên, đem tiệm linh chồn bắt được, một lần nữa bày ra cấm chế, nhường nó không thể trốn thoát. Ngũ tỷ, ta vừa hoàn thành thanh sạch thành nhiệm vụ trở về, ngươi như thế nào ở trên núi?" Tần Chí An hỏi. Thiếu nữ trước mặt gọi là Tần Chí Thu, tại chí tự bối bên trong xếp hạng thứ 5, luyện khí 4 tầng tu vi. Nguyên lai like tại tông môn học tập tuần dưỡng yêu thú thuật pháp, không biết đạo hiện nay vì sao trở về. "Thật đệ, chúng ta đi vào nói." Tần Chí Thu dẫn Tần Chí An tiến vào ở chỗ, pha một chén trà thơm. "Ta trở về tân gia, chủ yếu là muốn tránh trốn, lữ gia những cái kia nhân thật sự là quá trọc người phiền." Tần Chí Thu nhắc tới mình trở về kinh lục, có phần không vui nói. "Ngũ tỷ đây là ý gì?" Tần Chí An hỏi tiếp. Hắn không ngờ rằng, hai nhà mâu thuẫn đã lan tràn đến ngũ tỷ lên trên người, đây cũng không phải là điểm bất gì. Chương 6, Linh chồn nhận chủ. Chương 6, Linh chồn nhận chủ. Lữ gia cùng Tần gia đều là tộc cơ gia tộc, mà lại thực lực cũng không yếu. Có truyền luôn, Lữ gia tộc trưởng đã bế quan, chuẩn bị xung kích tử phủ, một khi tử phủ thành công, Lữ gia địa vị tất nhiên lên như diều gặp gió. Cho dù Lữ gia không có tử phủ tọa trấn, ưu chúc cơ số lượng mà nói, Lữ gia bên ngoài ngũ cái chúc cơ, thực lực cũng muốn so Tần gia lợi hại không biết. Nhưng mà, Lữ gia hôm nay thực lực, hoàn toàn là hại Tần gia có được. 70 năm trước thú triều chi chiến, Lữ gia cùng Tần gia thụ tông môn chỉ lệnh, hợp lực đóng giữ mật vận hành. Chưa từng nghĩ Lữ gia lâm trận bỏ chạy, khiến năm đó nhất chiến, Tần gia tổn thất 2 năm 2 tên chư cơ, 5 tên luyện khí hộ kỳ tu sĩ, tổng nhân mấy ngàn. Nguyên bản Lữ gia nên nhận trọng phạt, nhưng mà, đương thời tông môn thú triều về sau tổn thất nặng nề, nhân thủ rất thiếu. Tang thêm đương thời Lữ gia lữ thanh giao chúc cơ sau khi thành công bị Phương Hưng Hàn nạp làm tiếp tiếp, có cái này tự phụ hỗ trợ vận hành, Lữ gia hai vị chúc cơ chỉ rơi vào cái tông môn tư quá nhai suy nghĩ qua 10 năm trừng phạt. Từ đây, Tần gia cùng Lữ gia thù hận khá lớn. Nhiều năm hạ xuống nhất trực tranh đấu không ngừng. Lữ Nguyên lặng cái kia đang đổ tử bà fan mới bận tới tìm ta, muốn ta cùng hắn dung loạn, ta mấy lần từ chối không được, đành phải hồi thương Vân Sơn lạc cái thanh tịnh. Nói đến đây, tần trí xu thần sắc có phần hạ đối với thuần dưỡng yêu thú, nàng là không nhỏ hứng thú, gia tộc bên trong không cũng có phương diện này công pháp và tộc nhân có thể truyền thụ. Cho nên mới có thể mang đến Huyền Tiên Tông tiến hành của dưỡng. Hiện nay nàng trở lại Thương Vân Sơn, thuần thú thuật muốn tinh tiến lại là không còn có thể. Nhìn xem có phần cô đơn mũi tỉ, trong lúc nhất thời tần trí an cũng tìm không ra bất kỳ câu nói tới dỗ dành nàng. Dùng trước mắt hắn tu vi, còn chưa đủ dùng khiêu động hai cái tộc cơ giữa gia tộc đánh cờ. Lữ gia cùng thần gia trước mắt tương đối khắt chế, dù sao tông môn bên ngoài là không cho phép phụ thuộc gia tộc phát sinh xung đột kịch liệt, này bất lợi cho tông môn dài lâu lợi ích. Do vậy, hai nhà vụng trộm tranh đấu còn là khuất, bất quá đều không có làm lớn chuyện. Lữ giaỷ vào bọn hắn tại Huyền Tiên Tông có nhân mạch, hai nhà đại đa số tranh đấu đều bị tông môn ba phải xử lý, có khi thậm chí sẽ xuất hiện kéo lệch giá hành vi. Bởi vậy những năm qua này, hai nhà thù hận không chỉ có không có hóa giải, ngược lại là càng để lâu càng sâu đã từng lư dạ. Dù sao cũng là đi ra từ phủ tu sĩ gia tộc, cho nên giá tâm khá lớn. Hôm nay mặc dù xuống dốc, không có tử phủ tọa trấn, nhưng giá tâm không chết, như cũng không đoạn mở rộng phạm vi thế lực, thậm chí trăm phương ngàn kế mưu đồ tử phủ. Tần Chí thu tình trạng trước mắt, suy cho cùng vẫn là tần gia tại tông môn nhân mạch không đủ, không có nhất cái hỗ trợ tiếng nói. Không phải nói tần gia tại trong tông môn không có chút nào nhân mạch, chỉ là vận dụng tông môn nhân mạch giải quyết chuyện như vậy, thật sự là có phần được không bù mất. Thiếu tông môn tu sĩ ân tình, tần gia khẳng định là muốn tại cái khác địa phương bù trở về. Tần Chí Xu có thể tiến nhập tông môn học tập tuần thú chi thuật, cũng là gia tộc quý thác tông môn nhất chấp sự, vận dụng linh thạch mới lấy được này nhất cái danh lệch. Tần Chí An cũng biết, Tần Chí Xu nói không đi tông môn cũng chỉ là nói nhảm, dù sao nàng cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ cái này kiếm không dễ cơ hội. Rất nhanh, Tần Chí Xu tự điều chỉnh xong, thất đệ, nói một chút ngươi sự tình đi, cái kia con tròn nhỏ ngươi là thế nào đạt được? Tần Chí An liền đem tự mình tại thanh thạch thành tao ngộ nói một lần, đồng thời nói rõ Thiểm Linh tròn lai lịch. Nghe được những này, Tần Chí Xu đem Thiểm Linh tròn để tới, nhẹ vô về bộ lông của nó, nguyên bản có phần sao động Thiểm Linh tròn lập tức bình tĩnh trở lại. Tần Chí An hơi kinh ngạc, quả nhiên, tu tiên bất nghệ đều có các môn đạo. Hắn nhưng làm minh bạch, cái này con trồn nhỏ đến cỡ nào làm ầm ĩ, hiện nay đến tần chí xu trên tay, còn không phải tùy ý thưởng thức. Cái này con trồn nhỏ còn không có nhận chủ a. Tần Chí Xu mở miệng hỏi. Tần Chí An gật gật đầu, tạm thời còn không có, ta cũng không rõ ràng ở trong đó quá trình. Hôm nay liền để Ngũ Tỷ giúp ngươi cùng cái này yêu thú ký kết khế ước. Tần Chí Xu vừa vặn chờ trong gia tộc không có việc gì, thế là đề nghị. Tần Chí An tự nhiên sẽ không từ tuyệt, lập tức đáp ứng. Dù sao nhất trực giam giữ cái này tiệm linh trồn cũng không phải một chuyện. Tần Chí Thu đem Tiệm Linh Chồn đưa về cấp Tần Chí An, tiếp lấy trở về phòng chuẩn bị kỹ càng vật liệu, nhường này một người một thú ký kết khế ước. Lấy ra hai người máu tươi, nhỏ tại hai tấm bất đồng trên giấy da dê. Hai đạo hồng quang hiện lên, phân biệt chui vào một người một thú cái trán. Tần Chí An chỉ cảm thấy hắn cùng Tiệm Linh Chồn thành lập liên hệ nào đó, tựa hồ cùng tâm thần tương thông. Con chồn nhỏ tựa hồ cũng là cảm ứng được cái gì, đối Tần Chí An cũng càng thêm thân cận đứng lên. Tần Chí An theo túi trữ vật xuất ra một mai thanh linh quả, Tiệm Linh Chồn lập tức nhảy đi lên, ôm lấy linh quả, ngụp nhỏ ngụp nhỏ địa bắt đầu ăn. Ngũ tỷ, ngươi lần này thế nhưng là giúp ta rất nhiều. "Ngươi này dưỡng khí đang ngươi cầm, đối ngươi tu luyện có nhất định trợ giúp." Tần Chí An xuất ra một bình đan dược nói. Tần Chí Xu cũng không chối từ, hắn biết, Thất Đệ thân là luyện đan sư, tự thân không hề thiếu đan dược. "Thất Đệ, vậy ta coi như không khách khí với ngươi." Tần Chí Xu đưa tay tiếp nhận đan dược, vừa cười vừa nói. Tần Chí An lại cùng Tần Chí Xu hàn huyên vài câu, về sau chính là cáo từ về tới chỗ ở của mình. Thiểm Linh chồn trời sinh tính hiếu động, không ngừng trên người Tần Chí An trên nhảy dưới tránh. "Tiểu gia hỏa, ngươi khả thật có khả năng làm ơ bĩ." Tần Chí An cũng là lần thứ nhất thuần dưỡng yêu thú. Đối dạng này yêu thú cũng không có biện pháp gì tốt đành phải vươn tay sờ lên con trùn nhỏ đầu, Thiểm Linh trùn đã không có sơ kỳ bách xích, ngược lại là thuận theo cọ sát tần trí an tay. Thiểm Linh trùn tự hồ đối với tần trí an tay trái ngón áp út trước nhận hết sức cảm thấy hứng thú, ngăn không được địa dùng móng vuốt nhỏ cào. Tiểu Giang Hỏa, này cũng không hưng cào a, tần trí an lập tức thu hồi tay trái, này không gian giới chỉ thế nhưng là tự mình chân chính ắt chủ bài, tu hành lớn nhất ỉ vào. Những năm gần đây, cho dù là tộc trưởng cũng không có phát giác được chức nhân dị dạng, hẳn là trước mắt cái này con trùn nhỏ thật có kỳ dị gì, gì chỗ hay sao? Tiểu Giang Hỏa Bên trong lĩnh vực thành thục về sau có người một phần, nhưng không cho lại cáo trước nhận này. Tần Chí An vừa nói, một bên cầm linh quả đưa cho Thiểm Linh Trộn. Con trộn nhỏ cũng tinh thông nhân tính, về sau cũng sẽ không tìm chức nhận phiền phức. Bất quá, Tần Chí An nghĩ lại, cũng có thể là là ký kết khế ước nguyên nhân, Thiểm Linh Trộn có thể cảm ứng được trong không gian sóng linh khí, cho nên đối Tần Chí An trên tay chức nhận hết sức cảm thấy lưng thú đừng xem Thiểm Linh Trộn tìm kiếm linh vật là cái háu thú, bình thường ngồi đứng lên, cũng không phải bình thường yêu thú có thể so với phải lên. Về sau, Tần Chí An mang theo điều lệnh, dựng lên phi kiếm, hướng về Tây Hà Phường thị mà đi. Ngụy đến lập tức sẽ nhìn thấy tự mình cha mẹ của kiếp này, Tần Chí An không khỏi có phần nỗi lòng chập trùng đứng lên. Từ khi hắn biết việc lên, phụ mẫu đối với hắn tiến hành tỉ mỉ chăm sóc, cho dù là tại Thương Vân Sơn lúc tu luyện kỳ, cũng sẽ dành thời gian đến đây thăm viếng. Về sau đóng giữ Thanh Thạch Thành, phụ mẫu cũng sẽ mua cách một đoạn thời gian gửi tới một món linh thạch, cùng nó tu luyện sử dụng. Chương 7: Tây Hà Phương Thị. Chương 7: Tây Hà Phương Thị. Tây Hà Phương Thị là lần gia trước mắt Phương Thị chúng quy mô hình lớn nhất nhất cái, mặc dù so với Thiên Nguyên Minh cùng Huyền Tiên Tông ở Phương Thị, tại quy mô bên trên căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng thắng ở vị trí địa lý tiện lợi, Thủy Đường bộ lộ 10 phần nhẽ gọn, nhiều năm hạ xuống, cũng có một nhóm ổn định khách hàng. Từ xưa tới nay, Tây Hà Phường thị là gia tộc một hạng trọng yếu thu nhập bất ổn, đồng thời, đây cũng là gia tộc thu thập tin tức nơi trốn. Bởi vì không có chúc cơ tu sĩ trấn thủ, tần gia cũng không có khả năng đầu nhập quá nhiều tài nguyên dùng để xây dựng tòa này phường thị. Cho nên, phường thị trước mắt đều là làm một chút dê dai tán tu suy nghĩ, giao dịch linh vật cũng nhiều là một chút nhất dai linh vật đi qua năm ngày bốn ba, Tần Chí An làm xem như đi tới Tây Hà Phường thị, đến nơi đây, Tần Chí An cũng coi là xe nhẹ được quen, dù sao, hắn xuất sinh không lâu chính là ở đây sinh sống ngũ năm. Tần Chí An phụ mẫu vẫn luôn đóng tại Tây Hà Phường thị, phụ thân Tần Sương Hà thống lĩnh toàn bộ Tây Hà Phường thị, hôm nay đã có luyện khí cựu tầng tu vi, không dùng mấy năm liền có thể thành công đột phá, trở thành trúc cơ tu sĩ. Tần Chí An bồi dưỡng nhị giai linh lực, chính là vì cha mình trúc cơ làm chuẩn bị. Có nhị giai linh lực, ngày sau đổi lấy tông môn trúc cơ linh vật cũng coi như nhiều hơn một phần bảo hộ. Vì bảo hộ phường thị an toàn, toàn bộ phường thị bị nhất tọa nhất giai thượng phẩm trận pháp, tứ tượng trận chỗ bảo vệ. Phường thị bốn góc bị bốn tên luyện khí trung kỳ tu sĩ trấn giữ, phụ trách thường ngày trận pháp vận hành cùng giữ gìn chẩn nhãn vị trí ở vào toàn bộ phường thị chính trung tâm, bình thường đều là từ tần sương hạ ở đây trấn thủ, tu sĩ tầm thường căn bản không thể tới gần. Tây Hà phường thị giá cả vừa phải, trong phường thị sẽ không xuất hiện lấy mạnh hiếp yếu hiện tượng, bởi vậy, chung quanh tán tu đều ưa thích ở chỗ này giao dịch đương nhiên, phường thị hòa bình không phải trống rỗng xuất hiện. Tại phường thị thành lập không lâu, tựu có chút cơ tán tu ngấp nghé bảo vận, đối phường thị tiến hành tiến đánh đại gia tộc hay là tông môn tán tu tự nhiên không nhìn chúng Tây Hà phường thị những này cực nhỏ lợi nhỏ, dù sao bọn hắn không thiếu hộ tu mạch được linh thạch đi qua. Nhưng đối với tán tu tới nói, cho dù là Tây Hà phường thị, bọn hắn cũng sẽ hướng về phía bảo Vậy vậy, tại Tây Hà Phường thị còn không có thành lập mấy năm lúc, hữu có chút cơ tán tu muốn thừa cơ cơ cấp đoạn. Không nghĩ tới lúc trước vừa mới luyện khí cựu tầng tầng xương hạ, bằng vào địa lợi ưu thế, không chỉ có chặn tên kia tán tu tiến công, thậm chí còn đem hắn trọng thương. Tần gia cũng không phải không nghĩ có chút cơ tu sĩ trấn thủ phường thị, dù sao có chút cơ tu sĩ về sau, phường thị quy mô còn có thể mở rộng không ít đáng tiếc là, trước mắt Tần gia chúng có 3 tên chúc cơ. Tộc trưởng tự nhiên không cần nhiều nói, không có khả năng có thời gian tại phường thị đóng giữ. Tần Vĩnh Đức làm gia tộc chấp pháp trưởng lão, ngày bình thường cần xử lý gia tộc việc vặt, cũng không có thời gian. Tần Vĩnh Phúc mặc dù trong gia tộc không có đảm nhiệm chức vụ, nhưng bình thường cũng không hội ở lâu gia tộc, hắn phụ trách gia tộc ngoại sự giao lưu. Lúc cần phải thường cùng tông môn tu sĩ đi lại, tìm hiểu tông môn tin tức, cũng không có thời gian tại Tây Hà Phường thị đóng giữ. Nguyên bản tại Tây Hà Phường thị gặp tập kích về sau, Tần gia quyết định đem Tây Hà Phường thị quan bế, Tần Sương Hà sùng phong nhận việc, một mực tại trong Phường thị đóng giữ hạ xuống đi qua sau trận chiến ấy phía sau, nghi đối Tây Hà Phường thị động thủ tu sĩ đều dập tắt ý niệm trong lòng, cho tới nay, Phường thị cũng không có tao ngộ qua quá lớn tập kích. Cứ bóc Phường thị không có gì hơn vì nhất cái tài chữ, nếu như vị này dựng vào tự mình tu luyện tiền đồ, Vậy coi như được không bù mất. Tần Chí An dù sao tại Tây Hà Phường thị ngây người mấy năm, trong Phường thị Tần gia tu sĩ đối với hắn cũng đều biết, cho nên một đường bên trên ngược lại là không có nhận trở ngại gì. Trực tiếp đi vào nghị sự sảnh, Tần Chí An liền thấy được bên trong đại sảnh ba đạo thân ảnh. Ở giữa một người, thân hình cường tráng, khí thế lăng lệ, quanh thân tán phát sóng linh khí, đã đến luyện khí cửu tầng tu vi. "Cha, hãy nhi trở về." Ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm không phải người khác, chính là Tần Chí An phụ thân, Tần Xương Hà. Tần Xương Hà tại Xương Tự Bối bên trong xếp hạng thứ 7, Tam Linh căn thiên phú. Tu vi đi tại cùng thế hệ tu sĩ phía trước, tương lai rất có thể là tương tự buổi bên trong cái thứ nhất chốc cơ chi nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, gia tộc mới có thể đem Tây Hà Phường thị trọng yếu như vậy địa phương giao cho Tần Sương Hà tới đóng giữ, đồng thời cho phép Tần Sương Hà chiêu mộ một chút họ khác tán tu đền bù nhân thủ trống chỗ. Toa tại Tần Sương Hà phụ hai người bên cạnh, là Tần Sương Hà tướng tại đắc lực, khúc bằng cùng hộ liệt. Tây Hà Phường thị có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời đi hai người bọn họ duy trì. Hai người đều là luyện khí tất tầng tu vi, ngày bình thường phụ trách duy trì Phường thị trị an. Tần Sương Hà nhìn thấy tiến đến Tần Chí An, không nói thêm gì, chỉ là khoát tay áo, nhường nó ngồi vào bên cạnh mình. Tiểu thiếu gia, không bằng hai người hơi chắp tay, mỉm cười hướng Tần Chí An chào hỏi. Gặp qua khúc thúc, hùng thúc. Đối với hai vị này, Tần Chí An đồng dạng không xa lạ gì. Mấy năm không thấy, tiểu thiếu gia tu vi càng thêm tinh tiến. Hung liệt mặc dù khuôn mặt thô kệch, nhưng là nhất cái thô bên trong có mạnh chí nhân. Tần Chí An vừa mới đi vào đại sảnh, hắn chính là chú ý tới Tần Chí An không tầm thường tu vi. Tiến nhập Tây Hà phường thị đến nay, đối với mình tu vi, Tần Chí An cũng không có quá nhiều trẻ dấu, cho nên rất dễ dàng bị có ý tu sĩ xem thấu tự thân tu vi. Trải qua hùng liệt tiểu nói này, Tần Sương Hà lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Tần Chí An trên thân, lập tức có phần không thể tin hỏi, Chí An, ngươi đã là luyện khí tất tầng rồi. Trước đây không lâu may mắn đột phá. Tần Chí An mỉm cười, nói: "Tốt, rất tốt, sau này tu luyện tiếp tục cố gắng." Tần Sương Hà vỗ vỗ Tần Chí An bả vai, vừa cười vừa nói: "Chúng ta nói tiếp chính sự." Tần Sương Hà bên này hiển nhiên tại xử lý sự vụ, rất nhanh hắn liền đem chủ đề một lần nữa kéo lại. Thật ra, gần đây có một cô tán tu tại xung quanh lưu toán, đã có không ít tu sĩ bị cô bóc. Phường thị trung tâm cũng không tính yên ổn, sau một tháng đấu giá hội, chúng ta không thể thư giãn. Không bằng mở miệng nói ra. Tây Hà Phường thị ngoại trừ thường ngày đối mở cửa hàng cùng quay hàng tiến hành tu tông ngoại, tần gia cũng tại trong phường thị mở cửa hàng của mình. Đồng thời, mỗi qua nhất năm sẽ ở trong phường thị tổ chức đấu giá hội. Không ít tán tu chờ lấy lúc này tiến hành linh vật giao dịch, đấu giá hội trong lúc đó, hội hấp dẫn đại lượng tán tu đến đây, đến lúc đó, phường thị an toàn liền thành quan trọng nhất. Phường thị tổ chức đấu giá hội quy mô rất nhỏ, cũng tới không được mặt bàn, cũng chính là an cái đấu giá hội danh xưng, giao dịch cũng đều là chút nhất giai linh vật. Chúc cỡ tu sĩ căn bản không để vào mắt, cũng không hội tự hạ thân phận tới đây tham gia. Cho nên, Tần Sương Hà trở nhân phòng hộ mục tiêu chủ yếu chính là luyện khí tu sĩ. Tra được nhóm người kia thân phận không có. Tần Sương Hà vấn đạo, Phương thị trung quanh đã thật lâu không có tán tu làm này trùng hoạt động. Tạm thời còn không có, bất quá cứ tình huống trước mắt đến xem, đều là chút luyện khí tu sĩ. Khúc Bằng Đáp, đối với cố này tán tu, hắn đã sớm phái người đi thăm dò tình trạng. Không có chúc cỡ tu sĩ liên tốt. Ta hội hướng gia tộc xin điều lệnh, điều động một chút tu sĩ hiệp trợ đóng giữ, những ngày gần đây các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng cho tán tu chui chỗ trống. Tần Xương Hà dặn dò đám người lại tiếp lấy thương nghị một chút đấu giá hội cụ thể chi tiết, dù sao bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tổ chức, rất nhiều chuyện đã có phần kinh nghiệm. Tần Xương Hà đem nhiệm vụ từng cái phân phối xuống dưới, không bằng hùng liệt hai người lĩnh mệnh, rất nhanh liền rời đi lại sảnh. "Trí An, chúng ta trở về, ngươi nương nhìn thấy ngươi khẳng định thật cao hứng." Tần Xương Hà đối Tần Chí An nói. Tần Chí An gật gật đầu, từ khi tại Thương Vân Sơn tu luyện đến nay, đã có mấy năm thời gian không có nhìn thấy cha mẹ. Lần này trở lại Phùng thị, khẳng định phải nhiều hơn cùng phụ mẫu ở chung một chỗ. Chương 8. Phùng thị nguy cơ. Chương 8. Phùng thị nguy cơ. Tây Hà Phương thị, Tần Sương Hà chủ sở. Tần Trí An chính cùng phụ mẫu cùng một chỗ dùng cơm, trên bàn mặc dù không phải cái gì sơn trân hải vị, nhưng đều là mẫu thân Diệp Thanh Hồng tự mình xuống bếp làm. Diệp Thanh Hồng sinh ra ở Tần gia che chở hạ Phương nhân, bởi vì đo đắc Lincoln, về sau tại Thương Vân Sơn tu hành. Nàng cung Tần Sương Hà tại Thương Vân Sơn có biết, về sau hai người thành hôn, giúp hạ Tần Trí An. Diệp Thanh Hồng thiên phú không cao lắm, hôm nay chính có luyện khí ngũ tầng tu vi. Bất quá tốt tại nàng cũng không cần ngoại xuất tranh đấu, phần lớn thời gian đều là trợ giúp Tần Sương Hà quản lý Phương thị, cho nên cũng không có nguy hiểm gì. Đến, dùng nữa. Mấy năm không thấy, ngươi nhìn ngươi cũng gầy thành hình dáng ra sao. Nhiều năm không thấy nhi tử trở về, Diệp Thanh hùng tự nhiên hết sức cao hứng, ngăn không được địa đi tần trí an trong chén gấp thức ăn. "Nương, ta chỗ này còn có." Tần Trí An nhìn xem trong chén đối giống như núi nhỏ thức ăn, có phần bất đắc dĩ. "Lần này trở về, ngươi có tính toán gì?" Thần Sương Hà uống một ngụm rượu, hỏi. "Cha, lần này ta tới Tây Hà Phương thị là tộc trưởng ăn bại. Ta tính toán trước chờ tại Tây Hà Phương thị, tinh tiến tu vi cùng luyện đan thuật, về sau lại làm xuống một bước tính toán." Tần Trí An hồi đạo, trong lòng của hắn đã có tính toán của mình. Tốt tốt tốt, chờ tại phường thị liền tốt, dạng này an toàn. Nghe được Tần Chí An hội lưu tại nơi này, Diệp Thanh Hồng vui mừng nhướn mày, lại đi Tần Chí An trong chén kẹp mấy quả đồ ăn. Diệp Thanh Hồng thiên phú không cao, nàng bản thân cũng không có quá lớn dạ tầm, trong đầu suy nghĩ đều là hi vọng tiểu gia có thể đoàn tụ cùng một chỗ, hiện nay loại tình huống này, nàng đã rất thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này chờ tại phường thị cũng tốt, vừa vặn tháng sau phường thị muốn tổ chức một trận đấu giá hội, người đến lúc đó hỗ trợ duy trì trật tự. Tần Sương Hà nghe được Tần Chí An tính toán, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra biểu tình gì. Được rồi, Đến lúc đó ta hội hiệp trợ khúc thúc cùng hùng tốc đóng giữ. Tần Chí An đáp ứng. Hiệp phong đồng thời cũng không thể quên tu luyện, người bây giờ còn trẻ, mặc dù thành công tấn thăng làm luyện khí hậu kỳ, nhưng con đường tu hành chặng dài đằng đẵng. Sau này con đường tu luyện lên vẫn là không thể lừa biếng. Thần Sương hạ dặn dò: "Ngươi xem một chút ngươi, nhi tử trở về không bao lâu, nghỉ mấy ngày cũng không có gì quan hệ." "Sao?" Diệp Thanh Hồng có phần đoán trước nói: "Nương, ta không sao, cha nói có đạo lý, tu hành sự tình vẫn là không thể rơi xuống." Tần Chí An vừa cười vừa nói. Tại ba người nói chuyện phía bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm qua, đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi đóng tại phường thị nhiệm vụ cũng không tính nhiều, thậm chí An lại có nhiều thời gian hơn tiến hành tu luyện cùng với tinh tiến luyện đan thuật. Hắn tính toán tại đóng giữ trong lúc đó thành công tấn thăng làm nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Tân gia hiện nay có tu tiên bách nghệ tu sĩ cũng không tính nhiều, mặc dù có, cũng phần lớn là chút nhất giai tiêu chuẩn, liền lấy luyện đan mà nói, tân gia thậm chí không có nhị giai truyền thừa. Ngoại trừ tộc trưởng Tân là nhị giai luyện khí sư bên ngoài, chấp pháp trưởng lão Tần Vĩnh Đức thông thạo một chút luyện phù chi pháp, chỉ bất quá bị giới hạn gia tộc truyền thừa. Mặc dù hắn có chút cơ ngũ tầng tu vi, nhưng tại chế phù một đạo lên, lại chỉ dừng lại ở nhị giai hạ phẩm trình độ. Tu tiên bách nghệ cái khác nghề, như là luyện đan sư, trận pháp sư, linh thực phu các loại, tần gia chính có nhất giai truyền thừa, chỉ có thể bồi dưỡng đến luyện khí cảnh giới. Chủ yếu nhất là, tần gia trước mắt cũng chỉ có 3 tên trúc cơ, muốn bồi dưỡng nhị giai tương quan tu sĩ cũng không tự tế. Nếu như tần chí An sau này trúc cơ, nhị giai luyện đan truyền thừa cũng là nhất cái vấn đề lớn. Hiện nay, tần chí An chỉ có thể chú ý tốt dưới mắt, nhị giai luyện đan sư sự tình tạm thời trước thả một chút. Lần này hồi thương Vân Sơn, ngoại trừ gia tộc và tộc trưởng cho phần thưởng nhất định ngoại, làm gia tộc luyện đan sư, hắn cũng thuận lợi lấy được nhất giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa. Tần gia đối với tiềm hành tu hành hậu bối, bình thường đều làm mở rộng cánh cửa tiện lợi, cho nên, Tần Chí An có thể miễn phí đạt được trong gia tộc luyện đan truyền thừa. Vĩ như là tại tông môn, dạng này luyện đan truyền thừa khẳng định là phải dùng tông môn cống hiến điểm đến đổi lấy, đây cũng là vì cái gì gia tộc lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm bình thường muốn so tông môn cần mạnh. Bên trong không gian giới chỉ, phía trước gieo xuống đến huyền dương thảo đã toàn bộ mọc rễ nảy mầm, hôm nay đã là nhất giai hạ phẩm linh dược, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể trở thành nhất giai chúng phẩm. Mặc dù trong không gian có thể thúc linh dược, nhưng trước mắt đến xem, cũng vẻn vẹn thuốc phần lớn nhất giai nhị giai linh dược, mà lại cần hao phí thời gian nhất định ở trong quá trình này, chính Tần Chí An cũng cần vận dụng nhất định linh thạch tiến hành bổ sung, nếu không, chỗ dưỡng mất đi độ phì, thuốc công hiệu liền sẽ tạm ngừng. Bất quá, nhị giai linh dược cũng không phải tốt như vậy thuốc, một chút nhị giai linh dược sinh trưởng điều kiện tương đối hà khắc, chỉ dựa vào linh khí quần đâu, vô pháp trực tiếp thúc vì nhị giai linh dược. Tần Chí An tính toán tại sau này thời gian rảnh bên trong tiếp tục thí nghiệm, tranh thủ tìm tới thuốc nhị giai linh dược pháp tử. Không gian sự tình tạm thời buông xuống, Tần Chí An mở ra theo gia tộc lấy tới luyện đan truyền thừa, xay xương ngon lành nghỉ lại. Cự ly Tây Hà phường thị khoảng 10 dặm trở tối, nam đạo thân mang hắc bảo tu sĩ ngay tại nhất chỗ trong sơn động thương lượng cái gì, tại đây chỗ vắng vẻ, in hai lui tới, căn bản sẽ không có tu sĩ chú ý tới tại đây. Lão Lục còn không có tin tức sao? Ở giữa người áo đen trước tiên mở miệng đạo, trước mắt còn không có, sau 1 tháng chính là chúng ta động thủ thời gian, lão Lục muốn là lại không có trở về, chúng ta làm cái gì? Một tên người áo đen hồi đạo, "Đại ca, Lục đệ đã thật lâu không có cho ta chuyển tin, chúng ta ra ngoài tìm xem, nói không chừng lão Lục gặp phải nguy hiểm." Toạ tại hạ thủ một tên người áo đen laou nói, thậm chí đã kìm nén không được, trực tiếp đứng lên. Hỏa quang chiếu rọi trên mặt của hắn, nếu như Tần Chí An ở chỗ này nói liền sẽ phát hiện, trong sơn động người này tướng mạo thế mà cùng Lâm Kỳ lớn lên giống nhau đến mấy phần. Năm người này không phải người khác, chính là số danh tiêu lấy Mai Sơn lũ quái. Thời gian trước tại Thiên Nguyên Minh làm loạn, không nghĩ tới hiện nay đã toàn bộ lưu thoán đến vùng này phụ cận. Hiện tại không được, mấy ngày nữa đoàn lao đầu liền một tới, chúng ta còn phải thương lượng với hắn tiến đánh phường thị cụ thể chi tiết, đâu còn có thời gian đi tìm lão lục." Một tên khác người áo đen đáp lời. "Lão ngu" Ngươi cũng biết chúng ta chầm chậm vào cái này, Tây Hà Phường thị nhìn chằm chằm rất lâu, hiện tại tiến đến tìm ngươi, tất nhiên là phí công nhọc sức. Chơi chuyện chỗ này, đại ca nhất định cùng ngươi cùng đi tìm. Mai Sơn Lục quái đứng đầu, ông Thành Tán gia miệng nói đạo. Thấy đại ca đã lên tiếng, xếp hạng thứ 5 Lâm Thịnh cũng không tốt cưỡng cầu nữa cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng chư hạ xuống. Chương 9. Trấn pháp sư hạ thừa trách. Chương 9. Trấn pháp sư hạ thừa trách đối mặt chỗ tối Mai Sơn Lục quái mù đổ, Tây Hà Phường thị đám người còn không biết. Tân Xương Hạ chờ nhân nói còn đang vì sắp đến đấu giá hội lạm chuẩn bị. Tần Chí An khó được có phần nhàn rỗi thời gian, ngày bình thường ngoại trừ thông thường tu hành cùng nghiên cứu luyện đan bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ ở trong phường thị đi dạo một vòng. Tây Hà phường thị dù sao chỉ là nhất cái tiểu phường thị, cửa hàng số lượng không nhiều, phần lớn là một chút tán tu lâm thời mở quầy hàng tiến hành linh vật buôn bán. Lui tới tu sĩ cũng đều là phụ cận tán tu, hay là tần gia tự gia tu sĩ, những tu sĩ này thực lực không cao, phần lớn tại luyện khí sơ kỳ, chính có một số nhỏ luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì không có chúc cơ tu sĩ đóng giữ, cái này chú định Tây Hà phường thị quy mô sẽ không quá lớn, mà lại cũng sẽ không có nhị giai linh vật xuất hiện. Các đại thương minh cùng với Huyền Tiên Tông đối với dạng này, tiểu đả tiểu nháo không hội nhiều hơn can dự, nguyên nhân chính là như vậy, tần gia mới có cơ hội thành lập dạng này nhất cái phường thị. Cự ly Tây Hà phường thị 2000 dặm chỗ, Huyền Tiên Tông có nhất chỗ chốc cơ tu sĩ đóng giữ quận mộ tinh thành. Vĩ như có biến phát sinh, bọn hắn cũng có thể hướng nó cầu viện. Chỉ cần Tây Hà phường thị có thể chống đỡ, gia tộc cứu viện cũng rất nhanh liền có thể đến tới. Chính là có nhiều như vậy ưu thế, tần gia mới quyết định ở đây thành lập nhất cái Tây Hà phường thị. Tần Xương Hà sinh tổ chức đấu giá hội ý niệm, cũng là hi vọng mượn cái này, manh lưới nhiều hơn hấp dẫn một chút tán tu đến đây, gia tăng người lưu lượng. Phương pháp này có phần hiệu quả, mặc dù cự ly đấu giá hội tổ chức còn một tháng nữa, nhưng trong phường thị vị trí tương đối tốt quầy hàng đã được chuẩn bị cho muẫn. Không ít tán tu cũng bắt đầu tiến nhập Tây Hà phường thị, dòng người mắt trần có thể thấy có thêm đứng lên. Tần Chí An chẳng có mục đích đi dạo, Tần Gia đối với Tây Hà phường thị bố trí, hắn cũng dần dần hiểu được. Trong phường thị lớn nhất một gian cửa hàng chính là chính Tần Gia mua sắm, trên thị trường phần lớn nhất giai linh vật ở chỗ này đều có buôn bán, cũng là toàn bộ trong phường thị lưu lượng khách lớn nhất một gian cửa hàng. Còn lại mấy gian cửa hàng không chỉ có diện tích bên trên nhỏ hơn một chút, mua bán linh vật cũng không thể cùng Tần Gia so với. Không chỉ có như vậy, tần gia trà dựng lên trong phường thị lớn nhất Tử lâu, bởi vì tháng sau đấu giá hội sắp đến, hiện nay càng là nhất phòng khó cầu. Hết thảy nhìn đều là vui vẻ phồn vinh, tần Sương Hà trợ nhân hiện nay cũng là bận bịu chân không chạm đất, gia tộc bên kia đã tăng thêm nhân thủ, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể đến. Chân kỳ. Tần Chí An nhìn thấy nhất chỗ quầy hàng phía trước bãi phòng mấy mặt tiểu kỳ, hắn một chút tựu nhận ra đây là bố trí trận pháp sử dụng chân kỳ. Lại nhìn vị này chủ quán, nhìn hết sức trẻ tuổi, tu vi đại khái là luyện khí ngũ tầng tạp hữu. Nhưng trong đôi mắt ẩn ẩn có tàn không ra vẻ u sầu, xem bộ dáng là gặp cái gì khó xử. Những này trận kỳ bạn thế nào?" Tân Trí An ngồi xổm người xuống, cầm lấy nhấc mặt trận kỳ, tinh tế đánh giá. "Vị tiền bối này, trận kỳ không chỉ bán. Này ngũ mặt trận kỳ tổng cộng 200 linh thạch." Tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói ra. "Này mới mở miệng cũng sao, kém chút đem Tân Trí An hù đến, 200 linh thạch, cái giá tiền này thực không rẻ. Ngươi này trận pháp có cái gì chỗ đặc tụ? Đắt làm mắc tiền một tí." Tân Trí An vẫn kiên nhẫn điệu hỏi, muốn là bộ này trận pháp không có gì chỗ thần kỳ, hắn liền trực tiếp rời đi. "Tiền bối, đây là một bộ ngũ hành mê hoặc trận, trận pháp có thể hỗn loạn ngũ hành chi khí." Khiến cho tiến vào bên trong tu sĩ linh khí hỗn loạn, Lâm Uy nó bên trong, nhất tợ nửa khắc không cách nào phá trận. Thiên địa thanh niên tu sĩ nói: "Tần Chí An nghe vậy, tới một tia hứng thú, này chủng vây khốn tu sĩ trận pháp xem như tương đối phức tạp, không nghĩ tới tại Tây Hà Phường thị dạng này tiểu phường thị lại có thể gặp được. 200 linh thạch thật sự là quá mắc, 100 linh thạch, ta tựu nhận." Tần Chí An buông xuống trận kỳ, trực tiếp đối nửa trả giá. "Nhất, 100 linh thạch. Tiền bối, cái này không thể được, 200 linh thạch nhất cái không thể thiếu." Thanh niên tu sĩ không chịu hạ giá, lắc đầu cự tuyệt Tần Chí An đề nghị. "150 linh thạch." lại cao hơn tà cũng không muốn rồi. Phía trước trận pháp này mặc dù khó được, nhưng 200 linh thạch giá cả thật sự là cao hơn giá thị trường quá nhiều, Tần Chí An không nguyện ý giá cao mua sắm. Tiền bối, đây chính là van bố cứu mạng tiền, còn mời tiền bối không muốn ép buộc. Thanh niên như cũng không chịu nhả ra, đối mặt Tần Chí An báo giá, chỉ là lúc đầu. Vị đạo hữu này chẳng lẽ là gặp cái gì khó xử? Không ngại nói nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Tần Chí An mở miệng nói ra. Tại hạ hạ thừa trạch, không biết tiền bối tục danh. Thanh niên tu sĩ mở miệng nói ra. Tần Chí An, Tần gia tộc nhân. Chúng ta ngồi xuống nói Tiểu nhị, tối hai bát linh trà." Tần Chí An gặp mặt trước người thanh niên này nhìn có phần thân thuần, không giống như là thành phủ thâm trầm hạ người, cho nên cũng nguyện ý nhiều cùng hắn tâm sự. Hạ Thưa chậc hiển nhiên tại quay hàng phía trước chờ đợi hồi lâu, khát nước khó nhịn, ngồi xuống, chính là đem trong chén linh trà uống từng ngụm lớn ngoang. Tần Chí An vẫy tay, nhường tiểu nhị đem trà nước thêm vào, cũng không có gấp mà miệng. Hạ Thưa chậc uống liền tam chén linh trà, mới dần dần ngừng lại. Hạ Thưa chậc có chút xấu hổ, nhường Tiền Bối chơi cười, còn mời Tiền Bối rộng lòng tha thứ. Tần Chí An khoát khoát tay, biểu thị không có gì quan hệ. Văn Bối nhất trực đi theo ra gia, gia sinh hoạt. Hai người chúng ta đều là vô căn không bình tán tu. Dựa vào tổ tiên lưu truyền xuống bảy trận kỹ thuật, mỗi ngày đến cũng coi như là qua được. Gia gia trước đó vài ngày giúp người bố trí linh trận săn giết yêu thú, chưa từng nghĩ kia yêu thú hung mãnh dị thường, xung phá trận pháp tạo thành rất lớn tương vong. Cùng nhau đi tới mấy người chết chết thương thương, gia gia của ta may mắn lưu lại một cái mạng, hôm nay cũng trọng thương không hơn. Nếu là không có Hoàng Long đan cứu chữa thương bệnh, lần này chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hoàng Long đan có thể trị liệu thương thế, nhất là đối trọng thương tu sĩ tới nói, quả thực là cứu mạng thuốc hay. Bất quá, Hoàng Long đan giá cả cũng không tiện nghi. Một mai cần 150 linh thạch tả hữu, mà lại bình thường là có tiền mà không mua được tình huống. Hạ Thừa Trạch Nguyên bản định đem ra truyền trận kỳ lấy ra buôn bán, đổi lấy một ít linh thạch dùng tới cứu trị gia gia, nhưng mà đến chỗ này nhiều ngày, trong tay trận kỳ cũng không có bán đi. Hắn không phải là không muốn tiến về càng lớn phường thị thử thời vận, nhưng đại hình phường thị đường xa rất xa, hắn còn cần mang nhất cái thương binh, trên đường không biết đạo phải hao phí bao nhiêu thời gian, gia gia tình trạng cơ thể cũng nhịn không được. Bởi vậy chỉ có thể hiện tại Tây Hà phường thị nhìn có hay không tu sĩ đến đây mua sắm. Nhưng mà tới Tây Hà phường thị đều là chút tu vi hơi thấp tu sĩ, căn bản cũng không có cái gì giá trị bản thân, mà lại cũng không sẽ tiêu giá tiền rất lớn mua nhất cái vây khốn tu sĩ pháp trận. Liên tiếp mấy ngày, quan cố hạ thừa trạch quầy hàng đều chỉ muốn giải giác mấy người. Mặc dù có nhân mở miệng hỏi giá, nghe được 200 linh thạch giá cả, cũng đều là lắc đầu rời đi. Chính có Tần Chí An thực để lộ ra mua sắm mục đích, cái này cũng cuối cùng là nhường hạ thừa trạch có một tia hy vọng. Tần Chí An nghe xong hạ thừa trạch giải thuận, trong lòng có chút minh bạch, trước mắt này tên thanh niên cùng sau lưng của hắn lão giả, cũng đều là trận pháp sư không thể nghi ngờ, đương thời chính là lên chiêu mộ tâm tư. Tần Gia những năm gần đây, tự mình bồi dưỡng trận pháp sư rất ít, không nói đến nhị giai đại trận không thể tự kiểm chế bố trí, thậm chí một chút nhất giai trận pháp cũng muốn thuê tông môn môn tu sĩ hạ hiệp trợ bảy trận đây đối với Tần Gia tới nói, thế nhưng là một bút không nhỏ chi tiêu, nếu là có thể chiêu mộ được trận pháp sư, Tần Gia thực hiện nhất giai trận pháp độc lập bố trí, có thể cho gia tộc mang đến không nhỏ ít lợi. "Chư người, mời chào khách khanh. Chư người, mời chào khách khanh." Hạ Thừa Trạch chỗ ở không xa, hắn cũng không có dư thừa linh thạch ở tại trong phường thị trong tử lâu, mà là tìm gian phổ thông nhà ở an trí. "Gia gia, Hoàng Long đàn ta mang về." Hạ Thừa Trạch vừa vào cửa, chính là không kiềm chờ đợi mở miệng nói ra. "Trạch, khu khu, ngươi trở về liền tốt." Nằm trên giường một tên gầy còm lão giả, ngữ khí suy yếu, hơi thở mong manh. Hai vị này là? Lão giả mặc dù khí tức có phần suy yếu, nhưng nhận biết ý nguyên mẹ cảm, thậm chí An hai người vừa vào cửa, hắn liền chú ý đến. "Da da, hai vị này là tần gia tiền bối, là ta tại phường thị gặp phải, Hoàng Long đan chính là theo trên tay bọn họ đổi lấy." Hạ Thưa Trạch đi đến trước giường, xuất ra Hoàng Long đan nói. "Đã tại hai vị." Lão giả miệng nói tạ, ánh mắt bên trong để phòng lại là không giảm. Hắn tại tu tiên giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, tiểu lý tảng đạo nhân không biết gặp bao nhiêu, hắn cũng lo lắng Tần Chí An hai người phải hay có phải để mắt tới bọn hắn hai người. Bất quá, Tần Chí An nói rất nhanh liền bỏ đi lão giả đại bộ phận lo lắng, bởi vì hắn đem hạ thừa chạch chuyện đã đáp ứng nói ra. Chỉ cần tần gia hai người cảm thấy mình bộ xương già này có dụng, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không ra hại bọn hắn. Lão phu tên là Hạ Tử Bình, không biết hai vị tục danh. Lão giả một lần nữa đánh giá hai người hỏi, hai người báo lên tục danh, Hạ Tử Bình hiện nay cũng không nghi ngờ gì, dù sao nếu là không có Hoàng Long Đan, hắn liền tính mạng còn không giữ nổi. Sự tinh gì đều muốn trước chờ hắn đem mệnh báo trụ lại nói, "Còn mời hai vị thay ta hộ pháp." Hạ Tử Bình cũng là vui mừng chi nhân, hắn trực tiếp ngay trước Tần Chí An hai người mặt liền muốn luyện hóa đan dược. "Không sao, hạ tiền bối xin cứ tự nhiên." Thần gia hai người giao hoán ánh mắt, tại cách đó không xa ngồi xuống. Rất nhanh, linh khí bao phủ phòng nhỏ, một khi có người ngoài tới gần, rất nhanh liền có thể phát giác. Tần Chí An phân ra một tia tâm thần, đối với hạ gia hai người, hắn còn không có hoàn toàn buông xuống đề phòng. Thông qua vừa rồi Tần Sương hữu khảo giáo, hai người đã có thể xác định, hạ thừa Trạch là một tên nhất giai trung phẩm trận pháp sư không thể nghi ngờ. Cho dù Hạ Tử Bình không phải trận pháp sư, nhưng hạ thừa trách tại tần gia làm khách khanh ngây ngốc ngủ nằm, cũng là không lỗ. Húm hổ, này mai hoàng long đan cũng không phải tay không đổi thành, dù sao vẫn là đổi lấy một bộ có phần hư hao trận pháp. Hạ Tử Bình luyện hóa hoàng long đan tốc độ rất nhanh, bất quá nửa canh giờ, hắn xung quanh linh khí bắt đầu tụ lại, hiển nhiên là đến hấp thu hồi cối. Hấp thu qua hoàng long đan về sau, hạ tử bình khí tức mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn. Thân thể thương thế tạm thời cũng bị áp chế xuống. Bất quá, thương thế trên người muốn khỏi hẳn, còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng. Tần Chí An đã đem chuyện này nói cho gia tộc Phụ thân Tần Thương hạ điều động khúc bằng dẫn đầu một chút nhân hộ Tống Hạ Tử bình tiến về Thương Vân Sơn án dưỡng. Trước lúc rời đi, Hạ Tử bình vì báo đáp ân cũ mạng, đem tựa ra áp đáy hòm một bộ trận pháp đem ra, để mà hiệp trợ Tần gia đông giữ. Mặc dù cùng là nhất giai thượng phẩm pháp trận, nhưng cùng Phường thị đại trận tứ tượng trận so với, bộ này trận pháp bao trùm phạm vi phải nhỏ hơn nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ Phường thị trận nhãn chỗ. Tần đạo hữu, bộ này Thiên La trận nếu như trải rộng ra, có thể chống cự chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tiền công. Bất quá Này dù sao cũng là nhất giai trận pháp, ví như Joker Tu sĩ quyết tâm muốn công phá này trận, nhiều nhất chèo chống nửa canh giờ. Trước khi đi, Hạ Tử Bình an bài trận pháp này bố trí công việc, Hạ Thừa Trạch phụ trách hoàn thiện, đại khái còn cần 1 tháng tà hữu, trận pháp liền có thể xây thành. Hạ Thừa Trạch bị Tần Sương Hà lưu lại, lý do là cần hắn hiệp trợ hỗ trợ củng cố trong phường thị trận pháp, dù sao đấu giá hội tháng sau liền muốn tổ chức, chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Chuyện chỗ này, Tần Chí An trở lại chỗ ở của mình khai lò luyện đan. Tần Chí An trước mắt đan lô chỉ là nhất giai chúng phẩm, gọi là thanh ngọc đỉnh, mặc dù là làm bằng gỗ. Nhưng này chủng thanh mục 10 phần chịu lửa, luyện chế ra tới đan dược phối hợp đan lô mục chút ôn hòa linh khí, tỷ lệ thành đan có thể cao hơn một chút. Cái này đan lô là gia tộc cấp tần trí an đột phá làm nhất giai trung phẩm luyện đan sư ban thượng. Theo hắn luyện đan tuật tinh tiến, cái này lò đã có phần không đủ dùng. Muốn luyện chế tốt hơn đan dược, hỏa hầu muốn so phía trước càng lớn, cần linh khí cũng gấp đôi dâng lên. Bởi vậy, luyện khí trung kỳ tu sĩ căn bản không thể chậm trễ. Kỳ thực không đơn thuần là luyện đan, cái khác tu tiên bác nghệ phần lớn đứng trước tình huống như vậy. Tần trí an trước mắt tính toán trước theo nhất giai thượng phẩm hích khí đan bắt đầu. Loại đan dược này tại nhất giai thượng phẩm xem như tương đối bình thường, mà lại phương pháp luyện chế tương đối mà nói càng đơn giản hơn. Tài liệu luyện chế, hắn đã hướng ra tộc xin, gia tộc cho hắn 30 lần luyện tay cơ hội. Tại này 30 lần bên trong, nếu là có thành đan xuất hiện, cuối cùng vẫn muốn lên trước gia tộc. Nói chung, giống như Tần Chí An này chủng lần đầu luyện chế thượng phẩm đan dược tình huống, 30 lần luyện chế, có thể có 1-2 quả thành phẩm liền xem như thật tốt. Xe nhẹ đường quen điệu bày ra vật liệu, Tần Chí An đánh ra một đạo linh hỏa, thêm nhiệt đan lô, chờ đến lúc đó không sai biệt lắm lúc, dựa theo đan phương bên trên yêu cầu, bắt đầu để vào tài liệu luyện chế. Biết dễ đi khó Mặc dù Tần Chí An dựa theo phía trên trình tự tiến hành luyện chế, nhưng kết quả cũng không tính tốt. Tần Chí An mở nắp lọ, một cỗ sang tị hương vị chạm mà tới, trong lọ chính có đen xỉ một mảnh căn thuốc. Lọ thứ nhất luyện chế thất bại, cũng là chuyện trong dự liệu, Tần Chí An đem căn thuốc thu thập xong, không có tùy tiện ném loạn. Những loại căn thuốc cho dù đối với tu sĩ tới nói không có tác dụng gì, nhưng nếu là dùng làm linh địa phân bón, vẫn có thể gia tăng một chút thổ nhượng độ phì. Tần gia bây giờ không phải là cái gì danh gia đại tộc, mặc dù nhìn tộc trưởng có chút cơ hậu kỳ tu vi, gia tộc bên trong hết thảy có tam vị chúc cơ, thực lực không kém. Nhưng tần gia xung quanh không phải không có đối thủ cạnh tranh, tu tiên một đạo, sư nhiều cháu ít, lựa ra, an gia đều tại mơ ước tần gia tài nguyên. Một khi tần gia hiện lộ ra một chút xu hướng suy tàn, hai nhà bọn họ tất nhiên sẽ nhào lên đem tần gia chia ăn vặt. Đông dạng địa, tần gia cũng sẽ không bỏ qua lớn mạnh chính mình cơ hội. Tần gia hôm nay nhìn vui vẻ phồn vinh, nhưng địa bàn không có tính thực chất địa mở rộng, tài nguyên hiện nay còn có thể duy trì, nếu như tiếp qua mấy chục năm, tần gia tộc rất nhiều người liên số bảng tu hành tài nguyên cũng không thể duy trì. Trầm mê ở luyện đan tần trí an, không cảm giác được thời gian trôi qua. Trong bất tri bất giác, đã nhanh đến đầu giá hội tổ chức thời gian. Phương thị ngoại, Mai Sơn Lục quấy ngóng trông nhân cuối cùng đã tới ông thành hóa gặp tới người, lập tức nên đón tiếp lấy, đoàn tiên bối, ngài nhìn chúng tới, vãn bối mấy người chờ đến thật đáng a. Mai Sơn Lục quấy chờ là một lão giả, này nhân gọi là Đoàn Tiên Bình, thân mang một thân hắc bào, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ phiền muộn chi khí, hiển nhiên cùng hắn tu luyện công pháp có quan. Tần Sương Hà nếu như ở chỗ này, liền sẽ phát hiện người này là phía trước bị nó trọng thương chút cơ tán tu. Hiện nay ngoắc đầu trở lại, khẳng định là có báo phục ý nghĩa. Lão giả bên cạnh trả đi theo một tên ánh mắt hẹp dài thanh niên, này nhân dáng người dài nhỏ, liếc mắt nhìn nhân, cấp người nhất trùng khinh miệt cảm giác. "Ông Đạo Hữu, các ngươi tới khả thực sớm." Đoàn Tiên Bình cười hắc hắc, không khách khí ngồi ở thượng thủ chi vị. "Đoàn Tiên bối, phường thị mấy ngày nay chủ bị đấu giá hội, phòng vệ nghiêm rất nhiều, chúng ta nếu như không sớm một chút tới, sợ là khó mà đi vào." Ông Thành Hoa nói. "Hứ, nhất cái liền chúc cơ tu sĩ đều không có địa phương nhỏ, còn dám học thương minh tổ chức đấu giá hội, thật là không biết trời cao đất rộng." Người tuổi trẻ kia ngứ khí khinh thường đối mặt chúc cơ tu sĩ, ông Thành Hoa tự nhiên là cẩn thận chiếu đãi không dám thất lễ nửa phần. Công phá Phường thị lại trận, chủ yếu vẫn là cần nhờ Đoạn Thiên Bình thủ đoạn. Cho nên, ông Thành Hóa không có đón hắn nói vụ, mà là trở lấy Đoạn Thiên Bình mở miệng, Đoạn Thiên Bình nghiêng qua người trẻ tuổi một chút, mở miệng nói ra, "Đồ nhi này của ta các ngươi cũng cùng nhau đưa vào Phường thị, tiến nhập Phường thị về sau, hắn tự có chỗ, các ngươi không cần để ý." Tại Hạ Ôn Tùng, gặp qua chư vị, bị sư phụ trừng mắt liếc, hắn cũng rất là biết điều đám người tiếp xuống thương lượng tiến đánh Phường thị kế hoạch, sơ nhất định là thông qua nội ứng ngoại hợp, đạt tới mục đích. Trấn Pháp hội từ Đoạn Thiên Bình đánh vỡ, hấp thụ lần trước giáo huấn, Đoạn Thiên Bình lần này là có chuẩn bị mà đến. Không có khả năng lại cho Tần Dương Hà kết trận cơ hội Đoạn Thiên Bình không có chờ bao lâu, quay người rời đi nơi đây, Ô Tùng cũng tại Mai Sơn Lục quấy lão nhị lao tam dẫn đầu hạ tiến nhập trong phường thị. "Lão đại, chúng ta làm này một phiếu, có thể được bao nhiêu?" Lâm Thịnh mở miệng hỏi. "Thất Thành mở." Ông Thành Hóa bình thản nói. "Như thế nào mới bảy thành a?" Lâm Thịnh có chút bất mãn, huynh đệ bọn họ vài cái phần hạ xuống, căn bản là không chiếm được thứ gì. "Bảy Thành là người ta, chúng ta chính có ba thành." Ông Thành Hóa nói. Không đợi Lâm Thịnh nói chuyện, hắn lại mở miệng nói, "Lần này chủ lực là đoàn lão đầu muốn báo thủ, chúng ta đi theo vớt chút chất béo." Mà lại, này thất tam khai là từng cái cửa hàng trong đô vật, các ngươi tiến vào phường thị về sau, đem chúng quanh tiểu điểm cùng nhau đoạt, dạng này hạ xuống cũng không lỗ. Còn là lão đại thông minh." Lâm Thịnh ruốt ngông ngựa nói. "Vất định hót, nhanh đi chuẩn bị đi." Ông Thành Hoa nói. Chương 11: Phường thị bị tập kích. Chương 11: Phường thị bị tập kích đi qua gần 1 tháng cố gắng, Tần Chí An cuối cùng là có thể thuần thục nắm giữ Hí Khí Đan thủ pháp luân chế, tỉ lệ thành đan cũng có thể ổn định tại 8 thành tả hữu. Vừa vận lập tức là đấu giá hội thời gian, Tần Chí An tính toán luyện chế một lò Hí Khí Đan, làm vật phẩm đấu giá tiến về đấu giá, vừa vận đổi lấy một ít linh thạch. Bên trong không gian giới chỉ linh dược sinh trưởng rất nhanh, đồng thời cũng muốn cầu tần trí an hướng bên trong đầu nhập càng nhiều linh thạch. Lần trước từ trên Tân Lâm Kỳ đạt được linh thạch, hiện nay đã có phần giật gấu vai, tăng thêm bình thường tu luyện, linh thạch nhu cầu lại lớn vài phần. Không bằng đã phục mệnh mà quay về, đi theo đến đây còn có một số tần gia tộc nhân, bọn hắn là đến giúp đỡ phường thị duy trì trật tự. Mấy ngày nay, trong phường thị tu sĩ mắt trần có thể thấy có thêm đứng lên, đã có không ít tu sĩ bắt đầu bày quầy bán hàng buôn bán linh vật. Bất quá Vậy hàng bên trên đại bộ phận đều là một chút nhất giai trung phẩm hoặc sơ phẩm linh vật, muốn xem nhất giai thượng phẩm linh vật, chỉ có thể chờ đợi tần gia tổ chức cái này tiểu hình đấu giá hội. Mặc dù trên danh nghĩa là đấu giá hội, nhưng cùng chân chính đấu giá hội so ra, còn là muốn mộc mạc không ít. Không nói đến không có chân chính phòng bán đấu giá, chỉ là tại tần gia tiểu lâu đại sảnh cử hành, vẹn vẹn là lấy ra vật phẩm đấu giá, cũng tất cả đều là một chút nhất giai linh vật. Cũng khó trách cơ hồ không có chút cơ tu sĩ đến đây Tây Hà phường thị tham dự đấu giá, nay chủng cấp bậc linh vật, bọn họ đích xác không có bao nhiêu hứng thú. Tây Hà phường thị cũng không phải là chính có tần gia một cái gia tộc ở đây cùng tông môn, xung quanh cũng có một chút luyện khí gia tộc phụ thuộc vào tần gia. Lưu gia, Vương gia chính là đại biểu trong đó, bọn hắn tại Tây Hà Phường thị cũng có cửa hàng của mình. Cùng Tấn gia bất động, bọn hắn tộc nội tu vi cao nhất tu sĩ bất quá luyện khí kỳ, gia tộc muốn xính tổn, chỉ có thể đầu nhập vào với thực lực mạnh hơn tần gia đấu giá hội lên, hai nhà riêng phần mình gia chủ đều sẽ đến đây, đây cũng là số lượng không nhiều có thân phận tu sĩ. Cho dù nhìn trận này đấu giá hội không có gì lợi nhuận, nhưng trên thực tế bởi vì tần Sương Hà định vị hết sức chính xác, kiếm chính là những này cấp thấp tu sĩ linh thạch, cho nên tổng thể hạ xuống, lợi nhuận 10 phần có thể nhịn. Cấp thấp tu sĩ trên tân linh thạch không nhiều, đại trung hình phường thị căn bản không quan tâm những này cực nhỏ lợi nhỏ, như thế cấp tần gia cung cấp nhất định cơ hội. Lần này đấu giá hội tham dự nhân số cũng có hơn trăm người, mà lại có thể đi vào đại sảnh bán đấu giá, đều là có mãnh liệt mua sắm ý nguyện. Nếu không, những tán tu này cũng không nguyện ý tốn linh thạch đơn thuần tiến đến tham gia náo nhiệt. Hoang nên các vị đạo hữu tới tham dự Tây Hà phường thị đấu giá, ta cũng sẽ không nói nói nhảm, trước nhìn kiện thứ nhất vật đấu giá. Tần Xương Hà không có làm thao thao bất tuyệt, những tán tu này cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, không bằng sớm đi bên trên vật đấu giá. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Đưa tới không ít tán tu đồng ý, lập tức chuyển đến một trận tiếng khen. Kiện thứ nhất, vật phẩm đấu giá chính là một bình nhất giai thượng phẩm Hí khí đan, bên trong có 10 cái đan dược, giá khởi điểm là 40 linh thạch. Cứu một loại giá thị trường mà nói, Hí khí đan là ngũ linh thạch một mai, đấu giá hội giá khởi điểm hội hơi rẻ, nhưng các vị tán tu có tăng giá không gian. Nay Hí khí đan chính là tần trí an trước đó không lâu luyện chế, cũng không phải là xuất từ tần gia uy tín lâu năm luyện đan tu sĩ, muốn bán giá tiền cao hơn, cũng không có nhân mua chướng đấu giá hội quy tắc là tăng giá là nhất linh thạch một lần, tăng giá tu sĩ si cũng không nhiều. Dù sao tham dự tu sĩ đều không phải cái gì tài đại khí thô hạng người. Cuối cùng, bình đan dược này dùng 48 linh thạch giá cả bị một người trung niên tán tu đoạt được. Tây Hà Phường thị lần này đấu giá, phần lớn là một chút bình thường nguồn tiêu thụ không tốt lắm, hiện nay hạ giá một chút xử lý linh vật đương nhiên, vì hấp dẫn càng nhiều tán tu đến đây tham dự, tại đấu giá hội chính giữa còn sẽ có một chút không sai linh vật cùng đám tán tu tuyển chọn. Nếu như vận khí tốt, ngược lại thật sự là là có thể nhường một chút tán tu nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tần Xương Hà nương tựa theo thủ đoạn như vậy, khiến cho mỗi lần đấu giá hội tổ chức đối tần gia tới nói đều là một buốt không nhỏ thu nhập. Huống chi Ngoài trừ đấu giá hội thu nhập bên ngoài, quay hàng phí thu nhập cũng làm cho Tần Gia tiểu kiếm một bút. Tần Chí An chỉ ở đấu giá hội ngây người một lát, biết phía sau không có tự mình cảm thấy hứng thú đồ vật về sau, tiểu rời phòng đấu giá. Tương đối hôm nay đấu giá, trong phường thị an toàn mới là trọng yếu nhất. Mấy ngày nay trong phường thị tán tu số lượng đã nhiều hơn không ít, trên đường phố rộn rộn ràng ràng tất cả đều là dê giai đoạn tán tu, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt. Ngay tại hết thể nhìn 5 tháng tính tốt lúc, ông Thành Hoa đám người đã ẩn nốt tiến đến. Đại ca, chúng ta đã chuẩn bị xong, lúc nào thì đột thủ? Lâm Thịnh có phần không kịp trả lời. Hiện tại hắn ngược lại là thấy được không ít đồ tốt. Đại tông nhóm nắm giữ chúng ta tại nguyên coi như xong, hiện nay luyện khí tu sĩ cũng giảm bị vào gia tộc của mình khai phương thị, thu linh thạch. Hôm nay chúng ta tiệu cho bọn hắn một chút dao hắn. Mai Sơn Lục quái bên trong lão nhị hận đến thẳng cắn răng đồng dạng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn những tán tu này tiệu được ngày đêm lơm lớp lo sợ, đem đầu đừng ở lưng quần lên, xuất sinh nhập tử mới có thể đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Nhưng gia tộc và tông môn tu sĩ, chỉ cần làm làm nhiệm vụ, thậm chí có thể mở phương thị, kiếm tán tu tiền, mỗi ngày căn bản không dùng qua được như vậy lơm lớp lo sợ. Ta cùng đoàn tiền bối kế hoạch là Mấy người chúng ta đầu tiên phá phường thị tứ cái trận cước, tận lực không nên bị phát hiện. Về sau tập hợp, 22 một tổ, hỏa tốc tiến về các đại cửa hàng, cấp đoạt linh vật, ôn tùng huynh đệ, trận nhãn sự tình tự ủy thác. Ông Thành Hóa bố chỉ đạo. Kế hoạch của bọn hắn không tính phức tạp, đơn giản chính là tập kích trong phường thị đóng giữ tu sĩ, nhường trận pháp trước tiên vô pháp khởi động. Lại thông qua bên ngoài đoạn tiên bình chúc cơ tu sĩ tiến, tiến đánh, nhường trong phường thị nhân tâm lưu động ôn tùng tìm kiếm trận nhãn, đồng thời gây ra hỗn loạn. Trơ tại trong phường thị tán tu gặp đại trận chậm chạp vô pháp mở ra, bên ngoài lại có chúc cơ tu sĩ tiến đánh, tự nhiên vương trận sáo trộn. Mấy người bọn họ vừa vận dục nước béo cỏ, cấp đoạt linh vật. Như vậy một bộ kế hoạch hạ xuống, Thần Sương Hà chờ nhân căn bản chống đỡ không được. Yên tâm đi, lần này, sư phụ ta nhất định phải báo kia trọng thương mối thù, Thần Sương Hà lần này tất nhiên hữu tự vô sinh. Ôn Tùng tự tin nói. Trong mấy người này cũng liền Ôn Tùng thực lực hơi yếu một chút, không có đạt tới luyện khí hậu kỳ, nhưng hắn trên người có đoạn tiên bình cho thụ đoạn bảo mệnh, tự vệ không thành vấn đề. Ôn huynh đệ cùng ta một tổ, lão nhị lao tam một tổ, lão ngũ, ngươi cùng lao tứ một tổ. Nhớ lấy, tập kích trận cứ cướp thời điểm, tận lực không nên bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, tốc chiến tốc thắng không thể hàm chiến. Ông Thành Hóa đối mấy người bố trí đạo. "Đúng." Mai Sơn Lục quái riêng phần mình lĩnh mệnh, đáp ứng nhất thanh, riêng phần mình rời đi. Ngay tại đi dạo xung quanh Tần Chí An không khỏi vì đó thấy tâm thần tiến triển, luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh, trong lòng dâng lên nhất loại dự cảm xấu. Hắn vừa vặn không có gì những chuyện khác, quyết định bốn phía nhìn, tăng cường đối phượng thị tuần sát, miễn cho có nhân đột nước béo cò, nhiễu loạn phường thị. Không bao lâu, Tần Chí An chính là nghe được phường thị phía tây truyền đến một trận kêu cứu chi thanh, đó lẽ chính là pháp thuật va chạm. Tần Chí An trầm tiêu một tiếng không tốt, hắn cũng không có thăm dò cái gì tình huống, rút chân liền hướng phía tây chạy tới. Chương 12: Huyết chiến Tây Hà Phượng, 1. Chương 12: Huyết chiến Tây Hà Phượng, nhất. Trước đây không lâu, phương thị phía tây đóng giữ tu sĩ như là thường ngày một loại trấn thủ đại trận trận cước, đồng thời cũng chú ý đến bốn phía có hay không dị thường tử động. Nhưng mà, ngay tại hết thảy như thường tình huống dưới, đương nhiên, một đạo linh quang cấp tốc phóng tới nay tên luyện khí trung kỳ đóng giữa tu sĩ ngày bình thường xưa nay chú ý cẩn thận, dưới sự kinh hãi, vô ý thức vận dụng linh khí phòng ngự đó lấy, một đạo linh phù đánh ra, nhất mặt huyền hoàng sát tâm chắn ngăn tại thân trước, thấy hắn đỡ được một cái này. Cái này cũng cho hắn một lát cơ hội thở dốc, sau một khắc, hắn lập tức lớn tiếng kêu cứu, tay trái đánh ra một đạo truyền tấn phù. Truyền tấn phù phóng lên tận trời, ở giữa không trung bộc phát ra một trận bạo hưởng, tiếp lấy một đạo màu đỏ khói lửa trên không trung nở rộ ra. Địch tập. Trong phường thị tần gia tu sĩ lập tức động, nhanh chóng hướng về phía tây chạy tới. Lâm Thịnh không có cấp tên tu sĩ kia càng nhiều thở dốc cơ hội, hạ một đạo công kích theo nhau mà tới. Nguyên bản tu vi thì càng yếu đóng giữ tu sĩ, miễn cưỡng ngăn lại đệ nhất đạo công kích cựu đúng là không dễ, Lâm Thịnh một kích này trực tiếp đem nó xuyên ngực mà qua, không có khí tức. Chiến cuộc biến hóa nhanh như vậy, nhường chung quanh tần gia tu sĩ đều ngây mẫn cả người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn kịp phản ứng, vây quanh phường thị trận cước, không cho Lâm Thịnh tiếp tục tiến lên nửa bước. Lâm Thịnh lông mày nhíu lại, cười khẩy, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Luyện khí hậu kỳ tu vi đều thi triển ra, mấy đạo linh quang đánh tới, tần gia còn thừa tu sĩ đánh người ngã ngựa đổ nhất cấp dưới, đã không có mấy tên tầng gia tu sĩ có thể đứng đấy. Ngoại trừ tên kia đóng giữ tu sĩ bên ngoài, cái khác tầng gia tu sĩ phần lớn là luyện khí sơ kỳ tu vi, cái này là Lâm Thịnh này tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Mắt thấy những này tầng gia tu sĩ liền bị Lâm Thịnh đánh giết thời điểm, một thân ảnh tự trong phường thị vọt ra, đỡ được Lâm Thịnh công kích. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Lâm Thịnh giao thủ một cái, chính là minh bạch người trước mắt này cũng không đơn giản. Người vừa tới không phải là người khác, chính là nhìn thấy dự cảnh tần tri an, hắn vừa vận cách phía tây không xa, cho nên, cái thứ nhất đuổi tới. Tiểu tử, ngươi yên sen vào việc của người khác. Cẩn thận ra già ta liền ngươi giết cả cụm." Lâm Thịnh gặp Trần Chí An tuổi tác không lớn, trong lòng đại định. Mặc dù Trần Chí An cũng là luyện khí thất tầng tu vi, nhưng Lâm Thịnh tự nhận là tự mình tại tu tiên giới đấu pháp nhiều năm, chiến đấu kinh nghiệm không phải trước mắt cái này bao đầu tiểu tử có thể so sánh. Trần Chí An nhìn xem chết thương tần gia tộc nhân, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, hai mắt chằm chằm vào Lâm Thịnh, trên thân linh khí đại phóng, hiển nhiên không nguyện ý nhiều cùng hắn nói cái gì. "Hảo tiểu tử, liên đệ ngươi lĩnh giáo ra gia lợi hại." Lâm Thịnh nói, đắc ý tế ra nhất mặt cổ pháp hoàng kính, trên đó ẩn chứa từng kia từng kia linh quang. Mặc dù ngoài miệng nói xem thường phía trước cái này tu sĩ trẻ tuổi, nhưng Lâm Thịnh nhiều năm hành tẩu kinh nghiệm nói cho hắn biết, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cho nên, vừa lên đến, hắn chính là vận dụng tự mình áp đẫy hoàng pháp khí, huyền quang kính. Kiện pháp khí này rót vào linh khí về sau có thể phát ra một trận hoa mắt linh quang, chúng tiêu tu sĩ sinh ra ngẩn ngùi mê muội, mắt không thể thấy. Lâm Thịnh một kích này, nhường nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí An mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng không nghĩ tới là loại công kích này. Cường con dưới, Tần Chí An vô ý thức đưa tay phải ra ngăn trở, đồng thời, huyền thiết tuấn tới ra, đón gió dần dần trướng rất nhanh dựng lên tại Tần Trí An trước người. Cơ hội là tại Lâm Thịnh thả ra cường quang đồng thời, Lâm Thịnh công kích đã đến, ba đạo linh quang hướng về Tần Trí An đánh qua. Phanh phanh phanh, ba tiếng, Huyền Thiết Thuẫn đều đem Lâm Thịnh công kích cản lại, trên đó linh quang lưu chuyển, hiển nhiên không có nhận quá lớn đả kích, quá cứng mai rùa. Lâm Thịnh có phần ngoài ý muốn nói. Ngắt lại một kích Tần Trí An bỗng nhiên trong lòng báo động đại hưởng, một cố hàn ý tự trong lòng dâng lên. Cơ hồ là vô ý thức, Tần Trí An tâm niệm vừa động, Huyền Thiết Thuẫn xuất hiện tại từ sau lưng quẫng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh quỷ đầu đại đao chém vào Huyền Thiết Thuẫn lên, phát ra một trận chói hai kim chốc tiếng va chạm. Mặc dù đem một kích này sát nó lại, nhưng nó mang tới cường hành lực đạo còn là đem Tần Chí An đánh bay ra ngoài. Tần Chí An lập tức điều chỉnh thân hình, thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định, vừa rồi một kích kia vẫn làm cho hắn chưa tỉnh hồn. Tốc chiến tốc thắng, không muốn ham chiến. Người đánh lén tay cầm quỷ đầu đại đao, thanh âm lạnh lùng nói: "Thứ ca, tiểu tử này có phần khó giải quyết." Đi qua vừa rồi lộ pháp, đối mặt người trẻ tuổi trước mắt này, Lâm Thịnh cũng chỉnh trọng lên. Hắn không ngờ tới, cái này Tần gia người trẻ tuổi không chỉ có ở chính diện ngăn kháng hạ toàn lực của mình một kích, hơn nữa còn tránh thoát tứ ca tập kích. Nếu như nói Lâm Thịnh công kích bị đỡ được có thể quy kết làm Tần Chí An trên người pháp khí cứu được hắn một mạng, khả phòng bị tập kích coi như hoàn toàn dựa vào chính hắn mà cảm. Cho dù là một chút đấu pháp nhiều năm tu sĩ, cũng chưa chắc có thể so sánh Tần Chí An làm càng tốt hơn. Tần Chí An hiện nay mặc dù không có nhận trọng thương, nhưng tình thế trước mắt cũng không dung lạc quan đối mặt hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ vây công, hắn cái này vừa mới đột phá không lâu luyện khí thất tầng, tương đối đứng lên vẫn còn có chút giật gấu và vai. "Chịu chết đi." Lâm Thịnh hét lớn một tiếng, huyễn quang kính một lần nữa bị rớt vào linh quang, mắt thấy lại muốn thả ra hoa mắt cường quang. Tần Chí An nắm hai tấm linh phù chỉ còn chờ kia cái gương ổn định về sau, nhất cử đem nó đánh xuống. Nếu không, chỉ cần có cái gương này tại, Tự Minh Cửu Thủy Chung ở vào bị động tình trạng, căn bản là vô pháp tổ chức phản kích. Không đợi Lâm Thịnh đem linh khí rót vào hoàn toàn, một đạo âm thanh xé gió lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm mang theo linh quang nhanh chóng đánh trúng Huyễn Quan Tính, đem nó đánh nát. Giả tấm gương. Lâm Thịnh kinh hô nhất thanh, không nghi tới tự mình áp đáy hòng bảo bối cứ như vậy bị một kích tổn hại. Lúc này, một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ xuất hiện tại trong ba người, này nhân khuôn mặt trầm chậm, tràn ngập sát ý mà nhìn xem Lâm Thịnh hai người. Khúc thúc thúc, ngài đã tới. Tần Chí An nhìn thấy tới người vừa mừng vừa sợ, lần này cuối cùng là không đến mức ham thế yếu bên trong. Người tới chính là Khúc Bằng, hắn hộ tống hạ tử bình tiến về Thương Vân Sơn về sau, không có nhiều hơn lưu lại, trực tiếp chạy tới Tây Hà Phường thị, hắn cũng biết, mấy ngày nay chính là Phường thị tuần nhân thủ lúc. Chưa từng nghĩ, hôm nay tiểu gặp có nhân tiến đánh Phường thị tình huống. Hắn lập tức theo tiếng đi tới nơi đây, bất quá vẫn là so Tần Chí An chậm một chút. Tiểu thiếu gia, Khúc Mỗ tới chậm. Khúc Bằng gặp Tần Chí không có thụ thường, trong lòng đại định, còn tốt tới cái thời, nếu không đem ủ thành sai lầm lớn. Khúc thúc thúc, chúng ta trước đem hai người này lưu lại lại nói. Tần Chí An gặp giúp đỡ đến, đương thời chủ động đối Lâm Thịnh phát khởi thiên công. Vung tay lên, mấy đạo linh phù chính là đánh ra, đều hướng về Lâm Thịnh anh tới. Lâm Thịnh khuôn mặt nhất biến, gia tộc tu sĩ xuất thủ chính là xa xỉ, không chỉ có cao cấp pháp khí bản thân, tiện tay liền có thể đánh ra nhiều như vậy linh phù. Nghĩ thì nghĩ, hắn cũng là tế gia một chương kim qua phủ, đem tự mình bao phủ đi bảo. Công kích sau đó mà tới, đánh trên kim qua phủ, sinh ra một chút gợn sóng, cùng dai dưới, linh phù phòng ngự dù sao cũng không thể cùng pháp khí so với. Tần Chí An mấy đạo công kích, đã để tờ linh phù này có phần lão đả lão đạo, còn không có xong đâu. Tần Chí An tế ra một thanh phi kiếm, tâm thần khẽ động, nhường nó hướng thẳng đến Lâm Thịnh bay đi. Ngay tại phi kiếm sắp tiếp cận Lâm Thịnh thời điểm, thế mà đột nhiên bạo tạc. Bởi vậy sinh ra xung kích trực tiếp đem Kim Quang phủ còn thừa không nhiều linh khí oanh kích thất linh bất lạc. Lâm Thịnh vạn vạn không nghĩ tới Tần Chí An thế mà trực tiếp đem pháp khí dẫn bạo, làm như vậy uy lực tự nhiên lớn thêm không ít, cũng không phải người người đều có như thế nhiều pháp khí dùng tới nội tung. Gia tộc tu sĩ, nội tình thực sự không phải bọn hắn những tán tu này có thể so sánh. Lâm Thịnh không biết là, Tần Chí An đã âm thầm tế ra thiên độc nhận, phía trước công kích đều là lẳng lặng, chính có lần này, mới là sát cơ chí mạng. Chương 13: Huyết chiến Tây Hà phường 2. Chương 13: Huyết chiến Tây Hà phường 2. Lâm Thịnh không có đạt được bất kỳ thờ dốc cơ hội, thậm chí an công kích liên miên mất tuyệt, nhường cái này quanh năm đấu pháp tên giảo hoạt cũng có chút chống đỡ không được đúng lúc này, Lâm Thịnh trong lòng một cỗ hàn ý dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh tiểu sáo truy thủ xuất hiện tại trước người mình. Truy thủ tốc độ quá nhanh, căn bản không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian, sau một khắc, chính là phải xuyên qua phòng hộ, thẳng đến nó lồng ngực mà đi. Lâm Thịnh quá sợ hãi, chỉ cảm thấy tự mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không để ý tới rất nhiều. Trong túi chứa vật bảo mệnh vật không muốn mạng đi ngoài ném, cuối cùng là chỉ Hoàn Thiên độc nhận công kích đúng lúc này, lại là ba đạo dự cảnh khói lửa đằng không mà lên, Phường thị mặt khác ba khu chợ nhãn cũng nhận đả kích. Tần Chí An mười phần chấn kinh, không nghĩ tới mấy cái này tán tu còn là có chuẩn bị mà đến, nó mục đích lại là công hãm Phường thị. Lâm Thịnh, các ngươi thật to gan, không biết đạo đây là Tần gia địa viện bản sao. Khúc Bằng cũng nhìn thấy dự cảnh, đương thời cũng là minh bạch cái gì. Lâm Thịnh chưa tỉnh hồn, cười lạnh ngồi nói, "Khúc Bằng, ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi ngược lại là ôm Tần gia đại thối, không dùng giống ta chờ một loại lo lắng để phòng sinh hoạt." Hôm nay, chúng ta liền nuốt huyết tẩy Tây Hà phường thị, đại phần phần linh hạch, chén lớn an định. Các ngươi Mai Sơn Lục Quái thật là không muốn sống nữa, tần gia tất nhiên không hội tha quá các ngươi. Không bằng ngoài miệng nói, trong tay động tác không ngừng, trực tiếp ép về phía Lâm Thịnh. Trên nửa đường, bị Mai Sơn Lục Quái bên trong lão tứ cả lại, hai người giao chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nguyên bản tần chí an cho là, chỉ cần kéo xuống, trong phường thị cái khác đóng giữ tu sĩ tất nhiên sẽ đến đây hỗ trợ, đến lúc đó, Lâm Thịnh hai người mọc cánh có thoát. Chưa từng nghĩ, những tán tu này còn có đường bọn nhất là không biết đạo phường thị địa phương khác tình huống như thế nào, hiện tại chính có tốc chiến tốc thắng. Lâm Thịnh bên này tình huống cũng không thể lạc quan, nguyên bản bọn hắn là tính toán tập kích về sau, hủy hoại trận cược, gây ra hỗn loạn, cướp đoạt linh vật. Chưa từng nghĩ nửa đường giết ra cái Tần Trí An, trực tiếp đem kế hoạch quấy nhiễu, làm cho bọn hắn bây giờ tiến cũng không được, tối cũng không xong. Tốt tại mà Khắc Ba tổ hiện tại đã đã thủ, trong thời gian ngắn bên này không lại có tần gia tiếp viện, chỉ cần kéo Tần Trí An hai người, kế hoạch của bọn hắn cũng vẫn tính thành công. Suy nghĩ dưới, Lâm Thịnh hai người hạ quyết tâm, tính toán kéo Tần Trí An hai người. Lần này, đến Thiên Tần Trí An hai người nóng lòng Mắt thấy trong phường thị ẩn ẩn xuất hiện rối loạn, ví như lại không đem phía trước hai người đánh giết, phường thị nhất định đại loạn. Nghĩ tới đây, thậm chí An Thu hồi thiên độc nhận, càng nhiều linh phủ đánh tới. Lâm Thịnh mặc dù muốn kéo Thần Trí An, tự thân pháp khí nội tình không đủ, căn bản là chấp hành không đi xuống. Thần Trí An tự tu luyện đến nay, có phần bị gia tộc xem trọng, trên người pháp khí linh phủ không hề thiếu, đối mặt địch nhân trước mắt, Thần Trí An càng sẽ không lือ thủ, cơ hồ đem trên tay mình sở hữu ác chủ bài toàn bộ đánh ra. "Thứ ca, ta không chống nổi." Lâm Thịnh khổ khổ chèo chống, muốn rút lui mà đi. Một khi Lâm Thịnh tâm thăng thoái, Thần Trí An làm cùng giai tu sĩ Như muốn trả lại, căn bản cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Kỷ chết trên tay ta, ta tất nhiên cũng sẽ không để ngươi đào thoát. Tần Chí An đột nhiên la lớn. Nguyên bản lòng sinh toái ý Lâm Thịnh, nghe được nhà mình huynh đệ chết tại Tần Chí An trên tay, lúc này lên cơn giận dữ, muốn cùng Tần Chí An liều mạng. Hắn cùng Lâm Kỷ chính là thân huynh đệ, bước vào tu hành đến nay, giúp đỡ lẫn nhau mới đi tới hiện tại, mặc dù hai người niên kỷ khả lớn, nhưng tình thân ý trọng. Hôm nay biết được Lâm Kỷ tin chết, Lâm Thịnh tất nhiên muốn chính tay Lâm Cửu Nhân, không chịu như vậy từ bỏ ý đồ. La Ngũ, ngươi tỉnh táo chút, hiện nay đảo loạn phường thị mới là trọng yếu nhất. Lão tử bên này hiện nay cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Hắn hiểu được muốn kéo hai người là không thể thực hiện được, không bằng bán cái sơ hở trước tiên lui đi lại nói, Tần Chí An hai người tâm hệ phường thị, tất nhiên không hội lâu truy. Chỉ cần hai người vừa đi, bọn hắn liền có thể tiếp tục tại phường thị gây ra hỗn loạn, đạt thành mục đích. Nhưng bây giờ Lâm Thịnh đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thế muốn đem Tần Chí An tự tay chém giết mới bằng lòng bỏ qua, căn bản nghe không vô khuyên cáo. Tần Chí An mục đích đã đạt thành, chỉ cần Lâm Thịnh không có ý định rút đi, hắn còn nắm chắc đem Lâm Thịnh lưu lại. Lâm Thịnh mặc dù hiện ngoài miệng nói không chịu khinh suất tha thứ, nhưng cục diện bên trên nhất trực ở vào bị động. Mắt thấy tự mình đừng nói báo thủ, lại rông dài tự mình liền chạy trốn cũng khó khăn. Nhưng mà, Tân Chí An không sẽ cho hắn bất kỳ đối ý cơ hội, Thiên Độc nhận tùy thời mà động, liền đợi đến Lâm Thịnh sơ hở đỡ trái hở phải dưới, Lâm Thịnh bắt đầu hiện lộ sơ hở. Tân Chí An nắm lấy cơ hội, Thiên Độc nhận bỗng nhiên phát động, thẳng đến Lâm Thịnh trái tim. Thiên Độc nhận mang theo linh quang, trực tiếp đem Lâm Thịnh lồng ngực xuyên qua. Lâm Thịnh trống đớn nuốt vào một mai quy tức đan, muốn kéo dài hơi tản, kéo lên một chút thời gian. Nhưng mà, Thiên Độc nhận bên trên mang theo độc tố nhanh chóng tại Lâm Thịnh thể nội lan tràn, không đợi quy tức đan phát huy dược hiệu, Lâm Thịnh liền đã tắt thở. Hắn không cam lòng trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới tự mình cứ như vậy chết tại nơi đây. Mai Sơn Lục Quái đã đi nó hai, một người khác gặp chuyện không thể làm, lập tức đột động, trốn vào trong phường thị. Tiểu thiếu gia, này nhân lưu cho ta, ngươi đến trợ giúp Mạc Khác ba khu. Không bằng để lại một câu nói, truy sát mà đi. Tần Chí An hướng về ngắm nhìn một phía, phát giác phường thị Mạc Khác ngẫy trô đã khói lửa nổi lên bốn phía, hiển nhiên đã bắt đầu hỗn loạn đúng lúc này, toàn bộ phường thị bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt lắc, toàn bộ phường thị đại trận cũng tròn nên sinh ra trận trận chấn động. Tần Chí An thầm kêu một tiếng không tốt, trận nhãn xảy ra vấn đề, sau đó lập tức hướng về trận nhãn chỗ chạy tới. Mặc dù tại bị tập kích trước tiên, Phương thị tiểu mở ra đại trận, nhưng bởi vì tứ cái trận cước vừa đến đã nhận lấy tập kích. Toàn bộ đại trận phát huy, huy lực không đủ năm thành, tăng thêm trong phường thị bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, đại trận uy lực thậm chí liền ba thành cũng chưa tới. Bởi vì tần gia hiện tại cũng không biết đến cùng là cái gì tình huống, chỉ biết là gặp tu sĩ tập kích. Vi cha gia kẻ tập kích mở ra đại trận đã là phòng ngừa ngoại bộ tu sĩ tiếp tục xung kích Phương thị, cũng là phòng ngừa trong phường thị tu sĩ nội ứng ngoại hợp. Trần Nhãn tình huống bên kia đồng dạng không thể lạc quan, bởi vì ông thành hóa đám người hành động cơ hồ là trong cùng một lúc tiến hành. Vì mở ra trận pháp Tần Xương Hà không thể không lưu thủ ở trong mắt trận. Hung liệt đã bị hắn sai phái ra đến, xem xét phường thị tình huống. Tại cảm nhận được tứ cái trận cước đã bị phá hư thứ 3 thời điểm, Tần Xương Hà biết hôm nay tới đây cướp đoạt tu sĩ nhân số không ít. Trước tiên xuất ra 2 tấm thiên lý truyền tấn phủ, một chương dùng hướng ra tộc thần cấp cầu viện, một cái khác chương thì là hướng về cự ly gần nhất tông môn chúc cơ tu sĩ cầu viện. Hôm nay phường thị đại trận chỉ có thể gian nan vận chuyển, đã mất đi tứ cái trận cước gấp trận, trận pháp uy năng chỉ có thể phát huy 2/3 phần 10. Ngay lúc này, Đoạn Thiên Bình giá linh trụ xuất hiện ở giữa không trung. Chúc cơ tu sĩ. Trong phường thị Có tu sĩ chú ý tới giữa không trung đoạn tiên bình, lập tức đưa tới một trận không nhỏ bạo động. "Thần Sương Hà, cấp lão phu cút ra đây, lão phu muốn đem ngươi lột da xé cốt." Đoạn Tiên Bình đứng chắc tay, thanh âm vang vọng toàn bộ Tây Hà Phường thị. Quan Mỏ Tinh Thạch đóng giữ chốc cơ tu sĩ Vân Hải bằng nhận được tần gia cầu viện linh phù, cảm nhận được nó bên trong nội dung bên trong, lập tức khởi thân. Tại thu xếp tốt các quan công việc về sau, dựng lên linh trụ, lập tức hướng về Tây Hà Phường thị phương hướng bay đi. Chương 14. Huyết chiến Tây Hà Phường, 3. Chương 14. Huyết chiến Tây Hà Phường, 3. Thần gia Thương Vân Sơn. Chủ quản công việc vật tần Vĩnh Đức nhận được tần Sương Hà thiên lý truyền tấn phủ, sắc mặt đại biến. Tộc trưởng tần Vĩnh Nghị đoạn thời gian trước vừa mới bế quan, tới không kịp cùng tần Vĩnh Phúc thương nghị. Phái người đem này sự cáo tri tần Vĩnh Phúc, nhưng nó tạm thời tọa trấn thương Vân Sơn một đoạn thời gian. Tự mình thì là hỏa tốc triệu tập nhân thủ, dựng lên linh trụ, phi tốc hướng về phường thị chạy tới. Tây Hà phường thị bên trong, đối mặt đoạn Thiên Bình khiêu khích, tần Sương Hà không có tùy tiện rời đi trận pháp, đơn độc cùng đoạn Thiên Bình rằng có đoạn Thiên Bình gặp tần Sương Hà không? Có trả lời, tay phải vung lên, một mai thổ hoàng sắc linh châu lơ lửng giữa không trung bên trong. Trong trận hạ thừa trạch gặp được vật này, Quá sợ hãi, phá trận châu. Hạ Thừa Trạch lưu tại Phường thị, bị Tần Sương Hà gọi tới củng cố phường thị trận pháp, thuận tiện cũng cùng Tần Sương Hữu cùng một chỗ tại đấu giá hội trong lúc đó hiệp trợ phòng hộ. Nay trùng linh khí chuyên môn dùng để bài trừ trận pháp, nếu như Đoạn Thiên Bình trong tay không có vật này, Phường thị còn có thể kéo lên cái nhất thời bán hội. Nhưng nếu có vật này tồn tại, Phường thị đại trận liền sẽ trong khoảnh khắc bị phá giải. Nhưng mà, dưới mắt Tần Sương Hà mấy người cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dựa vào trận pháp khổ khổ chèo chống. Phá cho ta. Đoạn Thiên Bình rốt vào một đạo linh quang, phá trận châu chỉ một thoáng hào quang bả sáng, hướng về đại trận bay đi. Tới. Trong mắt trận tần sương hà chờ nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Phá trận châu đánh vào trận pháp phía trên, đưa tới một trận rung động dữ dội. Nương theo lấy cỗ này chấn động, toàn bộ đại trận căn cơ nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Thân chủ trong trận pháp đám người đã có thể cảm nhận được trận pháp này không thể chẻo chống quá lâu. Ông. Phá trận châu phát ra một trận vụ vụ, tiếp lấy phát ra một đạo cường hành linh quang, toàn bộ đại trận ứng thanh vỡ vụn đại trận vỡ vụn sinh ra sóng xung kích đem trong phường thị phòng ốc xung kích thất linh bát lạc, tới không kịp né tránh tán tu nhận dư ba ảnh hưởng đều xuất hiện bất đồng trình độ bị thương đại trận nhất phá, nguyên bản ngắm nhìn tán tu đại bộ phận đều chạy tứ tán, đây là chốc cơ tu sĩ cùng Tần Gia ở giữa ân oán, bọn hắn không nguyện ý như vậy cuốn vào. Hướng trở về Tần Chí An gặp được đại trận vỡ vụn một màn, lo lắng phụ mẫu an nguy, không khỏi bước nhanh hơn. Lão thất phu, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, hôm nay ngược lại là thật to gan. Giữa không trung, Tần Sương Hà giá phi kiếm xuất hiện tại Đoạn Tiên Bình phía trước. Tần Sương Hà, chịu chết đi. Cửu Nhân gặp mặt, phần ngoại đỏ mắt, Đoạn Tiên Bình căn bản không cùng Tần Sương Hà dung giải, phất tay chính là một đạo linh quang đánh đem tới. Phần Dương Hà lập tức tế ra nhất cái túi vải tiểu dạng pháp khí, vào bên trong rót vào một đạo linh quang. Kiện pháp khí này gọi là Càn Khôn Đại, có thể hấp thu tu sĩ công kích, là một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí. Chỉ gặp Càn Khôn Đại đem miệng túi một trương, phát ra một trận cường huyễn hấp lực, trực tiếp đem Đoạn Thiên Bình linh quang thu nạp vào đến. "Hừ, điêu trùng tiểu kỵ." Đoạn Thiên Bình cười lạnh một tiếng, một trương hỏa hồng sắc linh phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tờ linh phù này tiểu hóa thành một quả cầu lửa, thẳng bức Càn Khôn Đại Tần Xương Hà tới không kịp đem pháp khí thu hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp khí hóa thành cho Tàn Đoạn Thiên Bình không sẽ cho Tần Xương Hà bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lộ ra tự mình nhị giai linh khí, thanh mục giao găm. Vật này vừa ra, tới chính diện đấu pháp Tần Xương Hà chính là cảm nhận được một trận áp lực vô hình. Nhị giai linh khí. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện cùng mang theo linh khí tu sĩ si giao thủ. Sau một khắc, thanh mục giao găm mang theo lăng lệ linh khí, hướng về Tần Xương Hà bay tới. Tần Xương Hà không có dư thừa thủ đoạn, chỉ có thể tế ra một chương nhất giai thượng phẩm kim trùng phủ, muốn ngăn cản thanh mục giao găm thúc đẩy. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp nhị giai linh khí ý lực. Kim Trung phụ thậm chí không có chỉ hoàn thành một giao găm tốc độ. Thanh mục giao găm trực tiếp xuyên qua tần xương Hà hộ thể linh cháo, thẳng bức nó lồng ngực. Cùng Đoạn Thiên Bình chính diện giao thủ, cũng là không có biện pháp biện pháp. Hạ thừa Trạch Nguyên bản tại trận nhãn chỗ tính toán bố trí trận pháp, làm toàn bộ phường thị cuối cùng một đạo bình trướng. Không nghĩ tới Đoạn Thiên Bình đến trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn, hiện nay tần gia muốn là không nghĩ toàn quân bị diệt, nhất định phải nhanh chóng đem bộ này trận pháp kích hoạt. Dựa vào nhất giai trận pháp vẫn có thể kéo lên thời gian nhất định, gia tộc và tông môn cứu viện, rất nhanh liền có thể đuổi tới đến này trùng thời khắc nguy cấp, đại bộ phận tán tu đã trốn thì trốn, chạy chạy, trình có tần gia tộc nhân giờ phút này đoàn kết cùng một chỗ, đối mặt chốc cơ tu sĩ công kích. Trong mắt trận, tần Sương Hữu cùng hạ thừa Trạch hai người chính khu ở trên gỗ chống bố trí trận pháp, ví như bọn hắn không thể tại tần Sương Hà bại lui phía trước bố trí tốt, ở đây đóng giữ sở hữu tần gia tộc nhân cũng phải chết ở tại đây. Nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ Tần Sương Hà, trước ngực bỗng nhiên dâng lên một đạo linh quang, một chiếc gương bản hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đỡ được Đoạn Tiên Bình công kích, đây là tộc trưởng Tần Vĩnh nghị lưu cho hắn bảo mệnh linh vật, tại này này chủ thời điểm then chốt, đích thật là cứu được hắn một mạng. Thật đúng là mệnh mệnh, một cái này, ngươi chống đỡ được sao? Đoạn Tiên Bình có phần nội nóng, vì bây giờ kế sách không thể lâu kéo, nếu không Tần gia cứu binh một đến, tự mình coi như mọc cánh khó thoát. Một tơ linh phù thế ra, ở giữa không trung vỡ ra, trong nháy mắt biến thành đầy trời băng vũ, hướng về Tần Sương Hà lĩnh tới. Trong trận pháp diệp thanh hồng thấy tình cảnh này, Tiểu phu sốt ruột, muốn xông ra trận pháp tiến về cứu. Tần Sương hiếu vội vàng ngăn lại, "Tẩu tử, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, chúng ta bây giờ ra ngoài sẽ chỉ làm hắn phân tâm." Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Sương Hà phía trước, trên thân linh quang đại phóng, hiển nhiên là muốn giúp nó ngăn lại một kích chí mạng này. Một trận hỏa quang đảo qua, tr chỗ đến, băng vũ trực tiếp tiêu tán hầu như không còn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ phường thị phía tây chạy tới Tần Chí An đoạn thiên bình trong tay động tác không đoạn, một đạo đạo linh quang liên tiếp đánh tới, thế tất yếu đem Tần Sương Hà lưu lại. Tần Chí An tế ra huyền thiết thuần rững vào phía trong rúc vào mấy đạo linh quang, tấm chắn nhanh chóng mở rộng, khoảng chừng cao cỡ một người. Dầm dầm dầm. Khói lửa tràn ngập, quần quần khói ở dưới, ngay tại tất cả mọi người cho là Tần Gia phụ tử tuyệt không còn sống khả năng thời điểm. Thiên độc nhận theo trong sương khói đột nhiên bay ra, thẳng bức Đoạn Tiên Bình mặt Đoạn Tiên Bình hiển nhiên không ngờ rằng, Tần Chí An thế mà còn có lực phản kích, hộ thể linh quang sáng lên, đỡ được mấy một đạo công kích. Dựa vào Đoạn Tiên Bình lực chú ý tập trung trên Thiên độc nhận thời cơ, Tần Chí An vội vàng cong lên đã hôn mê Tần Sương Hà, nhập trong trận pháp. Vật này không tệ, ta tiểu trước nhận. Đoạn Tiên Bình đưa tay tìm đòi Thiên độc nhận tửu bị hắn bỏ vào trong túi. Mắt thấy Tần Chí An chờ nhân tiến nhập trong trận pháp, Đoạn Thiên Bình trên tay không có dư thừa phá trận châu. Công phá này đạo trận pháp, còn cần một đoạn thời gian, nếu như lâu kéo xuống, cục diện hội càng thêm bất lợi ông Thành Hóa Đảng người đã bắt đầu cường nhập cửa hằng, bắt đầu vơ vét linh vật, Đoạn Thiên Bình vì mình, kia phần lợi ích, chỉ có thể đi đầu buông tha trong trận pháp đám người Đoạn Thiên Bình chờ nhân vơ vét nhất thông, trong phường thị đáng giá linh vật đã vơ vét 78 phần. Chư vị, theo ta một đạo, phá vỡ này trận, chúng ta báo thủ Đoạn Tiên Bình lớn tiếng triệu tập còn tại vơ vét đám người ồn tùng trước hết nhất đình chỉ động tác trong tay, dẫn đầu tới đến sư phụ bên người. Mai Sơn Lục quấy mấy người cũng là lần lượt chạy tới ông Thành Hóa gặp chạy tới Mai Sơn Lục quấy chỉ còn lại 3 người, trong lúc nhất thời dậy lên nỗi buồn. Trong trận pháp tần trí an mấy người cũng không có nhà dỗi, một khắc không ngừng ra cố trận pháp, thế tất yếu lại thủ vững một đoạn thời gian. Không nghĩ tới hạ tử bình lưu lại bộ này trận pháp, cư nhiên trở thành phường thị một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chương 15. Viện binh đã tới, xung thủ liên đội. Chương 15. Viện binh đã tới. Thông thủ đền tội Đoạn Thiên Bình dù sao chính có chút cơ một tầng tu vi, tăng thêm phía trước bị thương còn không có hoàn toàn hoàn toàn chữa trị đối mặt Tần Xương Hà đám người chống cự, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là tiến đánh không xuống. "Sư phụ, chúng ta chỉ còn lại một khắc đồng hồ. Nếu ngươi không đi, Huyền Tiên Tông vị kia chúc cơ liền luôn chạy tới." Ô Tùng ở một bên nhắc nhở Đoạn Thiên Bình chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, ngược lại là phạt tiện nghi Tần Xương Hà tiểu tử kia, "Chúng ta rút." Hắn phất tay tế ra một chiếc linh chu, đám người nhảy lên. Lúc tới cùng sở hữu bảy người, lần này tập kích phường thị về sau, trở về chỉ còn năm người. Nhìn qua Đoạn Thiên Bình đi xa thân ảnh, Tri An cảm giác sâu sắc thế giới này tăng quốc, từ đây thầm hạ quyết tâm, cái này thủ, hắn nhất định phải tự tay báo trả về. Ngay tại Đoạn Thiên Bình sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh tự chân trời mà tới. Trong phường thị đám người vừa tránh thoát đại nạn không lâu, tưởng rằng Đoạn Thiên Bình chờ người đi mà quay lại, lập tức hận chư lên. Sau khi tỉnh dậy tần sương hà lại là nhận ra tới người, cố nén vết thương trên người đau nhức, đứng dậy, gặp qua Vân Tiền Bối. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Huyền Thiên Tông tu sĩ Vân Hải Bằng. Thế nào? Đoạn Thiên Bình đi đâu? Vân Hải Bằng mở miệng hỏi. Khô khụt. Đoạn Thiên Bình vừa rời đi không lâu, Hướng về Vạn Ưu Sơn mạch phương hướng đi. Tần Sương Hà hồi đạo đúng lúc này, trên bầu trời một chiếc linh chu cấp tốc bay tới, tiếp theo một cái chớp mắt ủyu rơi xuống trước mặt mọi người. "Sương Hà, đây là có chuyện gì?" Vị kịp thời đổi tới Phương thị, Tần Vĩnh Đức toàn lực thôi động linh chu, đồng thời vận dụng một trương nhị giai gia tốc linh phù. "Đại bá, là đoạn Thiên Bình. Nay nhân hồi phục về sau, đến đây Phương thị tìm ta trả thù, đồng thời đem Phương thị cướp sạch trống không." Tần Vĩnh Đức nhìn xem một thiên bừa bộn Phương thị, lên cơn giận dữ, gia tộc những năm này nhìn tựa hồ không sai. Vừa vặn vì công việc vật trưởng lão Tần Vĩnh Đức rõ ràng, bị giới hạn chúc cơ tu sĩ số lượng không đủ. Gia tộc hiện tại tài nguyên đã có phần không đủ. Nếu không, gia tộc cũng không hội cho phép Tần Sương Hà cái này luyện khí cựu tầng tu sĩ mở phường thị, phải biết, không có chốc cơ tu sĩ trấn thủ phường thị là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, Tần gia hiện nay muốn khai nguyên chính có hai cái đi qua, một là tộc trưởng Tần Thăng tử phủ. Tử phủ về sau, Tần gia có thể quản hạt phạm vi tùy theo mở rộng, tông môn cũng sẽ có tương ứng tài nguyên nghiêng đến lúc đó, muốn bồi dưỡng mấy tên chốc cơ tu sĩ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, những năm gần đây, tộc trưởng một lòng thanh tu, chuẩn bị đột phá tử phủ. Mà đổi thành một cái, thì là Luyện ký tộc nhân sớm ngày chúc cơ, làm dịu gia tộc nhân thủ không đủ cục diện. Nhưng mà, tộc nhân muốn chúc cơ, nhất định phải có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tần gia cũng chỉ có thể cho phép Tần Sương hà hành động như vậy. Hiện nay, Tây Hà phường thị gặp tập kích, Tần gia mất khác hai cái phường thị khẳng định người lưu lượng đại giảm, cái này khiến nguyên bản tiểu huyết thiếu tài nguyên gia tộc càng là đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Tần tiên bối, đã có ngài ở chỗ này, ta liền đi về trước. Vân Hải bằng gặp Tần Vĩnh Đức đến, cáo từ đạo. Tần Vĩnh Đức tính cách lạnh lùng, lại tính tình không tốt, Vân Hải bằng cũng không nguyện ý lưu lại. Tần Vĩnh Đức gật gật đầu, hôm nay ngược lại là phiền phức Vân đạo hữu. Sương Hà, phương thị trước quan bế một đoạn thời gian, ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Ta đuổi theo Đoạn Tiên Bình. Tần Vĩnh Đức ném qua tới một bình đa dược, dựng lên linh chu, liền muốn rời đi. Đại gia gia, ta tùy ngài đi qua. Đoạn Tiên Bình thu lấy ta pháp khí, thượng diện có ta linh khí tiêu ký, ta có thể thuận tìm tới hắn. Tần Chí An lúc này mở miệng nói ra, "Lên đây đi." Tần Vĩnh Đức vẫy tay một cái, gia hiệu Tần Chí An cùng lên đến. Một đường cẩn thận, diệp thanh hồng rạn rỡ. Tần Vĩnh Đức thuận Tần Sương Hà chỉ rõ phương hướng, bay đi, một đường lên, tốc độ cực nhanh. Chí An Có thể cảm nhận được đoạn tiên bình đám người đại khái vị trí sao?" Tần Vĩnh Đức mở miệng nói. Tần Chí An lắc đầu, hắn hiện tại cũng không có cảm nhận được linh khí của mình tiêu ký. Hắn dù sao hiện tại chính có luyện khí thất tầng tu vi, cảm thụ cự ly có hạn. Đứng vững vàng, Tần Vĩnh Đức nhắc nhở nhất thành, linh chu lần nữa gia tốc. Thân chỗ linh chu Tần Chí An, thậm chí có thể ẩn ẩn nghe đến âm bạo thanh âm. Đại gia gia, đánh dấu tại phương hướng tây bắc. Tần Chí An bỗng nhiên mở miệng, hắn cảm nhận được đánh dấu đại khái động tĩnh. Tần Vĩnh Đức thay đổi linh chu, hướng về Tần Chí An chỉ phương hướng vội vã đi. Ông Thành Hoa bốn người một đường đi theo đoạn Thiên Bình nhập Vạn Ưu Sơn Mạch. Bọn hắn nguyên bản liền kế hoạch đoạt xong Tây Hà Phường thị về sau, xuôi theo Vạn Ưu Sơn Mạch con đường xuống đi, trực tiếp rời đi Huyền Tiền Tông phạm vi thế lực. Tới lúc đó, thần gia căn bản cũng không khả năng tìm tới bọn hắn. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Tần Vĩnh Đức tốc độ nhanh như vậy, thế mà nhanh như vậy tiểu đội kịp bọn hắn đoạn Thiên Bình càng không khả năng nghĩ đến, tự mình thu được trôi này tiên độc nhận suất từ Tần Vĩnh nghị chi thủ, bên trong giăng tần trì an định dấu, một đường bên trên đạo vong lộ tuyến đều là có dấu vết mà lần theo. Sư phụ, người tần gia đuổi theo tới. Ôn Tùng nhìn thấy tới gần linh chu Có chút rối rối, lên tiếng nhắc nhở Đoạn Thiên Bình cái trán có chút đổ mồ hôi, trong lòng mắng to An gia tộc trưởng An Thừa Hồng, lão thất phu này làm hại ta. Năm đó Đoạn Thiên Bình bị Tần Sương Hà trọng thương, thực lực đại giảm, An Thừa Hồng tìm tới hắn, hứa hẹn giúp hắn khôi phục tu vi, bất quá có điều kiện làm trao đổi điều kiện này chính là tập kích Tây Hà Phương Thị, giết chết Tần Sương Hà. Nay sự về sau, An gia vì đó an bài một con đường lui, từ đây rời đi Huyền Thiên Tông phạm vi thế lực. Ngay lúc đó Đoạn Thiên Bình dù sao bản thân bị trọng thương, không nghĩ thực lực rút lui nói chỉ có thể tiếp nhận An gia điều kiện. Lần này tập kích Tây Hà Phương Thị, cứ An gia tìm báo Tần gia tộc trưởng bế quan, Tần Vĩnh Phúc ngoại xuất, Tần Vĩnh Đức bệ bội nhiều việc tộc nội sự vụ, sẽ không ở trước tiên bởi tới đây là có An gia can đoàn, Đoạn Thiên Bình mới đáp ứng tập kích Tây Hà phường thị, chưa từng nghĩ, Tần gia chi nhân tới nhanh như vậy. An gia nhân làm hại ta. Giờ này khắc này, Đoạn Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi đương thời cũng không có cản dễ làm hơn pháp, chỉ có thể trước theo người Tần gia trong tay đào thoát lại nói. Nhất là người đến là hung danh hiển hách Tần Vĩnh Đức, Đoạn Thiên Bình chỉ cảm thấy trước ngực một trận ná thở. Tần Chí An đứng tại Linh Chu phía trên, cảm nhận được Tần Vĩnh Đức khí tức bất ổn. Nhìn đến Lần này đi đường Tần Vĩnh Đức bỏ ra cái giá không nhỏ đối với Tần gia tới nói, Đoạn Thiên Bình đám người phải chết, nếu không, Tần gia vô pháp tại Huyền Thiên Tông dừng chân Đoạn Thiên Bình ví như không chết, Tần gia sau này giang nghiệp cũng không thể sống yên ổn, lại có càng nhiều tán tu nghe tin lập tức hành động. Tần gia hội lâm vào càng lớn bị động bên trong. Hiện nay Tần gia nguyên bản tiểu nhân thủ không đủ, nếu như còn phải khắp nơi để phòng tán tu, hội nghiêm trọng kéo chậm Tần gia tộc nhân tiến độ tu luyện. Bởi vậy, Tần Vĩnh Đức không tiếc hao phí tự thân tinh huyết, cũng phải đuổi bên trên Đoạn Thiên Bình chờ nhân. Mắt thấy Đoạn Tiên Bình đám người Linh Chu xuất hiện tại trong tầm mắt, Tần Vĩnh Đức bỗng nhiên xuất thủ, mất tớ linh phù đánh ra, thẳng đến Đoạn Tiên Bình mà tới. Thân là nhị giai linh phù sư, Tần Vĩnh Đức trên thân căn bản không thiếu linh phù, thiệt tay chính là ba tấm nhị giai linh phù đánh ra. Linh phù ở giữa không trung vây thành một cái lưới lớn, hướng về Linh Chu bao phủ tới. Linh Chu bên trên đám người gặp linh phù tới hung mãnh, chẳng cũng không thể tránh, nhao nhao chạy tứ tán. Có câu nói là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nguyên bản mấy người bọn họ chính là lâm thời chấp vá đốn ngũ, gặp được nguy hiểm, tự nhiên là không rảnh bận tâm hắn nhân. Đều cấp lão phu lưu lại. Tần Vĩnh Đức hét lớn một tiếng, Tế ra bốn tơ linh phù, phân biệt truy sát kia bốn tên luyện khí tu sĩ. Bốn tơ linh phù hóa thành tứ mũi tên nhọn, xuyên qua hộ thể linh quang, trực tiếp đem ông thành hóa trở nhân một kích mất mạng. Thân chỗ linh chu phía trên tần chí an thấy tình cảnh này, tâm thần đại chấn, luyện khí tu sĩ tại trúc cơ trung kỳ tu sĩ phía trước, căn bản không chịu nổi một kích. Tần Vĩnh Đức đột nhiên nhảy xuống linh chu, mang theo một đạo kiếm phong, thẳng đến đang muốn chạy trốn đoạn tiên bình đoạn tiên bình bản là chỉ là một tên trúc cơ một tầng tu sĩ, đối mặt trúc cơ ngũ tầng tần Vĩnh Đức, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, tần Vĩnh Đức trạng thái cũng không tính quá tốt. Dù sao một đường chạy tới đều là tiêu hao tinh huyết, thực đến đấu pháp thời điểm, sức chiến đấu cũng yếu đi rất nhiều. Dù là như vậy, bởi vì cả hai to lớn trên lệch cảnh giới, tăng thêm tần vĩnh đức trên thân tựa hồ vô cùng vô tận linh phù, Đoạ Tiên Bình rất nhanh liền chống đỡ không được, ôm hận mà kết thúc. Tần Vĩnh Đức nhanh chóng quét dọn xong chiến trường, không ở chỗ này đi ở lâu, nhặt hồi linh truyền, nhanh chóng hướng về Thương Vân Sơn phương hướng bay đi. Chương 16. Tổ chức hội nghị, gia tộc nguy cơ. Chương 16. Tổ chức hội nghị, gia tộc nguy cơ. Một tháng qua đi, gia tộc tổ chức luyện khí hậu kỳ hội nghị, trong gia tộc sở hữu luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều muốn tham gia. Nhưng phạm dính đến dạng này tộc hội đều sẽ có chuyện trọng yếu tuyên bố. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị đặc địa xuất quan, tự mình chủ trì, bình thường tại ngoại Tần gia tộc nhân cũng là chạy về nhà tộc bên trong, thậm chí liền gả ra ngoài Huyền Thiên Tông Tần Vĩnh Mạn cũng trở về Thương Vân Sơn. Thứ vụ điện bên trong, đám người ngồi xuống, Tần Vĩnh Nghị ngắm nhìn bốn phía, mới mở miệng. "Chư vị, lần này triệu tập đại gia đến đây, quan hệ đến sau này gia tộc vận mệnh, cho nên có một số việc cần cùng nhau thương nghị. Tông môn quy định nộp lên trên thuế má thời gian, về thời gian đã không đủ ba tháng. Tần gia dựa vào Huyền Thiên Tông Hàng năm độ cần hướng tông môn giao nạp số lượng nhất định linh thạch để đổi lấy Huyền Tiên Tông che chở đồng thời, Huyền Tiên Tông tông môn tài nguyên cũng có thể căn cứ gia tộc vị trí địa vị bất động, hưởng thụ được bất động đãi ngộ. Tộc trưởng vừa dứt lời, phía dưới lập tức xì xào bàn tán đứng lên, nhao nhao suy đoán gia tộc phải hay có phải gặp cái gì khó xử. Trước đó vài ngày, Tây Hà phường thị gặp tập kích, tổn thất nặng nề. Ngoại trừ tổn thất một số lớn tiền tu bên ngoài, chả phân ra không ít thu nhập dùng với đền bù chiến tử tộc nhân. Tân Vĩnh Nghị ngữ khí trầm trầm, nhưng mỗi một câu rơi vào tộc nhân trong lòng, cũng làm cho thứ vụ điện bên trong đám người thấy một trận hoảng hốt. Từ lần trước thú triều tổn thất hai tên trúc cơ cùng với đại lượng tộc nhân đến nay, tổng nội lực lượng trùng kiên xuất hiện rõ ràng được gãy. Cái này cũng dẫn đến gia tộc rất nhiều tài nguyên vô pháp kịp thời khai triển, cũng không đủ trúc cơ tu sĩ tọa trấn, gia tộc kích lợi trên diện rộng rút lại đây đối với chính cần tài nguyên tu luyện xương tự bối cùng chỉ tự bối tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một trạng trọng đại đại kích. Tần gia rất có thể bởi vậy thời kỳ giáp hạn, từ đây xuống dốc với trong tu tiên giới, không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Càng nghiêm trọng hơn chính là, đoạn tiên bình tập kích phường thị về sau, gia tộc này một hạng thu nhập nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Thu ảnh hưởng này Tần gia tam cái tự chủ phòng thị, nhất cái cũng không mở được. Ai cũng không thể cam đoan có thể hay không lại phát sinh những chuyện tương tự. Cái này khiến nguyên bản miễn cưỡng có thể duy trì hiện trạng gia tộc tu chi lập tức biến thiếu hụt đứng lên. Tăng thêm sau 3 tháng, tông môn thêm hạ xuống thuế má, chiếu vào tình huống này xuống dưới, thế tất yếu biến người bán tộc tài sản, mới có trước đủ tông môn yêu cầu khả năng. Huyền Thiên Tông cũng sẽ không quản người gia tộc trước mắt tình trạng như thế nào, chính có trước đủ linh thạch, mới có thể nhận tông môn che chở. Nếu không, tông môn chỉ cần hơi thi thủ đoạn, đối với chúc cơ gia tộc tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Sương Hà, đoạn thời gian trước trải qua sinh tử, Có rõ ràng cảm ngộ, thần thần có đột phá trúc cơ dấu hiệu. Vì ổnvarphi lý do, gia tộc muốn vì nó chuẩn bị trúc cơ linh vật, bảo đảm Tần Xương Hà trúc cơ, vạn vô nhất thất. Tộc trưởng lại mở miệng nói ra, lần này đối với gia tộc tới nói, cuối cùng là một tin tức tốt. Phương thị mặc dù bị thương nặng, gia tộc lại bởi vậy có khả năng thu hoạch một tên trúc cơ tu sĩ, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù Tần Xương Hà trúc cơ có hy vọng, thật đáng mừng, nhưng thu hoạch trúc cơ linh vật lại là một bút to lớn chi tiêu. Cái này khiến cho nguyên bản không dư giả Tần gia áp lực lớn hơn vài phần đám người chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Tựa hồ có một cỗ vô hình áp lực bao phủ tại một đám tộc nhân trên đầu, những nhân có phần không thở nổi. Tần Vĩnh Đức đảo mắt đáng người, còn làm mở miệng nói: "Sương Hà trúc cơ, tông môn về má, hai chuyện này là gia tộc chúng ta hạ giai đoạn quan trọng nhất. Hai chuyện này tạm thời không đề cập tới, chúng ta còn là tính toán một cái hôm nay gia tộc thu chi tình chẳng đi. Hai chuyện này có thể nói đều quan hệ đến gia tộc tương lai hưng suy thành bại, bất quá cuối cùng đều cần đại lượng tài nguyên để mà chèo chống." Tần Vĩnh Đức những năm gần đây cẩn trọng đem gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, hàng năm hạ xuống, gia tộc đều có lợi nhuận tồn tại. Chưa từng nghĩ lần này đột gặp đại biến Tự mình cũng thụ ám thường, gia tộc vừa mới hướng tốt manh mối mắt thấy liền muốn không rơi xuống đến, cái này khiến Tần Vĩnh đắc sắc mặt sầu khổ đứng lên. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần, 164 danh tu sĩ, nó bên trong, tộc trưởng Nghiên Đổng 3000 linh thạch, hai vị trúc cơ trưởng lão niên đổng 1000 linh thạch. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ 7 vị, niên đổng 300 linh thạch. Luyện khí trung kỳ tu sĩ 34 người, niên đổng 70 linh thạch. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ 120 nhân, niên đổng 20 linh thạch. Gia tộc tu sĩ niên đổng, tổng cộng 1 vạn 1880 linh thạch. Gia tộc kích lợi bên này, chủ yếu dựa vào tộc trưởng Luyện khí, đại trưởng lão chế phủ Lục trưởng lão San Nhiêu, hàng năm hạ xuống có 8000 linh thạch. Ngoài ra, gia tộc 60 mẫu linh điền, nhất năm có 4000 linh thạch. Tham gia phường thị năm thu 1000 linh thạch. Theo đại trưởng lão giảng thuật, đối với gia tộc tình huống trước mắt, tần trí an có càng thêm khắc sâu giải. Như vậy nhìn đến, tăng thêm trước mấy đời gia tộc nội tình tích lũy, gia tộc hàng năm cũng coi như có chút lợi nhuận. Nhưng mà hiện nay gia tộc phường thị này một hạng tạm thời không có thu nhập, tăng thêm Tây Hà phường thị tạo thành thương vòng chợ cấp, ngày bình thường các thế lực lớn ở giữa nên đón đi tiền. Nhìn như vậy đến, gia tộc trước mắt hoàn toàn chính xác có phần giật gấu vai vai. Tần Gia mặc dù nhìn ra đại nghiệp đại, nhưng trên thực tế hàng năm trong chương mục linh thạch cũng chỉ là hơi có lợi nhuận. Một khi gia tộc đứng trước trọng đại phong hiểm, cũng chỉ có biến người bán tộc tài sản để bù đắp thất hụt. Hiện nay gia tộc chủ yếu lỗ hổng, một lần năm thuế 1000 linh thạch, còn có chính là xương hà trúc cơ linh vật. Tần Vĩnh Đức tiếp tục nói, cũng không phải nói gia tộc hiện tại hoàn toàn không bỏ ra nội linh thạch, chỉ bất quá bây giờ muốn đền bù này hai hạng lỗ hổng, khẳng định phải biến người bán tộc một chút tài sản. Nếu như gia tộc làm đến lúc này, không khác uống rượu độc giải khát, sẽ khiến cho nguyên bản kiếm tiền năng lực không đủ gia tộc đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Hôm nay Triệu tập đại gia đến đây, là muốn cho đại gia đồng tâm hiệp lực, treo chống gia tộc vượt qua nan quan. Tần Vĩnh Đức nhìn xem tọa hạ hơn mười người, mở miệng nói ra: "Đại trưởng lão, không phải ta không nguyện ý xuất ra linh thạch, thật sự là chính ta trên tay cũng không có bao nhiêu linh thạch a." Tần Chỉ Càn năm nay 53 tuổi, luyện khí bắt tầng tu vi, nếu như không thể tại 60 tuổi phía trước thúc cơ, sau này muốn tiến thêm một bước, coi như khó càng tiên khó. Bởi vậy, hắn gia nhập Tần Vĩnh Phúc xuất lĩnh Liệp yêu đội, liếm máu trên lưỡi dao, để dành linh thạch phần lớn dùng tới tự thân tiến hành đột phá. Tần Vĩnh Đức cũng minh bạch tộc nhân khó xử, hắn dẫn đầu xuất ra một cái hộp ngọc, bên trong có 700 linh thạch. Ta biết tất cả mọi người không dễ dàng, dưới mắt gia tộc nguy cơ trùng trùng, đây là ta đệ dành tới bố liếng, liền lấy ra tới vì gia tộc vượt qua nan quan. Tân Chí An nghe vậy, thần sắc động dung, đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức mặc dù ngày bình thường mười phần nghiêm khắc, nhưng đối tộc nhân mười phần công đạo, đối với gia tộc có thể nói là cúc cùng tận tụy. Lão phu tại đây còn có 1000 linh thạch, coi như là vì gia tộc vượt qua nan quan. Tộc trưởng Tần Vĩnh mị xuất ra một cái túi đựng đồ, nói: "Tộc trưởng, không thể." Trong điện lập tức có tộc nhân mở miệng khuyên nhủ. Tộc trưởng hiện nay chính là xung kích tự phụ thời khắc mấu chốt, nhất định cần đại lượng linh thạch. Không cần nói Lão phu tử có phân tích. Tộc trưởng giơ tay ra hiệu đạo. "Tộc trưởng, ta chỗ này có 100 linh thạch." Toa tại dưới nhất tay Tần Chí An mở miệng nói. Hắn người mang gieo trồng không gian, tự thân cũng không phải 10 phần khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng năm qua này, tự mình cũng góp nhặt một chút vô liếng. Gặp tộc trưởng cùng Tần Chí An làm làm ngớ ngỡ, trong điện luyện khí hậu kỳ tộc nhân cả đám đều lấy ra tự mình dư thừa linh thạch để mà khâu tộc nội khẩn cấp. Rất nhanh, gia tộc củ gọn góp 3500 linh thạch, tông môn thuế má lần này tạm thời là không cần lo lắng. Hiện nay còn lại lỗ hổng chính là Tần Sương Hà chúc cơ linh vật, này hơn 2000 linh thạch cũng không đủ đổi lấy chúc cơ linh vật. Chương 17: Tìm kiếm nhị giai linh dược. Chương 17: Tìm kiếm nhị giai linh dược. Tần Vĩnh Đức cất kỹ linh thạch, đem mọi người linh thạch phân biệt đi lại, chờ đến gia tộc vượt qua nguy cơ lần này, những này linh thạch đều là phải trả trở về. Lúc này, tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra, những này linh thạch mặc dù có thể thỏa mãn tông môn cần giao nạp thuế má, nhưng xương Hà Chúc Cơ linh vật vẫn không có lạc. Tộc trưởng, ta nguyện mạo hiểm thử một chút, không dùng chúc cơ linh vật chúc cơ. Tần Xương Hà vừa mới hồi phục không lâu, gặp gia tộc gian nan như vậy, hắn trực tiếp mở miệng đề nghị. Hắn thân là Tam linh căn tu sĩ, cho dù không rủi vào chúc cơ linh vật, muốn chúc cơ cũng có rất lớn xác suất có thể thành công. Không được, nếu như thất bại, Tần gia có thể đảm nhận không nổi cái này tổn thất. Tần Vĩnh Nghị quả quyết cự tuyệt. Tần Thương Hà muốn là chúc cơ thất bại, đây đối với toàn cả gia tộc tới nói, đều sẽ là một chàng lớn lao đả kích. Chuyện này ngươi nghe chúng ta bố trí, vẫn không có mở ra khẩu Tần Vĩnh Phúc nói. Tần Vĩnh Nghị lấy ra một tờ địa đồ, mở miệng nói ra, "Này Trương Chi An mang về địa đồ, thượng diện ghi lại nhất chỗ nhị giai linh dược sinh trưởng địa địa điểm tại Hắc Phong Triều, chúng ta có thể tiến về đem nó thu thập, đổi lấy một ít linh thạch. Còn lại linh thạch lại nghĩ biện pháp" "Tam ca, chúc cơ linh vật sự, ta hướng tông môn xin, tranh thủ hơi rẻ. Mộ Văn hiện tại tấn thang dược viên chấp sự, điểm ấy bận bịu vẫn có thể giúp đỡ. Tần Vĩnh Mạn thời gian trước gả ra ngoài cấp Huyền Thiên Tông chúc cơ chấp sự thừa hộ Mộ Văn, những năm gần đây nhất trực đối với gia tộc rất có chiếu cố. Hành động lần này từ ta dẫn đội, Vĩnh Mạn, Vĩnh Minh, Sương Sinh theo ta đi qua." Tần Vĩnh Đức mở miệng nói ra. Tần Vĩnh Minh là hôm nay niên kỷ đã rất lớn, bất quá thể cốt vẫn tính tương dẫn. Mặc dù chính có luyện khí tất tầng tu vi, nhưng nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm phong phú, thực động thủ thực lực cũng không yếu. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị cần trấn thủ thương Vân Sơn, Tần Đĩnh Phúc chính có chút cơ sơ kỳ tu vi, tiến nhập Vạn Ưu Sơn mạch vẫn còn có chút nguy hiểm. Tần Đĩnh Đức dù sao có chút cơ ngũ tầng tu vị, mang lên hai tên luyện khí hộ kỳ tu sĩ, có thể tùy cơ ứng biến. Tộc trưởng ra ra, hành động lần này ta cũng muốn tham gia." Tần Chí An đứng dậy, mở miệng nói ra: "Hôm nay gia tộc đứng trước nguy cơ, ta thân là Tần gia tu sĩ, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Cùng la luyện khí hộ kỳ tu sĩ, tộc nhân khác liền muốn đánh sinh đánh chết, dạng này như thế nào phục chúng? Gia tộc quy củ công chính như thế nào thể hiện?" Tần Chí An dõng dạc, gia tộc bảo hộ hắn nhiều năm như vậy, Hiện tại gia tộc đứng trước nguy cơ, hắn như thế nào cũng có thể không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thần Sương Hà khẽ gật đầu, mười phần đồng ý Tần Chí An hành vi. Nếu không phải hắn có thương thích trong người, còn cần nhất đoạn thời gian điều dưỡng, lần hành động này, hắn khẳng định phải tham dự. "Tốt, Chí An, ngươi có phần này tâm li tốt, chúng ta ít ngày nữa tụ xuất phát. Còn thừa tu sĩ liền tọa trấn thương Vân Sơn, đừng cho nhân chui chỗ trống." Tần Dĩnh Nghị vui mừng cười cười, tiếp lấy bố trí đạo. Lần này tiến về Vạn Ưu Sơn, tất nhiên phải có điều chuẩn bị, Tần Dĩnh Nghị theo trong túi chứa vật lấy ra bốn kiện pháp khí, theo thứ tự là Thanh Nguyên kiếm, Ly Hỏa phiến, lượng ngân đao, Xin hỏi tiên, nhìn trước mắt này mấy món pháp khí, Tần Dương xin trực tiếp lấy qua trôi này lượng ngân nào? Kiện pháp khí này cùng hắn tu luyện Đại khai đại hợp công pháp 10 phần phù hợp. Tần Chí An thì là lấy được Ly Hỏa Phiên, có kiện pháp khí này tăng thêm, công pháp uy lực có thể có được càng lớn giá trị. Tần Vĩnh Minh lấy được thanh nguyên kiếm, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ, yêu thích không buông tay địa cầm trên tay thưởng thức. Tần Vĩnh Mạn có phần buồn liếng, có pháp khí bản thân, tham thì thâm, tự thân linh khí có hạn, pháp khí lại nhiều cũng không chế không đến. Ba người riêng phần mình được rồi pháp khí, Tần Vĩnh Nghị cười nói ra, có những pháp khí này bản thân, thực lực của các ngươi hội dâng lên không ít. Tiến vào vạn yêu sơn mạch, hết thảy đều muốn nghe theo đại trưởng lão bố trí. Yêu thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao linh trí không cao. Có chút cơ tu sĩ áp trận, đối mặt đại bộ phận nhị giai yêu thú, vẫn là dư sức có thừa đợi cho sở hữu luyện khí tộc nhân đều rời đi về sau, Tần Vĩnh Phúc mở miệng hỏi, "Tộc trưởng, sự kiện kia không nói cho bọn hắn?" Tần Vĩnh Nghị lắc đầu, "Đoạn tiên bình cấu kết án gia sự tình chúng ta đừng gieo rào, đương thời còn là vượt qua trước mắt nan quan. Muốn là đem chuyện này nói ra, cấp xương hà tạo thành áp lực quá lớn, ảnh hưởng hắn trúc cơ." Tần Vĩnh Đức gật gật đầu, "Chuyện này còn là đừng cho bọn hắn biết tốt, hết thảy chờ xương hà trúc cơ về sau lại nói." Trình đón mấy ngày về sau, Tần Vĩnh Đức mang lên mặt khác tư nhân, cáo biệt tập nhân, dựng lên linh trùng, thẳng đến Vạn Ưu Sơn mạch mà đi. Vạn Ưu Sơn mạch tại Tần gia phía tây, nơi đây sơn mạch kéo dài không ngừng, y hai lui tới, muốn tìm nhị giai linh dược, không khác mò kim đáy biển. Tốt tại Lâm Kỳ đánh dấu địa đồ đơn giản dễ hiểu, tìm kiếm quá trình bên trong không có đi vòng lỗ hao tốn một tháng thời gian, cuối cùng là tìm được nhị giai linh dược sinh trưởng địa phương. Lần này tìm kiếm trúc cơ linh vật có Tần Vĩnh Đức dẫn đội, đồng hành đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bởi vậy, Tần Chí An cũng không tính rất lo lắng. Mọi người tại tới đến mục tiêu phía trước, đầu tiên dò xét một chút tình huống, về sau tập hợp một chỗ thương nghị tiếp xuống hành động, đây là nhất chỗ nhị giai phệ linh phong xảo huyệt, sơn cốc xung quanh trên vách đá, lít nha lít nhít tất cả đều là phệ linh phong xảo huyệt, thường thường cũ có một cái tròn trịa cửa động. Trong động khẩu thỉnh thoảng có phệ linh phong lần hiện, nay chủng nhất giai yêu thú một mình nhìn tới cũng không gây cho sợ hãi, nhưng nếu như là dạng này thành quân kết đội số lượng, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không dám năm lớn. Tần Vĩnh Đức trước tiên mở miệng nói, ta cha xét một phen, đây là nhất chỗ nhị giai phệ linh phong xảo huyệt, sâu trong thung lũng linh khí nồng đậm. Chắc hẳn cái này chính là nhị giai linh vực sinh trưởng địa phương. Muốn đi vào sơn cốc, nhất định phải xuyên qua xung quanh Lít nha Lít nhĩ Phệ Linh Phong thảo huyện, tùy tiện tiến nhập tất nhiên gặp vây công. Phệ Linh Phong số lượng đông đảo, một khi xâm lấn thảo huyện, tất nhiên hùng hãn không sợ chết, cứng đối cứng địa nói cũng không sáng suốt. Tần Vĩnh Mạn ở một bên mở miệng. Những này Phệ Linh Phong linh trí không cao, chúng ta có thể thử nghiệm tiêu diệt từng bộ phận, một nhóm một nhóm tiến hành chém giết. Bất quá, chúng ta muốn phá lệ cẩn thận phong hộ. Tần Vĩnh Minh nhắc nhở. Như vậy quy mô thảo huyện, phong hộ tất nhiên đã trở thành nhị giai yếu tố, nó nhận biết phạm vi bao trùm chỉ sợ đã tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Tốn hậu, Phong Hậu còn có thể dựa vào lấy tinh thần lợi hai khống chế vệ linh phong. Một khi phát hiện người xâm nhập, liền muốn cùng toàn bộ bầy ong đối kháng. Phong Hậu hình thể to béo, hành động bất tiện, quanh năm thăm cư tại trong sào huyệt. Vì tiếp hiệu bốn phía tin tức, Phong Hậu sẽ đem nhận biết bám vào tại bình thường vệ linh phong lên, một khi phát giác được ngoại địch xâm lấn, Phong Hậu có thể trước tiên biết được. Chúng ta có thể thử nghiệm sử dụng hỏa công." Tần Chí An mở miệng nói. Ý, "Ý kiến hay." Đám người nhất trí gật đầu đồng ý, đây là nhất cái 10 phần có hiệu suất phương pháp. Vì càng có hiệu suất thực hành hỏa công, chúng ta muốn tìm tới nhất chỗ lợi cho hỏa công địa hình. Dạng này mới có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tần Vĩnh Đức đã định chủ ý, đám người bắt đầu hành động tìm kiếm địa hình. Rất nhanh, đám người ngay tại cách đó không xa tìm được nhất chỗ tương đối lý tưởng địa hình, thêm chút chỉnh đốn một phen, liền có thể vận dụng hỏa công. Tần Vĩnh Đức cho mỗi nhân đều phát một chương ẩn linh phù, dùng tới ẩn tàng thân hình, không nên bị phệ linh phong trực thời hạn phát hiện. Sương Sinh, ngươi phụ trách đem phệ linh phong dẫn vào cả mấy, hết thảy cẩn thận, không muốn đả thương chính mình. Tần Vĩnh Đức hắn lấy ra một tờ nhị giai hộ thể phù, đưa tới. Về sau, hắn lại cho mỗi nhân phân phát ba tấm liệt hỏa phù, dùng tới tăng cường phục kích vi lực. Trong năm người, Tần Vĩnh Đức cần ở giữa cân đối, ba người khác hoặc là lớn tuổi, hoặc là tuổi còn nhỏ, chính có Tần Sương sinh thích hợp đem Phệ Linh Phong hấp dẫn tới. Chương 18, Hỏa Thiêu Phệ Linh Phong. Chương 18, Hỏa Thiêu Phệ Linh Phong. Năm người nghỉ một đêm, khôi phục trận pháp về sau, bắt đầu đối phệ Linh Phong động thủ. Tần Sương sinh dựng lên phi kiếm, nên ngang địa xâm nhập sơn cốc bên trong. Hắn nhiều năm tại Liệp Yêu đội bên trong chiến giết, đối phó yêu thú tự có thủ đoạn. Chỉ gặp hắn tế ra ba tầng h ám địa phù, đánh về phía sơn cốc trên thành tích. Rất nhanh linh phù phát động công hiệu, toàn bộ sơn cốc đều có chút lay động. Những này phệ linh phong linh trí khá thấp, nhao nhao theo cửa động bay ra, loạn thành một bầy. Nhưng rất nhanh, phệ linh phong hướng về Tần Sương Sinh vây quanh tới, Tần Sương Sinh căn bản không quản, tiện tay liền đem những này phệ linh phong chém giết. Tần Sương Sinh thôi động tự thân linh khí, đánh ra một đạo linh quang, trực tiếp chúng nhất chỗ hang động, chỉ một thoáng, mảng lớn phệ linh phong chúng tiêu, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Lần này, nguyên bản có phần đầu óc choáng váng phệ linh phong đã nhận ra người xâm nhập, nhao nhao hướng về Tần Sương Sinh bay tới. Tần Dương Sinh gặp thời cơ chín ngưởi, thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về ước định cẩn thận địa phương bay đi đàn vệ linh phong theo đuổi không bỏ, chặt chẽ truy tại Tần Dương Sinh đằng sau. Tần Dương Sinh không dám khinh thường, liền tranh thủ hộ thể phù chống ra, một đạo nhu hỏa linh quang đem nó bảo vệ. Phệ Linh Phong vì lưu lại người xâm nhập, phát xạ phân đuôi độc châm, hướng về Tần Dương Sinh phóng tới độc châm ly thể về sau, Phệ Linh Phong cũng sống không được bao lâu, nhưng loại công kích này, uy lực thực không nhỏ, nếu như bị đánh trúng, đau đớn khó nhịn, phương diện tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Nếu là bị soi lưng bảy hong đuổi kịp, thế tất hại cốt không còn. Tốt tại nhị giai linh phù đem tất cả công kích toàn bộ làm hạ xuống. Tần Sương Sinh còn là thuận lợi đem Bảy Hồng dẫn vào cả bẫy. Ong ong ngoe. Bảy Hồng giống như một đóa mây đen, che khuất bầu trời hướng lấy Tần Vĩnh Đức chờ nhân đánh tới. Ngay tại lúc này, Tần Vĩnh Đức hét lớn một tiếng, một trường kim sắc linh phù thế ra. Linh phù trong nháy mắt hóa thành một đầu hình thể to lớn hòa điệu, hướng về Bảy Hồng và chạm mà đi. Hỏa diễm trong nháy mắt tại Bảy Hồng bên trong bỡ ra, mảng lớn mảng lớn địa phệ linh phong bị đốt cháy khét, rớt xuống đất. Bởi vì Bảy Hồng bay vào sân cốc, đối mặt một cái này, phệ linh phong không tránh kịp, lập tức chịu tổn thất hơn phân nửa. Nhập cạm bẫy Tần Sương Sinh đã sớm tiến nhập trước đó đào song trong huyết động trốn lại thêm linh phù gia trì, đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức tụ lực một kích, căn bản là không đả thương được hắn. Còn lại bầy ong gặp sự không dây, lập tức hạ xuống đầu, muốn thoát đi. Tần Chí An trở nhân mai phục đã lâu, đương nhiên sẽ không nhường bầy ong tùy nguyện. Công kích như cuồng phong mưa dạo, hướng về trên bầu trời bầy ong hung hăng đánh tới. Bầy ong lập tức tìm không thấy người xâm nhập vị trí cụ thể, vô pháp làm ra hữu hiệu, hiệu phòng hộ. Một trận tiến công dưới, đi theo mà đến bầy ong đã 10 không còn một, vụn vật lẻ tẻ địa lui về trong sào huyệt. Trải qua này lại chiến, mọi người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Vừa rồi tiến công mặc dù nhìn liệu quá rất lớn, nhưng đối với tu sĩ tới nói cũng là nhất chủng to lớn tiêu hao. Tần Vĩnh Đức càng là mặt như giấy trắng, hiển nhiên là linh khí hao tổn quá đại, dẫn dắt đến phía trước cảm thương. Tần Chí An liền tranh thủ tự mình luyện chế đan dược phân phát xuống dưới, trợ giúp đám người hồi phục. Thu linh đan. Tần Vĩnh Đức không nghĩ tới Tần Chí An đã có thể luyện chế loại chủng nhất giai thượng phẩm đan dược, không do dự nữa, một ngụm nuốt vào. Loại đan dược này có thể nhanh chóng trợ giúp tu sĩ khôi phục linh khí, đối với luyện khí tu sĩ trợ giúp rất lớn. Tần Vĩnh Đức mặc dù là trúc cơ tu sĩ, này đan hiệu quả không tốt, nhưng dù sao có chút ít còn hơn không có thể khôi phục nhất phân trạng thái tiểu tận lực khôi phục nhất phân. Hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi, thừa dịp Phệ Linh Phong không có khôi phục lại, đem bọn hắn xảo huyết tạt giết. Tần Vĩnh Đức mở miệng nói ra. Mấy người khác nhao nhao gật đầu, có tụ linh đang trợ giúp, bọn hắn cũng khôi phục không ít đám người riêng phần mình dựng lên tự thân pháp khí, hướng về Phệ Linh Phong xảo huyết chạy tới. Tới đến sơn cốc bên trong, Phệ Linh Phong số lượng mắt trần có thể thấy ít. Một nhóm nhân thẳng đến phòng hậu xảo huyết, thẳng đến nhị giai linh dược chỗ. Tần Vĩnh Đức một ngựa đi đầu, tử kim truy lập tức tới ra, hướng về sơn cốc đánh mạnh mấy cái. Ầm ầm, vài tiếng, trên vách núi đá bị tạc ra một cái động lớn lộ ra phệ linh phong xảo huyết kết cấu bên trong. Từ kim truy chính là tần vĩnh đức bản mệnh linh khí, uy lực không tầm thường, nhất là am hiệu với công thành thời điểm sử dụng. Sau huyết nội bộ, phong hậu hình thể to béo, phần đuôi chính chậm rãi nhúc nhích, một khắc càng không ngừng đẻ trứng. Tại nó bên cạnh cách đó không xa, có nhất vụng thanh truyền, thanh truyền bên cạnh, sinh trưởng một gốc bạn yêu thảo, đây chính là tần gia đám người mục đích của chuyến này. Gặp có nhân xâm nhập, phong hậu phát ra nhất thanh thê lương rầu rầu, xung quanh phệ linh phong lập tức hướng về đám người lạnh tới. Hộ vệ phong hậu mấy cái phệ linh phong, đã có tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ thực lực, không thể khinh thường. Tần Chí An chờ nhân nhau náo náo tế ra tự mình pháp khí, cùng Phệ Linh Phong giao chiến đứng lên. Tốc chiến tốc thắng. Phong Hầu giao cho ta, Phong Hầu vừa chết, còn lại Phệ Linh Phong không đủ gây sợ. Tần Vĩnh Đức chỉ huy tại chính truy, hướng về Phong Hầu hùng hăng đập xuống. Phong Hầu đáng sợ ở chỗ nó có thể điều động đại lượng bầy ong cùng tu sĩ chiến đấu, tiến tới theo về số lượng thủ thắng. Hiện nay bầy ong tổn thất quá bán, Tần gia năm người đã dồn đến trước mặt. Nay nhị giai Phong Hầu đối mặt Tần Vĩnh Đức lăng lệ công kích rất nhanh liền chống đỡ không được, bị nó tại chỗ đập nát. Phong Hầu vừa chết, còn lại Phệ Linh Phong lập tức hỗn loạn lên, không tiêu một lát N nhau bay ra khỏi sực cốc, tìm kiếm địa phương khác lần nữa xây tổ. Tần Vĩnh Đức lao đi trên trán mồ hôi dịn, tốt tại trước khi tới đây, chuẩn bị xung tốc, nếu như lâm vào bầy ong bên trong, mấy người bọn họ căn bản cũng không khả năng toàn thân trở ra. Tốt, nhanh chóng quét dọn chiến trường, miễn cho gọi tới cái khác yêu thú. Tần Vĩnh Đức bố trí đám người, tự mình tiến về bạn yêu thảo sở tại địa điện về ngắt lấy. Loại linh dược này một loại sinh trưởng tại yêu thú trong sào huyệt, thu nạp tiên địa linh khí đồng thời, có lây dính không ít yêu khí đối với một chút đặc thù năng lượng, là một vị không thể thiếu linh vật. Bởi vậy Loại linh dược này buồn bán giá cả cũng tương đối cao hơn một chút, nên giá trị 2000 linh thạch tả hữu. Tân Chí An mấy người thì là tại thu thập phệ linh phong thi thể, yếu tố thân thể bổ vị, có phần cũng là hiếm có vật liệu luyện khí đáng tiếc là, phệ linh phong toàn thân cao thấp, cũng liền phần đuôi gai độc hơi có chút luyện khí giá trị. Nhưng mà, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đại bộ phận phệ linh phong đều đem gai độc bắn ra đến, trên cơ bản đều hư hại đám người tìm kiếm thật lâu, cũng liền tìm được mấy cái phệ linh phong gai độc, có thể dùng để luyện chế nhất giai pháp khí. Tân Chí An bốn phía tìm kiếm, Phệ Linh Phong là nhất trùng ăn tạp, tính yêu thú đã có thể săn ngồi yêu thú làm đồ ăn, bình thường cũng sẽ huyện ngoại xuất tìm mật. Linh mật thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có ẩn chứa linh khí, mà lại hương vị ngọt, thấm thụ tu sĩ yêu thích. Nhưng mà, linh mật cũng không tốt thu hoạch. Cho dù là phẩm giai không cao linh mật, giá cả cũng so cùng giai linh vật cao hơn không ít. Trong xảo huyệt bốn phương thông suốt, Tần Vĩnh Đức tại lấy đi bạn yêu thảo về sau, cũng gia nhập tiền đến. Tại Tần Chí An có ý tìm kiếm dưới, rất nhanh, Tần Chí An liền phát hiện nhất chỗ bùn lõng, bên trong không chứa linh mật, còn có không ít sắp nở ra trường long. Phong hậu đẻ trứng về sau, Cần đem trứng phỏng tới đặc biệt buồng ngọc tiến hành ngồi dưỡng, sau một khoảng thời gian, trứng ngọc mới có thể nở ra. Những mấy trứng ngọc cùng bên trong linh mật có thể nói là hành động lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Chí An rất mau gọi tới cái khắc nhân, tự hỏi như thế nào đem những này linh vật toàn bộ mang về gia tộc. Nếu như có thể đem trứng ngọc hồi dưỡng ra đến, sau này gia tộc lại có thể nhiều một hạng tài nguyên tiên tu. Chương 19: Thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 19: Thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Vĩnh Đức nhìn thấy buồng ngọc bên trong linh mật, lập tức vẻ mặt tươi cười, không sai không sai, có những này mặt động, lần này nhưng liền không có đi không. Đại gia gia Những này trứng ngong mang về dạ tộc, nếu là có thể ấp ra phong hầu, sau này, chúng ta linh mật thậm chí có thể tự sản." Tần Chí An ở một bên mở miệng nói. Tần Vĩnh Đức mặc dù có chút cơ tu vi, nhưng đối với yêu thú bồi dưỡng phương diện kiến thức cũng không phải mười phần rải. Hắn chỉ rõ ràng long loại yêu thú bồi dưỡng 10 phần khó khăn, nếu như không có phong hầu tiến hành đẻ trứng, bày ong số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Tần Chí An dù sao cũng là luyện đan sư, đối với những này linh vật còn là càng hiểu hơn một chút. Nếu như những này trứng ngong bên trong có phong hầu tồn tại, ngày sau hoàn toàn chính xác có thể thực hiện linh mật tự chủ." Tần Vĩnh Mạn ở bên cạnh mở miệng, dù sao tại tông môn ở lâu, tầm mắt cũng càng vì quen đạt. "Tốt, vậy chúng ta liền đem những vật này tất cả đều mang về." Tần Vĩnh Đức lên tiếng đạo đám người vội vàng đằng suất túi chứa vật không gian bên trong bình bình lọ lọ, đại bộ phận đều bị thanh không, dùng để chứa những này linh mật. Dù sao cũng là nhị giai phong hậu xảo huyết, bên trong linh mật cũng không ít, vì đằng suất không gian, tần trí an phía trước thu vào đến mũi nhỏ con toàn bộ đổ ra. Một bên Tần Vĩnh Minh thấy thế, liền tranh thủ những này mũi nhỏ con thu được một bên, an, thịt môi cũng là thịt, những này mũi nhỏ con cũng có thể gặp hơn vài chục cái linh hạt, cũng không thể cứ như vậy mất đi. Gia tộc bên trong thế hệ trước tu sĩ luôn luôn tiết kiệm, mặc dù trước mặt linh mật có giá trị không nhỏ, nhưng những này mỗi nhỏ có bọn hắn cũng không nghĩ như vậy vứt bỏ. Tần Chí An vội vàng đi qua hỗ trợ, tứ tốc công, tôn nhi minh bạch, cái này phóng tới linh chu đi lên. Mặc dù đám người túi trữ vật không gian không đủ, nhưng linh chu bên trên vẫn có thể cất giữ một vài thứ đám người bận rộn nửa canh giờ, cuối cùng là đem toàn bộ trứng ngọc cùng linh mật thu vào. Những này linh mật, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mỗi người cầm một thành số lượng linh mật, các ngươi thấy thế nào? Tần Vĩnh Đức bố trí đạo Nguyên bản hôm nay tới đây vạn yêu sơn mạch, chủ yếu là vì nhị giai linh dược, bộ phận này khẳng định là muốn lên trước gia tộc. Hiện nay có thu hoạch ngoài ý muốn, nộp lên trên gia tộc đồng thời, tự nhiên muốn phần một bộ phận cấp tham dự đám người. Tần Vĩnh Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, ta đã lớn tuổi rồi, những loại linh mật đối ta không cũng có tác dụng quá lớn. Với mạng còn có xung kích chúc cơ cơ hội, những loại linh vật đối ngươi ít nhiều có chút tác dụng. Thứ ca, ngươi này một phần ta cũng không thể muốn. Tần Vĩnh Mạn lắc đầu liên tục. Tốt, các ngươi không nên tranh cãi. Một người một phần, quyết định như vậy đi. Đối với những loại linh mật phân phối, Tần Vĩnh Đức còn có thể phê bạn. Chúng ta đi." Tần Vĩnh Đức dựng lên linh trụ, thăm hỏi đám người đi lên. Tần Chí An mấy người mang theo tràn đầy thu hoạch, thẳng đến Thương Vân Sơn. Lần này tìm dược chuyến đi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, kết quả nhường Tần gia tộc nhân an tâm không ít. Muốn là mấy người bọn họ tái xuất cái gì được dễ, Tần gia khả thật sự muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. "Đại ca, thế nào?" Vừa về tới thư vụ điện, chờ ở nhà Tần Vĩnh Phúc lập tức mở miệng quan tâm nói, "Không có nhân tụ thương." Tần Vĩnh Đức mở miệng cười nói, "Nghe được không nhân tụ thương, Tần Vĩnh Phúc mới yên lòng, không ai thụ thương liền tốt, linh dược mang về sao?" Tần Vĩnh Đức xuất ra gia nhị giai bản yêu thảo vật tới tay, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói, chính là lộ ra ngay một vỏ linh mật. Nhị giai bản yêu thảo, linh mật. Tần Vĩnh Phúc mười phần giật mình, nhìn tới này thứ thu hoạch tương đối khá. Xương hạ chốc cơ linh vật có chỗ dựa rồi. Tần Vĩnh Phúc thở dài ra một hơi, tiếp lấy lại mở miệng nói, có những loại linh mật cố bản buổi nguyên, tông nội cấp thấp tu sĩ cơ sở, có thể càng thêm vững chắc. Đám người giao tiếp xong linh mật về sau, Tần Vĩnh Mạn xin được cáo lui trước, hồi tông môn đi. Tần Vĩnh Đức nhường mấy người còn lại hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mình cùng Tần Vĩnh Phúc chờ nhân thương thảo chứng đống an trí biện pháp. Tần Sương Hà tự Tây Hà phường thị gặp tập kích về sau, nhất trực chờ tại Thương Vân Sơn tĩnh dưỡng, cự ly khôi phục hoàn toàn, còn cần một đoạn thời gian. Lần này xuất hành, không có gặp được nguy hiểm gì a? Diệp Thanh Hùng vừa thấy được Tần Chí An chính là có chút ít lo lắng mà hỏi thăm. Không có gặp được nguy hiểm gì? Đại gia gia vận dụng linh phù, linh lực đã tới tay, không có gặp được nguy hiểm liền tốt." Tần Sương Hà ở một bên nói. Từ khi Tần gia năm người tiến về Vạn Ưu Sơn mạch thời điểm, Tần Sương Hà tâm vẫn theo lấy, hôm nay nhìn thấy năm người an toàn trở về, cảm thấy cũng lạ buông lòng không ít. "Cha, mẹ, cái này các ngươi cầm, có thể tăng tiến tu vi." Tần Chí An xuất ra một vó linh mật, đưa cho Diệp Thanh Hồng. "Linh mật, ngươi từ nơi nào mà được?" Tần Thương Hà Lịch duyệt bất phàm, liếc mắt một cái liền nhận ra này chủng linh vật. Tần Chí An liền đem tự mình kinh lịch chân tướng tất cả đều nói cho phụ mẫu. Trở lại Thương Vân Sơn, Tần Chí An một bên tăng cao tu vi, một bên tiếp tục tinh tiến luyện đan chi thuật. Hôm nay hắn cuối cùng là có thể ổn định luyện chế ra gia nhất giai thượng phẩm đan dược, đáng tiếc là tự mình còn dùng lấy nhất giai trung phẩm thanh ngọc đỉnh, này giảm mạnh luyện đan xác suất thành công. Nhìn đến, là lúc đổi mới đan lô. Tần Chí An âm thầm tư sốn. Thiểm Linh chuẩn tự Tây Hà phường thị về sau nhất trực chờ tại Thương Vân Sơn. Hôm nay nhìn thấy Tần Chí An trở về, cao hứng như hình với bóng. Nhìn xem khí tức chập trùng tiệm linh trốn, Tần Chí An đại khai phòng đoán, hẳn là sắp đột phá dấu hiệu. Hắn tính toán mua vào một chút tự linh hoàn, dùng đến giúp đỡ con trốn nhỏ đột phá. Tự linh hoàn có thể trợ giúp nhất giai yêu thú đột phá, bất quá cái này cũng chỉ thích dùng với tiểu giai đoạn đột phá, muốn tấn thăng làm nhị giai yêu thú, cũng không phải là tự linh hoàn có thể giúp được. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 1 năm đi qua, tần xương hà thương thế khôi phục không ít, cự ly khỏi hắn đã không xa. Một ngày này, Tần Chí An đang tu luyện, một chương truyền âm phủ tới đến trước mặt hắn, nhường nó đến thứ vụ điện. Tần Vĩnh Phúc có việc bố trí. Tới đến thư vụ điện, thần ra vài vị lão giả đã tọa ở phía trên. Chí An gặp qua đại gia gia, tứ thúc công, lục thúc công. Tần Chí An thở dài đạo: "Chí An, nhanh tọa. Nghe ngươi bây giờ đã là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, đúng lúc ta mấy ngày nữa muốn đi trước Huyền Thiên Phường mua sắm gia tộc linh vật, ngươi thịu cùng ta nhất khởi đi qua, thuận tiện chọn lựa thích hợp đan lô." Tần Vĩnh Phúc mở miệng nói ra. Tần Vĩnh Phúc niên kỷ hơi lớn, dáng người đã mập ra, bất quá, đối đãi hậu bối 10 phần hòa ái. Huyền Thiên Phường chính là Huyền Thiên Tông sở thuộc nhất tọa phương thị, nó bên trong thậm chí có tự phủ tu sĩ trấn thủ. Nội tình thâm hậu gia tộc tại Huyền Thiên Phượng có cửa hàng của mình, bất quá, đều cần chúc cơ tu sĩ tiến về trấn thủ. Tần gia nội tình khá mỏng, huống hồ hiện tại Tần gia chúc cơ tu sĩ không đủ, cũng không có khả năng tiến đến kiếm một trận canh. Toàn nghe gia tộc bố trí, Tần Chí An vui mừng nhướng mày, nếu như có thể đến Huyền Thiên Phượng, tự mình đan lô coi như không dùng mượn. Mà lại, hắn còn có thể tiện đường mua lấy một chút tự linh hoàn, trợ giúp Thiểm Linh chồn đột phá. Tần Vĩnh Phúc gật gật đầu, ngươi chỉnh đốn mấy ngày, chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Chương 20. Huyền Thiên cấp phân trưởng quỹ nghiêm tử chân. Chương 20. Huyền Thiên cấp phân trưởng quỹ nghiêm tử chân. Huyền Tiên Tông cự ly tần gia cự ly rất xa, khoảng chừng 10 vạn dặm. Mặc dù đường sá rất xa, nhưng Huyền Tiên Phường bên trong quy mô rất lớn, mua bán linh vật chủng loại phong đa, tần gia làm Huyền Tiên Tông phụ thuộc gia tộc, cũng có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi. Bất quá, lui tới một chuyến Huyền Tiên Phường 10 phần không dễ dàng. Cho nên, mỗi lần mua sắm, tần Vĩnh Phúc đều sẽ mang lên không ít linh hạt, tiến hành đại buốt linh vật mua sắm. Tần Vĩnh Phúc mang lên tần Chí An, hai người điều khiển linh chu, một đường bên trên trèo non lội suối, trọn vẹn hao phí 3 tháng thời gian, mới cuối cùng là đến Huyền Tiên Phường. Tòa này vùng thị dựượi vào nhất tọa Tam giai hạ phẩm linh mạch thành lập, linh khí nồng đậm, thậm chí so tần gia Thương Vân Sơn còn phải nồng đậm vài phần. Linh mạch bên trên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, ngay ngắn trật tự, phía trên dãy núi ẩn ẩn có linh quang chớp động. Xem ra, hẳn là hộ sơn đại trận đang có tác dụng, Tam giai đại trận, tần trí An chưa từng nhìn thấy. Coi là thật hùng vĩ, tần trí An không khỏi phát ra dạng này nhất tên cảm khái. Chí An, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng không thể coi là cái gì. Nghe được tần trí An cảm khái, tần Vĩnh Phúc mở miệng nói ra. Huyền Thiên phường ở vào Huyền Thiên Tông biên giới vị trí, tới gần Vạn Ưu Sơn Mạch. Truyền nguồn Vương thị chính là tại đánh giết một đầu Tam giai đại yêu về sau thành lập. Huyền Thiên Vương cũng là tông môn đối mặt yêu thú đệ nhất lớp bình phòng, ví như thất thủ, đối với phụ thuộc gia tộc tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Vạn Ưu Sơn Mạch liên miên mất tuyệt, nhưng yêu thú cũng không phải bình quân phân bố. Tần gia mặc dù cũng lâm Vạn Ưu Sơn Mạch không xa, nhưng trên cơ bản sẽ không gặp phải Tam giai yêu thú, đối ứng với nhau địa, thần gia vị trí địa phương, linh khí cũng so ra kém nơi đầy đẫm. Thiên chi đạo, có được tất có mất. Lấy trước mắt Tần gia thực lực, duy trì hiện trạng đã là lựa chọn tốt nhất. Toàn này phường thị cơ hồ tất cả đều là tu sĩ tham dự, có rất ít phàm nhân tiến nhập nơi đây. Coi như người thường đến đến phường thị, đối mặt tầng tầng lớp lớp linh vật, bọn hắn cũng không có khả năng có linh thạch dùng tới mua. Trấn thủ nơi đây Thượng Thanh đạo nhân đã đem gần 400 tuổi, đóng giữ nơi đây nhiều năm. Cho tới nay, phường thị tại hắn quản lý chi hạ vui vẻ phồn vinh, vì tông môn cung cấp không ít thu nhập. Tần Bính Phúc mang theo Tần Chí An tiến nhập phường thị, xe nhẹ đường quen đi tìm tới một gian khách sạn ở lại. Huyền Tiên phường có hoàn chỉnh sản nghiệp, phần lớn nhất giai linh vật đều có thể tự cấp, Thượng Thanh đạo nhân ở chỗ này cải tấy thật lâu, môn nhân từ đệ mới trăm rất nhiều phụ thuộc vào tông môn gia tộc, đều sẽ đến đây nơi đây tiến hành linh vật mua sắm. Tần Vĩnh Phúc luôn luôn chỉ ở Huyền Thiên các mua sắm linh vật, đây là chính Huyền Thiên tông mở cửa hàng, bên trong linh vật đều có chất lượng cam đoan, mà lại danh tiếng rất tốt, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tin tức tiết lộ tình huống, cái này tránh khỏi bị sát nhân đoạt bảo tình huống phát sinh. Hú hô, Tần Vĩnh Phúc lui tới tông môn nhiều năm như vậy, góp nhặt một chút niên mệnh. Cho dù là mua sắm linh vật, cũng có nhất định giảm đi có thể hưởng thụ. Tần Vĩnh Phúc tới đến nhất chỗ tử lâu, mở một gian bao sương, đốt mấy thứ thức ăn ngon, ôn bên trên một bình linh cựu. Lục Thúc Công, chúng ta là phải chờ người sao? nhìn trước mắt thức ăn, Tần Chí An trong lòng có chút giật mình, đầu tiên tiểu lâu này tiểu không bình thường, lui tới tu sĩ đều là có phần của cải. Những này thức ăn đều không phải phàm phẩm, nhìn kỹ đến, thế mà còn là dùng yêu thú hay là linh dược làm. Một trận này hạ xuống, có giá trị không nhỏ. Tần Chí An có chút không rõ, luôn luôn tiết kiệm lục thúc công lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Tần Vĩnh Phúc gật gật đầu, ta lần này thịnh chính là Huyền Thiên Tông một tên chót sự, là Huyền Thiên các nhất cái phân trưởng quỹ, chúng ta theo chỗ của hắn cầm chút linh vật, cũng sẽ hơi rẻ. Có nhân đi đến, Tần Chí An dương mắt xem xét, là một tên hồng quang đầy mặt bên trong năm tu sĩ thực lực đạt đến chốc cơ cảnh giới. Nai Nhân vừa vào cửa tiểu cười nói ra, "Tần lão ca chớ trách, tiểu đệ tới chậm." Vừa nói, một bên bước nhanh đi tới, ngồi ở Tần Vĩnh Phúc đối diện. Tần Vĩnh Phúc phất tay quan bế lại môn, kích hoạt bao xương trận pháp tiến hành kết tâm, không cho người hữu tâm nghe được trong lúc nói chuyện với nhau dung. "Không sao, Nghiêm lão đệ, chúng ta cũng là vừa tới." Tần Vĩnh Phúc khoát khoát tay nói. "Nai Nhân chính là huyền thiên các phân trưởng quý chí nhất, Nghiêm Tử Trần." Thời gian trước một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, Tần Vĩnh Phúc đã từng đã cứu Nghiêm Tử Trần một mạng. Nay về sau, hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Tần Vĩnh Phúc cho tới nay đều ở hắn nơi đó mua sắm linh vật, những năm qua này cũng tiết kiệm không ít linh thạch. Kỳ thực đây cũng là cả hai cùng có lợi tuyển chọn, Nghiêm Tử Chân làm phân trưởng quỹ, hàng năm đều có đặc biệt tiêu thụ nhiệm vụ. Nếu như làm không được, tông môn nhân bổng thế nhưng là hội hạ xuống. Tần Vĩnh Phúc mỗi lần mua sắm số lượng không ít, tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ có thể hoàn thành hơn phân nửa. Vị này là, nhìn trước mắt người trẻ tuổi, Nghiêm Tử Chân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cho tới nay, Tần Vĩnh Phúc đều là một mình đến đây gặp mặt, lần này thế mà phá lệ mang theo người trẻ tuổi tới. Đây là ta Tần gia Tần Chí An, muốn đổi một tôn nhất giai thượng phẩm luyện đan lô. Ta đặc biệt dẫn hắn tới xem một chút." Tần Vĩnh Phúc giới thiệu nói, ngữ khí mười phần tự hào. Tuổi trẻ nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, coi như phóng tới tông môn, cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Văn đối Tần Chí An, gặp qua Nghiêm Trường Quỷ. Thân gia thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp." Nghiêm Tử chân dò xét Tần Chí An một phen, vừa cười vừa nói. Giới thiệu xong về sau, chủ và khách đều vui vẻ, ba người một phen trò chuyện hạ xuống, đan lô sự tình, tương lai liền có thể đi xem. Tần Vĩnh Phúc cần thiết những cái kia linh vật, Nghiêm Tử chân cũng sẽ sai nhân tiến đến chuẩn bị. Ngày thứ hai, Tần Chí An một người tiến về Huyền Thiên các buôn bán luyện đan lô địa phương. Tần Vĩnh Phúc thì là đi theo Nghiêm Tử Chân tiến về Huyền Tiên các những tầng lầu khác chọn lựa vì gia tộc mua sắm linh vật. Dẫn đường chính là một tên luyện khí trung kỳ Hỏa Kế, hắn rất nhanh liền đem Tần Trí An dẫn tới ba tôn luyện đan lô phía trước. Tần Tiễn Bối, này ba tôn luyện đan lô đều là nhất giai thượng phẩm vật, không biết Tần Tiễn Bối coi trọng vị nào. Hỏa Kế chỉ vào ba tôn không đồng dạng thức luyện đan lô nói. Tần Trí An áp sát tới nhìn kỹ một chút, nó bên trong một tôn tử sắc đan lô chế tác vững chắc, nhìn liền không phải phàm vật. Hắn tiến lên cầm lên nhìn một chút, một bên Hỏa Kế cũng không có ngăn cản, dù sao Tần Trí An là trưởng quý mang tới quý khách. Tần Chí An dò xét trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói ra: "Này Tôn Đan Lô, bao nhiêu linh thạch?" Hỏa Kế cười nói ra: "Tần Tiền Bối thật là hảo nhãn lực, này Tôn Tử Dương đan xuất từ Phạm Đại sư chi thủ, nếu như trên thị trường xuất thủ, ít nói cũng muốn 400 linh thạch. Bất quá, Tần Tiền Bối là nghiêm trưởng quý phân phó quý khách, 320 linh thạch liền có thể dùng mang đi." Tần Chí An gật gật đầu, xuất ra túi trữ vật, đem linh thạch điểm tốt, hoàn thành trả tiền. Thân là nhất giai luyện đan sư, hắn có thể phân chia đan lô tốt xấu. Này Tôn Tử Dương đan nếu quả như thật xuất hiện ở trên thị trường buôn bán, giá cả sẽ chỉ ở 350 linh thạch đi lên. Dùng cái giá tiền này nắm bắt tới tay, căn bản không lỗ đạt được đan lô về sau, Tần Chí An rời đi Huyền Thiên Các, tính toán tại trong phường thị đi dạo một vòng. Hai bên đường phố quay hàng lên, trưng bày không ít linh vật, bất quá đều mười phần bình thường. Tần Chí An không biết là, tự hắn theo Huyền Thiên Các xuất tới một khắc kia trở đi, đã bị nhân để mắt tới. Chương 21. Tương kế tiểu tế, ngẫu nhiên đạt được đan vương. Chương 21. Tương kế tiểu tế, ngẫu nhiên đạt được đan vương. Huyền Thiên Các cách đó không xa, nhìn xem xuất tới Tần Chí An, chính châu đầu kể hai nói gì đó. Đại ca, có dê béo. Trong đó một tên nam tử cơ bắp cười hắc hắc. Không gì sánh được gian trá nói được sương đại ca kia kêu nhân, sợ lên đầu trọc, nhếch miệng nhếch thiếu, khách tới cửa. Thông tri lão tam, dê béo hướng về cái kia vừa đi. Tần Chí An chính bốn phía đi dạo, tại nhất chỗ quầy hàng phía trước dừng lại. Đạo hữu là coi trọng cái nào kiện linh vật? Gặp Tần Chí An ngừng chân, chủ quán lập tức chất lên tiểu dung, mở miệng nói ra. Chủ quán hơn 50 tuổi, giữ lại râu cà chê, giờ phút này chính vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tần Chí An. Ngày nhân bày hàng bên trên đồ vật cũng không nhiều, một thanh nhất giai trùng phẩm phi kiếm, nhất mặt nhất giai trùng phẩm tâm chắn, còn có nhất khối lớn trường bản tay vật liệu lợi khí. Chỉ gặp khối này vật liệu luyện khí toàn thân tử sắc, thượng diện có thiên nhiên hình thành đường vân. Tần Chí An vận dụng linh khí thử một chút, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thông qua những kiểm tra này, Tần Chí An có thể khẳng định, đây là tử văn cương. Thứ này bán thế nào? Tần Chí An đỉnh đỉnh tài liệu trong tay, hỏi. Đạo hữu hảo nhắc lực, khối này tử văn cương, thu ngươi 250 linh thạch tốt. Tài liệu này mười phần trân quý, nếu như đem nó gia nhập pháp khí bên trong, có thể cực lớn tăng cường pháp khí trình độ chắc chắn. Về sau cho dù là đối mặt trúc cơ tu sĩ linh khí, cũng là không thua bao nhiêu. Gia nhập cái này vật liệu Đạo Hữu sau này coi như có cùng chút cơ tu sĩ đối kháng tiền vốn đáng tiếc ta pháp khí không thể cùng nó tương dụng, nếu không cũng không hội nhịn đau cắt thịt đem nó bán xuất. 100 linh thạch, tài liệu này không có ngươi nói như thế nào mơ hồ, Tần Chí An đánh gãy chủ quản nói quát. Tần Vĩnh Phúc cho hắn 500 linh thạch, dùng với mua sắm luyện đan lô, hiện ở trên người hắn lâm lâm tổng tổng dựng lên đến, còn thừa lại hơn 200 linh thạch. Nhưng Tần Chí An cũng không muốn làm loạn đại đầu, vẻn vẹn vì nhất khối vật liệu linh khí, chịu nỗ lực 250 linh thạch giá cao. Đạo Hữu, nếu như ngươi thực tình ưa thích, 200 linh thạch, ta liền bán cho ngươi. 200 linh thạch. 100 linh thạch Ngươi không bán ta liền đi phía trước nhìn. Tần Chí An buông xuống Tử Văn Cương, khởi thân muốn đi gấp. Ai ai ai, đạo hữu dừng bước. Một trăm linh thạch tiểu 100 linh thạch, nếu không phải ta có cần dùng gấp, là không sẽ như thế lãng phí khối này tài liệu tốt. Hai người giao dịch xong, Tần Chí An mang theo Tử Văn Cương, một đường bên trên lại đi dạo, thẳng đến sắc trời dần dần tối, mới trở lại trong khách sạn. Giới quay hàng, Tần Chí An luôn cảm giác phía sau có nhân loáng thoáng đi theo. Nhưng mà, hắn tu vi có hạn, chỉ có thể phán đoán cái đại khái. Chí An, như thế nào có nhân theo dõi ngươi rồi? Trở lại khách sạn Tần Vĩnh Phúc thấy một lần Tần Chí An, chính là mở miệng hỏi. Tần Chí An biết, Tần Vĩnh Phúc sẽ không nói nhảm, xem ra chính mình quả thật bị nhân để mắt tới. Nghĩ đến buổi chiều mua khối kia từ Văn Cương, Tần Vĩnh Phúc này thoạt ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán. Nghĩ tới đây, Tần Chí An liền đem mua sắm từ Văn Cương sự tình nói một lần. Tần Vĩnh Phúc nghe xong, mở miệng nói ra, khối này từ Văn Cương tại nhất giai trong tài liệu cũng thuộc về chân quý linh vật, ngươi có thể dùng 100 linh thạch giá cả mua lại, nên nhiều hơn lưu ý một phen mới đúng. Nơi đây Ngư Long hộ tạm, thường xuyên xuất hiện chuyện giết người và bạo. Sau này ngươi ngoại xuất, còn là phải nhiều hơn lưu ý. Tần Chí An liên tục gật đầu, xương tự mình lạ lẫm sơ suất. Lục Thúc Công, theo dõi ta đều là tu vi gì tu sĩ? Tần Chí An mở miệng hỏi. Là hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thực lực chính có luyện khí thất, bát tầng. Lục Thúc Công, chúng ta dứt khoát tới cái tương kế tự thế, thay trời hành đạo. Tần Chí An mỉm cười, nói ra trong lòng mình ý nghĩ đã bọn hắn để mắt tới tự mình, Tần Chí An tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn. Ngày thứ hai, Tần Chí An sáng sớm liền rời đi khách sạn. Xuân Huyền Tiên Vương, dựng lên phi kiếm, một mình hướng về nơi xa bay đi. Tần Chí An rời đi không lâu sau, sát theo đó tiểu có ba đạo thân ảnh theo đuôi mà đến thắt chặt cùng sau lưng Tần Chí An. Mắt thấy rơi Huyền Thiên Vương, vị trí cũng càng ngày càng vấn vẻ, theo ở phía sau ba người, tốc độ tăng lên, hướng về Tần Chí An vây quanh tới. Phát giác được phía sau ba tên tu sĩ vây kín, Tần Chí An ngược lại là ngừng lại, không chút hoang mang mà nhìn xem vây tới ba người. Tam vị đạo hữu có ý tứ gì? Đạo hữu biết rõ còn cố hỏi, cầm ta tử Văn Cương, còn muốn sống trở về. Trung niên chủ quán tế ra một thanh phi kiếm, lạnh lùng nói: "Chúng ta tiền hàng thanh toán xong, gì tới lấy đi nói chuyện." Tần Chí An cười lạnh, không dùng cùng hắn nhiều lời, có thể một lần xuất ra 100 linh thệ người, trên thân độ tốt khẳng định không ít. Một người trong đó một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng về tần trì An phát khởi thiên công. Tần trì An tế ra Huyền Thiết Tuẫn, đem công kích cả lại. Nhất giai thượng phẩm pháp khí, còn là phòng ngự pháp khí. Cầm đầu đầu chọc mặt lộ chấn kinh, hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Phía trước rượi vào tử văn cương tệ qua dê béo, chất béo cũng không tính là nhiều, này một đầu có thể để bọn hắn mấy ca kiếm lấy không ít. Các ngươi còn có đồng bọn nói tụi cùng nhau gọi ra đi. Tần trì An không có bối rối chút nào, trực tiếp mở miệng nói ra đầu chọc cười ha ha một tiếng, ba người chúng ta đối phó ngươi đã đủ. Ba tên luyện khí tu sĩ làm này trùng hoạt động chắc hẳn hại chết không ít người, lão phu hôm nay tiểu thụ trời hành đạo. Một trận giàn mua thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vĩnh Phúc xuất hiện tại tại trước mặt mọi người đây cũng là Tần Chí An kế hoạch, Tần Vĩnh Phúc cùng hắn tách ra, xa xa theo ở phía sau. Một khi chủ quán mấy người lập thủ, Tần Vĩnh Phúc cũng có thể lập tức chạy tới hỗ trợ. Dùng hắn chúc cơ thực lực, ba người này căn bản là không phát hiện được hắn. Chúc cơ tu sĩ, cầm đầu đầu chọc dù sao luyện khí tiểu tầng, Tần Vĩnh Phúc vừa xuất hiện, tiểu nữ nhận ra không đúng. Mẹ nó, tiểu tử ngươi tính toán ta. Lại nhân mắng to một câu, hung tận trừng Tần Chí An một chút. Trên trán nổi gân xanh hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Ba người bọn họ dựa vào cái này xáo lộ, cũng làm thành mười mấy đơn xin ý không nghĩ tới quanh năm đánh hạ, hôm nay bị nhặn mộ vào mắt. Phong Cẩn, kéo hô. Trung niên chủ quán quát to một tiếng, lòng bàn chân bôi dầu, cái thứ nhất lái like phi kiếm, trốn ra phía ngoài đến. Hai người khác phản ứng thoáng chậm một chút, luống cuống tay chân dưới, chạy tứ phía. Tần Vĩnh Phúc sớm đã có chuẩn bị, làm sao có thể để bọn hắn tại dưới mí mắt chạy trốn. Tần Vĩnh Phúc phất tay đánh ra ba tấm linh phù, hóa thành ba đạo linh quang, hướng thẳng đến ba người đánh tới. Hai tên luyện khí tu sĩ hét lên rồi ngã gục, rất nhanh liền không có sức cơ. Kia đầu trọc tu sĩ tế ra một tờ linh phù, đỡ được tần vĩnh phúc một kích chí mạng đó lấy, hắn nhanh chóng nuốt vào muột mai huyết hồng sắc năng lượng, trên thân linh quang đại phóng, thực lực đột nhiên tăng lên, thân hình uốn nẹo, liền muốn thoát đi nơi đây. Tần Chí An Thiên độc nhận đã sớm vận sức chờ phát động, không đợi hắn hoàn toàn ra tốc, Thiên độc nhận tiểu đâm vào này, nhân phía sau lưng độc tố nhanh chóng lan tràn, hắn rất nhanh liền phát hiện toàn thân linh khí vô pháp kịp thời điều động. Sau một khắc, tần vĩnh phúc đổi tới, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt xuống đầu của người nọ. Thu ba người tối chứ vật, tần vĩnh phúc trực tiếp phá vỡ nó bên trong cấm chế, đại khái lật nhìn một phen. Hai người kia túi trữ vật mặc dù không có cái gì đặc biệt linh vật, nhưng lại linh thạch không ít, Lâm Lâm tổng tổng dựng lên đến, lại có tiếp cận 700 linh thạch. Bất quá, tại cái kia đầu chọc tu sĩ trong túi trữ vật, Tần Chí An phát hiện một chương đan phương đây là một loại gọi là Bạo huyết đan nhất giai đan dược, tu sĩ phục dụng về sau có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi. Lam đại giới, tu sĩ toàn thân huyết mạch bị hao tổn, về sau cần tính dưỡng chừng 10 năm mới có thể khôi phục, đây là một loại không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ sử dụng bảo mệnh năng lượng. Tần Vĩnh Phúc đem đan phương đưa cho Tần Chí An. Hắn làm gia tộc bên trong nhất giai luyện đan sư Đan Phương giao cho hắn, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Chí An, cái này Đan Phương sao chép một phần, tồn vào trong gia tộc. Nguyên kiện phóng tới ngươi tại đây, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi." Nói, Tần Vĩnh Phúc lấy ra một tờ linh phù, đánh ra một đạo linh hỏa, đem ba người thi thể toàn bộ thiêu hủy. Chương 22: Thăng nghiệm trưởng lão. Chương 22: Thăng nghiệm trưởng lão. Trở lại Thương Vân Sơn về sau, đi qua lần này Huyền Thiên Phượng chuyến đi, Tần Chí An tu mạch không ít, hắn tính toán dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Phụ thân Tần Sương Hà thương thế tốt lên rất nhiều gia tộc vì đó đổi lấy một phần trúc cơ linh vật, dùng đến giúp đỡ đột phá. Tiến về Huyền Thiên Phượng Tần Vĩnh Phúc, thông qua phân trưởng Quỷ Nghiêm Tử Trần, cùng với Thường Mậu Văn quan hệ, dùng nhất cái tương đối lợi ích thực tế giá cả đạt được một phần trúc cơ linh vật. Phần này trúc cơ linh vật là một cái ngọc quỳnh quả, là Huyền Thiên Tông một gốc Tam giai linh thụ kết xuất linh quả. Nay quả có thể cố bản bổ nguyên, vì tu sĩ chúc cơ hộ giá hộ tổng, cho dù tu sĩ chúc cơ thất bại, cũng có thể bảo vệ tu sĩ tính mệnh. Nay chủng linh quả trên cơ bản có tiền mà không mua được, tần gia cũng là thông qua Nghiêm Tử Trần cùng Thường Mậu Văn vận hành, lấy sau cùng số dưới. Tần Xương Hà đoạn thời gian trước đã bế quan chuẩn bị đột phá trúc cơ. Tân Chí An thì là chờ tại Thương Vân Sơn vì đó an bài nhất tọa phụ phòng, tại đó tiến hành thường ngày tu luyện. Thiểm Linh Trồ ăn xong tần Chí An mang về tự linh đan về sau, trên thực lực trưởng rất nhanh, đã có thể cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ chống đỡ được. Nhưng mà, cái này con trồ nhỏ trời sinh tính ngang gan, ngày bình thường cũng không phổ biến bóng dáng, muốn để nó giống như tu sĩ dị dạng tác chiến, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Có thể khu xử yêu thú cho mình sử dụng thế lực, thuộc về linh thú cấp đây là một phương kim đan thế lực, cho dù là Huyền Tiên Tông cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nghe nói linh thú cấp có một tôn kim đan đại yêu. Bình thường tu sĩ Kim Đan căn bản không phải đối thủ. Nếu có cơ hội, Tân Chí An ngược lại là nguyện ý đổi lấy một chút ngự thú chi thuận. Có mới đan lô gia trì, Tân Chí An luyện đan thuật trưởng thành rất nhanh, hôm nay đã có thể ổn định luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược. Hắn cũng đã trở thành gia tộc trẻ tuổi nhất luyện đan sư, ngày bình thường luyện chế đan dược cũng có thể vì chính mình mang đến một bút không nhỏ thu nhập. Trong không gian giới trì, linh dược còn tại ổn định sinh trưởng, Thất tinh thảo đã ẩn ẩn có đột phá trở thành nhị giai linh dược dấu hiệu. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bảo trì tự mình tu luyện số lượng linh thạch bên ngoài, lấy được đại bộ phận linh thạch đều dùng tìm tới vào đến không gian bên trong. Vì tu cấp càng nhiều lĩnh vực, luyện chế càng nhiều đã được, từ đó tăng lên tự mình cùng tộc nhân tu vi. Như vậy sinh hoạt, ba năm vội vàng mà qua. Một ngày sáng sớm, Tần Chí An Lẫn cảm giác tự mình nhiều ngày bình cảnh có chỗ vững lòng. Hắn ngồi trên mặt đất, toàn thân linh khí lấp thân, chuyên tâm đột phá bình cảnh. Rất nhanh, Tần Chí An chính là đi tới luyện khí bắt tầng, lần này đột phá, đối với Tần Chí An tới nói, chính là nước chảy thành sông sự tình. Tần Chí An đột phá tin tức rất nhanh liền nhường gia tộc trưởng mới biết, bọn hắn tự nhiên là không gì sánh được hân hỉ đi qua tam vị chúc cơ tộc nhân dư nghị, Tần Chí An được phá cách để thăng làm gia tộc trưởng lão, chủ quản một chút tạp sự. Tuy nói công việc vật này nhất khối từ Trần Vĩnh Đức chủ quản, nhưng gia tộc nhân khẩu đông đảo, ngày bình thường, Trần Vĩnh Đức còn cần luyện chế linh phù, phân thân thiếu phương pháp, cần nhất người trợ giúp. Nguyên bản Trần Chí An đột phá đến luyện khí hậu kỳ về sau, gia tộc tiểu có ý nhường nó đảm nhiệm gia tộc kia trưởng lão chi vị. Nhưng Trần Chí An tu vi mặc dù đến, không có vì gia tộc làm ra rất lớn cống hiến, tùy tiện lấy làm trưởng lão chi vị, có phần danh bất chính, luôn bất thuận. Hiện tại đột phá đến luyện khí bắt tầng, tu vi bên trên thậm chí vượt qua không ít vĩnh tự bối lão nhân, lúc này đưa ra thăng nhiệm trưởng lão chi vị, liền không có nhân phát ra dị nghị. Trở thành gia tộc trưởng lão liền xem như tiến nhập gia tộc Hạch Tâm Vương diện, rất nhiều quyết định gia tộc phương hướng phát triển đại sự đều có thể tiến hành thăm dự. Một Lập nhâm trưởng lão, thất thúc công Trần Vĩnh Nhân chính là đi tới Tần Chí An tu luyện phụ phòng. Chí An à, hiện tại ta liền đến thủ hạ ngươi làm việc, về sau có thể chú ý đề bạc đề bạc ta bộ xương già này a. Tần Vĩnh Nhân vừa thấy mặt, chính là mặt mang nụ cười trêu ghẹo nói. Tần Chí An mặc dù thăng nhiệm trưởng lão, nhưng đối với rất nhiều gia tộc sự vụ chạ không hiểu rõ lắm, cần nhất cái lão nhân ở bên cạnh giúp đỡ. Tần Vĩnh Nhân chính là gia tộc phái đến giúp đỡ Tần Chí An xử lý gia tộc sự vụ. Thất thúc công chuyện này, Tôn Nhi chỉ là may mắn đột phá. Nhận được gia tộc trưởng đối hậu hối, được rồi cái trưởng lao chức vị. Sau này gia tộc sự vụ, con phải thất thúc công hỗ trợ nhiều hơn." Tần Chí An vội vàng nói. Tần Dĩnh Nhân hết sức hài lòng, "Cái này hậu bối không chỉ có thiên phú thượng giai, mà lại đối nhân xử thế phương diện thành thủ cổ trọng, khiêm tốn hữu lễ, sau này tất nhiên có rất lớn thành tựu." Gia tộc chủ yếu để ngươi xử lý đàn vệ linh phong cùng luyện chế đan dược sự vụ, cái khác ngươi cũng không cần nhiều quan tâm. Tộc nội đại bộ phận sự vụ, ta sẽ thay ngươi hoàn thành, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, còn là nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày chúc cơ." "Biết, thất thúc công." Lần trước cấp gia tộc mang về Trừng Long đã nở ra rồi. Nghe được tự mình cần chủ quản phệ linh phong sự vụ, Tần Chí An có chút hiếu kỳ. Trừng Long từ khi Tần Chí An năm người mang về về sau, vẫn luôn đặt ở Thương Vân Sơn nở ra, hôm nay đã qua 2 năm, hắn còn tưởng rằng Trừng Long nở ra thất bại. Trừng Long đã nở ra 3 đời, đoạn thời gian trước mới có phong hậu xuất sinh, tin tưởng không dùng đến bao lâu, liền có thể sản xuất linh mật. Bất quá, Thương Vân Sơn đỉnh núi gieo trồng đều là nhị giai linh dược, bị dùng tới hút mật thật sự là có phần lãng phí. Hôm nay gia tộc đang dở như thế nào an trí này ở phệ linh phong, chúng ta cũng nên sớm đi nghị chút pháp tử mới là. Tần Vĩnh Nhân mở miệng nói ra, bọn này phệ linh phong tộc trưởng Tần Vĩnh nghĩ mười phần xem trọng, vì bồi dưỡng được phong hậu, thậm chí đưa đến Thương Vân Sơn đỉnh núi tiến hành sinh sôi. Mấy ngày trước đây nhìn chung có kết quả, bầy ong có phong hậu, về số lượng nhất định có thể bảo trì tăng trưởng, không dùng đến bao lâu, liền có thể hút mật, vì gia tộc tăng thêm một phần tiền thu. Thất thúc công sở lời rất đúng, chỉ là ta cũng không hiểu như thế nào bồi dưỡng phệ linh phong. Ngũ tỷ tại Huyền Thiên Tông tu tập ngự thú chi thuật, không biết đạo hắn có thời gian hay không tới hỗ trợ. Tần Chí An nghĩ đến Ngũ tỷ Tần Chí Xu, đối với ngự thú một đạo, nàng nên quen thuộc hơn mới đúng. Không cần làm phiền nàng, ngươi thập tứ thúc công tu hành cũng là ngự thú chi thuật, đàn phệ linh phong đã bị hắn điều giáo tốt. Chúng ta bây giờ còn là cần nhanh chóng tìm linh địa, dùng tới an trí những này phệ linh phong. Hiện tại gia tộc nhiều một tổ phệ linh phong, Tân Chí An cũng tấn thăng làm nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, đối linh dược nhu cầu đột nhiên tăng lên. Nguyên bản gia tộc có linh điền có thể miễn cưỡng duy trì gia tộc tu sĩ sử dụng, hiện tại nhiều hai hạng nhu cầu, gia tộc linh điền cũng có chút không đủ dùng. Gia tộc trước mắt biện pháp tốt nhất chính là lại đi tìm nhất tọa linh mạch, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Nhưng mà Tần chứa linh khí chi địa sớm đã bị một đám tu sĩ chia cắt bảy tám phần, bên ngoài linh mạch đều là có chủ chi vật. Muốn mở rộng thế lực, chỉ có thể hướng Tây công chiếm yêu thú địa bàn. Nhưng mà, muốn công chiếm yêu thú linh mạch, không nói đến trận đánh sắt chiếm cứ trên đó sở hữu yêu thú, vẻn vẹn là như thế nào tại yêu thú vẩn quanh chi địa bảo vệ được thành quả, đây đều là mười phần khó khăn một sự kiện. Coi như gia tộc trợ giúp Tần Chí An cầm xuống một cái nhất giai linh mạch, không có chút cơ tu sĩ trấn thủ, chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Hai người thương lượng nửa ngày cũng không có càng nhiều đầu mối, Tần Vĩnh Nhân đành phải về trước Thương Vân Sơn, hắn còn phải giao tiếp một chút chưa kịp xử lý sự vụ. Mấy ngày sau, ngay tại Tu hành tần Chí An bỗng nhiên nhận được tần vĩnh đức một chương truyền âm vụ. "Chí An, Thanh Dương trấn khả năng có tà tu quái phá, ngươi vạn sự cẩn thận." Đại trưởng lão tần vĩnh đức thanh âm theo linh phù bên trong truyền đến, mang tới là một đạo mệnh lệnh. Tần Chí An nghe vậy, không dám trì hoãn, lập tức dựng lên phi kiếm, nhanh chóng hướng về Thanh Dương trấn bay đi. Nếu thật là tà tu quái phá, Thanh Dương trấn phàm nhân sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Chương 23: Kịch đấu tà tu. Chương 23: Kịch đấu tà tu. Thanh Dương trấn là nhất tọa phàm nhân tiểu trấn, người bên trong số không nhiều, gia tộc phàm nhân cùng bản địa phàm nhân tạp ư. Tiểu trấn tới gần Vọng Nguyên Sơn, địa hình gập ghềnh, đồi núi trùng hành, không quá thích hợp phàm nhân ở lại. Bởi vì nơi đây linh khí mỏng manh, không có tu sĩ đóng giữ, một khi tao nộ làm loạn tà tu, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ sợ toàn trấn đều sẽ tao nộ nổi thủ. Tà tu tu luyện, cùng tu sĩ tầm thường bất động, mặc dù ngày bình thường cũng có thể dựa vào linh khí tần thăng, nhưng đối với tu luyện tà công bọn hắn mà nói, tế luyện phàm nhân hồn phách, huyết huyết, có thể nhanh chóng trợ giúp bọn hắn đột phá. Cho nên, tà tu do sớm đột phá, bình thường đều sẽ chọn lựa phàm nhân nơi tụ tập tiến hành làm loạn, từ đó hữu thành nhân gian thăng cấp. Tới đến thanh dương bên ngoài trấn, Tần Chí An thu hồi phi kiếm, liễm khí nín hơi, lặng lẽ tới gần thanh dương trấn. Vốn nên coi là huyên náo tiểu trấn hôm nay một tiên tính mịch, nghe không được bất luận cái gì vận sống thanh âm. Trong trấn có tà khí. Tần Chí An thông qua thần thức, bén nhẹ cảm nhận được trong trấn truyền đến tà khí. Hắn cất bước mà vào, cẩn thận địa xuyên qua phòng ốc, hướng về trong trấn tới gần. Một đường lên, Tần Chí An gặp được rất nhiều cái chán bị sọ xuyên phàm nhân thi thể. Những thi thể này trước khi chết thường lớn hai mắt, mặt lộ hoảng sợ, trước khi chết nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Chết đi trong phàm nhân, đã có tần gia tộc nhân, cũng không ít họ khác phàm nhân. Nhìn thấy những này chết thảm phàm nhân, Tần Chí An lửa giận trong lòng bên trong đốt, trong mắt sát cơ cơ hậu ngưng kết thành thực chất. Tà tu làm ra như vậy tán tận thiên lương hung ác, Tần Chí An tất nhiên không hội dễ tha hắn. Trong trấn trên quảng trường, không biết khi nào đã chất lên tiểu sơn một loại thi cốt. Thi cốt phía trên, nhất mặt cờ đen cắm ở cốt sơn phía trên, bên cạnh ngồi xếp bằng lấy một tên tà tu. Tà tu bên cạnh, chẳng làm một tên tuổi còn nhỏ đứa bé, giờ phút này chính đại há hốc mồm, phát ra một trận nghẹn nào, hiển nhiên cuống họng đã khốc công. Cờ đen lay động, không đoạn có phàm nhân hồn phách bay ra, trực tiếp bị hút vào. Cờ đen tu nạp đầy đủ hồn phách về sau, bắt đầu hướng ra phía ngoài phủ gia, một đoàn hắc sát quan linh. Những phàm nhân này khi còn sống bị nhân chấm giết, sau khi chết hồn phách còn bị nhân dùng tới luyện chế tà khí, tự nhiên là tràn ngập ác khí. Ha ha ha, có những loại bản khí, quỷ linh anh liền bị ta luyện thành. Nhìn xem kia đoàn hắc sát quan khí, ta tu lộ ra vẻ điên cuồng tiểu dung. Quỷ linh anh là nhất trùng cùng với ác độc tà tu thủ đoạn, cần hồn phách toán khí cùng đứa bé lại thêm tế luyện. Nhiếp ban khí đứa bé xuất hiện thoái hóa, cuối cùng biến thành anh nhi lớn nhỏ, trở thành nhất cái khát máu hiếu sát tà vật. Loại thủ đoạn này một khi thành công, uy lực có thể so với nhất giai thượng phẩm pháp khí, nó bên trong mang oán khí cho dù là luyện khí cựu tầng tu sĩ nhưng đến cũng khó có thể khứ trừ. Tới lúc đó, gia tộc bên trong chính có chút cơ tu sĩ xuất thủ mới có thể đem nó ngăn chặn, bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nay pháp một khi luyện thành, hậu hoạn vô tận, kia đứa bé cũng muốn thảm tao độc thủ, không bằng sớm làm giải quyết. Nụ trong bóng tối tần trí an khuôn mặt phát lạnh, quyết đoán sắt đem xuất tới. Thế gia thiên độc nhận, thẳng đến chỗ cao tà tu. Thiên độc nhận hiện lên một kia hàn mang, tốc độ rất nhanh, trực tiếp đối tà tu ám sát đi qua. Tà tu giang tại trước mặt mọi người tế luyện tà công, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Tần Chí An mới vừa ra tay, tà tu trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo linh quang. Sau một khắc, nhất mặt chung nhỏ kiểu dáng pháp khí đột nhiên biến lại, đỡ được Tần Chí An công kích. Tà tu dừng lại trong tay động tác, mặt lộ kinh nghi, quay đầu thấy được cách đó không xa Tần Chí An, lập tức hiểu được. "Tiểu tử, ngươi làm ta kích. Cẩn thận đem mệnh đáp tiền đến." Tà tu thấy người tới chính có Tần Chí An một người, trong lòng đại định. Nhất cái chính có luyện khí bắt tầng mao đầu tiểu tử, hắn nhưng là không sợ chút nào. Vừa nói, tà tu tế ra một mai lớn trừng quả đấm hắc châu, bên trong trong nháy mắt bay ra một đầu cao cỡ một người hôi sắc các linh. Tà tu chỉ về phía trước, này ác linh chính là dương nhanh múa vút hướng về Tần Chí An đánh tới. Tần Chí An ánh mắt lẫm liệt, hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt Tà tu, không có gì ứng đối kinh nghiệm. Hắn thôi động Ly Hỏa Cương nguyên quyết, xung quanh nhiệt độ bắt đầu biến cực nóng, hai đạo màu đỏ thấm linh hỏa xuất hiện, nhanh chóng đánh vào ác linh trên thân ác linh trời sinh e ngại hỏa quang, lại càng không cần phải nói tu sĩ linh hỏa. Bất quá mấy hơi thở cơ vụ, ác linh liền kêu thảm một tiếng, bị linh hỏa đốt đi cái không còn một mảnh. Tà tu trên tay hắc châu hướng thanh tái liệt, hỏa linh căn tu sĩ, ngược lại là có phần khó giải quyết. Quỷ linh anh tế luyện đã đến thời điểm then chốt, lúc này từ bờ Phía trước sợ tắc hết thảy coi như phí công cốc sức. Nay nhân tiệm phục tại Thanh Dương trấn nhiều năm, khổ tâm kinh doanh, hôm nay thành công chỉ thiếu chút nữa, quả quyết là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Người tiểu tử này coi là thật khó chơi. Ta tu ánh mắt chuyển động, tựa hồ là quyết định, tế ra một trường tử sắc phù lục. Tờ phù lục này cùng bình thường tràn ngập linh khí linh phù cũng không giống nhau, vừa xuất hiện chính là tà khí tầng sâu. Ta tu cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào tử sắc phù lục thượng diện ấn ra một đạo quỷ dị huyết hồng sắc phù văn đó lấy, một trận hắc khí bao phủ, một đầu cương thi xuất hiện tại tần trí an phía trước. Nay cương thi khi còn sống cũng là tu sĩ. Phía sau bị tà tu tế luyện, rút ra hồn phách, phong ấn tại phù lục bên trong. Thần trí an tế ra huyền thiết tuấn hướng về phía trước chặn lại, lập tức phát ra kim thạch tương giao tiếng leng keng. Sau một khắc, Thiên độc nhận qua trong giây lát đâm vào cương thi cái trán, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiên độc nhận đâm vào tức hơn, về sau liền không được tiến thêm. Thiên độc nhận bên trên mang đột tố, này cương thi cũng không sợ hãi, đối với nó căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì. Bình thường đấu pháp thủ đoạn nhìn tới đối cái này cương thi hiệu quả rất nhỏ, liên tưởng đến vừa rồi công pháp phí lực, thần trí an lập tức thay đổi mạch suy nghĩ. Thu hồi huyền thiết vẫn, toàn lực thôi động công pháp, thế ra ly hòa phiền. Nhanh chóng huy động mấy cái. Này Ly Hỏa Phiên là trước kia tộc trưởng lấy ra pháp khí, Tần Chí An gần nhất mới quen thuộc dùng pháp, không nghĩ tới lần này vừa vận dụng tới. Ly Hỏa Phiên hỏa diễm tăng thêm Tần Chí An tự thân tu luyện công pháp gia trì, uy lực tăng cường rất nhiều. Bị đánh trúng cương thi rất nhanh liền bốc cháy lên, bất quá, muốn thương về căn bản còn cần một đoạn thời gian. Thế nhưng là ta tu bên này cũng tại bắt gấp tế luyện, còn như vậy kéo xuống, quỷ linh anh một khi luyện chế thành công, Tần Chí An thậm chí liền mệnh đều muốn viết gì chốc ở đây rồi. Nghĩ đến đây, Tần Chí An đột nhiên phát lực, công pháp vận chuyển tới cực hạn, linh hỏa nhiều đám hướng lấy cương thi bay đi. Cương thi rất nhanh liền chống đỡ không nổi, sau một chốc liền muốn hoàn toàn bị linh hỏa đó diệt. Tà tu bên này đã thu thập được đủ nhiều hoàn linh, hắn một bả nhấc lên bên cạnh đứa bé, liền muốn đem hai dung hợp. Ngươi dám? Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tần Chí An đuổi tới, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện. Chỉ một kích, liền đem chặt đứt Tà tu một cái tay. Đó lấy, Tần Chí An lách mình hướng về phía trước, nhận lấy chiếu hướng giữa không trung đứa bé. Mắt thấy Tà công vô pháp lựa thành, Tà tu trợn mắt nhìn, thu hạ khế động, liền muốn thu hồi cờ đen. Tần Chí An không cho hắn cơ hội thở dốc, một trường phi kiếm phủ thế ra. Linh phù trong nháy mắt hóa thành một thanh phi kiếm, chặt đứt cờ đen, đó lấy lại là một đoàn linh hỏa, đem cờ đen thiêu đốt thành tro tàn đã mất đi cờ đen dạng buộc hồn phách lập tức tứ tán ra, rất nhanh liền dần dần tiêu tán, đạt được giải thoát. Không có tà tu khống chế, những phàm nhân này có thể lại vào luân hồi, không dùng bị tà tu trô nô dịch. Tiểu tử sao dám phá hỏng ta chuyện tốt? Trong tay ác chủ bài liên tiếp bị tần trí an phá hư. Hiện nay trăm phương ngàn kế kế hoạch bị tần trí an toàn bộ phá hư, đương thời chính là chửi ầm lên đứng lên. Ba đạo linh hỏa đánh ra, tà tu mặc dù ngoài miệng mắng lợi hại, nhưng cũng biết linh hỏa lợi hại. Liên tiếp mất đi hai quyển pháp khí, Tà tu thực lực đại giảm, hôm nay đối mặt Tần Chí An công kích, phản ứng đầu tiên chính là chuẩn mất. Hừ, muốn chạy trốn. Tần Chí An đem đứa bé cất kỹ, thả ra một đạo linh quang đem hắn bọc lại, bảo đảm sẽ không bị giá thú tổn thương, dưới chân một điểm, đuổi theo. Chương 24. Võ Nguyên Sơn cùng tiểu nữ Hải. Chương 24. Võ Nguyên Sơn cùng tiểu nữ Hải. Tà tu tốc độ rất nhanh, nhanh chóng nhập Võ Nguyên Sơn bên trong. Tần Chí An theo sát phía sau, chẳng thảo trừ căn, là tất không thể để cho cái này tà tu chạy trốn. Nếu để cho nó đào thoát, sau này Tần gia tộc nhân tửu không được sống yên ổn. Ta tu xe nhẹ đường quen điệu tiến nhập võng nguyên sơn, tiếp lấy chợt lếc người, tiến nhập nhất chỗ trong huy động. Tân Chí An đứng ở bên ngoài, không có đơn giản đi theo tiến nhập, bên trong tình huống không biết, muốn là tùy tiện đi vào, nói không chừng sẽ gặp phải mai phù. Thân thức tản ra, Tân Chí An kinh ngạc phát hiện trong động khẩu lại có một tia linh khí, tựa hồ là một nơi tu luyện. Mắt thấy Tân Chí An không chịu theo vào đến, ta tu biết mình thành cá trong chậu, lâu kéo xuống, người tần gia mã đuổi tới, tự mình coi như thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đạo Hữu làm gì đuổi tận giết tuyệt? Đạo Hữu ví như chịu tha ta một mạng, ta nguyện dâng lên sở hữu thân gia. Ta tu mang theo trợ giúp thanh âm từ bên trong truyền đến, trải qua trận này, hắn thụ thương không nhẹ, đã không phải là đối thủ của Tần Chí An. Ngươi tê luyện phàm nhân, tội đáng chết vạn lần. Ngươi nếu là mình xuất đến, ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Tần Chí An tay nắm linh phù, chân địa sẵn sàng đón quân địch, "Này tên tà tu, hắn là tuyệt đối không thể nào trả về. Gặp Tần Chí An không nguyện ý cho mình một con đường sống, tà tu tức hồn hẹn, thôi động sơn động trận pháp, hướng về Tần Chí An công kích mà tới." Quả nhiên có cả mấy. Tần Chí An sớm có phòng bị, đối mặt công kích, hắn từng cái tránh thoát. Đó lấy, trong tay linh phù toàn bộ đánh đem đi qua. Nhất định phải đem trận pháp công phá. Ta tu bố trí bộ này trận pháp bất quá là một tiết trúng phẩm, nguyên lai dùng tới ẩn nấp linh khí, phòng ngừa trong sơn động linh khí tràn ra ngoài, dẫn tới tần gia tu sĩ đến đây dò xét. Hôm nay gặp được tần Chí An cường công, rất nhanh cả tòa trận pháp cũ lão đá lão đạo. Tần Chí An trở thành gia tộc trưởng lão về sau, tần Vĩnh Đức đưa tới mấy chương linh phù, hiện nay đều bị tần Chí An cấp dùng tới hành kích trận pháp. Ta tu không dám ở trong sơn động mỏi mòn chờ đợi xuống dưới, nếu không sơn động sụp đổ, tự mình liền bị mai táng ở bên trong. Ta tu kìm nén không được, theo cửa động bật ra, tần Chí An ôm cây lợi thảo Thiên độc nhận bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm vào Tà Tu ngực. Tà Tu đột nhiên rớt xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm điệu thở hào hẹn. "Ngươi không thể sát ta. Sư phụ ta là Trương Vân trùng, ngươi giết ta, sư phụ ta không hội tha người." Tà Tu ngoài miệng càng không ngừng nói, hy vọng Tần Chí An tha cho hắn một mạng. Tần Chí An bất vi sở động, giơ tay chém xuống, nhấc kiếm chém lạnh nhân. Tay phải vung lên, Tà Tu túi trữ vật rơi xuống Tần Chí An trong tay, bên trong đều là chút tà vật, đối với không có tu luyện tà công tu sĩ tới nói cũng không tác dụng quá lớn. Tần Chí An vừa cẩn thận tìm kiếm chỉ chốc lát, ngoại trừ 30 khối linh thạch không có lật đến vật gì có giá trị. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, Thần Chí An còn tìm đến không dưới 50 cái Hắc Sắc Phệ Hồn Châu. Nay chúng ta vật đối với ta tu tới nói cùng loại với linh thạch tác dụng, bất quá, Phệ Hồn Châu đều là dùng phàm nhân hồn phách luyện chế mà thành. Những ngày ta tu, thật là táng tận thiên lương. Thần Chí An nhìn xem những này Phệ Hồn Châu, này muốn tế luyện thêm ít phàm nhân mới có thể có này a da số lượng. Nghĩ tới đây, Thần Chí An tức giận không chịu nổi, trong lồng ngực dấy lên một đạo lửa giận. Ta tu đang chém. Thần Chí An ánh mắt bên trong bộc phát ra một trận kinh người sát ý bạo phát đi ra, bất quá rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Bình phục nhất hội tâm tỉnh, xác định trong sơn động không có người nào nữa về sau, Tần Chí An cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Bởi vì phía trước Tần Chí An đối sơn động phát khởi công kích mãnh liệt, trong sơn động rơi xuống rất nhiều hòn đá. Hôm nay trận pháp đã phá, một tia linh khí bắt đầu tràn ra ngoài xuất đến, tựa hồ tại đây có nhất chỗ linh án. Dọc theo sơn động lại đi tới không xa, đột nhiên rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt là một phen khác cảnh tượng. Nhất mặt thác nước xuất hiện tại Tần Chí An tầm mắt bên trong, đến nơi này, linh khí 10 phần nồng đậm, xem ra là có nhất chỗ linh huyệt. Chỉ là không biết đạo chỗ này linh huyệt lớn nhỏ, chuyện này phải nhanh một chút báo cáo gia tộc. Nhường gia tộc đến đây trà xét rõ ràng. Tần Chí An yên lặng ghi lại nơi này, lập tức khởi hành trở về Thanh Dương trấn đến Thanh Dương trấn về sau, hắn phát ra tín hiệu, nhường Tần gia phái nhân tới dò xét. Kia đứa bé bị Tần Chí An cứu về sau, không tại ầm ĩ, hiện tại đại an tĩnh lại. Nhìn thấy Tần Chí An đến mà quay lại, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên, Tần Chí An an ủi một hồi lâu, nữ đồng mới chậm rãi bình ổn lại. Thanh Dương trấn bị tà tu tà kích, toàn trấn chết dưới, chỉ còn lại này tên đứa bé một người sống. Nhìn xem rút rút cạnh cạnh nữ đồng, Tần Chí An cũng là hơi xúc động, tiểu hài này cũng là đại nạn không chết. Vì sao kia tà tu đồ sát toàn trấn? Vẹn vẹn lưu lại này tên nữ đồng đâu? Tân Chí An trong lòng có chút nghi hoặc, ta tu không có khả năng lương tâm phát hiện tha qua tiểu nữ hài này một mạng. Tân Chí An tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay tìm tòi tiểu nữ hài thủ đoạn, trên mặt trong nháy mắt lộ ra giật mình thần sắc. Tiểu nữ hài này lại là một thủy song linh căn, thiên phú như vậy, đã có thể nói là tần gia trước mắt người thứ nhất. Nhất là song linh căn bên trong thủy mộc hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện thậm chí so bình thường song linh căn còn phải mạnh hơn không ít. Nay sự can hệ trọng đại, nhất định phải lập tức báo cáo tộc trưởng. Ngay tại Tân Chí An suy nghĩ thời điểm, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới rơi xuống đất xem xét, Nguyên Lai là Tần Vĩnh Nhân thu được tín hiệu, nhanh chóng chạy tới. "Trí An, đây là có chuyện gì?" Vừa rơi xuống đất, Tần Vĩnh Nhân chính là lo lắng mở miệng hỏi. Cách thân xa, hắn đã nghe đến không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh, tới gần xem xét, toàn bộ Thanh Dương trấn đều nguy tà tụ tập thủ. Tần Chí An đành phải đem sự tình chân tướng nói một lần. Nhìn xem phía trước phát sinh thảm kịch, Tần Vĩnh Nhân mặt lộ vẻ bi thống, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Dương phụ cận Bạch Vân thành tộc nhân tới thu thập một chút, những này chết thảm tộc nhân phải thật tốt vui lúp, không thể cứ như vậy phơi thây hoang dã. Tần Chí An gật gật đầu tất tu công, vọng nguyên sơn bên trong, tựa hồ có nhất chỗ linh huyết tồn tại. Đó lấy, hắn đem tự mình thăm dò đạo tình huống nói cho Tần Vĩnh Nhân đồng thời, hắn còn đem tiểu nữ Hải song linh căn sự tình nói ra. Tần Vĩnh Nhân là trong nhà lão nhân, chuyện này không cần thiết giấu giếm hắn. Song linh căn, Tần Vĩnh Nhân không thể tin nhìn xem khóc mắt đỏ tiểu nữ Hải, đưa tay tỉ đòi. Ngược lại lộ ra vẻ khiếp sợ, chuyện này ngươi đừng cho cái khác người biết, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian hồi thương Vân Sơn nhường đại trưởng lão định đoạt này sự. Thanh Dương trấn giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho Tần Vĩnh Nhân, thậm chí an dựng lên phi kiếm, mang theo tiểu nữ Hải chạy về thương Vân Sơn. Cứ vụ điện bên trong, trên đại sảnh chính có 3 người. Tần Vĩnh Đức giờ phút này chính diện lộ chấn kinh, thần sắc có phần hoảng hốt, không nghĩ tới Tần gia thế mà xuất hiện dạng này một vị thiên tài. Nay sự ngươi có hay không cùng những người khác nhắc lên, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tần Chí An lắc đầu, ta chỉ cùng Tất Thúc Công nhắc qua, Tất Thúc Công để cho ta tranh thủ thời gian tìm đến ngài. Tần Vĩnh Đức vuốt ve sợi râu, chậm rãi mở miệng nói, chuyện này không thể lộ ra, Song Linh căn tiên phú hải đồng, hội dẫn tới tông môn ngắc ngé. Hiện tại vấn đề là như thế nào an trí này tên tiểu nữ hải, lấy nàng tiên phú Cản định không thể bố trí cùng gia tộc tu sĩ trẻ tuổi nhất cùng tu luyện, dạng này rất dễ dàng bại lộ. Mặt khác, tu sĩ bước vào con đường tu luyện cũng cần có nhân dẫn đường, gia tộc bên trong ba tên trúc cơ tu sĩ cô nhi kinh nghiệm phong phú, nhưng thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Tộc trưởng thời gian dài bế quan, tới gần đột phá tử phụ, xuất quan thời gian càng ngày càng ít. Lão lục quanh năm ngoại xuất, rất ít trở tại Thương Vân Sơn. Lão phu chủ quản gia tộc công việc vặt, hữu tâm vô lực. Chí An, không bằng ngươi đến mang mang cái này hạt giống tốt. Nang là ngươi mang về, ngươi đến mang cũng càng dễ dàng một chút." Tần Vĩnh được nói. Tần Chí An hơi suy tư cũng cảm thấy có phần đạo lý. Hiện nay trong gia tộc ngoại trừ 3 tên trúc cơ tu sĩ, tần trí an tu vi đã không kém. Nghĩ tới đây, tần trí an gật gật đầu, xem như đã ứng. Nữ đồng vẻ mặt mờ mịt, căn bản nghe không hiểu hai người đối thoại. Chương 25. Giả tu chương nguyên trung. Chương 25. Giả tu chương nguyên trung. Tiểu nữ Hải kêu cái gì tên là gì? Tần Vĩnh Đức bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nữ đồng niên kỷ còn nhỏ, thậm chí còn sẽ không mở miệng nói chuyện, đối mặt tự mình bi thảm tang nộ, đoan trữ cũng không có quá nhiều ký ức. Tạm thời còn không có danh tự. Tuổi còn nhỏ, trí tự đối tương đối phù hợp, chữa đơn nhất cái lâm đi. Về sau Tiểu gọi Tần Chí Lâm đi. Nữ đồng tựa hồ là nghe hiểu cái gì, ngẩng đầu có phần mờ mịt nhìn hướng hai người. Tần Chí An cười sờ lên Tần Chí Lâm đầu, Tiểu dựa đại gia gia nói: "Lần này trở lại Thương Vân Sơn, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một cái chính là Vọng Nguyệt Sơn phát hiện linh huyết sự tình, Tần Chí An đem chuyện này cũng nói cho Tần Vân Đức. Nếu như thật là linh địa, sẽ phải hào hào bảo vệ, đừng cho người khác đoạt trước đến lúc đó, ta nhường xương hữu dẫn người tiến đến giúp ngươi bố trí trận pháp, sau này ngươi Tiểu đóng tại thượng diện đi." Tần Chí An thương niệm trưởng lão, vừa vận cũng muốn nhất khôi thuộc về mình linh địa tiến hành tu luyện. Những năm gần đây, Thương Vân Sơn mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng tộc trưởng Bế Quan chiếm dụng đại bộ phận linh khí, tăng thêm tần vĩnh đức ngày bình thường tu luyện, tần gia hậu bối tu hành. Như vậy tính được, cũng không có dư thừa địa phương cấp tần trì an tiến hành lâu dài tu luyện. Vọng Nguyên Sơn khối này linh địa vừa vặn phù hợp. Đại gia gia, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền tạc tay bố trí. Tần Trì An lôi lệ phương hành, lập tức mở miệng nói. Trước khi rời đi, tần trì an nghĩ lên cái gì, mở miệng hỏi, đại gia gia, chương nguyên chúng là lai lịch gì? Hôm nay ta giết tà tu, thượng như là này nhân đệ tử. Tần Vĩnh Đức sắc mặt hơi đổi một chút, Trương Nguyên Trung chính là một tên tà tu, có chút cơ tu vi, hành tung bất định. Chúng ta mấy gia tộc lớn từng liên hợp đối nó tiến hành mấy quét, đều không có thuận lợi bắt được hắn. Nếu như kia nhân là Trương Nguyên Trung đệ tử, vậy ngươi sẽ phải cẩn thận. Bất quá Trương Nguyên Trung xưa nay cẩn thận, chúng ta Tần gia dù sao cũng là chốc cơ gia tộc, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận, xuất tới trêu chọc. Nhưng là ngươi hay là cẩn thận một chút, gia chỗ này có một Trương nhị giai hạ phẩm linh phù, thời khắc mấu chốt, có thể đỡ chốc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Tần Vĩnh Đức vẫn còn có chút lo lắng Tần Chí An an nguy, lấy ra một tờ nhị giai hạ phẩm kim trung phù giao cho Tần Chí An. Tần Chí An vội vàng tiếp nhận, đa tạ đại gia gia. "Chí An, đóng giữ Vọng Nguyên Sơn mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng gia tộc trước mắt cũng tìm không thấy nhân tuyển tốt hơn. Ta sẽ đệ cho ngươi lục thúc công liên hệ Vân gia trận pháp sư, giúp ngươi bày trận. Trận thành phía trước, ta sẽ thay ngươi chẩm chẩm bảo. Gia tộc hiện tại thật sự là thiếu khuyết nhân thủ, đã phát hiện Vọng Nguyên Sơn khối này linh địa, tự nhiên không có chấp tay tương nhượng đạo lý. Nhưng là nhường Tần Chí An một người đối mặt chục cơ tu sĩ, Tần Vĩnh Đức cũng không yên lòng, cho nên, tại trận pháp tu kiến hoàn thành phía trước, Tần Vĩnh Đức sẽ đích thân đi qua đóng giữ đợi đến trận pháp xây thành." Đối mặt chúc cơ tu sĩ cũng có sức đánh một trận, thậm chí An lại tiến về đồng giữ. Vọng Nguyên Sơn cự ly Thương Vân Sơn cũng không xa, chỉ cần Tần Chí An có thể chống đỡ nhất thời được khắc, Tần Gia viện binh rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đã tại Đại Gia gia, Tần Chí An bái tại đạo. Tần Vĩnh Đức chủ quản gia tộc công việc vặt, còn phải giám chú ý chế phủ, thời gian bạn là 10 phần thần chương. Nếu như di chuyển đến Vọng Nguyên Sơn một đoạn thời gian, Tần Vĩnh Đức thời gian chỉ huy càng thêm bận rộn. Vì cam đoan Tần Chí An an toàn, Tần Vĩnh Đức cũng là nhọc lòng. Mặc dù ngày bình thường Tần Vĩnh Đức vẫn luôn dùng nghiêm khắc khuôn mặt gặp người, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tần Chí An phát hiện, cái này nghiêm túc đại gia gia, là cái trong nóng ngoài lạnh chi nhân, đối đãi chuyện gia tộc đều là tận tâm tận lực đối với giống như hắn dạng này hầu bối, cũng là tận khả năng đỡ nhiều thêm dịu dắt. Võ Nguyên Sơn sự tình tạm thời không dùng Tần Chí An lo lắng, Tần Vĩnh Đức sẽ an bài tốt tương quan công việc. Từ hắn biết, vì tiến hành đại trận bố trí, Tần gia vận dụng cơ hội tất cả trận pháp sư. Không chỉ có như vậy, gia tộc trả theo Vân gia mời tới một tên thành danh đã lâu nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, từ hắn tới chủ trì lần này trận pháp bố trí. Trở lại chỗ mình ở Tần Chí An tạm thời bốc lòng, có Võ Nguyên Sơn, sau này tự mình tu luyện hội thuận tiện rất nhiều. Phệ Linh Phong cũng có an trí địa phương. Thiểm Linh Chồn cảm ứng được Tần Chí An trở về, lập tức nhảy đi lên, ngăn không được địa đi Tần Chí An trên thân trục. Tần Chí An biết nó không có ý tốt, vừa xuất ra một gốc linh dược, tiểu bị Thiểm Linh Chồn chiếm đến đón lấy, Thiểm Linh Chồn mấy cái lát mình, trực tiếp tiêu thất tại Tần Chí An trong tầm mắt. Tần Chí An cười khổ một tiếng, chỉ cần mình trên người có linh vật, Thiểm Linh Chồn tiểu cùng hắn lộ ra thân mật, một khi linh vật đắc thủ, lập tức tiểu không thấy tăng hơi. Bất quá, hiện tại Tần Chí An cũng không có dư thừa tinh lực đến bọn nó. Trải qua cùng ta tu chiến đấu, hắn hiểu được, chính có tự mình đủ cường đại, mới có năng lực cùng tư cách thủ hộ gia tộc. Muốn tu luyện nhanh hơn tiến độ, phải nhờ vào lĩnh vực trợ giúp, vì thúc càng nhiều lĩnh vực để mà luyện đan tăng cao tu vi, thậm chí An Tửu không thể không luyện đan đổi lấy linh thạch, dù sao trong không gian tuốc lĩnh vực cũng cần linh thạch mới được. Ngoài ra, Tần Chí An cảm giác sâu sắc tự mình không có một kiện cùng mình công pháp tương xứng đôi pháp khí, khiến đấu pháp uy lực không đủ. Mặc dù Ly Hỏa Phiên trước mắt đến xem có thể ứng phó luyện khí tu sĩ, nhưng kiện pháp khí này chưa trưởng thành khả năng. Chốc cơ về sau, kiện pháp khí này tác dụng coi như không lớn. Cho dù trước mắt có linh phù có thể đến bù này không còn thiếu, nhưng là theo cảnh giới để cao, linh phù mang tới cực hạn cũng càng lúc càng lớn. Linh phù mặc dù uy lực to lớn, mà lại tiêu hao linh khí ít, nhưng linh phù kích hoạt cần thời gian. Cảnh giới càng cao, đối thủ càng không hội chuẩn bị cho người thời gian. Một nguyên nhân khác chính là cao giai linh phù giá cả cũng cao không ít, mỗi lần đấu pháp đều dựa vào linh phù thủ thắng, cái này cần dạng gì ra đỉnh điều kiện a, nếu như tộc trưởng có thể ra tay giúp đỡ luân chế, mình ngược lại là có thể được đến một kiện càn phù hợp pháp khí. Thế nhưng là dưới mắt tộc trưởng đang lúc bế quan, chỉ có thể chờ đợi tộc trưởng xuất quan thời điểm lại nói. Hắn đã bị một tên trúc cơ tà tu để mắt tới, nếu như không nắm chặt tăng thực lực lên, rất dễ dàng xuất hiện tính mệnh mà lo lắng địch tại ám, tà tại, tại minh. Tần Chí An nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vì biết được càng nhiều tin tức liên quan tới Trương Nguyên Trung, Tần Chí An đặc địa đến tra duyệt gia tộc Tạ Ký, thượng diện bình thường hội ghi chép một chút Chúc Cơ Tu sĩ tin tức. Trải qua giải, Tần Chí An đối với người này có đại khái giải. Trương Nguyên Trung trước kia là một tên luyện khí tán tu, thiên phú không cao, chỉ có tứ linh căn tiên phú. Về sau nhân duyên tế hộ dưới, đạt được một bản Tà công, chuyển tu Tà pháp. Dựa vào Tà công, Chúc Cơ thành công. Cùng lúc đó, trên tay người này cũng nhiễm chí ít bên trên vạn cái nhân mạng. Vì đây, các đại gia tộc từng đối nó tiến hành gây quét. Chưa từng nghĩ này nhận vạn phần giàu hoạt đến tận đây về sau vậy mà che dấu, một thời gian thật dài không có tin tức gì. Huyền Thiên Tông mặc dù đem nó liệt vào truy nã danh sách, treo thưởng tương đối khá, nhưng cho tới nay đều không có tìm được tung tích của người này. Biết Chương Nguyên Trung đại khái tin tức về sau, Tần Chí An nhìn chúng có một chút lực lượng. Xem ra đến bây giờ, Minh Lịch thật không phải là đối thủ của người nọ. Bất quá, chỉ cần mình chờ tại Tần Gia Phạm Vi thế lực bên trong, Chương Nguyên Trung bắt hắn cũng không có cái nào. Nhất là Tần Chí An tính toán đóng tại Võ Nguyên Sơn về sau, dặn bất ngoại xuất số lần, không cho này nhân bất cứ cơ hội nào. Chương 26 Đóng giữ Vọng Nguyên Sơn. Chương 26, đóng giữ Vọng Nguyên Sơn. Có Tần Vĩnh Đức đốc thúc, Vọng Nguyên Sơn hộ sơn đại trận rất nhanh liền xây xong. Tần Chí An ít ngày nữa liền muốn rời xa đi qua, phủ thân Tần Sương Hà tính toán qua một thời gian ngắn liền chính thức xung kích chúc cơ. Mẫu thân Diệp Thanh Hồng thì là lưu tại Thương Vân Sơn, so với Vọng Nguyên Sơn mà nói, còn là gia tộc an toàn cả nhiều. Lần này Tần Chí An cũng không phải độc thân tiến về. Vọng Nguyên Sơn dù sao cũng là nhất chỗ linh địa, cũng có thể an trí không ít tộc nhân. Tần gia bước đầu tính toán là rời đi qua 3000 phạm nhân, về sau tùy ý nó phồn diễn sinh sống. Tu sĩ thì là dẫn đi mấy người. Dù sao trước mắt đến xem, Võng Nguyên Sơn mảnh này linh địa so ra kém nhất giai linh mạch, có thể dung nạp tu sĩ số lượng cũng không nhiều. Chí An, ngươi cuối cùng đã tới. Tần Vĩnh Nhân nhất trực lưu tại Võng Nguyên Sơn, vì tộc nhân di chuyển trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vĩnh Đức dù sao sự tình quân thân, không có tại Võng Nguyên Sơn ở lâu. Tần Chí An cùng Tần Vĩnh Nhân hai người đem tộc nhân thu xếp tốt, phàm nhân trú ở Tiểu Hồn Định ở Võng Nguyên Sơn trấn núi, cách Thanh Dương trấn vẫn còn có chút tự ly. Thanh Dương trấn lưu lại đất đai bị một lần nữa phân phối xuống dưới, đến tận đây, những phàm nhân này coi như tại Võng Nguyên Sơn định cư lại. Nguyên bản Hoang Man vọng Nguyên Sơn, bởi vì những phàm nhân này đến, cuối cùng là tăng lên một chút nhân khí đi theo mà đến kia mấy tên tần gia tộc nhân, là đến đây hiệp trợ quản lý linh điền. Vọng Nguyên Sơn trước mắt khai thác phạm vi rất nhỏ, trước mắt cũng liền mở ra tam mẫu linh điền. Yũ trước mắt khảo sát kết quả, Vọng Nguyên Sơn linh huyết so ra kém nhất giai trung phẩm linh mạch, phạm vi bao trùm cũng không phải rất lớn. Cho nên, hiện nay Vọng Nguyên Sơn có thể mở phạm vi cũng 10 phần có hạn đến đây hỗ trợ những mấy tộc nhân, tại gieo hạt về sau, đại bộ phận đều cần trở lại Thương Vân Sơn, sẽ chỉ lưu lại khoảng năm người. Tân Chí An trở thành gia tộc trưởng lão về sau, cô thể tạm sự hắn cũng là không cần lo lắng. Tộc nhân tự sẽ hoàn thành. Tới nơi đây gia tộc tu sĩ cũng sẽ không bị bạc đãi, bởi vì nhân số ít, so ra mà nói, bọn hắn còn có thể thu hoạch được càng nhiều tu luyện cơ hội. Vọng Nguyên Sơn hộ sơn lại trận gọi là Hỏa Vân trận, trận pháp kích hoạt ở dưới, có thể tạo ra hỏa vân ngăn cản xâm phạm tu sĩ, cùng tần trì an linh căn tương đối phù hợp. Trận pháp thường ngày vận chuyển cũng cần linh thạch duy trì, nếu như toàn lực kích hoạt, cần chí ít 2 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đương nhiên, nếu như chưa bị đủ nhiều linh thạch để mà kích hoạt, một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng có thể dẫn đầu mấy tên tu vi hơi thấp tu sĩ mở ra trận pháp. Trận pháp kích hoạt về sau, có thể ngăn cản chúc cơ tu sĩ tiến công. Nếu như chúc cơ sơ kỳ tu sĩ toàn lực tiến công, chí ít có thể chống đỡ nửa canh giờ, nếu có thời gian này, tần gia cứu viện đã sống tới. Nói cách khác, cho dù Trương Nguyên trung thượng môn trả thủ, Tần Chí An cũng có thể chống đỡ đến gia tộc tu sĩ đến đây. Có những này bảo hộ, Tần Chí An cuối cùng là tại Vọng Nguyệt Sơn đóng giữ hạ xuống. Ngày bình thường, Tần Vĩnh Nhân chủ trì Vọng Nguyệt Sơn bên trên sự vụ, bởi vì nhân khẩu cũng không nhiều, cho nên cũng coi như thênh nhàn. Tần Chí An phần lớn thời gian đều tại tu luyện cùng luyện đàn, ngẫu nhiên thời gian rảnh sẽ cùng Tần Vĩnh Nhân cùng một chỗ chỉ đạo tiểu nữ hài tu hành. Phần lớn thời gian trong, Tần Vĩnh Nhân đều đem Tần Chí Lam mang theo trên người, coi như cháu gái ruột đối đãi. Tần Vĩnh Nhân hai đứa con trai lúc trước thú triều chi chiến bên trong chiến tử, không có để lại dòng dõi. Thế tử vị nhất giới phàm nhân, đã sớm ly thế đối mặt Tần Chí Lam, Tần Vĩnh Nhân mười phần yêu thích, bình thường cũng làm lẫm tự mình cháu gái ruột đối đãi. Nghiên kỷ của hắn rất lớn, sau này tại đạo đồ bên trên cũng không có tiến thêm một bước ý nghĩa. Một ngày, Tần Vĩnh Nhân đem Tần Chí An gọi tới, công bố đàn phệ linh phong có biến hóa đàn phệ linh phong an trí lúc trước tà tu chánh lẽ trong huy động, những này yêu thú thích dưỡng rất nhanh, một tháng sau, toàn bộ bầy ong liền bắt đầu hoạt chuyện. Tần Vĩnh Nhân ngoại trừ thường ngày mang em bé bên ngoài, lớn nhất niềm vui thú chính là nhìn xem bầy ong mang mang lục lục hút mật. "Trí An à, gia tộc mấy năm này càng ngày càng tốt, có các ngươi những ngày hậu bối, gia tộc về sau tất nhiên có thể hưng thịnh đứng lên." Nhìn xem những này bận rộn vệ linh phòng, Tần Vĩnh Nhân hơi xúc động, "Tần gia tộc nhân giống như những này vệ linh phòng, bận trước bận sau, cũng là vì những gia tộc càng thêm cường đại." Thất Túc Công, "Gia tộc hội càng ngày càng tốt." Nhìn ra được Tần Vĩnh Nhân có phần tương cảm, Tần Chí An chỉ có thể mở miệng an ủi. Những này phệ linh phong xem như an trí hạ xuống, bất quá sinh mật vẫn tương đối ít, ta tính toán mua sắm một chút linh hoa gieo trồng ở phụ cận đây. Có những này linh hoa, sang năm sinh mật lượng cũng sẽ đi theo. Người nói không sai, này một khối địa phương ngày sau còn là phong tồn đứng lên. Ngoại trừ hút mật thời điểm, chúng ta còn là tận lực ít đến qué dày bầy ong. Tân Vĩnh Nhân bổ sung đạo. Tân Chí An thăng nhiệm trưởng lão đến nay, đánh rất một tên luyện khí hậu kỳ ta tu, phát hiện nhất chỗ linh địa, đối với gia tộc cống hiến đã không nhỏ đối mặt cái này tuổi trẻ trưởng lão, gia tộc đều là xuất phát từ nội tâm địa tôn tính. Tần Dĩnh Nhân cũng phát hiện Tần Chí An làm sở hữu quyết định đều cực đạt thực địa, một bước nhất cái dấu chân, vọng nguyên sơn tại hắn quản lý dưới, dần dần phát triển không ngừng. Bình tĩnh thời gian qua rất nhanh, đả mắt chính là nhất năm. Tần Chí An hiện nay tu vi càng thêm củng cố, hôm nay luyện khí bắt tầng, trên người có nhị giai linh phù gia trì, chúc cơ dưới đều có thể đấu một trận. Cho dù là đối mặt chúc cơ tu sĩ, Tần Chí An cũng có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc, trên người hắn dù sao còn có một chương nhị giai linh phù hộ thân. Chương nguyên trung nhất trực chưa từng xuất hiện, Tần Chí An cũng hoài nghi chương nguyên trùng có phải hay không đã bỏ đi tìm hắn tiến hành trả thù. Bất quá Trương Sa Trung một ngày không nhẫn thân, thậm chí An một ngày cũng không dám buông lòng cảnh giác, đối phương dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, mà lại ở vào chỗ tối, không chừng có cái gì thủ đoạn. Trương Nguyên Trung cũng ẩn nút thật lâu, bản này tiểu không bình thường, phải biết, tà tu tu luyện chỉ dựa vào linh khí là không đủ. Bọn hắn còn cần phàm nhân hoặc là tu sĩ tinh huyết, hồn phách, nếu không, tà công phản vệ, nhường nhân căn bản là không, có cách chịu đựng đây cũng là vì cái gì? Tà tu cách một đoạn thời gian liền muốn đồ sát phàm nhân, một mặt là vì tình tiến tu vi, một mặt khác là phòng ngừa công pháp phản vệ. Trương Nguyên Trung khoảng cách lần trước xuất hiện đã qua ngũ năm tà hữu, không dùng đến bao lâu Hắn cũng sẽ lại xuất hiện. Sư tôn, đại trận đã bố trí xong." Bạch Vân Thành bên trong nhất chỗ khách sạn, một tên tà tu người áo đen chắp tay nói. Ngồi ở vị trí đầu chính là một tên khô cạn lão giả, khí tức có phần yếu ớt, nghe được người áo đen báo cáo, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Chuẩn bị không sai biệt lắm liền có thể dùng bắt đầu. Văn Hưng chết, Tần gia nhất định phải trả giá đắt. Ngày nhân không phải người khác, chính là Tần gia cùng Huyền Thiên Tông một mực tại truy nã Trương Vân Trung. Lần này đại trận qua đi, lão phu có thể tấn thăng trúc cơ trung kỳ, hai người các ngươi cũng có thể thừa dịp đại trận hấp thụ nhiều một chút tinh huyết, vì ngày sau trúc cơ làm chuẩn bị. Sư Tôn, tần gia mặc dù không có tử phụ tọa trấn, nhưng tần gia tộc trưởng là Chúc Cơ Cựu Tầng, nếu như này nhân tới hỏng chuyện tốt của chúng ta, chúng ta có gì đối sách?" Một tên tuổi trẻ người áo đen mở miệng dò hỏi, "Tần gia tộc trưởng dù sao Chúc Cơ Cựu Tầng, mẹ hắn ân mấy người căn bản không phải đối thủ. Chỉ cần trận pháp bố trí không ra vấn đề, tần gia ba tên Chúc Cơ, căn bản khỏi phải nói. Nay trận như thành, không chỉ có đối ta rất có ích lợi, các ngươi cũng có thể được không ít chỗ tốt." Trương Nguyên Trung nhìn không chút nào lo lắng, tựa hồ căn bản không có đem tần vĩnh nghị để ở trong lòng. Nhìn xem thế tôn tính trước khí càng dáng vẻ, còn thừa mấy người cũng có xung xúc lòng tin. Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Nếu như lần này trận pháp lại thành, thực lực liền có thể tiến thêm một bước, bọn hắn cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Chương 27: Bạch Vân Thành luôn hãm. Chương 27: Bạch Vân Thành luôn hãm. Cố sống ngày ngày trôi qua, tần trí an thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Võ Nguyên Sơn Đạo phủ, tần trí an vừa mới đạt tọa hoàn tất, cảm nhận được thể nội tràn đầy linh khí, hắn có phần hân hỉ, tấn thăng luyện khí bắt tầng đến nay, tu hành tốc độ mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng hắn có thể cảm giác được tự thân căn cơ càng ngày càng thâm hậu, chiếu loại tình huống này đến, không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến luyện khí cũ tầng tu vi đến nỗi đột phá trúc cơ thì còn cần một đoạn thời gian. Ta tự thân kinh mạch quan hậu, dung nạp linh khí so tu sĩ tầm thường nhiều hơn 3-4 phần, ngày sau chúc cơ xác suất thành công tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn một chút. Tiếp xuống chỉ cần làm gì chắc đó, lợi dụng trong không gian lĩnh vực không đoạn bổ sung linh khí, lại thêm đánh bóng, mấy năm về sau liền có thể đột phá tới luyện khí cửu tầng. Tân Chí An có phần cao hứng thầm nghĩ, có loại thực không gian trợ giúp, tự mình cũng không cần quá cần lo lắng linh khí vấn đề. Có đầy đủ linh khí làm cơ sở, trên người pháp khí cùng công pháp, uy lực cũng có thể lớn hơn vài phần. Tân Chí An đạt được ly hòa phiên về sau, vẫn tại quen thuộc kiện pháp khí này, Nguyên bản định tại Hỏa Thiêu Phệ Linh Phong quần lúc thử một chút giao cạn, không nghĩ tới đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức vận dụng linh phù, trực tiếp đem Phệ Linh Phong chém giết hơn phân nữa, kiện pháp khí này không có đất dụng võ. Bất quá hiện nay, phối hợp bản thân tu hành Lý Hỏa Cương quyết, Ly Hỏa phiên uy lực lên nhất cái không nhỏ cấp bậc. Tiêu trước mắt mà nói, kiện pháp khí này là Tần Chí An áp đáy hòm át chủ bài. Cho dù là đối mặt trúc cơ tu sĩ, có kiện pháp khí này đi vào, vẫn có thể miễn cưỡng chống lại. Mỗi ngày tu hành hoàn tất, Tần Chí An xuất ra luyện đan lô, theo thường lệ luyện chế ra một lò đan dược. Bởi vì cần đổi lấy linh thạch bổ khuyết gieo trồng không gian linh thạch lỗ hồng. Hắn cần tốn hao một chút thời gian luyện chế đã dược để đổi lấy linh thạch. Theo kia đầu trọc tu sĩ trong tay có được Bạo Huyết Đan phương, Tần Chí An đã nghiên cứu một đoạn thời gian. Hắn tính toán qua ít ngày liền đem vật này giao cho gia tộc, cũng coi là bổ sung gia tộc nội tình. Có này Trương Đan phương công hiến, ngày sau luyện chế Bạo Huyết Đan cần thiết vật liệu, gia tộc có thể cho duy trì. Tần Chí An lần này khai lò, luyện chế ra một lò nhất giai trung phẩm hồi khí đan. Theo tả tu trong tay cứu nữ đồng đã bắt đầu bắt đầu tiến hành tu luyện, Tần Vĩnh Nhân truyền thụ nàng một chút số bản tu hành kỹ môn. Này lô hồi khí đan, chính là vì tiểu nữ hài luyện chế. Tần Chí An mang theo hồi khí đan Tiến đến thăm hỏi hai người. Tần Chí Lam ra dáng địa ngồi ngay ngắn ở nhất mặt trên bồ đoàn, quanh thân linh khí vần quanh, đã có bộ phận linh khí tiến nhập thể nội. Không hổ là song linh căn tiên phú, đã có thể dẫn đạo linh khí nhập thể. Gặp này trang cảnh Tần Chí An có phần hâm mộ. Tốc độ tu luyện của hắn mặc dù không chậm, nhưng cùng Tần Chí Lam so ra, còn là kém không ít. Một bên Tần Vĩnh Nhân phát hiện đến Tần Chí An, hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, cũng không có lên tiếng. Tần Chí An cũng phối hợp địa ở một bên nhìn xem, không có lên tiếng phái dậy. Sau một lát, Tần Chí Lam kết thúc tu luyện, cái trán lộ ra một tia mồ hôi dịệt, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Lam Lam biểu hiện không tệ lập tức liền có thể trở thành một tiên chân chính tu sĩ. Tần Vĩnh Nhân vừa cười vừa nói, đi ra phía trước xuất ra nhất mặt khăn tay, lau mồ hôi trên trán. Tần Chí Lam gặp được tới Tần Chí An, biết là ân nhân cứu mạng của mình, nhất miệng nhất tiếu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đứa nhỏ này, chịu đả kích không nhỏ, ngày bình thường cũng rất ít nói chuyện. Tần Vĩnh Nhân có phần đau lòng nói, Tần Chí Lam được cứu về sau, rất ít nói chuyện, ngày bình thường cũng rất ít đối mặt mọi nhân. Chính có đối mặt Tần Vĩnh Nhân cùng Tần Chí An tại thời điểm, mới có thể khó được lộ ra vẻ tươi cười đi ra thương tích còn cần thời gian nhất định, Tần Chí An cũng không có miễn cưỡng, chỉ là cười đi qua sợ lên đầu làm làm rất lợi hại, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tân Chí An xuất ra luyện chế hồi khí đan đang đang dược, đặt ở tần chí lam trên tay. Nhận tân chí an của Vũ, tần chí lam cười đến càng vui vẻ hơn. Thất thúc công, ta chỗ này có một mai dược khí đan, ngài cầm. Tân Chí An nói, xuất ra nhất cái bình ngọc nhỏ, đưa tới. Chí An, ngươi cũng đến luyện khí bắt tầng, ít khí đan chân quý, còn là giữ lại chính ngươi dùng đi. Tân Vĩnh Nhân biết cái này đan dược chân quý, vội vàng chối từ. Ngài cầm đi, ít khí đan chúng ta có thể luyện chế. Ích khí đan này chủng nhất giai thượng phẩm cơ sở đan dược, gia tộc từng dùng nhiều tiền mua đan vương. Tần Chí An hiện tại là có thể luyện chế, chỉ là ít khi đan luyện chế tương đối phức tạp, xác suất thành công cũng không cao lắm. Tần Vĩnh Nhân lúc này mới đem ít khí đan tu lại, viên đan dược này ta tiểu thụ thay Lam Lam trước tu lại, chờ nàng luyện khí hậu kỳ thời điểm cần dùng đến. Thất thúc công, đan dược đầy đủ, Lam Lam kia phần ta hội chuẩn bị tốt. Tần Chí An không nghĩ tới Tần Vĩnh Nhân tu lại đan dược vẫn là vì Tần Chí Lam, vội vàng mở miệng ngăn cản nói: "Ta đã lao, đạo đồ bên trên tiến thêm một bước đã không khả năng. Cùng nó đem tài nguyên lãng phí ở ta bộ xương già này lên, không bằng cho các ngươi những này hậu bối xung kích cảnh giới cao hơn." Tần Bính Nhân cười khoát khoát tay, ngữ khí trầm chậm lại kiên định. Bọn hắn đời này, trải qua vượt qua một lần thú triều, trải qua gia tộc hai tên chốc cơ ly thế, cùng gia tộc cùng một chỗ đi vào quá thấp gốc. Từ đó trở đi, Tần gia lão nhân, tại tu luyện tài nguyên bên trên vẫn mười phần tiết kiệm, đồng thời cũng tận khả năng địa vì gia tộc hậu bối cân nhắc. Tần Chí An không tốt lại kiên trì, chỉ, chỉ có thể đem chủ đề dời đi chỗ khác. Thất thúc công, Phệ Linh Phong quần tình huống trước mắt cũng không tệ lắm, so với chúng ta lúc trước mong muốn tốt hơn một chút. Phệ Linh Phong quần hiện tại đã đơn giản quy mô, toàn bộ tổ hông giá đỡ đã đáp. Linh hoa ta đã trồng xuống, không dùng đến vài tháng liền có thể nở hoa. Qua không được bao lâu liền có thể thu linh mật." Tân Vĩnh Nhân vừa cười vừa nói, "Tân Vĩnh Nhân theo trong gia tộc cầm rất nhiều hạt giống xuất đến, những này linh hoa phẩm loại Phồn Đa, chỉ so với bình thường thực vật nhiều một tia linh khí. So với linh dược tới nói, những linh khí này căn bản không đáng giá nhất tới. Cho nên, những này linh hoa để dùng cho Phệ Linh Phong hút mật phù hợp. Những này linh hoa giá cả không quý, trọng yếu nhất chính là số lượng đầy đủ. Trước mắt Phệ Linh Phong cũng nhiều chỉ là nhất giai yêu thú, cho dù là cấp nhị giai linh dược nhường nó hút mật, cũng chế tạo không ra nhị giai linh mật tới." Dùng phép linh phong trước mắt quy mô, ngày sau nếu có thể ổn định hút mật, nhất năm có thể cho gia tộc mang đến số 300 linh thạch tả hữu tiền tu. Cùng một thời gian, Bạch Vân thành bên trong, tả tu đã bắt đầu hành động. Là đêm giờ tí, bóng đêm chính đồng, một đám tả tu bắt đầu hành động. Hơn 10 đạo thân ảnh tại Bạch Vân thành bên trong mặc đi, thành nội nhìn tới đã ẩn nốt không ít tả tu. Giờ phút này chút tả tu đều đâu vào đấy bốn phía phân tán ra đến, tựa hồ là muốn bày ra trận pháp gì. Trương Nguyên Trung thì là mang theo hai tên đệ tử, thẳng đến thành chủ phủ, tính toán trước tiên đem trọn tòa thành thị khống chế. Trương Nguyên Trung dù sao cũng là chốc cơ tu sĩ. Hưu tâm tĩnh vô tâm, rất nhanh liền đem Bạch Vân thành công chiếm sóng đến, thậm chí đều không có gây nên quá lớn hỗn loạn. Trong lúc ngủ mơ Bạch Vân thành phàm nhân còn không biết, chờ đợi bọn hắn sẽ là một chảng như thế nào ác mộng đoạt lấy thành chủ phủ về sau, Trương Nguyên Trung dẫn đầu dưới cờ đệ tử, bắt đầu bố trí trận pháp. Nửa đêm, âm phong chợt chợt, phân tán ở trong thành các ngõ ngách, tà tu bắt đầu kết trận làm pháp. Trương Nguyên Trung hai tên đệ tử bốn phía tuần tra qua lại, chỉ cần có lạc đàn tu sĩ liền lập tức chiếm giết. Rất nhanh, thành nội đóng giữ tần gia tu sĩ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại mấy ngàn phàm nhân chờ đợi không biết vận mệnh. Chương 28. Thần gia phản ứng Chương 28: Tần gia phản ứng. Bạch Vân Thành. Ngày xưa tiếng người huyên náo Bạch Vân Thành hôm nay chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch, mặt đường ở trên đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ Bạch Vân Thành bên trong, thành nội giống như tu la địa ngục, làm cho người kinh hãi run sợ. Nhưng mà, nếu như theo ngoài thành nhìn lại, Bạch Vân Thành giống như hết thệ bình thường, chỉ là bốn phía cửa thành đóng, sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới giao lưu. Dù sao cả tòa thành tao ngộ tà tu rất dày, bình thường phàm nhân nhìn không ra manh mối gì, nhưng nếu là có tu sĩ đi qua, vẫn có thể phát hiện không đúng đại trận dần dần lên. Bạch Vân Thành cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa, huyết hồng sắc đại trận bắt đầu theo tường thành bốn phía lan tràn. Trận pháp dần dần bao phủ, đem toàn bộ Bạch Vân Thành bao phủ tại bên trong, bất quá là chừng nửa canh giờ cơm vu, trận pháp đã thành. Sư tôn, huyết linh đại trận đã bố trí xong." Đại đệ tử chắp tay nói, mặt lộ kinh hỉ. "Đại trận đã thành, liền để các con an thống khoái." Trương Nguyên trung tế ra nhất mặt hắc sắc cơ phấn, tiện tay lay động mấy cái, từ bên trong bay ra mấy trăm đạo ám linh. Ám linh phát ra trận trận thiết lên, kinh khủng khiếp người, đó lấy, chính là hướng về thành nội phàm nhân đánh tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ Bạch Vân Thành đều bị ám linh chiếm lĩnh. Mấy ngàn phàm nhân vì vậy mà mất mạng. Trương Nguyên trung tới đến thành nội vị trí trung ương, ngồi trên mặt đất, bốn phía huyết hồng một mảnh. Nguyên bản hơi khô héo thân thể, bởi vì oán linh hút hồn phách môn nhân, tựa hồ đạt được cái gì bổ sung, sắc mặt mắt Trần cũng có thể thấy địa tràn đầy đứng lên. Thường Vân Sơn. Tần Xương Hà đoạn thời gian trước đã bế quan xung kích chư cơ, cái này đã có hơn 4 tháng. Dựa theo dị vãng chư cơ kinh nghiệm, tu sĩ bế quan xung kích, thời gian 3 tháng đến 6 tháng không giống nhau. Từ khi Tần Xương Hà bế quan đến nay, toàn bộ Tần gia đều hành động đứng lên, nhất là Trương Vân Sơn, càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thương Vân Sơn tất cả đều bị phong bế, Tần Vĩnh Phúc trở lại Thương Vân Sơn tự mình chủ trì trận pháp. Tần Vĩnh Đức dẫn đầu tần gia mấy tộc nhân tạo thành chấp pháp đội, vì Tần Xương Hà hộ pháp. Tần gia đám người sợ rĩ thận trọng như thế đối đãi, thật sự là Tần Xương Hà lần này chúc cơ thật sự là quá mức trọng yếu. Tu sĩ chúc cơ cần hết sức chăm chú, không thể bị ngoại giới quấy rầy. Lúc này nếu như ngoại giới náo ra động tĩnh, dao động linh mạch, bế quan tu sĩ rất có thể liền sẽ chúc cơ thất bại. Vì để cho Song Quan tu sĩ an tâm chúc cơ, bình thường đều cần tu sĩ tại ngoại hộ pháp, miễn tụ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Tại Tần Xương Hà bế quan lúc đầu, Tần gia đám người còn có thể bảo trì bình hạn, dù sao trúc cơ sông quan cũng cần thời gian nhất định. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Sương Hà đã bế quan 4 tháng có thừa, cái này khiến canh giữ ở phía ngoài Tần Vĩnh Đức mấy người cũng có phần lo lắng. Sương Hà hắn không có sao chứ? Diệp Thanh Hồng nhất trực canh giữ ở động phủ cổng, mặt lộ lo lắng thần sắc. Tần Sương Hà bế quan thời gian đã không ngắn, trên mặt nàng lo lắng căn bản không chế không nổi. Thanh Hồng, ngươi không cần quá mức lo lắng. Sương Hà Tam Linh Tân Tiên Phú, trúc cơ không là vấn đề. Mỗi cái tu sĩ tình huống không giống, lại kiên nhận vân vân. Tần Vĩnh Đức mặc dù nội tâm lo lắng, Nhưng mặt ngoài không có chút nào biểu lộ ra, vẫn mở lời an ủi Diệp Thanh Hồng. Cái khác tần gia đám người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt vẻ lo lắng còn có thể cảm nhận được. Tần Chí An tại Vọng Nguyên Sơn cũng có chút gấp gáp, hắn được phân phối đóng giữ khối này linh địa, đơn giản không thể rời đi. Khi biết phụ thân Tần Thương Hà bế quan 2 tháng trước, hắn còn có thể trấn định tự nhiên tiến hành tu luyện. Trờ đến nửa đoạn sau thời gian, Tần Chí An đã có phần lo lắng, suy nghĩ không ngừng đến gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn chậm chạp không có chờ tới gia tộc tin tức, cũng định tạm biệt Vọng Nguyên Sơn, về gia tộc nhìn một chút. Ngay tại Tần Chí An tính toán khởi hành trở lại Thương Vân Sơn thời điểm, Một tên tần gia tu sĩ vội vàng hấp tấp chạy tới. "Trí An, không xong, Bạch Vân Thành xảy ra chuyện lớn. Người đến là đóng tại Vọng Nguyệt Sơn tần gia tộc nhân Tần Sương Nguyên, hắn nhân trước đó đi Bạch Vân Thành, phát hiện Bạch Vân Thành dị dạng, biết sự tình trọng đại, vội vàng tới báo cáo." Nghe xong Tần Sương Nguyên miêu tả, Tần Trí An biết sự tình không đơn giản, lúc này liền tính toán tiến về Bạch Vân Thành nhìn. Bạch Vân Thành bên trong có tiếp cận một vạn phàm nhân, nếu như xảy ra vấn đề, tất nhiên là có chút cơ tà tu quái phá. "Trí An, theo ta thấy, còn là trước thông tri trong nhà. Lần này làm loạn tà tu chỉ sợ có chút cơ tu vi." đỉnh nhân hết sức cẩn thận, hai người bọn họ đóng giữ vọng nguyệt sơn, đều là luyện khí tu vi, nếu như gặp được chút cơ tà tu, chỉ sợ là có đi không về. Ta cái này truyền âm. Tần Chí An lúc này lấy ra một tờ truyền âm phù, báo cáo Bạch Vân Thành tình huống. Còn tại Tần Thương Hà ngoại động phủ giới đóng giữ Tần Vĩnh Đức rất nhanh liền đạt được tin tức, khi biết này sự về sau, sắc mặt lập tức nhất biến. Bên cạnh Tần gia tộc nhân rất nhanh liền cảm nhận được Tần Vĩnh Đức biến hóa, lập tức lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Hồng lo lắng nhất, tưởng rằng trong động phủ Tần Thương Hà tu luyện ra được rẽ. Bạch Vân Thành xuất sự, hẳn là tà tu làm loạn. Gõ Thương Vân Trung Triệu tập tổng nhân. Tần Vĩnh Đức lôi lệ phong hành, lập tức lên tiếng bố trí. Tại trong lúc này, hắn vung tay lên, đem trận pháp bảo vệ giao cho một tên tần gia tộc nhân. "Vĩnh Văn, xương hà trận pháp bảo vệ tiểu giao cho ngươi, nhớ lấy không thể lén động." Tần Vĩnh Đức đặc địa dặn dò. Trận pháp bảo vệ nhân thủ hắn không có điều động, mà là tự mình nhanh chóng về tới Thương Vân Sơn chủ phong. Đương đương đương. Chủ phong lên, yên lặng thật lâu chuông lớn bị gõ vang, người tần gia biết, này nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Nay khẩu chuông lớn, chính là lúc trước tần gia lão tổ tự mình kiến tạo, một khi gặp được quan hệ đến toàn tộc đại sự, liền sẽ vang lên. Sở hữu còn tại Thương Vân Sơn Tần gia tộc nhân đều phải lập tức khởi hành tiến về Thứ Vũ điện, chờ đợi bố trí. Tần Sương Hà tình huống đặc tụ, Tần Vĩnh Đức không để cho nó suất oang, thậm chí còn khởi động phòng hộ trận pháp để tránh bị quấy rầy. Một đám tộc nhân đã tới Thứ Vũ điện, nhìn thấy ba tên Tần gia trúc cơ ngồi ở vị trí đầu, biết chuyện lần này cũng không đơn giản. Bạch Vân Thành như thật sự có tà tu quái phá, chúng ta nên nhanh chóng chạy tới mới là. Tần Vĩnh Phúc mở miệng nói ra, tà tu thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không lập tức tiến về trợ giúp, Bạch Vân Thành phàm nhân chỉ sợ khó thoát được thủ có thể là chương nguyên trùng gây nên, Chí An từng đánh chết chương nguyên trùng một tên đệ tử, lần này nói không chừng là trả thù tới. Tần Vĩnh Đức ở một bên mở miệng nói, tần gia những năm gần đây rất ít gặp tà tu ta kích, lần này bỗng nhiên bị tấn công, 89 phần 10 là chương nguyên trùng gây nên. Nhung Chí An không nên khinh cử vọng động, chớ có chúng rồi kia chương nguyên trùng cái bẫy, hết thảy chờ chúng ta chạy tới lại thương nghị. Tần Vĩnh Nghị lo lắng Tần Chí An ăn hủy, lập tức mở miệng nói ra. Hiện tại Tần Chí An đụng phải trúc cơ tà tu, tự vệ đều là vấn đề rất lớn, cũng không thể tùy ý xuất vọng Nguyên Sơn, cấp chương nguyên trùng thừa dịp chi cơ. Ta đã phân phó Chí An đừng ra vọng Nguyên Sơn. Lúc này hắn còn đang chờ sắp xếp của chúng ta. Tần Vĩnh Đức gật đầu nói. Tần Vĩnh Nghị nắm nhìn một phía, ho nhẹ nhất thanh, công việc vật điện than bên trong lập tức can tính lại, mấy chục đạo ánh mắt lập tức nhìn hướng Tần Vĩnh Nghị. "Chư vị, Bạch Vân Thành gặp chốc cơ tà tu tập kích, cần chúng ta lập tức tiến về trợ giúp." Tần Vĩnh Nghị mới mở miệng, Tần gia tộc nhân đều là hai mặt nhìn nhau, mười phần chấn kinh. Toàn tộc nghe lệnh, đại ca theo ta đi đầu tiến về Bạch Vân Thành, Vĩnh Phúc phụ trách triệu tập tộc nhân, điều động luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiến về trợ giúp. Mở ra hộ sơn đại trận, Thương Vân Sơn phong bế, không cho phép tộc nhân tùy ý ra vào, Vĩnh Phúc chủ trì đại trận. Tần Vĩnh Nghị phát ra từng đạo mệnh lệnh, đám người sau khi nhận được mệnh lệnh, riêng phần mình hành động. Tần Vĩnh Đức hai người thì là lập tức lên đường, xuất phát tiến về Bạch Vân Thành. Chương 29: Huyết Linh đại trận. Chương 29: Huyết Linh đại trận. Tần Vĩnh Nghị hai người đều là chốc cơ tu sĩ, tốc độ không chậm. Một đường càng thêm nhanh phi hành, không đến một ngày thời gian, tựu chạy tới Bạch Vân Thành ngoại đứng tại linh chu phía trên, Bạch Vân Thành thảm trạng tu hết vào mắt. Tà tu ở bên trong đại trận đối phàm nhân rút hồn lực phách, cả tòa Bạch Vân Thành phàm nhân cơ hộ đều chết tại tà tu trên tay. Tần Vĩnh Đức hai mắt lóe ra lửa giận, lúc này tế ra tự mình linh khí tự kim truy, hướng về đại trận hành kích mà đi. Tự kim truy trong nháy mắt biến đại, mang theo một áp lực đáng sợ, hướng về Bạch Vân thành hung hăng ép xuống. Ầm ầm, đại trận phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng là cũng không có hứng thanh thái liệt, ngược lại là rất nhanh liền khôi phục lại. Trong trận Tà Tu đã nhận ra Tần Vĩnh Đức hai người, lập tức dừng lại trong tay động tác, bắt đầu tham dự vào trận pháp bố trí bên trong. Thần gia chi nhân cuối cùng là tới. Các con, thay ta giữ vững, Trương Nguyên Trung lớn tiếng nói. Dưới cờ đệ tử lập tức ngồi vây quanh đến bên cạnh hắn, trên thân tà khí dũng động. Toàn bộ huyết linh đại trận lại lần nữa vận chuyển lại. Dựa theo tình huống trước mắt, nhất thời bán hội, Tần Vĩnh Nghị hai người cùng không được tòa đại trận này. Huyết linh đại trận, Trương Nguyên Trung lần này là muốn liều mạng. Tần Vĩnh Nghị ánh mắt lóe lên, nhận ra tòa đại trận này. Trương Nguyên Trung trở thành tà tu về sau, không biết đạo từ nơi nào được bố trí loại tà ác này đại trận phương pháp. Trương Nguyên Trung từng tại chốc cơ một tầng tới điểm, túm mở ra huyết linh đại trận tiến hành đột phá. Tại Huyền Tiên Tông hai tên chốc cơ trung kỳ tu sĩ vây quanh dưới, hắn bằng vào tòa đại trận này khiêng hạ xuống. Cuối cùng, tại trận phá đi trước, Trương Nguyên Trung bỏ trốn mất dạng, đến nay bị Huyền Tiên Tông truy nã. Huyền nay Trương Nguyên Trung thực lực đoán chừng đã đến chốc cơ ba tầng, lần này mở ra huyết linh đại trận chắc là vì tiến hành đột phá. Nhìn tới này thứ yếu hướng tông môn cầu viện. Tần Vĩnh Đức nghe được tộc trưởng, nhíu mày. Huyết linh đại trận, không phải hai người bọn họ nhân liền có thể phá vỡ, cho dù là tăng thêm Tần Vĩnh Phúc này tên chốc cơ tu sĩ, cũng cần không ít thời gian. Một khi Trương Nguyên Trung thành công đột phá, dùng thủ đoạn của hắn cùng giáo hoạt trình độ, hai người cũng không có năm chắc đem nó lưu lại. Tần Vĩnh nghĩ lắc đầu, dù hiện tại loại tình huống này, hướng tông môn cầu viện cũng căn bản tới không kịp. Tông môn phái ra chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, cho dù toàn lực đi đường, Đối tới tần gia cũng muốn hao phí hơn 10 ngày thời gian. Đến lúc đó, Trương Nguyên Trung đã sớm mất tung ảnh. Trong nhà nếu là có 4 tên trúc cơ, này trận có thể phá. Tần Vĩnh Đức có phần thở dài nói, lần này không thể để cho này tà tu chạy. Tần Vĩnh Nghị không có nhu ý, thế ra một kiện viên hoàn hình linh khí. Nên linh khí vừa ra, lập tức tạo ra một trận kim sắc linh quang, cái này xích kim hoàn, chính là tộc trưởng bản danh linh khí. Vật này uy lực to lớn, bình thường trúc cơ tu sĩ gặp cũng muốn thận trọng đối đãi. Có thể nói, cái này linh khí là Tần Vĩnh Nghị trước mắt lợi hại nhất thủ đoạn. Sắc kim hoàn thả ra một đạo kim sắc linh quang, đánh vào Huyết Linh Đại trận phía trên, Huyết Linh Đại trận lập tức phát ra một trận lay động. Ổn định, tần gia chính có 3 tên chú cơ, căn bản không phá được ta này Huyết Linh Đại trận. Trương Sa trung cảm nhận được trận pháp lay động, lập tức lên tiếng nói, trong tay hắn động tác không ngừng, đem mấy cái hồng sắc đan dược đem ra, ném cho đệ tử của mình. Ngưng Huyết Đan. Đại đệ tử có phần giận mình, không nghĩ tới sư tôn Trương Nguyên Trung đem loại đan dược này đều đem ra. Ngưng Huyết Đan đối với tà tu tới nói, là vật đại bổ, bên trong ngưng tụ đại lượng phẩm nhân tinh huyết, chỉ cần một quả liền có thể thúc tiến tà tu không ít tu vi. Trương Nguyên Trung bình thường đem cái này đan dược coi như bạo bối đồng dạng thu, rất ít cấp thu hạ đệ tử phục dụng. Nhìn tới này thứ, Trương Sa Trung là muốn cược một cái, nhất định phải ở chỗ này tiến hành đột phá. Thân là Trương Nguyên Trung đại đệ tử, hắn cũng biết Trương Nguyên Trung tình huống hiện tại. Từ khi bị Huyền Thiên Tông truy nã đến nay, Trương Nguyên Trung thời gian cũng không dễ vượt qua, nhất trực dấu đầu lũ đuôi, không dám bại lộ thân phận. Rất nhiều chuyện đều là hắn thu hạ đệ tử thay xử lý, chính Trương Nguyên Trung rất ít lộ diện. Ta tu nếu như thời gian dài không có phẩm nhân tinh huyết hồn phệ hút, trên thân tà công phản vệ, không phải người thường có thể chịu được. Trương Nguyên Trung bình thường dựa vào đệ tử cùng dưỡng, còn có thể miễn cưỡng duy trì tự thân không bị phản vệ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trương Nguyên Trung muốn tiến thêm một bước, thông thường cùng dưỡng căn bản không đủ. Cho nên, mới có lần này huyết linh đại trận. Vì tiểu đồ đệ bảo thủ, cũng bất quá là Trương Nguyên Trung nhất cái tìm cớ thôi. Trương Nguyên Trung tại Tần Gia Phàm Vi thế lực an bài không ít nhàn tuyến, chính là bởi vì biết được Tần Gia chính có 3 tên trúc cơ, lại cự Ly tông môn cự ly khá xa, mới tuyển chọn tới nơi đây bày ra huyết linh đại trận, ở đây tấn thăng. Trương Nguyên Trung vận dụng oán linh thu thập thành nội phàm nhân tinh huyết, hồi phách, cuối cùng hội tụ nhất chỗ, từ tự thân tiến hành tinh luyện. Theo Tân Vĩnh Đức hai người tiền đánh, Trương Nguyên Trung một đám đệ tử có phần chống đỡ không nổi, tu vi hơi thấp tạp tu thậm chí trực tiếp lăn lộn đi qua. Mắt thấy tình thế nguy cơ, Trương Nguyên Trung hét lớn một tiếng, mấy trăm đoàn linh trực tiếp dung nhập đại trận, khiến cho nguyên bản có phần ám đạm đại trận lập tức vững chắc đứng lên. Tân Vĩnh Nghị biến sắc, không nghĩ tới Trương Nguyên Trung thủ đoạn rất nhiều, trong lúc nhất thời thực cầm này nhân không có cách nào. Tộc trưởng gia gia, đại gia gia, tình huống thế nào? Tân Chí An tự vọng Nguyên Sơn phương hướng mà tới. Tân Vĩnh Nghị hai người đến Bạch Vân Thành về sau, chính là hướng nó truyền tin tức đối mặt hiện nay loại tình huống này. Tần lĩnh Nghị cũng chỉ có thể vận dụng tận khả năng nhiều người tần ra tay, để mà công phá tòa này huyết linh đại trận. Bởi vì tần gia trước mắt không có nhị giai trận pháp sư, không thông trận pháp chi thuật, đối mặt trận pháp cũng chỉ có thể dùng bảo đảm nhất phương pháp tiến hành phá trận. Tri An, tình huống không thể lạc quan, này trận bất phá, Bạch Vân Thành bên trong phạm nhân tính mệnh đáng lo." Tần lĩnh Nghị mở miệng nói ra, mặt lộ vẻ lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có gì biện pháp tốt hơn đám người lại thử nghiệm tiến công một trận, đại trận mặc dù có chỗ dao động, nhưng cự ly trận phá còn rất dài một khoảng cách. Như vậy đám người công ba ngày, lục tục lại có không ít tần gia tộc nhân đến đây hỗ trợ. Bất quá, những này tới tộc nhân trí ít đều là luyện khí ngũ tầng tu sĩ, thực lực quá thấp tu sĩ tới cũng không được tác dụng quá lớn. Cho dù đám người nhất trực không có gián đoạn đối đại trận tiến công, nhưng huyết linh đại trận căn bản không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nếu như nhất trực dạng này rông dài, Trương Nguyên Trung sớm muộn đột phá, tới lúc đó, muốn giải quyết Trương Nguyên Trung coi như có chút phiền phức. Trương Nguyên Trung mặt lộ vẻ đắc ý, tần gia chính có 3 tên tu cơ, thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá vỡ huyết linh đại trận. Chỉ cần các đệ tử lại kéo một đoạn thời gian, kế hoạch của mình liền có thể thành công. Nhưng mà, Thương Vân sân lên Hồi lâu không có động tĩnh tần Sương Hà động phủ bắt đầu xuất hiện một chút dị tượng. Thương Vân Sơn linh khí bắt đầu nhận dẫn dắt, không đoạn hướng về tần Sương Hà trong động phủ bé tới. Linh khí quán thể. Tần Vĩnh Văn mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, xem ra tần Sương Hà lập tức liền có thể xuất quan đột phá. Nguyên bản từ trên xuống dưới đều đang lo lắng tần gia tộc nhân, nay hạ cuối cùng là đem tâm đặt ở trong bụng. Tần Sương Hà trước chúc cơ, bế quan mấy tháng, từ trên xuống dưới nhà họ Tần trong lòng đều là lo lắng bất an. Tại cái này trong lúc nấu chốt, tần gia tao ngộ tà tu, khiến cho người tần gia tâm càng thêm lưu động tất tại Tần Sương Hà không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công chúc cơ, cuối cùng là sử người Tần gia an định không ít. Chương 30. Tần Sương Hà chúc cơ. Chương 30. Tần Sương Hà chúc cơ. Linh khí quán thể động tĩnh đại khái đã qua 2 3 canh giờ, cả tòa Thương Vân Sơn đều đã nhận ra nan này trùng dị tượng đóng tại gia Tần Vĩnh Phúc tại phát giác được loại tình huống này về sau, cái thứ nhất chạy tới. Tốt tốt, ta Tần gia lại phải có một tên chúc cơ. Tần Vĩnh Phúc vừa nói, khóe mắt nổi lên nước mắt, nữ khí đều có chút nghẹn nào. Từ khi Tần gia tại thú triều hao tổn hai tên chúc cơ đến nay, nhất trực không có nhân chúc cơ, từ trên xuống dưới nhà họ Tần qua rất là khó khăn. Hôm nay có mới chút cơ tu sĩ xuất hiện, gia tộc lực lượng chúng tiên đạt được rất lớn tăng cường. Sau này gia tộc rất nhiều kế hoạch, Tần Sương Hà có chút cơ tu vi cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Phu quân, Tần Sương Hà vừa xuất quan, Diệp Thanh Hồng chính là nhỏ tới. Mấy tháng nay, nàng vẫn luôn không có hảo hảo ngủ một giấc, nhất là đến Tần Sương Hà bế quan hậu kỳ, gia tộc lại đụng phải tà tu xâm lấn, Diệp Thanh Hồng lại lo lắng lên ở bên ngoài Tần Tri An. Hai đầu áp lực rơi đến, Diệp Thanh Hồng trong khoảng thời gian này đã già đi rất nhiều, hôm nay khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt đã đỏ bừng. Tần Sương Hà ôn nhu địa ôm lấy thê tử, nhẹ giọng nói ra không có việc gì không có việc gì, ta xuất quan. Thủ hộ tại ngoại Tần gia tộc nhân nhìn thấy Tần Sương Hà chúc cơ thành công, đều là phát ra từ nội tâm chúc phúc, liên tiếp mấy ngày vẻ lo lắng cũng là quét sạch sành sanh. Cách đó không xa Tần Vĩnh Phúc nhìn thấy cảnh tượng này, hết sức vui mừng, gia tộc đồng lòng hợp sức, mới có thể không ngừng hướng về phía trước. Tần Sương Hà chúc cơ, Tần gia tộc nhân đều tự phát vì đó hộ pháp, căn bản không có yêu cầu cái gì thủ lao đầy cũng chính là gia tộc có thể giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng trưởng thành nhất một nguyên nhân trọng yếu. Máu mủ tình thân thân tình dưới, tộc nhân mới có thể tuyển chọn bất kể thủ lao báo đoàn sưởi ấm. Lúc đó Mây mắn không làm được bệnh, thành công chúc cơ. Tần Xương Hà nhìn về phía Tần Vĩnh Phúc, mở miệng nói ra, "Nghự khí 10 phần tấn tính." Trước chúc cơ, Tần Xương Hà đã tiếp cận 60 tuổi, trên tổng thể đến xem đã có chút vẻ già mua, thái dương đã xuất hiện một chút tóc trắng. Thành công chúc cơ về sau, thọ nguyên gia tăng thật lớn, đã khôi phục được chính vào trạng niên nhất cái hình dạng lên. Không chỉ có bề ngoài bên trên phát sinh cải biến, khí chất bên trên cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bởi vì gánh chịu gia tộc áp lực, Tần Xương Hà hai đầu lông mày có cố nhàn nhạt, nhạt vẻ u sầu. Chúc cơ về sau, toàn bộ người tâm tính lạc quan đứng lên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là một cố tự tin khí chất, ngươi chúc cơ liền tốt, hồ sơn đại trận hiện tại giao cho ngươi tới chủ trì, tả tu sự tình tộc trưởng còn không có giải quyết, lão phu cần đi qua hỗ trợ. Ngán ngồi cao hướng qua đi, Tần Vĩnh Phúc lập tức tay bố trí tiếp xuống bố trí. Tần Xương Hạ chúc cơ cố nhiên đáng giá ăn mừng, nhưng dù sao tả tu sự tình còn không có giải quyết, việc cấp bách còn là phải giải quyết cái này hạng nhất đại sự. Tần Xương Hạ bế quan thật lâu, không biết đạo gia tộc xuất hiện loại tình huống này, khi hiểu được sự tình nhân quả về sau, hắn vội vàng mở miệng. Lúc tức, chương nguyên trung này nhận vô cùng giàu hoạt, lần này dám tại ta Tần gia địa vực bàn bên chiến tạo huyết linh đại trận. Tất nhiên là đã sớm chuẩn bị đối với chúng ta tần ra tình trạng trước mắt chắc hẳn cũng là rõ như lòng bàn tay, huyết linh đại trận ta cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ dựa vào ba tên trúc cơ căn bản là không có cách trong thời gian ngắn công phá, không bằng ta cùng nhau đi tới, sớm ngày chu sát cái này. Tần Sương Hà lập tức cấp ra cái nhìn của mình, huyết linh đại trận nhiều nhất cũng liền đứng vững ba tên trúc cơ tu sĩ công kích. Nếu như Tần Sương Hà ra nhả vào, huyết linh đại trận không dùng đến bao lâu liền sẽ bị công phá. Bất quá, Tần Vĩnh Phúc có bản khoăn của mình, nếu như tần ra trúc cơ tấn suất, không chừng có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tần Xương Hà gặp Tần Vĩnh Phúc mặt lộ vẻ khó xử, biết hắn đang lo lắng cái gì, vội vàng mở miệng nói ra: "Lúc lúc, chúng ta tiến đến, tốc chiến tốc thắng, một khi Thương Vân Sơn có biến, bằng vào chúng ta mấy người chốc cơ khắc lực, rất nhanh liền có thể gấp trở về. Hồ Sơn đại trận vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu như chờ tông môn cứu viện, Trương Nguyên chúng chỉ sợ đã chạy." Tần Xương Hà phân tích không phải không có lý, nếu để cho Trương Nguyên chúng chạy, đối với Tần gia đã kích rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến Tần gia thực chất lợi ích. Nếu như một tên chốc cơ tà tu liền làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Tần không thể nào ứng đối, như vậy Tu sĩ khác cũng sẽ có ý đồ với tần gia. Không chỉ có như vậy, tông môn cũng sẽ cảm thấy tần gia thực lực đáng lo, tại một chút tài nguyên phân phối lên, không chiếm được tốt hơn phân phối. Chính có dựa vào tần gia tự thân đem cửa ải khó khăn này vượt qua, đánh giết chướng nguyên trùng, mới có thể trấn nhiếp đạo trích, biểu hiện ra tần gia thực lực. Tần Vĩnh Phúc suy nghĩ một lát, cảm thấy có phần đạo lý, lập tức phân phó tần gia còn thừa tộc nhân, bảo vệ tốt đại trận. Hắn thì làm mang theo tần Sương Hà nhanh chóng chạy tới Bạch Vân Thành. Lúc này Bạch Vân Thành đã bị huyết linh đại trận bao trùm, thành nội đã không có bao nhiêu người sống. Ta tu thủ đoạn tàn nhẫn, Căn bản sẽ không cấp người bên trong thành bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Trương Nguyên Trung đã đem những này tinh huyết hồn phách tinh luyện, ngồi ngay ngắn ở trung ương trận pháp, tiến hành sau cùng dung hợp. Ngoài trận tần vĩnh nghị chờ nhân tăng lên tiến công tần suất, không đoạn vận dụng các loại thủ đoạn linh kích trận pháp. Trong trận tà tu cũng minh bạch, trận pháp như phá, bọn hắn những này nhân không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Nếu như Trương Nguyên Trung đột phá, có lẽ mình còn có một chút cơ hội sống sót. Cho nên, chống cự cũng là hết sức tỳ liệt. Thậm chí có mấy tên tà tu ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì sinh cơ. Ngay tại song phương đem ăn không vô thời điểm, thiên quang tới một đạo linh quang. Hai thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. "Sương Hà, ngươi chúc cơ." Tần Vĩnh Nghị một chút chính là nhận ra trước mặt hai người. Tộc trưởng vừa dứt lời, Tần gia đám người lập tức đều nhìn sang, lập tức đã nhận ra Tần Sương Hà thể nội hùng hậu linh khí, may mắn đột phá, đặc địao tới đây hiệp trợ Chu Sắt Trương lão tộc. Thần Sương Hà mở miệng nói ra, ngữ khí đều là kiên định. Gia tộc vì để cho hắn chúc cơ, nhọc lòng, không chỉ có vì đó xoay sở chúc cơ linh dược linh thạch, tại luyện khí kỳ gian, cũng là tận khả năng điệu thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Hiện tại gia tộc gặp tà tu xâm lấn, Tần Dương Hà tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, lẽ ra vị chính gia tộc cống hiến một phần lực lượng. "Tốt, có ngươi gia nhập tòa đại trận này, không dùng đến bao lâu liền có thể công phá." Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị nghe vậy lại hỉ, nhất trực sầu khổ trên khuôn mặt cuối cùng là nở một nụ cười. Trận pháp ngoại biến hóa, trong trận tà tu cũng là cảm nhận được, hai đạo trúc cơ thân ảnh xuất hiện ngưỡng tà tu nội bộ có phần rối loạn. Trương Tiên Ngối, tại sao có thể có 4 tên trúc cơ tu sĩ? Cái này cùng ước định giữa chúng ta cũng không đồng dạng a." Tà tu bên trong, một tên tuổi lớn hơn tu sĩ mở miệng hỏi. "Này nhân nhìn niên kỵ không nhỏ, thực lực đã đến luyện khí đại viên mãn." Hẳn là phía trước chúc cơ thất bại, cuối cùng rơi vào tu vi như vậy. Loại tình huống này tu sĩ là không có bất kỳ cái gì chúc cơ hy vọng. Lần này hắn đi theo Trương Nguyên Trung đến đây, chỉ là muốn từ đại trận bên trong kiếm một chén canh, dùng tới kéo dài tuổi thọ của mình. Nguyên bản dựa vào huyết linh đại trận, tần ra 3 tên chúc cơ trong thời gian ngắn không cách nào phá trận. Trương Nguyên Trung đột phá phía sau, thôi động trận pháp tiến hành phản kích, đám người lại tùy thời mà động. Chưa từng nghĩ tần gia hiện tại xuất hiện 4 tên chúc cơ, trận pháp này căn bản là không chịu được nổi. "Ôn nào?" Trương Nguyên Trung đối với ngoại giới biến hóa không phải không có phát giác, hắn vung tay lên, một đạo hàn quang hiện lên. Tiên Điêu dẫn đầu tu sĩ lúc này giống như gặp trọng kích, hai mắt trợn lên, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức lập tức vẻ bại sụp xuống. Dưới. Hắn cũng không nghĩ tới, Trương Nguyên trung thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt đánh giết đồng liêu. Bất ngờ không đề phòng, cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Chương 31, Chấn phá. Chu Sắt Trương Nguyên trung. Chương 31, Chấn phá. Chu Sắt Trương Nguyên trung. Đều không cần hoãn loạn, lão phu tự có biện pháp. Trương Nguyên Trung chống đi một cái tay, hướng bên trên vung lên, một bảo án linh xuất hiện, trong trận bị một trận âm lẫm sát khí bao phủ, đây là Trương Nguyên Trung những năm gần đây tự mình luyện chế án linh, làm vạn bất đắc dĩ một lá bài tẩy. Án linh khi còn sống là một tên trúc cơ tu sĩ, bị Trương Nguyên Trung rút hồn phách, trở thành trong tay hắn một lá bài tẩy. Cung Tân Chí An phía trước tiếp xúc án linh so với, cốt này đoán linh thực lực muốn mạnh hơn không biết. Nuôi binh ngày ngày, dũng binh nhất thời, đi thôi. Trương Nguyên Trung vung tay lên, án linh nhận được mệnh lệnh, trôi lướng đại trận hệ tâm, sau đó hòa tan vào. Cỗ này đoán linh nhất trực bị Trương Nguyên Trung nuôi nốt, dùng phàm nhân hồn phách làm thức ăn, sát khí rất nặng. Huyết Linh đại trận sở dĩ khó mà bị công phá, nhất cái trọng yếu nguyện ý mà có thể cùng oán linh tân dung. Chư nguyên trung thế gia này đã oán linh thực lực không yếu, cho nên có thể cực lớn tăng cường pháp trận uy lực. Nhưng mà, chư nguyên trung những này bổ cứu biện pháp càng giống là âm góc ngoan cố chống lại, tại bốn tên chúc cơ phía trước, dạng này chống cự hạt cắt trong sa mạc. Lại càng không cần phải nói, tại đây chả tụ tập không ít tần gia tộc nhân. Nghe ta hiệu lệnh, tiến công đại trận. Tần Vĩnh Nghị gặp lúc sau đã đến, lần nữa tế ra tự mình xích quy hoàn, đánh phía Huyết Linh đại trận, đại trận đại trận mặc dù đem đợt công kích thứ nhất cả lại, nhưng là không có thu hoạch được bất kỳ thở dốc cơ hội. Tần Vĩnh Đức thôi động tử kim truy lại tiếp lấy đập xuống, toàn bộ trận pháp lập tức rung động dữ dội đứng lên. Lần này trực tiếp đem trong trận pháp một đám tà tu đập thất thiên bắt đảo, khí tức cũng biến thành hỗn loạn rất nhiều. Trương Nguyên trung sắc mặt trầm chậm, tần gia nhiều hơn một tên chúc cơ, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có kiên trì đứng vững. Lúc này nếu như đã mất đi trận pháp che chở, chỉ dựa vào trạng thái của hắn bây giờ căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn đến lúc này, Trương Nguyên trung cũng chỉ có vung tay đánh cược một lần, không để ý tự mình gặp phản phệ nguy hiểm, một ngụm đem góp nhặt tinh huyết nuốt vào trong bụng. Mặc dù làm như vậy mười phần mạo hiểm, Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Tần Vĩnh Phúc công kích theo sát lấy rơi xuống, Huyết Linh đại trận tại thụ một kích này về sau, nhanh chóng hàm đạo. Không ít tà tu miệng phun máu tươi, ngã lệch trên mặt đất, thiệt lực mà chết. Tần Sương Hà chốc cơ không lâu, mặc dù không có nhị giai linh khí bản thân, nhưng hùng hồn linh khí còn tại đó, một kích toàn lực dưới, vậy mà thực phá vỡ đại trận đại trận nhất phá, Tần Vĩnh Nghị một ngựa đi đầu, thẳng đến trung ương trận pháp chứa nguyên trung. Cái khác nhân theo sát phía sau, Tần Chí An Sen lẫn trong đám người, cũng là để mắt tới một tên đang muốn chạy trốn tà tu. Tên kia tà tu chính là Trương Nguyên Trung đại đệ tử. Tại đại trận phá vỡ một mấy mắt, trước hết nhất kịp phản ứng, hướng về ngoài thành chạy đi. Tần Chí An nhìn thấy những này chết thảm phàm nhân, lên cơn giận dữ, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì chạy trối chết cơ hội. Thiên độc nhận tới ra, mang theo một đạo hàn quang, thẳng đến nhảy nhân hậu tâm. Tiêu nhân gặp thiên độc nhận tới hung mãnh, chính cũng không thể tránh, chỉ có thể dừng lại ngăn cản. Nhưng mà, tại đại trận bên trong đã hao phí đại lượng thực lực, đối mặt Tần Chí An tiến công vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Cũng không lâu lắm, Tiêu bị Tần Chí An chém xuống một kiếm đầu lâu, chiếm đuôi chứ vật. Chuyện cho tới bây giờ, một đám tà tu ấp còn không mang nổi mình ấp. Diên phần mình lỏng bảng chân bước dậu, chạy tứ phía. Trương Nguyên Trung thấy tình thế khốc ổn, mấy cái lắm mình, liền muốn rời đi Bạch Vân Thành. Nhưng mà, tần gia 3 tên trúc cơ đã khóa chặt này nhân, đã mất đi trận pháp che chở Trương Nguyên Trung, căn bản không có khả năng đơn giản đào thoát. Trương Tặc, nhận lấy cái chết. Tần Đỉnh Đức cảm nhận được thành nội thẳng trạng, lên cơn giận dữ, thử kim truy đột nhiên xuất hiện, chiếu vào Trương Nguyên Trung mặt hung hăng đập xuống. Một kích này nặng như thiên quân, Trương Nguyên Trung sắc mặt đại biến, hốt hoảng chi hạ liều mạng ngăn cản, muốn ngăn lại một kích này. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện nhất cái cự đại hố sâu, Trương Nguyên Trung nằm tại trong hố. Chิง có tiến khí lại không xuất khí đã mất đi trận pháp ngăn cản, cùng với tự thân áp chủ bài cơ hồ dùng hết, đối mặt Tần Vĩnh Đức chúc cơ chúng kỳ tu vi, Trương Nguyên Trung cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Chết. Tần Vĩnh Nghị tế ra một thanh phi kiếm, chém xuống một kiếm đầu của người nọ, phất tay quét qua, túi trữ vật rơi vào hắn trong tay. Ngắm nhìn một phía, tà tu cũng đều bị người Tần gia thu thập sạch sẽ, đại cục đã định, Trương Nguyên Trung lần này âm như cuối cùng là bình định hạ xuống. Tà tu đã bị đều tru sát, không có cá lọt lưới. Thần Sương Hà tới đến ba người phía trước, mở miệng nói ra, dù sao chúc cơ không lâu, Tần Sương Hà đối mặt trúc cơ tu sĩ ở giữa chiến đấu còn có chút phí sức, nhưng đối phó với một chút luyện khí tà tu vẫn là dư sức có thừa. Tần Vĩnh Nghị gật gật đầu, sắc mặt bi thống, Bạch Vân Thành trên dưới tiếp cận một vài người, toàn bộ Bỉ Trương Nguyên Trung giết chết đóng tại nơi này Tần Gia tu sĩ, cũng thảm tao độc thủ, không, có người còn sống. Sương Hà, ngươi mang theo một bộ phận tộc nhân về trước Thương Vân Sơn. Ngươi trúc cơ không lâu, cảnh giới còn cần vững chắc đại trận cũng cần ngươi tiến hành chủ trì, Thương Vân Sơn không thể tái xuất là gì? Tần Vĩnh Nghị rất nhanh liền theo trong bi thống khôi phục lại, Trương Nguyên Trung theo trừ, nhưng dưới mắt kết thúc công việc công tác còn cần tiến một bước xử lý. Tần Sương Hà lĩnh mệnh mà đi, mang theo đại bộ Phật luyện khí tộc nhân đi đầu hồi thương Vân Sơn. Trong lúc nhất thời, Bạch Vân Thành chỉ còn lại có mấy người lưu tại nơi này. Đại ca, Tam ca, khiến cái này tộc nhân nhập thổ vi an đi. Tần Vĩnh Phúc trong lòng bi thống, mở miệng nói ra, luôn không khả năng khiến cái này thi thể tổng nhất cực phơi thay hóa giá. Tần Chí An lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, Tà Tu đang sợ, hắn sớm đã có nghe thấy, nhưng Tà Tu tàn bạo đến tình trạng như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì tu luyện, lại lấy ngàn vạn phàm nhân sinh mệnh làm đại giá. Thiên hạ Tà Tu ai nên biết? Tần Chí An trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy, trong chốc lát, mang theo một cỗ kiên định hướng về phía trước khí tức, nhất trực bối rối Tần Chí An tu luyện bình cảnh cũng có vùng lòng dấu hiệu. Một nhóm người đem tất cả thi thể chôn xong, đã đến lúc ban đêm. Thành nội còn cần tiến hành tang lễ, Tần Vĩnh Nghị tính toán ngày sau lại rời vào một nhóm phàm nhân, trung kiến Bạch Vân thành đám người cùng một chỗ đi đường trở lại Thương Vân Sơn, liền đem tổ chức gia tộc hội nghị. Lần này tà tu xâm lấn, chúng ta tổn thất gần một vạn phàm nhân, về sau mấy năm, gia tộc Tân Tân tu sĩ, hội giảm bất rất nhiều. Thứ vụ điện bên trong, Tần Vĩnh Đức mở miệng nói đến đầy tứ tổn thất. Phàm nhân bị tàn sát Tần gia có thể cung cấp lựa chọn có linh căn hải tử số lượng cũng sẽ giảm bất rất nhiều. Lại càng không cần phải nói, thu ảnh hưởng này, rất nhiều phàm nhân hội cảm nhận được lòng còn sợ hãi, có thể sẽ thoát ly Tần gia cảnh nội. Lần này Trương Nguyên Trung sự kiện đối với Tần gia tới nói là nhất cái trọng đại đả kích, đồng thời cũng là một lần nhắc nhở. Gia tộc trước mắt nhất định phải cải cách hiện có phòng vệ hình thức, đồng thời cần tăng cường quản khống, không thể lại để cho tà tu đục nước béo cò, nội ứng ngoại hợp, công phá thành thị. Tần gia hiện tại muốn làm, một là mau chóng khôi phục Bạch Vân thành nhất chiến tổn thất nhân khẩu, giảm nhỏ tổn thất. Hai là hoàn thiện Tần gia phòng hộ, tránh cho lại xuất hiện tình huống tương tự. Để tránh nhuượn tà tu trui chốt trống. Chương 32: Rút kinh nghiệm xương máu. Chương 32: Rút kinh nghiệm xương máu. Tần gia gặp phải vấn đề thứ nhất vẫn còn tương đối dễ giải quyết, chỉ cần Bạch Vân Thành xung quanh có đầy đủ rượng đồng, rời đi qua phàm nhân liền có thể rất nhanh định cư lại. Bất quá, phàm nhân số lượng khôi phục, khẳng định cần thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này, Tần gia Tân Tấn tu sĩ khẳng định là muốn dạm bất rất nhiều. Theo Tần gia phụ thuộc địa các nơi dợi vào hơn 3000 người đến Bạch Vân Thành, xung quanh rượng đồng toàn bộ một lần nữa phân phối. Năm chặt thời gian khiến cái này phàm nhân dàn xếp lại, đồng thời cũng phải làm tốt phòng hộ. Đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức quen thuộc gia tộc công về vạn, rất nhanh liền có cách đối phó. Muốn lập tức khôi phục Bạch Vân Thành quy mô căn bản không thực tế, chỉ có thể theo từng cái trong thành thị thuyên chuyển phàm nhân chậm rãi sinh sôi. Đồng thời, Tần gia sở thuộc tiến hành tự tra, trừ bỏ từng cái quyền sở hữu ẩn nút tattoo, phòng ngừa giáp rối có thể xuất hiện. Lần này Trương Nguyên Trung đã có thể nội ứng ngoại hợp công phá Bạch Vân Thành, Tần gia cái khác phụ thuộc địa đoán chừng cũng có tattoo thêm mẩn. Có Bạch Vân Thành giáo huấn về sau, Tần gia quả quyết không có khả năng nhường bị kịch lần nữa tái diễn. Lần này rút ra tattoo hành động, toàn tộc trên dưới đều muốn hành động, cần phải diệt trừ sở hữu tattoo. Tần Vĩnh Đức sơ bộ chế định nhất cái diện trừ tà tu kế hoạch. Nếu như tần gia có hành động, trí hạ phàm nhân cũng có thể an tâm không ít. Lần này Chu Sát Chương Nguyên chung hành động, tần gia có 3 tên tộc nhân tổn thất. Tần Vĩnh Đức dựa theo chiến tự bà tên tu sĩ tu vi cao thấp, vì đó hậu nhân cấp cho 300 đến 700 linh thạch khác nhau trợ cấp. Nếu như hậu nhân bên trong không có linh căn, cũng có thể tuyển chọn đổi thành thành nhất định kim ngân, dùng tới ở thế tộc bên trong lên làm nhất cái ông nhà giàu. Nếu như hậu nhân không có linh căn, cũng không có ý định đổi thành thành kim ngân, gia tộc cũng có thể khoản này linh thạch ghi tạc trong sổ sách đợi đến xuất hiện có linh căn hậu bối, những này linh thạch liền có thể coi như tài nguyên tu luyện của hắn. Tân Chí An rõ ràng, đối với vì gia tộc chiến tử tộc nhân tới nói, những này trợ cấp là cần thiết. Linh thạch bên trên trợ cấp chỉ là bên ngoài thăm hỏi, đối đãi chiến tử tộc nhân hậu duệ, tại một chút chức vị mẫn bên trên cũng là có chiếu cố. Một cái gia tộc, nếu như liền điểm này đều làm không được, liền không khả năng có tu sĩ nguyện ý vì gia tộc mà chiến. Gia tộc lực ngưng tụ cũng sẽ giống như vực các, nhân tâm tán dã, sớm muộn hội sụp đổ. Bởi vậy, cho dù Tần gia tiền bạc bây giờ cũng không dư dả, nhưng là những này trợ cấp linh thạch là không có chút nào hối ít. Phạm nhân di chuyển, tộc nhân trợ cấp, những này đều cần tiêu hao linh thạch. Vọng Nguyên Sơn bên trên vẻ Linh Phong còn không có hình thành quy mô, mặc dù đã có thể sản xuất một bộ phận linh mật, nhưng số lượng cũng không nhiều. Muốn nhường nó trở thành gia tộc một hạ ổn định tài nguyên, còn cần một thời gian. Hỗn hô hiện tại Tần Xương Hà đã chúc cơ, đối linh thạch nhu cầu cũng tăng lên một cái cấp bậc. Gia tộc nếu như lại không mở mới tài nguyên, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính bên trong. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị mở miệng bố trí tiếp xuống gia tộc kế hoạch, chương nguyên chung một chuyện, tất nhiên sẽ gây nên cảnh nội phản nhân cùng tu sĩ bất an. Chúng ta nên mau chóng hành động, nhanh chóng diệt trừ ẩn núp tiến đến Tà Tu. Nay sự không thể kéo dài, nhất định phải lập tức bắt đầu. Tộc trưởng nói có đạo lý, bất quá Tà Tu loại bỏ cũng không thể dễ dàng như thế, cần đặc biệt pháp khí mới có thể tiến hành. Tần Vĩnh Đức mặc dù duy trì tộc trưởng làm pháp, nhưng muốn lập tức khai triển đối Tà Tu diệt trừ hành động, cần nhất định pháp khí phụ trợ. Ta hội nắm chặt thời gian luyện chế khu Tà Kính, đến lúc đó thống nhất hành động, không muốn cấp Tà Tu cơ hội phản ứng. Tần Vĩnh Nghị nói ra tính toán của mình, thân là nhị giai luyện khí sư, luyện chế mấy món pháp khí với hắn mà nói cũng không tính khó. Chợ này gia tộc Lâm thời hội nghị, gia tộc bên trong luyện khí hậu kỳ tu sĩ phần lớn ở đây. Một loại dính đến những này trọng đại quyết sách, đều là gia tộc bên trong một số nhỏ tộc nhân tiến hành thương nghị, về sau thông báo tiếp toàn bộ tộc nhân. Dạng này có thể tiết kiệm không ít quyết sách thời gian, có thể trình độ lớn nhất cam đoan quyết sách hiệu suất cùng tính chính xác. Có kỹ càng kế hoạch, Tần gia rất nhanh liền triển khai ven ven liệt liệt diệt trừ tà tu hoành động. Hành động lần này toàn tộc trên dưới đều tiến hành tham dự, mỗi cái phàm nhân tụ tập địa phương, đều có tần gia tu sĩ cầm khu, tả kính tiến hành si tra. Sở hữu tần gia phàm nhân đều phải đi qua si tra, không cho tả tu có bất kỳ thừa dịp chi cơ đi qua tiếp cận nửa tháng si tra, hết thệ có thập tam danh tả tu bị phát hiện, tất cả đều bị tại chỗ giết chết. Những này tả tu đều là luyện khí sơ trung kỳ tu vi, thực lực cũng không tính cường hãn. Cho nên, không có tạo thành quá lớn thương vong đi qua lần hành động này, tần gia không chỉ có san bằng ẩn tàng nội bộ Thái Hoàng Ẩm, mà lại cực đại tăng cường phàm nhân lòng tin. Nhìn thấy lần này tần gia hành động thành quả, Những phàm nhân này tạm thời cũng không hội rời xuất lãnh địa nhà họ Tần. Tần Chí An cũng tham dự vào hành động lần này bên trong, Vọng Nguyên Sơn tạm thời giao cho Tần Vĩnh Nghị quản lý. Tần Vĩnh Nghị theo Chương Nguyên Trung trên túi chứa vật đạt được một thanh nhất giai thượng phẩm pháp khí, liệt dương tử mỗ nhận. Bằng vào hắn mà nhị giai luyện khí sư thân phận, Tần Vĩnh Nghị một chút liền nhìn ra kiện pháp khí này chỗ bất phàm. Vật này mặc dù chỉ là nhất giai pháp khí, nhưng chỗ hao phí nhưng đều là nhị giai vật liệu. Nguyên nhân chính là như vậy, kiện pháp khí này mới có cao hơn phổ thông thượng phẩm pháp khí uy lực. Tần Vĩnh Nghị đem kiện pháp khí này giao cho Tần Chí An, dùng tới tăng cường hắn năng lực tự vệ. Tần Chí An được rời khỏi trận pháp khí này, trong lòng tự nhiên là cao hứng không gì sánh được. Luyện khí bắt tầng về sau, hắn đã cảm giác tự thân pháp khí đối phó cùng giai tu sĩ có phần phí sức, cần dựa vào linh phù mới có thể miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Hôm nay có cái này liệt dương chứa cái nhận, thực lực liền có thể tăng lên một mạng lớn. Không chỉ có như vậy, Tần Chí An phía trước tích thu được trong túi chứa vật còn có ước chừng 300 linh thạch. Nay tương đương với Tần Chí An nhất hàng năm niên động, có những này linh thạch, trong không gian linh vực có thể càng nhanh sinh trưởng. Xử lý xong tạp tu sự tình về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều tạm thời an định lại. Như vậy hơn 1 năm Tần Sương Hà tu vi càng thêm vững chắc, gia tộc trên dưới cũng thực sự cần mới linh địa làm hắn tu luyện chẳng chỗ. Ngoài ra, Tần gia cũng cần thông qua linh mạch mới tiến hành khai nguyên, để đổi lấy càng nhiều linh thạch tiền thu. Nhưng mà, Tần gia xung quanh bên ngoài linh mạch đều đã bị từng cái thế lực sở chiếm cứ. Tần gia nếu như nghĩ mở rộng lãnh địa của mình, chỉ có thể hướng tây tiến đánh yêu thú chiếm cứ linh mạch. Những mạch linh mạch cũng không phải tốt như vậy đánh hạ tới, thượng diện chiếm cứ lấy không ít thực lực mạnh mẽ yêu tộc. Nhất là một chút nhị giai linh mạch, thượng diện càng là có một ít yêu thú tộc đàn trấn giữ. Nếu là muốn cướp đoạt dạng này linh mạch, nhất định phải vận dụng Tần gia đại bộ phận lực lượng không chỉ có như vậy, công chiếm xong linh mạch về sau, còn cần bố trí tương ứng trận pháp dự vững linh mạch. Nếu không, gặp được yêu thú phản công, dễ dàng thất bại trong ngăn cắp, được không bù mất. Dùng tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị cầm đầu Tần gia tu sĩ định ra chiếm cứ linh mạch kế hoạch. Vì thực hiện kế hoạch này, Tần Vĩnh Nghị trợ nhân tiến hành nhiều mặt thương thảo, cuối cùng đem mục tiêu ổn định ở Vạn Yêu Sơn mạch một ngọn núi phía trên. Chương 33. Yêu Viên Sơn. Chương 33. Yêu Viên Sơn. Tần gia lựa chọn cái địa phương này, là một đám đàn mục ven tụ tập linh mạch. Căn cứ tần gia nắm giữ tin tức, đàn mục ven nơi tụ tập về số lượng có ước chừng chừng 500 chỉ ở trong đó bao quát một đầu nhị giai đàn mục vương, cùng với bên ngoài năm con thực lực tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ yêu viên. Còn lại đều là chút tương đương với luyện khí sơ trung kỳ yêu viên đại bộ phận yêu viên đều không đủ gây cho sợ hãi, hôm nay đến đây thứ vụ điện họp tu sĩ, đều là tần gia luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, tăng thêm trong tay giống như pháp khí, một người đối mặt mấy cái yêu viên khỏi phải nói. Nhưng mà, toàn bộ đàn thú có đàn mục vương về sau, tiểu biến có phần khó giải quyết. Nếu như không có cái này nhị giai yếu tố, Số lượng lại nhiều đàn Mộc Vên, đối mặt tần gia đám người tiến công, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bởi vậy, đám người thương nghị trọng điểm còn là tại kia mấy cái thực lực khá mạnh đàn Mộc Vên cùng đàn Mộc Vên vương trên thân đàn Mộc Vên vương thực lực tương đương với chốc cơ tu sĩ, tần gia nhất định phải phái ra chí ít 3 tên chốc cơ, mới có thể dùng cái giá thấp nhất đem nó giết chết. Nếu không, yếu tố một khi cá chết dưới rác, dẫn bạo yêu đan, liều mạng đứng lên, cho dù là chốc cơ tu sĩ cũng không đỡ được. Nếu là có 3 tên chốc cơ tu sĩ cùng nhau chống cọi, cho dù yếu tố tự bạo yêu đan, cũng sẽ không tạo thành chốc cơ vẫn là tiền tượng. Tần gia hôm nay chính có 4 tên chúc cơ, nếu như đàn mục Vên Vương liền đem 3 tên chúc cơ kiềm chế, đối mặt đàn thú, Tần gia tu sĩ khác có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Tộc trưởng, chúng ta có thể sử một kế điệu hộ Ly Sơn, dẫn dụ yêu viên rời đi đại bản doanh, chúng ta lại nhất cử bưng bọn chúng hạ ổ. Tọa tại hạ thủ Tần Chí An mở miệng đề nghị. Muốn đem Sở Hữu yêu viên một mẹ hút gọn cũng không thực tế, dùng Tần gia thực lực bây giờ, nhạy công yêu viên sơn chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Cho dù đem tòa này linh mạch đánh xuống, cũng là được không bù mất. Không bằng dùng chi lấy, tránh cho phạm vi lớn tương vong. Tần Chí An kế hoạch mặc dù thô ráp, Nhưng là cấp thứ vụ điện tộc nhân khác một lời nhắc nhở, chỉ rõ nhất cái đại khái phương hướng. Cái chú ý này cũng không tệ, chúng ta nếu như xông vào Ưu Viên Sơn, tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn tổn thất. Tần Vĩnh Nghị gật gật đầu, tán thành Tần Chí An ý nghĩ. Thân là Tần gia tộc trưởng, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều tộc nhân tử vong. Chí An này kế tuy tốt, nhưng là chính diện dẫn ra đàn mục văn vương chi nhân tất nhiên sẽ đối mặt áp lực rất lớn. Tần Vĩnh Đức có chút bận tâm nói, Tần Chí An đầu này kế sách mặc dù nhìn không sai, nhưng là chính diện dẫn vượn tu sĩ áp lực lớn nhất. Mặc dù Tần Vĩnh Đức tự nhận là đối mặt đàn mục văn vương có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng là những này yếu tố căn bản sẽ không cho ngươi đơn đả độc đấu cơ hội đến lúc đó bảy khỉ cùng nhau tiến lên, Tần Vĩnh Đức cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể kịp thời thoát thân. Chí An ý nghĩ không sai. Bất quá, dẫn suất yêu viên không phải căn bản mục đích, chủ yếu vẫn là tận khả năng nhiều điều tiêu diệt bảy khỉ. Theo ta thấy, dẫn suất viên vương về sau, chúng ta có thể đối nó tiến hành phục kích. Về sau lại điều động một bộ phận nhân thủ đến tập kích bọn chúng ha hổ cứ như vậy, có thể cực đại dao động bảy thú ổn định, cũng vì chúng ta chu sát đàn mục văn vương cung cấp một vài điều kiện ưng càng ra càng cay, Tần Chí An chỉ nói là xuất nhất cái đại khái kế hoạch phương hướng, Tần Vĩnh Nghị lại là đem toàn bộ kế hoạch kỹ càng bố trí xuất tới. Mặc dù kế hoạch này vẫn còn có chút phong hiểm, nhưng so với cường công yêu viên sơn tổn thất, còn là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tộc trưởng, hành động lần này Mộ Văn có thể tham dự. Cấp Tần Sương Hà tìm kiếm tu luyện linh mạch cũng là một kiện đại sự, Tần Vĩnh Mạn đặc địa theo tông môn gấp trở về, tham dự lần này gia tộc hội nghị. Hôm nay Tần Vĩnh Mạn gặp gia tộc nhân thủ không đủ, nếu như dựa theo kế hoạch này tiến hành, còn sẽ có một chút phong hiểm, bởi vậy đề nghị để cho mình trưởng phu tham dự lần hành động này. Tần Vĩnh Nghị gật gật đầu biểu thị đồng ý. Có thượng mẫu văn gia nhập, lần hành động này lại nhiều vài phần bảo hộ đám người lại thảo luận một chút kế hoạch cụ thể chi tiết, thẳng đến lúc Xế Triều, tiến đánh Yêu Viên Sơn cũng kế hoạch mới dần dần nổi lên. Hành động lần này, bởi vì Tần Sương Hà đột phá không lâu, trên tay còn không có tiện tay linh khí, cho nên tạm thời lưu thủ Thương Vân Sơn. Gia tộc bên trong còn lại 3 tên trúc cơ tu sĩ đều sẽ tiến về Yêu Viên Sơn, tăng thêm cùng là trúc cơ tu sĩ thượng mẫu văn, hết thảy 4 tên trúc cơ đội hình như vậy thậm chí có thể tiêu diệt một loại thực lực trúc cơ gia tộc, đối mặt nhị gia Yêu Viên, Tần gia không thể bảo là không coi trọng đến nội tùy hành luyện khí tu sĩ, ước chừng có hơn 20 người. Nó bên trong tu vi thấp nhất tu sĩ tu vi cũng đến luyện khí trung kỳ. Dạng này đại quy mô cùng yêu thú giao chiến, thực lực yếu kém luyện khí sơ kỳ tu sĩ tiến về, rất dễ dàng mất đi tính mạng. Lần hành động này bên trong, Tần Chí An cũng trở thành một thành viên trong đó. Toàn bộ hành động, thần gia nhân viên đem phân vi bất đồng bá tổ. Nó bên trong Tần Vĩnh Nghị, Tần Vĩnh Đức hai tên trúc cơ tu sĩ, phụ trách nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đem đàn mộ Vên Vương dẫn suất yêu viên sơn. Cái này nhị gia yêu thú chắc chắn sẽ không một mình rời đi tự mình đại bản doanh, bên người tất nhiên sẽ đi theo không ít đàn mộ ven. Lúc này Thường Mộ Văn dẫn đầu ước chừng hơn 10 tên tộc nhân tạo thành nhất giai chất pháp, kiềm chế lại đi theo mà đến đàn mục ven. Để Tần Vĩnh Nghị hai người có đầy đủ tinh lực đối kháng đàn mục ven vương. Cuối cùng, dung Tần Vĩnh Phúc dẫn đầu tổ thứ 3 thì là xâm nhập yêu viên sảo huyết, tần khả năng địa gây ra hỗn loạn, gây nên đàn mục ven vương chú ý một khi những này yêu viên phát giác được sảo huyết của mình bị xâm lấn. Tất nhiên trong lòng đại loạn, Tần Vĩnh Nghị hai người cũng tốt thừa cơ đem đàn mục ven vương chém giết đám người thường nghị cố định, cùng Thường Mộ Văn nước định ngày, nhất cùng xuất phát tiến về yêu viên sơn. Yêu viên sơn có được một cái nhị giai hạ phẩm linh mạch. Xung quanh địa thế tương đối bằng phẳng, 10 phần thích hợp linh mạch gieo trồng. Phần gia nếu như đem tòa này sơn mạch đánh hạ, phần gia hàng năm tiền thu có thể mở rộng không ít. Không chỉ có như vậy, sơn bên trên linh mạch còn có thể cung cấp không ít tu sĩ tiến hành thường ngày tu luyện. Cái này cũng có thể cực đại giảm bất thương vân sơn gánh vác. Có linh mạch phụ trợ tiến hành tu luyện, tu sĩ trên núi linh thạch có thể dùng làm địa phương khác, tài nguyên tu luyện bên trên liền không có ngắn như vậy thiếu. Một chút chiếm cứ không đến linh mạch tán tu, vì sử tu vi của mình có thể tiếp tục tiến tiến, chỉ có thể không đoạn hao phí linh thạch. Nhưng linh thạch này chủng tài nguyên tu luyện cũng không phải tốt như vậy được, cái này khiến cho tán tu vốn không rồi giàu vốn liếng càng thêm đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên nhân chính là như vậy, có bối cảnh tu sĩ dưới tình huống bình thường so tán tu đều rồi giàu không ít. Ngày sau tấn thăng cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều, đám người rất nhanh liền cảm nhận được yêu viễn sơn, còn tại nơi xa, chính là có thể nghe được liên tiếp vượn minh chi thành. Tần Vĩnh Nghị mang theo mọi người đi tới nhất chỗ yên lặng địa phương ẩn nấp hạ xuống, bắt đầu tiến hành nhân viên phân phối. Tần Vĩnh Đức cũng xuất ra một chút linh phủ, phân phát cho tham dự hành động lần này, tần gia tu sĩ đây đều là nhất giai bạo liệt phủ có thể tại rút vào linh khí tam cái hô hấp phía sau, sinh ra uy lực không nhỏ bạo tạc. Tần Chí An trở nhân chui vào sào huyết về sau, liền cần vận dụng những này linh phù, tận lực gây ra hỗn loạn, chém giết đàn mục ven. Tần Vĩnh Nghị đảo mắt đám người, trầm giọng nói ra, bắt đầu hành động. Đám người lập tức đi tứ tán, dựa theo kế hoạch chuẩn bị lấy tiếp xuống đại chiến. Chương 34, Kịch chiến Yêu Viên Sơn. Chương 34, Kịch chiến Yêu Viên Sơn. Tần Vĩnh Nghị hai người không thêm che giấu trực tiếp tới đến Yêu Viên Sơn, rất nhanh liền bị đàn mục ven linh giác phát hiện. Lập tức Vượn Minh Thanh nổi lên bốn phía, rất nhanh, tất cả đàn mục ven đều phát hiện Tần Vĩnh Nghị hai người xâm lấn. "Ồ oh, nào." Tần Vĩnh Đức phất tay vừa nhấc, một đạo linh quang tinh chuẩn đánh giết một đầu đàn mục ven. Nguyên bản quay lại tới đàn mục ven lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên bị Tần Vĩnh Đức thủ đoạn cấp trấn nhiếp rồi. Tần Vĩnh Nghị trong tay cũng không có ngừng lại, một thanh phi kiếm tới ra, trực tiếp đem chúng quanh hơn 10 con đàn mục ven cấp một kích chém giết giáp sắt tới đàn mục ven lập tức phát ra một trận thế lên, chạy tứ tán, trốn ở cao cao trạc cây phía trên, lén lén đánh giá hai người. Rất nhanh, một trận vang động theo trong huyệt động truyền ra, thanh âm từ xa mà đến gần. Chỉ chốc lát sau, một đạo to lớn thân ảnh màu xanh xuất hiện tại hai người phía trước. Chỉ gặp cái này đàn mục văn vương khoảng chừng hai người nhiều cao, mặt xanh nhanh vàng, lúc này chính đối tần Vĩnh Nghị hai người trợn mắt nhìn. "Giống." Đàn mục văn vương phát giác được hai người thực lực không thấp, lúc này liền là hét lớn một tiếng, nguyên bản có chút bối rối bảy vượn lập tức gan tính lại. Sau một khắc, mấy cái thực lực tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ đàn mục văn theo Viên Vương bên cạnh thoát ra, chữ câu câu chầm chậm vào tần Vĩnh Nghị hai người. "Ăn ta một truy." Tần Vĩnh Đức tế ra tự kim truy, mang theo thiên quân chi lực, hung hăng hướng về đàn mục văn vương đập tới đàn mục văn vương không sợ chút nào nhấc tay liền muốn chính diện ngăn cản. Phan, Tần Vĩnh Đức công kích bị đàn mục Vên Vương chính diện cản lại, cơ hội là cùng lúc đó, xung quanh đàn mục Vên cùng nhau tiến lên, hướng về Tần Vĩnh Đức đánh tới. Đại ca cẩn thận. Tần Vĩnh Nghị nhắc nhở nhất thành, dưới chân động tác không thay đổi, tế ra xích kim hoàn, mấy đạo linh quang đánh ra, mười mấy con đàn mục Vên chính là tại chỗ bị chém giết đàn mục Vên Vương vừa vội vừa tức, đôi mắt xích hồng, dùng sức đập trước ngực của mình, hướng lên trời giống to ba tiếng. Không tốt, bảy vượn muốn phát điên. Đây là đàn mục Vên Vương quần thể cuồng bạo kỹ năng, bảy vượn tại nó chỉ uy hạ biến càng thêm cuồng bạo, hung hãn không sợ chết. Đây cũng là đàn thú đối phó 10 phần khó khăn nhất một nguyên nhân trọng yếu. Nơi đây không nên ở lâu, đi mau." Tần Vĩnh Nghị mang theo Tần Vĩnh Đức, nhanh chóng hướng về địa điểm ước định mà đi đàn mục ven vương tự nhiên không có khả năng bỏ mặc hai người dễ dàng như thế rời đi, đưa ra mang theo đại bộ phận đàn mục ven truy kích mà đi. Lần này, trong xào huyết chỉ còn lại một số nhỏ đàn mục ven còn tại lưu thủ, mà lại thực lực cũng không tính là rất cao đàn mục ven vương mang theo ước chừng hơn 300 con yêu viên theo sát tại Tần Vĩnh Nghị hai người đằng sau. Lúc này, ngoại trừ mấy cái thực lực tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ đàn mục ven theo kịp bên ngoài, phần lớn đàn mục ven đều xa xa theo ở phía sau. Không chỉ có như vậy, bởi vì thực lực khác biệt, toàn bộ bầy vượn bị lôi kéo phân tán ra tới. Hiện tại đàn mục vên vương đã bị triệt để chọc giận, chỉ muốn đem kẻ sông vào senát, hồn nhiên không có ý thức được tình cảnh của mình. Cẩn thận. Tần Vĩnh Nghị phất tay tế ra nhấc mặt tấm chắn, tấm chắn đón gió gặp chướng, nhanh chóng nổi lên một trận linh quang bám vào trên đó. Sau một khắc, nhấc mặt to bằng cái thớt hòn đá bị đàn mục vên vương đem tới, hung hăng đập vào trên tấm chắn. Hai người tốc độ bởi vậy chậm lại, tiếp theo một cái chớp mắt, đàn mục vên vương mãnh niên xuất hiện, bằng vào nó cường hãn thân thể trọng trọng đánh tới. Đông, đàn mục văn vương mặc dù nhục thân cương hãn, nhưng tần vĩnh nghị trong tay này mặt tâm chắn cũng là nhị giai thượng phẩm linh khí. Vai trăm rưỡi, đàn mục văn vương mặt lộ thống khổ, trên bờ vai xuất hiện một trận máu hứ đỏ. Tần Vĩnh Nghị cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, mặc dù đem công kích trả lại, nhưng sinh ra xung kích vẫn là để hắn thụ một chút bị thương. Tần Vĩnh Đức không có nhà rỗi, không đoạn đánh ra từng chương linh phủ, kiểm chế lấy muốn lần nữa phát khởi tiến công đàn mục văn vương. Cùng lúc đó, canh giữ ở bảy vườn phải qua trên đường thường mộ văn chờ nhân, cũng là mở ra trận pháp trận muốn qua trợ giúp bảy vườn. Những này chỉ là dùng mấy cái luyện khí hậu kỳ thực lực cầm đầu đàn mục văn rất nhanh liền bị Thường Mộ Văn dẫn đầu tần ra tu sĩ ngăn lại. Nay mấy cái yêu viên mười phần mạnh bén, thấy tình thế khốc ổn, không có tùy tiện xung trận, mà là trốn ở cách đó không xa chờ đến tiếp sau bảy vượn đến. Tướng công, nếu như không chủ động xuất kích, chờ bảy vượn một đến, chúng ta coi như không tốt giữ. Tần Vĩnh Mạn nhìn trước mắt cảnh tượng, có phần lo lắng, nếu để cho phía sau bảy vượn tụ hợp, cho dù bọn hắn có trận pháp đem trợ, cũng sẽ tạo thành thương vong. Thường Mộ Văn nhìn niên kỵ đã không nhỏ, mặc dù có chút cơ tu vi, nhưng theo bề ngoài bên trên nhìn đã là tóc trắng xóa, chống một cái màu nâu đậm cả trượng. Hắn hướng về lão luyện thành thủ cũng biết tình huống dưới mắt không thể do dự, lúc này liền là cùng Tần Vĩnh Mạn giết ra ngoài trận. Tần Vĩnh Mạn thế ra một cái hồng lăng, thượng diện linh quang lưu chuyển, nhanh chóng đem một đầu đàn mục ven cuốn lại. Theo Tần Vĩnh Mạn không đoạn rút vào linh khí, hồng lăng không đoạn rút vào, bị nhốt trong đó đàn mục ven rất nhanh liền ngạt thở mà chết. Thương Ngộ Văn thủ đoạn càng lợi hại hơn, chỉ gặp hắn thế ra trong tay quả trượng, mang theo một cỗ kinh phong, trực tiếp quét về đàn mục ven đối mặt đánh tới quả trượng, bị đánh trúng đàn mục ven không chết cũng bị thương, chỉ một thoáng liền đem chạy tới mấy cái yêu viên cấp trấn nhấp rồi. Bọn chúng mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng lui lại, tại cách đó không xa nhìn quanh, cũng không hề hoàn toàn rời đi. Tần Vĩnh Mạn biết này, mấy cái yêu viên đang chờ phía sau bảy vượng, nếu như lại đối tiếp, không có trận pháp chế trợ, bọn hắn không có khả năng đối mặt nhiều như vậy số lượng bảy vượng. Hồi trận pháp, Thường Mộ Văn nhìn xem đầy khắp núi đội đàn mộ ven, quyết định thật nhanh, mang theo Tần Vĩnh Mạn rút về trong trận pháp đã đánh chết ba con luyện khí hậu kỳ tu vi đàn mộ ven, xem như đạt đến sơ bộ mục đích. Tần Vĩnh Mạn chờ nhân chỉ cần bằng vào trận pháp kéo bảy vượng, không cho bọn chúng cùng đàn mộ ven vương tụ hợp là được. Sớm đại tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị cùng yêu viên giao thủ lúc, Tần Vĩnh Phúc chờ nhân liền bắt đầu tập kích đàn mục ven hang ổ Tần Vĩnh Phúc dẫn đầu giải quyết hai cái xung làm lính gác đàn mục ven, thậm chí An Chở Nhân lập tức đuổi theo kịp, chém giết còn lại đàn mục ven. Lưu thủ đàn mục ven rất nhanh liền phát hiện Tần Chí An Chở Nhân. "Này mấy cái yêu viên giao cho ta, các ngươi nhanh chóng tiến đến phá hư hang ổ." Tần Vĩnh Phúc quyết định tập nhanh, cả lại 3 con đàn mục ven. Tần gia tin tức có phần là hở, đàn mục ven thực lực so với chúng nó dự đoán còn muốn lợi hại hơn một chút. Bất quá tốt tại có đầy đủ tu sĩ gia nhập, trước mắt đến xem cũng không có gặp được quá lớn khó khăn. Tần Chí An tế ra trước mắt tự mình lớn nhất ỷ vào, Liệt Dương Tử mỗ nhạn. Đối phó những này đàn mục ven giống như như chém dưa thái rau, không có phí khí lực lớn đến đâu. Còn lại đám người liên tiếp bố trí tốt trong tay bạo liệt phù, lập tức cùng Tần Vĩnh Phúc một đạo, vừa đánh vừa lui đón lấy, từng tiếng tiếng nổ truyền đến, tự thạch lăn xuống, đàn mục ven hang hổ rất nhanh biến thành một thiên phế tích. Kình liệt bạo tác nhường lưu thủ đàn mục ven tổn thất rất lớn, còn lại yêu viên cũng đều chạy tứ tán. Hang hổ bị tạc, đàn mục ven Vương Lòng có cảm giác, động tác cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, muốn kịp thời thoát thân, sóng đến xảo huyễn nhìn. Tần Đĩnh Nghị hai người cho nó thoát ly chiến trường cơ hội, nhất trực cùng nó gắt gao chiến đấu cùng một chỗ. Tần Vĩnh Mạn đã cùng bảy vượn đụng vào nhau, ép lại quan hải bọn hắn, văng vào trận pháp, còn có thể miễn duy trì. Nghe được sao huyện phương hướng truyền đến tiếng nổ, một bộ phận đàn muột ven tuyển trọn chạy về hang ổ, cái này khiến bảy vượn bắt đầu chia tản ra tới. Cứ như vậy, Tần Vĩnh Mạn cùng Tần Vĩnh Nghị đám người áp lực tiểu nhỏ đi rất nhiều. Chương 35, Chu Ưu, đến tiếp sau bố trí. Chương 35, Chu Ưu, đến tiếp sau bố trí. Đương nhiên, toàn bộ chiến trường thắng bại, còn là cần Tần Vĩnh Nghị bên này quyết định đàn muột ven vương nếu như không chết, yêu viên sơn liền không khả năng hoàn toàn công chiếm xong tới. Ta dương như máu Tần Gia đám người cùng bảy vượn đã chiến một ngày. Đàn Mục Vên Vương lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Bởi vì bảy vượn bị chia cắt ra đến, Thường Mộ Văn lúc này cùng Tần Vĩnh Nghị hai người cùng một chỗ đối phó đàn Mục Vên Vương, đàn Mục Vên Vương há mồm phun một cái, một mai màu xanh yêu đan xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt liền hướng về Tần Vĩnh Nghị đánh tới. Tới tốt, Tần Vĩnh Nghị chờ nhân đã sớm chuẩn bị, ba người riêng phần mình đánh ra một đạo linh quang, ở giữa không trung đem yêu đan ngăn lại đàn Mục Vên Vương đã mất đi yêu đan cái này sau cùng thủ đoạn công kích, thực lực giảm lớn, chỉ có thể bị động bị đánh. Song Vương lại liên tiếp đấu mấy hiệp, đàn Mục Vên Vương rốt cục chống đỡ không nổi. Trên thân lớn nhỏ vết thương hơn 10 chỗ, đã mất máu quá nhiều, thân thể cao lớn lảo đảo lảo đảo, hiển nhiên không thể trụ chống bao lâu. Gặp ngay trong cảnh, Tần Vĩnh Nghị biết được thời cơ đã đến, cùng Tần Vĩnh Đức hai người ánh mắt ra hiệu, lập tức vận dụng trong tay sát chiêu, suy nghĩ đàn mục Viên Vương lấp tới đàn mục Viên Vương mặt lộ kinh hãi, quay người rục trốn, bỗng nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh 44, đầu bị chém hạ xuống. Viên Vương kêu đầu, Tần Vĩnh Nghị bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Cách đó không xa bảy vượn gặp Viên Vương đã chết, nhao nhao chạy tứ tán. Viên Vương thân tử tin tức truyền rất nhanh, bảy vượn rất nhanh liền tán loạn ra. Thân chỗ yêu Viên Hang hộ Tần Chí An chờ nhân cũng cảm nhận được yêu viên hỗn loạn, rất nhanh, những này yêu viên tứ tán buông đậu. Không dùng đũa đổi, chiếm tốt khối này linh địa là đủ. Tần Vĩnh Phúc lên tiếng đạo, đàn mục Vên Vương đã chết, còn lại đàn mục Vên không đủ gây sợ, chỉ cần ổn định yêu viên sơn, những này đê gia yêu viên căn bản là không nổi lên được cái gì sóng lửa tới. Rất nhanh, Tần Vĩnh Nghị liền dẫn Tần Vĩnh Mạn đám người cùng Tần Chí An tụ họp. Tần Gia trên mặt mọi người đều mang ý cười, có tòa này linh mạch, gia tộc phía sau thời gian hội tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng Tam ca đánh xuống khối này linh mạch. Thương Mậu Văn cười chúc mừng đạo. Nhìn thấy Tần Gia dần dần cương đại, hắn cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Mặc dù Thường Mộ Văn thân chỗ tông môn, cùng Tần gia thông gia hắn cũng rõ ràng. Thân gia cường đại, đối với hắn mà nói chính có chỗ tốt. Có Tần gia làm hậu vẫn, hắn sau này trong tông môn quyền lên tiếng cũng có thể đạt được rất lớn đề cao. Không có Mộ Văn trợ giúp, muốn đánh xuống mảnh này linh mạch độ khó còn là rất lớn. Tần Vĩnh Nghị vừa cười vừa nói, lần chiến đấu này, may mắn có Thường Mộ Văn này tên trúc cơ tu sĩ gia nhập, nếu không sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Tốc trưởng, Tần gia lần này hết thể chiến tử 5 người, thủ thương 12 người. Tần Vĩnh Đức ở một bên báo cáo lần này chứ quả. Tần gia chủ yếu thương vong còn là Tần Vĩnh Mạn tổ này. Bọn hắn phụ trách chặn lại đại bộ phận Bề Vương, áp lực có thể nghĩ. Chiến tử tộc Nhân Hảo Hảo an táng, thủ thương tộc Nhân về trước Thương Vân Sơn tu dưỡng. Còn lại tu sĩ năm chặt bố phòng, phòng ngừa yêu thú tập kích. Tần Vĩnh Nghị khu chieng gõ chống địa bố chỉ đạo. Mặc dù đặt xuống yêu Viên Sơn, nhưng có thể hay không giữ vững tòa này linh mạch mới là lớn nhất khảo nghiệm đám người linh mạch mà đi, tham dự lần chiến đấu này đều là tần gia tinh huệ, rất nhanh liền hoàn thành số bản bố phòng. Yêu Viên Sơn đã tấn công xong tới, nơi đây làm xương hà chỗ tu luyện, chư vị có cái gì đề nghị? Yêu Viên Sơn đã đánh xuống. Để tiếp sau phát triển cùng kiến tạo còn là muốn nhìn cái khắc nhân có ý kiến gì hay không. Nói như vậy, gia tộc tấn công xong một mảnh linh mạch, ngoại trừ cung cấp cấp tu sĩ thông thường tu luyện dùng ngoại, tại bốn phía linh khí nồng đậm một chút địa phương sẽ còn mở linh điền đây đều là tương đối thượng quy khai pháp phương thức, mặc dù ích lợi thấy hiệu quả chậm chạp, nhưng là mười phần vất vả. Mà lại phong hiểm rất nhỏ, đây đối với hôm nay tài chính giật gấu vá và vai tần gia tới nói, là nhất cái tương đối ổn và pháp tử. Tộc trưởng ra ra, ta đề nghị ở chỗ này mở nhất chỗ phường thị. Tần Chí An mở miệng nói ra ý kiến của mình. Yêu viên sơn cùng cái khác linh địa bất động, nơi đây tới gần vạn yêu sơn mạch, thịnh vượng sẽ có yếu tố ẩn hiện. Nếu là chúng ta mở linh điền gieo trồng linh vật, thế tất yếu có tu sĩ thưởng chú linh điền, phong ngừa yêu thú xâm nhập. Kể từ đó, những này đóng giữ tu sĩ linh thạch hao phí sẽ là một bút không nhỏ chi tiêu. Tần Vĩnh Nghị chờ nhân gật gật đầu, Tần Chí An dừng một chút, mới tiếp lấy hướng xuống nói ra. Tây Hà phường thị từ khi Đoạn Thiên Bình tập kích về sau, nhất trực không có một lần nữa khai trương. Gia tộc cái khác vài cái phường thị quy mô đều rất nhỏ, hiện nay cũng là lợi nhuận thảm đạm, không bằng đem mấy cái này phường thị nhân thủ sáp nhập nhất chỗ. Chính là ở đây mở một gian phòng thị, có chút cơ tu sĩ đóng giữ, người lưu lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Chí An lời vừa nói ra, tộc trưởng mặt lộ vẻ tán thưởng, Chí An ý nghĩ này cùng ta không như mà hợp. Gia tộc hôm nay ít đi phường thị cái này tiền thu, đích thật là một bút tổn thất không nhỏ. Mở chút cơ phòng thị, có thể mở rộng không ít tiền thu. Tộc trưởng, nơi đây cự ly Vạn Ưu Sơn mạch quá gần, nếu như yêu thú đột kích, sông pha đi đầu, ví như không đỡ được, chỉ sợ sẽ mất cả chỉ lẫn trại. Tần Vĩnh Đức có chút bận tâm ở miệng nói ra, mở phòng thị, gia tộc muốn bỏ ra nhất định tiền vốn, mà lại muốn gánh chịu không nhỏ phong hiểm. Đại ca lời ấy sai rồi, chúc cơ phường thị thu nhập cũng không ít, vì cái này tiền thu, chúng ta nên thử một chút. Tần Vĩnh Mạn gả ra ngoài về sau, thời gian dài đều chờ tại tông môn, tâm mắt tự nhiên khoáng đạt chút. Nàng rất rõ ràng chúc cơ phường thị có thể mang tới lợi nhuận. Nơi đây mặc dù tới gần vạn yêu sơn mạch, nhưng có không ít tán tu tới gần nơi đây săn yêu, nếu là chúng ta ở đây kiến tạo phường thị giao dịch, chắc hẳn khả năng hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây. Tần Vĩnh Phúc Hương về phụ trách thu thập tình báo, vậy vậy, đối với Tần gia xung quanh tình huống tương đối giải. Gia tộc nếu là muốn mở phường thị, có thể liên hợp xung quanh gia tộc và tán tu, tổng kiến phường thị. Cứ như vậy chúng ta chi tiêu cũng có thể giảm bớt một chút. Tần Chí An nghĩ kế đạo, "Chú hoạch kiến lập phường thị, cần đầu nhập không ít linh hạch, nếu như cùng gia tộc khác hợp tác, tiến hành nhất định đường lợi, kiến tạo phường thị khó khăn có thể nhỏ một chút." Chí An cái chú ý này không sai, ta nhìn Chu gia cùng Vân gia chính là không sai hợp tác đồng bạn. Tần Vĩnh Phúc nâng lên hai cái này, chúc cơ gia tộc thực lực mặc dù so ra kém Tần gia, nhưng xưa nay cùng Tần gia quan hệ lương hảo, là không sai hợp tác đồng bạn. "Chú hoạch kiến lập chúc cơ phường thị, cần tông môn tiến hành phê duyệt, nếu như tông môn không chịu, chúng ta lại thương lượng cũng là không tốt." Mặc dù đại bộ phận tộc nhân đều có khuynh hướng chủ hoạch kiến lập phường thị, nhưng Tân Vĩnh Đức còn là cầm bảo thủ thái độ. Vĩnh Đức đại ca, này sự không cần lo lắng, ta có thể hướng ông trưởng lão báo cáo chuẩn bị này sự, rất nhanh liền có thể có trả lời chắc chắn." Thường Ngộ Văn ở một bên mở miệng nói, thân là tông môn nhị giai linh tự phụ, cho dù là tại tử phụ trước mặt trưởng lão, hắn ngôn ngữ còn là có nhất định phất lượng. "Vậy Lam Tiền Mộ Văn." Tân Vĩnh Nghị gật gật đầu, có tông môn phê duyệt, phường thị chủ hoạch kiến lập mới xem như thành công 1 phần 2. Phần ra còn dư lại vấn đề chính là xoay sở linh thạch, bố trí trận pháp cùng với liên hệ đồng bạn hợp tác. Chương 36 Chu Hoạch Kiến lập trúc cơ phường thị. Chương 36, Chu Hoạch Kiến lập trúc cơ phường thị đối ở hiện tại Tần Gia tới nói, xoay sở linh thạch vấn đề cũng không phải rất lớn. Gia tộc trải qua phệ Linh Phong quần cùng chém giết Tà Tu Trương Nguyên Trung về sau, đổi lấy không ít tài nguyên. Nhất là chém giết Tà Tu Trương Nguyên Trung, Tần Gia đạt được một chút tông môn khen thưởng. Cho nên, trước mắt gia tộc vẫn là có một ít vốn liếng ở Tần Gia nếu như nghĩ ở chỗ này mở phường thị, chí ít cần bố trí nhất tọa nhị giai trận pháp, dùng Tần Gia trước mắt tài lực, không có dư thừa linh thạch gánh vác nhất tọa nhị giai trận pháp phí tổn. Trước mắt gia tộc ngược lại là có thể xuất ra trụ hội kiến lập phường thị linh hạch, nhưng kiến tạo nhị giai trận pháp linh hạch, chả 10 phần thiếu. Tần Vĩnh Đức thấy mọi người đã quyết tâm, chỉ có thể cùng đại gia nhất cùng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Vân gia có bố trí nhị giai pháp trận năng lực, nếu là có thể cùng Vân gia hợp tác, nhường nó chủ trì kiến tạo trận pháp, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một bộ phận linh hạch. Tần Vĩnh Phúc đề nghị nhường Vân gia xâm nhập tham dự vào, chỉ dựa vào chính Tần gia, là vô pháp hoàn thành trận pháp kiến tạo đối với Vân gia, Tần Chí An có hiểu biết. Cũng là chốc cơ gia tộc Vân gia, tại thực lực cùng nội tình bên trên đều muốn hơi kém với Tần gia. Văn gia gia chủ đương thời Vân Thành Kiệt chính là nhị giai chúng phẩm trận pháp sư, cùng tần gia bất động, vân gia đời đời đều là trận pháp sư. Bởi vậy, tập đoàn đại bộ phận tu sĩ đều là nghiên tập trận pháp, vân gia lớn nhất thu nhập bắt nguồn chính là trợ giúp tông môn hoặc là thế lực khác kiểu xây dựng trận. Võ Nguyên Sơn trận pháp chính là tần Vĩnh Đức Thwe vân gia trận pháp sư hỗ trợ chủ trì. Tần Vĩnh Phúc ý nghĩ là nhượng gia phường thị một bộ phận lợi nhuận, đổi lấy vân gia hỗ trợ bố trí nhất tọa nhị giai trận pháp, dùng tăng lên tương lai phường thị phòng hộ năng lực. Chuyện này tiểu tạm thời giao cho Am Hiểu xử lý nhân tế quan hệ tần Vĩnh Phúc xử lý. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị thì mang theo còn lại tộc nhân đối yêu viên sơn tiến hành trình đốn, tranh thủ tại Vân gia nhân đến phía trước, đem trong núi yêu thú toàn bộ giải quyết. Tần Vĩnh Phúc thì mang theo Tần Chí An tiến về Vân gia tiến hành đàm phán, chính có đạt được Vân gia duy trì, yêu viên sơn trận pháp mới có thể tạo dựng lên. Hiện nay, tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị đám người đã đem Tần Chí An liệt vào gia tộc bồi dưỡng đối tượng, bởi vậy rất nhiều gia tộc sự vụ đều sẽ nhường nó tham dự vào. Hai người một đường chạy tới Vân gia, đi qua gần nửa tháng đi đường, cuối cùng là đi tới Vân gia chỗ Huyền Linh Phong. Nơi đây linh mạch mặc dù so ra kém Tần gia Thương Vân Sơn, nhưng có tụ linh đại trận tương trợ, cả tòa linh mạch cũng đến nhị giai trùng phẩm phẩm chất. Tương đối tần gia chính có nhất tọa nhị giai đại trận thủ hộ, Vân gia ngoại trừ nhất tọa chủ yếu trận pháp dùng ngoại, Ngẩn Linh Phong bất đồng địa phương chạ bố trí rất nhiều nhất giai trận pháp. Nếu là có nhân mạnh mẽ xông tới Ngẩn Linh Phong, thế tất sẽ phải gánh chịu đến trận pháp mãnh liệt đặc kích. Tần Vĩnh Phúc không có ẩn nấp thân hình của mình, tại Ngẩn Linh Phong bên ngoài liền sớm địa ngừng lại. Rất nhanh, Ngẩn Linh Phong bên trong liền xuất tới hai tên người mặc trường bào màu trắng Vân gia tu sĩ. Bọn hắn gặp Tần Vĩnh Phúc thực lực không yếu, khách khí hỏi: "Tiền bối tới ta Vân gia Ngẩn Linh Phong, có gì muốn làm?" ại hạ Tần Vĩnh Phúc, chuyến tới để bái phỏng Vân gia chủ. Tần Vĩnh Phúc báo lên tên của mình. Nguyên lai like là Tần Tiên Đối, vượt mau mười tiến. Cầm đầu Vân gia nam tử lập tức thu hồi lễ phòng, người chắp tay đón lấy. Tần Vĩnh Phúc nhất trực phụ trách xử lý cùng Tần gia thế lực xung quanh quan hệ, cho nên Vân gia cùng nó cũng là có chút quen biết. Tần lão đệ đại gia Quan Lâm, Vân Mộ không có tựa xa tiếp đón. Vân gia gia chủ Vân Thành Kiệt là cái dáng người không cao mập mạp, một đôi mắt bị trên mặt thịt mỡ năm giữ, nhưng lại nhất trực có tinh quang lấp lánh. Vân gia chủ, đã lâu không gặp, thần thái vẫn như cũ à, Tần Vĩnh Phúc tiến về hàn huyên, vừa cười vừa nói. Vị này hậu sinh lạ mặt, không biết là tần gia vị nào hậu nhân. Vân Thành Kiệt ánh mắt khóa chặt trên người Tần Chí An, trên dưới dò xét đạo. "Đây là Sương Hà nhi tử, Tần Chí An." Tần Vĩnh Phúc trả lời. Văn bố Tần Chí An gặp qua Vân tiên bố. Tần Chí An không kiêu ngạo không tự ti điệu chắp tay nói. Vân Thành Kiệt gật đầu cười, dò xét ánh mắt nhưng vẫn không có dừng lại. Tần Chí An tuổi không lớn lắm, chính có 20 tuổi xuát đầu, thực lực đã đạt đến luyện khí bát tầng, thực ngưỡng Vân Thành Kiệt có phần ngoài ý muốn. "Vân gia chủ, lần này Tần Mô đến đây, là muốn cho Vân gia chủ xuất thủ bố trí nhất tọa nhị giai trận pháp." Tần Vĩnh Phúc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nhị giai chợt pháp, hẳn là tần gia đạt được mới nhị giai linh mạch. Vân Thành Kiệt có chút hiếu kỳ, tần gia thực lực hắn là biết, ba tên trúc cơ tu sĩ, không có năng lực cũng không cần thiết tiến đánh linh mạch mới. Tựa hồ là nhìn ra Vân Thành Kiệt nghi hoặc, Tần Vinh Phúc chậm ung dung điệu nhấp một hớp trong tay trà thơm, cười nói ra: "Xương Hà trước đó không lâu may mắn trúc cơ, mấy ngày trước đây vừa mới đánh hạ Yêu Viên Sơn làm chỗ tu luyện." Vân Thành Kiệt thịt trên người giu lên, mặt lộ chấn kinh, không nghĩ tới xương tự bối tần gia hậu bối đã là trúc cơ tu vi. Không chỉ có như vậy, Tần Gia Thế mà dựa vào lực lượng của mình dẹp xong nhất tọa có nhị giai linh giai yêu viên sơn, thật sự là làm cho người hâm mộ bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, chúc mừng chúc mừng, sương hạ chúc cơ, Tần Gia ngày sau tiền đồ vô lượng, đến lúc đó mong rằng Tần lão ca dịu dắt một hai. Vân gia chủ chuyện này, ngày sau còn cần Vân gia nhiều hơn trợ giúp mới là. Tần lão ca, nhị giai trận pháp giá cả ngươi cũng biết, chỉ cần linh thạch đầy đủ, ta lập tức an bài nhân thủ tiến đến hỗ trợ. Giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, nên trả linh thạch thế nhưng là nhất cái cũng không thể ít. Vân gia chủ không cần phải gấp, chỗ tốt là không phải ít bất quá có thể một loại phương thức khác. Đó lấy, Tần Vĩnh Phúc chính là đem tần gia kế hoạch nói ra, đồng thời đáp ứng đến lúc đó nhường ra một thành lợi nhuận cấp Vân gia. Vân Thành Kiệt mặt lộ vẻ khó xử, hắn rõ ràng chúc cơ phường thị có thể mang tới lợi nhuận, nhưng cùng lúc, hắn cũng biết nguy hiểm trong đó. Một khi phường thị bị phá hư, Vân gia phía trước đầu nhập khả năng tiểu trôi theo dòng nước. Mặc dù Vân gia nhất trực dựa vào trận pháp môn này kỹ nghệ kiếm lấy linh thạch, vốn liếng vẫn tính phàm phú, nhưng bị quản chế với gia tộc nhân tại Đức gãy, Vân Thành Kiệt cũng không dám mạo hiểm. Hắn muốn giữ lại vốn liếng vì mình hậu bối tranh thủ duy trì gia tộc thể đánh bạc. Đối mặt Tần Vĩnh Phúc đề nghị, hắn không có trước tiên đáp ứng. "Tần lão ca, ngươi cũng không phải không biết, Vân gia quy mô nhỏ, vốn liếng mỏng, ta thật sự là không dám mạo hiểm a. 1 thành rưỡi, Vân gia hàng năm có thể được chia 1 thành rưỡi lợi nhuận như thế nào?" Vân Thành Kiệt khuôn mặt lắc một cái, hiển nhiên là có phần động tâm, nhưng hắn còn làm mở miệng nói, "Tần lão ca, đây không phải vấn đề linh thạch, Vân gia nhân khẩu không nhiều, chỉ không được phóng hiểm." Tần Vĩnh Phúc khẽ cắn môi, "Hai thành, 5 năm, năm trước, Vân gia có thể được hai thành lợi. Đằng sau khôi phục lại một thành." Tần Chí An ở một bên nghe, biết Tần Vĩnh Phúc hạ quyết tâm rất lớn, đã làm ra rất lớn một bộ Phải biết, chu hoạch kiến lập phường thị về sau, thần gia nhìn có thể được đến không ít lợi nhuận. Nhưng đừng quên, toàn này phường thị phê duyệt là Huyền Thiên tông ông trưởng lão trợ giúp qua, ở trong đó tự nhiên muốn phần đến 2 thành lợi nhuận. Lại thêm thần gia đến tiếp sau hy vọng dùng 1 thành lợi nhuận hấp dẫn tán tu đến đây mở cửa hàng, hoặc là hiệp trợ đóng giữ. Nếu như lại thêm trước mặt 2 thành lợi nhuận, thần gia đến tay lợi nhuận chính có 5 thành. Nay còn không có tính toán bên trên thần gia tiền kỳ đầu nhập linh thạch, cùng với đầu nhập trong đó đại lượng nhân lực. Nếu như đem những này cũng vào đến, toàn này phường thị nhất năm có thể mang tới lợi nhuận căn bản là thừa không có bao nhiêu rơi vào thần gia sổ sách. Chương 37, Vân gia Vân Thành Kiệt. Chương 37, Vân gia Vân Thành Kiệt. Vân Thành Kiệt rõ ràng hiện tại tự ra tình huống, Tần gia cho ra điều kiện đã không sai. Nếu như ngày sau phường thị ổn định lại, Vân gia tối thiểu nhất có một phần lâu dài lợi nhuận. Vân gia chủ nếu vẫn cảm thấy khó xử, Tần Mỗ cũng chỉ có thể khác Như Hàn Tửu. Tần Vĩnh Phúc nhìn ra Vân Thành Kiệt do dự, khởi thân muốn rời đi. "Chờ một chút, Tần đại ca." "Nay sự không thể coi thường, con mời Tần đại ca tại Hàn Sá nghỉ một đêm." Lão đệ cùng trong nhà trưởng lão thương nghị một đêm lại nói. Vân Thành Kiệt có phần đung đưa không ngừng, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng mở một gian phường thị. Dù sao có phường thị về sau, vẫn ra có thể cho càng nhiều tu sĩ tiến hành trận pháp bố trí, đây đối với Vân gia tới nói, thế nhưng là một bước rất lớn thu nhập. Gặp Vân Thành Kiệt có phần dao động, Tần Vĩnh Phúc gật gật đầu, vậy ta liền trở Vân gia chủ tin tức tốt. Vân Thành Kiệt bố trí Tần Vĩnh Phúc hai người vào ở, tự mình vội vàng cùng trong nhà trưởng lão tổ chức hội nghị, tiến hành thương thảo. Lục thúc công, Vân gia thực hội đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao? Vâng ở về sau Tần Chí An mở miệng hỏi. Tần Vĩnh Phúc phất tay chống lên một đạo kết giới, phòng ngừa hai vách mạch dừng, Vân Thành Kiệt làm người khơ khéo, lại có không nhỏ giá tâm. Mở chúc cơ phần thị, đối với Vân gia tới nói, cũng có thể mở càng lớn thị trường. Hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn trên miệng từ chối, bất quá là muốn chúng ta tần gia nhiều nhượng ra vài phần lợi lai. Like. Chí An, ngày sau ngươi cùng nhân bàn điều kiện, nhất định phải làm tốt kỹ càng điều tra đầy đủ giải tính tình của đối phương cùng với cảnh, cùng với trước mắt đối mặt tình cảnh. Chí An thụ giáo. Tần Chí An vội vàng hồi đạo. Tần Vĩnh Phúc đối Vân Thành Tuyệt mười phần giải, cho nên có thể xác định Vân Thành Tuyệt tất nhiên sẽ đáp ứng bảy trận tìm cầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vân gia tộc nhân chính là thông tri Tần Vĩnh Phúc hai người tiến về đại sảnh nghị sự cùng hôn qua bất động, hôm nay Vân gia sở hữu trưởng lão toàn bộ chủ diện, hiển nhiên hôm nay liền sẽ làm ra phải chăng cùng Tần gia hợp tác quyết định. Tần lão ca, hôm qua nghĩ được chứ? Vừa thấy mặt, Vân Thành Kiệt chính là cười hỏi. Làm phiền Vân gia chủ chiêu đãi, hôm qua nghĩ rất tốt. Tần lão ca, tại cùng Tần gia chính thức hợp tác phía trước, cho phép tiểu đệ ta hỏi mấy vấn đề. Vân Thành Kiệt tiếp tục mở miệng đạo. Vân gia chủ cứ nói đừng ngại. Tần Vĩnh Phúc mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng biết, này sự đã thành 89 phần. Không biết Tần gia mở chúc cơ phường thị sự tình, phải chăng đạt được tông môn phê duyệt. Vân Thành Kiệt lời vừa nói ra, Vân gia các trưởng lão khác lập tức ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghe Tần Vĩnh Phúc trả lời. "Vân gia chủ, không có tông môn phê duyệt, ta Tần gia cũng không dám tự mình mở chúc cơ phùng thị. Lần này phùng thị đã được đến ông trưởng lão cho phép." Đối với vấn đề này, Tần Vĩnh Phúc sớm đã có chuẩn bị, không chút hoang mang đáp. "Yêu Viên Sơn tới gần vạn yêu sơn mạch, nếu là có yêu thú quá nhiều, như thế nào cam đoan phùng thị an toàn?" Vân gia đại trưởng lão mở miệng hỏi, này nhân là Vân gia hai tên chúc cơ chi nhất, tại Vân gia rất có hy vọng. Thành tu huynh, phùng thị ta sẽ cùng Sương Hà cùng một chỗ chúc cơ, đến lúc đó hội lại lôi kéo một tên chúc cơ tán tu." Bà tiên chúc cơ tu sĩ đồng dự, tăng thêm Vân gia nhị giai đại trận, cho dù là tam giai yêu thú, cũng có thể ngăn lại chặn lại. Vân Thành Chu gật gật đầu, có hắn cho phép, Vân gia hợp tác trên cơ bản chính là quyết định. Trần Lạc Ca, phương thị lợi nhuận chúng ta chỉ cần một thành rưỡi, bất quá, Trần gia muốn để chúng ta mở cửa hàng của mình. Vân Thành kiệt mở miệng bàn điều kiện. Cái này hiển nhiên, bất quá, Vân gia cửa hàng chỉ có thể buôn bán nhất giai linh vật, mà lại không dùng tới trước năm thuế. Trần Vĩnh Phúc cùng hắn cò kè mặc cả, hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng mới đưa hợp tác công việc nói chuyện hạ xuống. Cuối cùng, Vân gia đạt được phương thị một gian cửa hàng có cái quầy hàng, nhưng đều chỉ có thể buôn bán nhất giai linh vật, lại không dùng tới giao năm thế. Vì đây, Vân gia cần trợ giúp Phường thị kiến tạo nhị giai trận pháp, Vân gia cung cấp tương ứng trận pháp sư, cùng với tương quan trận kỳ, còn lại linh thạch lỗ hổng từ tần gia bổ sung đám người thương nghị cố định, Từ Vân thành kiệt tự mình xuất linh một bộ phận Vân gia tộc nhân điều khiển linh chu, hướng về Diêu Viên Sơn xuất phát. Chờ Tần Vĩnh Phúc chờ nhân trở lại Diêu Viên Sơn thời điểm, nơi đây đã cải biến rất nhiều. Sơn bên trên đã nhiều hơn không ít chỉnh tề phòng ốc, rất nhiều tần gia tộc nhân trong núi bận rộn, xem ra tần gia đã đem Diêu Viên Sơn tiền kỳ công tác xử lý tốt. Chém giết đàn muột ven quần về sau, Yêu khí dần dần lui tán, linh mạch bên trong ẩn chứa linh khí bắt đầu tứ tán ra. Nhìn thấy Vân Thành Kiệt đáng người, Tần Vĩnh Nghị tự mình dẫn người tiến về nghênh đón, Tần Sương Hà lúc này cũng xuất hiện ở Yêu Viên Sơn. Tần Vĩnh Đức tại đánh hạ Yêu Viên Sơn không lâu sau liền trở về Tần gia chủ trì công việc vặt, Tần Sương Hà thì là hy vọng nhanh chóng tới Yêu Viên Sơn hỗ trợ. Làm phiền Tần gia chủ viên nên. Vân Thành Kiệt nhảy xuống linh chu, cao giọng nói: "Lần này trận pháp bố trí, làm phiền Vân gia chủ. Tần gia những nhân thủ này, toàn bằng Vân gia chủ điều khiển." Tần Vĩnh Nghị mở miệng chỉ chỉ sau lưng hơn 10 cái Tần gia tu sĩ. Vân Thành Kiệt cũng là lôi lệ phong hành chi nhân, đương thời liền để cho Vân gia trận pháp sư tứ tán ra, bắt đầu bố trí trận pháp. Cùng trận pháp đồng thời bố trí, là tần gia liên tục không ngừng địa vận chuyển vật tư, cùng với nhân thủ bổ sung. Yêu Viên Sơn một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, thậm chí An không có ở lâu, mà là về tới Vọng Nguyệt Sơn tiến hành chỉnh đốn. Trở lại chỗ ở, Thiểm Linh Chồn chính là nhà tới, tần trí An không có ở đây thời gian, không, có linh dược cung ứng, thực làm mê muội nó. Bởi vậy, hôm nay gặp mặt đến tần trí chí An chính là quân đi lên. Tiểu Gia Hỏa, mấy tháng không thấy, thực lực ngược lại là lại tăng một chút. Tần Chí An nhìn xem Hoạt Bát Hiếu động tiệm linh chuẩn, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này yêu thú thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy đi qua yêu viên sơn nhất chiến, hắn cũng có thu hoạch, lần này trở lại Vọng Nguyệt Sơn, cũng là hy vọng có thể sớm ngày đột phá đến luyện khí cửu tầng. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn, Tần Chí An thăm hạ Tần Chí Lam, phát hiện nàng đã đến luyện khí tầng 2 tu vi. Cái này tốc độ tu luyện nhường Tần Chí An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là song linh căn thiên phú, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác muốn so thường nhân mau hơn rất nhiều. Về sau Tần Chí An trở lại động phủ của mình bấy quan, chuẩn bị đột phá đến luyện khí cửu tầng tương quan công việc đợi đến chúc cơ phường thị mở về sau gia tộc hội càng thêm thiếu khuyết nhân thủ, Tần Chí An rõ ràng, hiện tại tăng thực lực lên mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Trước mắt Vọng Nguyên Sơn đã ổn định lại, bởi vì Tần Chí An biểu lộ ra thiên phú tu luyện, Vọng Nguyên Sơn sự vụ phần lớn đều giao cho Tần Vĩnh Nhân xử lý. Tần Vĩnh Nhân một bên phải xử lý sự vụ, một bên lại muốn dẫn lấy Tần Chí Lam, mặc dù bận rộn, nhưng hắn còn làm mười phần thỏa mãn. Tần Chí An bề quan khe hở, sẽ còn không đoạn tinh tiến tự thân luyện đan thuật, hắn nghi tại luyện đan thuật có thành tựu về sau, tiến về phường thị buôn bán năng lực. Dạng này có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch, dùng tới thúc đẩy trong không gian linh vực sinh trưởng lùi một bước nói, đến luyện khí cựu tầng, tần trí an cũng phải vì tự mình chúc cơ sự tình lắm cân nhắc. Trở tại Vọng Nguyên Sơn, tin tức bế tắc, phường thị tin tức lưu thông càng nhanh, nói không chừng tần trí an cũng có thể có được chút cơ cơ duyên. Chương 38, vận chuyển hàng hóa. Chương 38, vận chuyển hàng hóa. Nhất năm về sau, Vọng Nguyên Sơn trong đập phủ, tần trí an kết thúc bế quan, hắn hiện tại đã là luyện khí cựu tầng tu vi. Tấn thăng luyện khí cựu tầng về sau, tần trí an có thể cảm nhận được trong cơ thể mình càng thêm mênh mông linh khí. Không chỉ có như vậy, Tần Chí An thần thức cũng có thể ngoại phóng đến 100 trượng tà hữu, điều này có thể tăng lên cực lớn tự mình dự cảnh năng lực. Không chỉ có như vậy, nhất trực tu hành gia tộc công pháp cũng có nhất định đột phá. Hiện nay Tần Chí An duy nhất một lần có thể thả ra năm đạo linh hỏa để mà ngăn địch. Những này linh hỏa đi qua gia tộc công pháp Ly Hỏa Cương Nguyên Quyết gia chỉ, dùng Ly Hỏa Phiên đánh ra, có thể đưa đến tăng cường hiệu quả. Theo đối liệt Dương Tử mẫu nhận quen thuộc, Tần Chí An chiến lực tăng lên không ngừng, đối mặt luyện khí cựu tầng tu sĩ đã không sợ hãi chút nào. Tần Chí An đột phá, nhường Tần Vĩnh Nhân 10 phần kinh hỉ, "Chí An, vọng Nguyên Sơn sự vụ giao cho ta quản lý, ngươi chuyên tâm tu luyện." Lam Lam trước mắt thực lực trà không cao, ta bộ xương già này còn có thể giáo một vài thứ, ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng. Tần Vĩnh Nhân cơ hồ đem tất cả sự vụ đều nắm vào trên người mình, tần trí an thiên phú không thấp, không thể bị những loại việc vặt quấn thân, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Tần trí an yên lòng đem vọng nguyệt sơn giao cho Tần Vĩnh Nhân quản lý. Từ khi Tần gia đem tà tu xử lý về sau, cảnh nội đã không có xuất hiện qua tà tu hỏa loạn hiện tượng. Yêu Viên Sơn phường thị đại trận đã bố trí xong, đã bắt đầu vận chuyển bình thường, trước mắt Tần gia chính là 10 phần khuyết thiếu nhân thủ lúc. Tần trí an lần này xuất quan, suy nghĩ tại Yêu Viên Sơn phường thị chờ một đoạn thời gian làm dịu gia tộc nhân thủ không đủ đồng thời, cũng nhìn có thể hay không nghe ngóng đến chút cơ cơ duyên tin tức. Hắn dựng lên phi kiếm, rời đi vọng Nguyên Sơn, hướng Tây hướng về Yêu Viên Sơn phương hướng bay đi. Hôm nay Yêu Viên Sơn đã xưa đâu bằng này, xung quanh không đoạn có tu sĩ lui tới, tốt một phen náo người cảnh tượng. Vì đến bù nhân thủ chống chỗ, Tần gia đóng lại phía trước luyện khí phường thị, đem nhân thủ chỉnh hợp dẫn tới Yêu Viên Sơn. Ngoài ra, Tần Vĩnh Phúc trà chiêu mộ đến một tên trúc cơ tán tu, Giang Hân Vinh đóng tại trong phường thị. Người này là một tên trúc cơ tán tu, tại tán tu bên trong rất có hy vọng, Tần gia hứa hẹn phần phường thị một thành lợi nhuận cho hắn. Dương Hân Vinh lúc này mới mang theo thủ hạ của mình đóng tại Yêu Viên Sơn Phường thị, sự gia nhập của hắn khiến cho không ít nắm nhìn tán tu bỏ đi lo nghĩ, tuyển chọn tại Yêu Viên Sơn Phường thị tiến hành giao dịch. Toàn bộ phường thị vận hành, Tân gia tộc nhân nắm giữ toàn bộ phường thị hệ tâm, vân da cùng Chu gia cùng với Dương Hân Vinh phụ trách giữ gìn phường thị nội bộ thường ngày trật tự. Tam phương thế lực cùng ngồi xuống, toàn bộ phường thị quy mô khuyết trương rất nhanh, giao dịch cũng là càng ngày càng sinh động. Chí An, ngươi tới vừa vặn. 3 ngày sau hàng hóa vận chuyển đang thiếu nhân thủ, ngươi đi theo đi một chuyến. Lần này hàng hóa áp tại chủ yếu tử cựu tộc phụ trách, ngươi phụ trách ở một bên hỗ trợ. Vừa thấy được Tần Chí An, Tần Sương Hà chính là cho hắn phái nhất cái áp tại hàng hóa nhiệm vụ. Từ khi Tần Sương Hà đóng giữ yêu viên sơn phường thị đến nay, đối lại trong phường thị sự vụ, hắn đều mượn phần để bụng. Hắn cũng biết, gia tộc vì cung nó chúc cơ, cùng với tìm kiếm khối này chỗ tu luyện, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Phường thị sớm ngày đi vào quỹ đạo, kiếm lấy linh hạt, gia tộc gấp lực tựu nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại phường thị không chỉ có cùng trung quanh tán tu tiến hành giao dịch, hơn nữa còn cùng Thiên Nguyên Minh phường thị đặt thành hợp tác lâu dài. Phần gia đem theo tán tu trong tay đạt được yêu thú vật liệu vận chuyển về Thiên Nguyên Minh tiến hành gia công, dọc theo đường kiếm hàng vật tác tại, cần chính tần gia nghĩ biện pháp. Thiên Nguyên Minh mặc dù là tán tu liên minh, nhưng thực lực không chút nào kém hơn Huyền Tiên Tông. Chính là bởi vì nó tương đối lòng lẹo đặt tính, không ít minh bên trong tu sĩ đều có tu tiên bách nghệ bản thân. Thiên Nguyên Minh tới gần vạn yêu sơn mạnh phường thị cũng sẽ thu thập yêu thú vật liệu cùng linh dược, dùng tới luyện chế đan dược và pháp khí. Cho nên, tần gia đem những này thu nạp yêu thú vật liệu bán trao tay cấp Thiên Nguyên Minh, cũng có thể được một bút không nhỏ thu lao. Tương đối Huyền Tiên Phượng, Thiên Nguyên Minh phường thị cự ly tới gần rất nhiều. Đây cũng là tần gia tuyển chọn cùng Thiên Nguyên Minh giao dịch nhất một nguyên nhân trọng yếu. Tần gia phường thị sinh ý phát triển không ngừng, Huyền Thiên Tông đương nhiên sẽ không nhiều hơn can dự. Tần gia có khoản này tiền thu, đối với tông môn tới nói, cũng có thể tu được càng nhiều linh thạch, đương nhiên sẽ không ra mặt cản trở. Lần này Tần Chí An tham dự áp tại chủ dính đến nhất giai yêu thú vật liệu, cùng với bộ phận nhất giai linh dược. Thiên Nguyên Minh phường thị ở vào yêu viên sơn phường thị tây nam phương hướng, dọc theo đường bên trên mặc dù nhị giai yêu thú đều bị thanh lý, nhưng vẫn là có một ít nhất giai yêu thú tiềm phục tại đường xá bên trong. Không chỉ có như vậy, bởi vì Thiên Nguyên Minh phường thị ở vào thế lực biên giới khu vực không ít tán tu ở trên đường sinh tồn, cho nên cũng so với vì hóa loạn. Cho nên, tần gia mỗi lần vận chuyển hàng hóa đều cần chí ít một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ áp trận. Tần Vĩnh Văn luyện khí cửu tầng tu vi, nhìn ra được tần gia đối lần này hàng hóa vận chuyển mười phần xem trọng. Tần gia phái ra bảy tên tu sĩ, tăng thêm một chút chiêu mộ mà đến tán tu cùng vân gia, chu gia tu sĩ, một nhóm tổng cộng thập tập nhân, tiến về Thiên Nguyên Minh Phồn thị. Bởi vì cần vận chuyển hàng hóa số lượng rất nhiều, túi trữ vật căn bản cất giữ không hạ. Quý giá linh vật đều sẽ đặt ở Tần Vĩnh Văn trong túi trữ vật. Phần lớn yêu thú vật liệu, cùng với một chút design linh vực đều là từ sư công thú tiến hành vận chuyển. Sư công thú chỉ là nhất giai hạ phẩm yêu thú, trưởng cao cỡ một người, trời sinh tính ôn hòa, dễ dàng thuần dưỡng, sức lực kéo dài, 10 phần thích hợp dùng để đường dài vận chuyển. Trần gia lần này vận dụng 9 cái sư công thú tới phụ trách vận chuyển hàng hóa, một hàng đội xe ngay ngắn trật tự rời đi yêu viên sơn phủ thị, suy nghĩ tây nam phương hướng xuất phát đội xe phía trước nhất, một cây cờ lớn đón gió phấp phới, thượng thư một cái to lớn tần chữ, biểu hiện ra cái này đội xe thân phận. Một đường lên, tần trí an mấy người cũng tính toán thái bình không có gặp được có nhân ngăn cản, cho nên tốc độ tiến lên cũng không tính chậm chậm. Theo đội xe cách yêu viên sơn phường thị càng ngày càng xa, xung quanh người ở cũng thưa thớt đứng lên, bốn phía cây cối dần dần rậm rạp đạo lộ xung quanh bắt đầu có cỏ dại sinh trưởng, bốn phía đã không có phẩm nhân tại phụ cận sinh hoạt. Chỉ có thể nhìn thấy tốt năm tốt ba tán tu mang theo đề phòng thần sắc vội vàng mà qua. Tần gia đội xe tốc độ dần dần chậm lại, phía trước chính là Hắc Vân trại phạm vi thế lực, bên trong tụ tập đông đảo tán tu, mười phần hỗn loạn. Có thể ở đây trà trộn tu sĩ phần lớn là chút tâm ngoan thủ lạn chi nhân, đối mặt ven đường lạc đản tán tu, cũng sẽ làm ra cướp bóc hoạt động. Bất quá gia dù sao cũng là chúc cơ gia tộc, Hắc Vân trại tán tu bình thường sẽ không đơn giản trêu chọc Tần gia tu sĩ. Tần Chí An chờ nhân hữu kinh vô hiểm rời đi Hắc Vân trại phạm vi thế lực, không đợi Tần Chí An chờ người ta buông lòng hạ xuống. Một đầu mũi tên đột nhiên hướng về trước đoàn xe phương phong tới. Mũi tên mang theo lăng lệ linh quang, một kích đem cột cờ chặt đứt, Tần gia cờ sĩ lập tức rơi xuống đất đi theo đội xe đều là lão thủ, trước tiên dừng lại trước tiến bước chân, lập tức đề phòng đứng lên địch tối ta sáng, Tần Vĩnh Văn không dám khinh thường, nhìn chằm chằm đội xe ngay phía trước. Chư vị không nên hoành loạn, bảo vệ tốt hàng hóa, đừng cho đối phương chui chỗ trống. Tần Vĩnh Văn mở miệng nói ra Hắn chính bung ra thần thức, tìm kiếm khả năng tồn tại Mai phục. Chương 39, bị tập kích. Chương 39, bị tập kích. Một đường lên, Tần Chí An đều trốn ở trong đội xe, căn bản không có xuất thủ, cho nên cũng tương đối nhàn nhã. Hiện tại gặp tập kích, Tần Chí An tự nhiên không có ngồi yên không lý đến đạo lý, lúc này liền bung ra thần thức, tìm kiếm Mai phục tu sĩ. Tần Chí An thuận đội xe, chậm đạo tới đến Tần Vĩnh Văn bên người. Tần Vĩnh Văn vỗ vỗ Tần Chí An bảo vai, gia hiệu Tần Chí An cẩn thận là hơn. Có Tần Vĩnh Văn gia hiệu, Tần Chí An lập tức gật gật đầu, thu về thần thức, mắt thiết nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Trước đoàn xe phương, một tên tóc dài tu sĩ chậm rãi xuất hiện, tới đến tần gia trước mặt mọi người. Tóc dài tu sĩ mang theo mặt nạ, thấy không rõ thân phận, ở bên cạnh hắn, trà đi theo không ít tu vi không thấp tu sĩ. Cùng lúc đó, bốn phía cũng xuất hiện ước chừng hơn 20 người tu sĩ, xem ra đã mai phục đã lâu. Tần Chí An thần thức quét qua, cảm thấy châm xuống, tóc dài tu sĩ có luyện khí cựu tầng tu vi. Mặt khác ba phương hướng, cũng xuất hiện luyện khí cựu tầng tu sĩ. Ngoài ra, kia hơn 20 người bên trong, thực lực lớn nhiều tại luyện khí trung hậu kỳ, bằng vào đội xe thực lực, căn bản không phải đối thủ. Không biết là vị đạo hữu nào ở trước mặt, tại Hạ Tần gia Tần Vĩnh Văn. Tần Vĩnh Văn thần kinh căng cứng, đối phương kẻ đến không thiện, rõ ràng là hướng về phía Tần gia mà tới. Tóc dài tu sĩ khẽ cười một tiếng, "Tần gia, lão tử muốn đối phó chính là Tần gia." Tiếp theo một cái chớp mắt, tóc dài tu sĩ bỗng nhiên tế ra một thanh trường đao, hướng về Tần Vĩnh Văn đột nhiên bổ tới. Tần Vĩnh Văn vội vàng tế ra nhất mạch khiên tròn ngăn cản, vừa đỡ được tóc dài tu sĩ một cái này. Tóc dài tu sĩ công kích giống như là một đạo hiệu lệnh, dấu ở chỗ tối tu sĩ tất cả đều trong cùng một lúc hành động, đội xe đám người liều chết chống cự, cùng giết ra tới lạ lẫm tu sĩ chiến là một đoàn. Tần Chí An quan sát đến xung quanh, phát hiện những người đánh lén tu sĩ đều mang mặt nạ, thấy không rõ lắm thân phận. Rất nhanh, một người tu sĩ hướng về Tần Chí An đánh rết mà đến, Tần Chí An chỉ có thể cùng nó giao chiến cùng một chỗ đối phương nhân số đông đảo lại thực lực không yếu, Tần gia đám người căn bản không phải đối thủ. Tân gia tộc nhân còn có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng cái kế chiêu mọm mà đến tán tu lúc này đã nhân tâm lưu động. Tại nhìn thấy có nhân ngã xuống về sau, rốt cuộc không để ý tới rất nhiều, ném đội xe chạy ra ngoài, có trốn đi về sau, cho dù là Vân gia cùng Chu gia tu sĩ cũng mất chiến ý Tần Chí An gặp Tần Vĩnh Văn chống đỡ không nổi, mang theo Ly Hòa Phiên, tiến đến trợ giúp. Trận đấu khẽ hở, Tần Vĩnh Văn tới đến Tần Chí An bên người, đem túi chữ vật giao cho Tần Chí An. "Chí An, nhất định là có nhân cho bọn hắn mà báo. Ngươi đem tin tức này mang về phường thị, ta điểm hộ các ngươi chạy đi." Tần Vĩnh Văn trên Tần đã có không ít địa phương thủ thường, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy, cấp Tần Chí An tranh thủ thời gian. Không cho Tần Chí An cơ hội phản ứng, hắn móc ra một mai huyết hồng sắc đan dược, lập tức ăn vào. Tần Vĩnh Văn thực lực đột nhiên tăng vọt, bộc phát ra sức chiến đấu lập tức trấn nhiếp rồi đối thủ. Nhìn thấy bạo huyết đan, Tần Chí An biết Tần Vĩnh Văn chỉ sợ là giữ nhiều lại ít. Phục dụng viên đan dược này, nếu như không thể kịp thời đạt được cứu chữa, nhân hữu tử vô sinh. Tần Vĩnh Văn tế ra một đầu hồ lô màu vàng óng, một đạo khói đen theo trong hồ lô dâng lên mãnh suất, chỉ một thoáng hướng về tóc dài tu sĩ chờ nhân bao phủ tới. Tóc dài tu sĩ gặp này đạo khói đen tới hung mãnh, không dám khinh thường, nheo nhau tế ra phòng ngự pháp khí. "Đi mau." Nhận bạo huyết đan ảnh hưởng, Tần Vĩnh Văn trán nổi gân xanh lên, hai mắt huyết hồng. Há miệng, một ngụm máu tươi liền phun tới. Lục Thúc Công, bảo trọng. Tần Chí An mặt lộ vẻ bi thống, mang theo Tần gia còn lại đám người tứ tán mà đi. Tần gia vừa đi, trong đội xe còn lại tu sĩ cũng là riêng phần mình thi triển, mỗi người tự chạy. Tu sĩ tốc độ rất nhanh, cho dù là luyện khí tu sĩ, tại cự ly ngắn bạn phát xuống, cũng rất nhanh tiêu thất tại trong rừng rậm. Tóc dài tu sĩ không chút hoang mang, lập tức ra hiệu thu hạ tiến đến đuổi theo, hắn thì là lưu lại cùng Tần Vĩnh Văn tiếp tục tác chiến ăn vào đan dược Tần Vĩnh Văn hết sạch sức lực, rất nhanh liền thua trận, đội xe tu sĩ phần lớn chết tại nơi đây. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tần Vĩnh Văn thể lực chống đỡ hết nổi, chống một thanh trường kiếm, nửa quy ngẩng đầu, không cam lòng nhìn hướng tóc dài tu sĩ. Muốn trách thì trách các ngươi tần gia nhất định phải mở chúc cơ phường thị, đoạn người tài lộ, đây chính là các ngươi tần gia ứng phó xuất đại giới. Tóc dài tu sĩ lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo thật sâu quán hận. "Ngưng tóc dài tu sĩ, Trần Vĩnh Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì?" Đôi mắt chợt lên, cuối cùng nga xuống. Tần Chí An dẫn đầu mấy tên Tần gia tộc nhân thoát đi đội xe, ngắm nhìn một phía, cũng chỉ có 3 tên Tần gia tộc nhân theo sau lưng. Hắn biết, còn lại Tần gia tộc nhân chỉ sợ là giữ nhiều lẫn ít. Tần Chí An không dám trì hoãn, mang theo còn thừa nhân thủ tiếp tục đảo vòng. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền bị nhân đuổi theo, Tần Chí An bị 2 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ truy sát, bị ép cùng tộc nhân khác phân tán ra tới. Một đường lên, Tần Chí An không dám chậm trễ chút nào, thôi động linh khí, không đoạn hướng về nơi xa bỏ chạy. Nếu như lúc này dừng lại cùng hai tên tu sĩ chiến đấu, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều truy binh. Cho nên, Tần Chí An không dám dừng lại, nhất trực hướng về phía trước chạy trốn. Theo ở phía sau hai tên tu sĩ theo dõi không bỏ, hiển nhiên không có buông tha Tần Chí An ý tứ. Đại ca, ta tận mắt nhìn thấy Tần gia lão tặc đem túi chứa vật giao cho tiểu tử kia, trên tay hắn khẳng định có không ít đồ tốt. Trong đó một tên dáng người tương đối gầy yếu tu sĩ truyền âm nói, lộ ra một tia tham lam. Một tên khác truy sát tu sĩ nhẹ gật đầu, truyền âm nói: không thể lại để cho này nhân chạy xuống đi, chậm thì sinh biến, sớm một chút kết thúc vi diệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, này nhân tế ra một kiện hiện ra ngân quang đao kiếm, đối tần Trí An đánh qua. Tần Trí An mặc dù một mực tại phía trước chạy trốn, nhưng không có chút nào bương lòng đối sau lưng phòng hộ. Hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, huyền thiết tuẫn xuất hiện trên tay, quay người chính diện đón lấy hai người. Tần Trí An biết, dựa theo hiện tại loại tình hình này, muốn nhất trực trốn hạ xu thế không thể nào, chỉ có thể giải quyết hai người, mới có cơ hội chạy thoát. Hai người công kích mặc dù bị hóa giải, nhưng phát ra kéo tần Trí An mục đích. Một người trong đó cờ gần, tiểu tử thất thời đem túi trữ vật giao ra, có thể có thể lưu ngươi cái toàn thây. Tân Chí An bất vi sở động, tế ra ly hòa phiền, huy động mấy cái, mấy đạo linh hỏa đánh đem đi qua. Dáng lùn tu sĩ Tế Gia trợ linh phủ, theo gió nhất triển, nhất mặt tâm chấn ngăn tại sâu cạn của hắn. Chưa từng nghĩ linh hỏa gặp được tâm chấn về sau, chẳng những không có giập cắt, ngược lại thuận thế bốc cháy lên. Dáng lùn tu sĩ quá sợ hãi, lúc này liền là lùi lại mấy bước, lộ ra một bộ loạng vẫn còn sợ hãi thân sắc. Người cao tu sĩ mặt lộ ngưng trọng, nhìn tới trước mắt tu sĩ trẻ tuổi thủ đoạn không kém, lúc này thu lòng kinh thị, thận trọng đối đài đứng lên. Nay nhân thủ đoạn không kém Chúng ta còn là tốc chiến tốc thắng." Người cao tu sĩ truyền âm nói, hiển nhiên tính toán hai người hợp lực đem Tần Chí An giết chết. Tần Chí An nhíu mày, trong hai người này, một người luyện khí bắt tầng tu vi, một người khác có luyện khí cựu tầng tu vi. Thương nó mười chỉ, không bằng đoạn nó nhất chỉ. Tần Chí An suy tư, ánh mắt lộ ra sắc ý, thần thức đem dáng lùn tu sĩ một mực khóa chặt. Chương 40. Lấy một địch hai, bị tập kích manh mối. Chương 40. Lấy một địch hai, bị tập kích manh mối. Tần Chí An hiện tại đã có luyện khí cựu tầng tu vi có bốn kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí bản thân, cho dù là đối mặt hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không có thần sắc sợ hãi. Gặp Tần Chí An quay người đối mặt hai người, dáng luồn tu sĩ nhế răng cười nhất thanh, "Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra đồ vật, lưu ngươi một cái toàn thây." Ngai nhân vừa nói, nhất mặt cái khiên mây xuất hiện trên tay, hiển nhiên mười phần xem trọng Tần Chí An này tên đối thủ. Người này là một thuộc tính tu sĩ, cho nên, trong tay pháp khí cũng phần lớn là linh mục chế tác mà thành. Một thanh thủy trúc kiếm xuất hiện ở đây trong tay người, rót vào linh khí, màu xanh biếc linh quang bám vào trên đó, hướng về Tần Chí An đánh tới. Ngai nhân đối thủy trúc kiếm khống chế mười phần thành thạo. Tại hắn thao tung dưới, thủy chúc kiếm không ngừng lấy xảo trá góc độ hướng về tần trì An phát khởi tiến công. Tần trì An mặc dù có huyền thiết thuần hộ thân, trong lúc nhất thời cũng làm đến luống tay chân. Một bên người cao tu sĩ cũng không có nhà rỗi, thừa dịp hai người tiến công khẽ hở, hướng về tần trì An phát động tiến công. Tần trì An gian nan chống cự, dành thời gian tế ra ly hỏa phiền, lay động mấy cái, mấy đạo linh hỏa nhanh chóng hướng về dáng lùn tu sĩ đánh tới. Linh hỏa tới rất nhanh, kia nhân hạ ý thức nâng lên cái khiên mây liền muốn ngăn cản. Không nghĩ tới những ngày linh hỏa cũng không bình thường, bám vào tại cái khiên mây bên trên vậy sau, nhanh chóng buốc cháy lên. Hỏa linh căn tu sĩ Giáng Luồn tu sĩ lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi lại là hỏa thuộc tính linh căn. Thấy tình cảnh này, Giáng Luồn tu sĩ có chút bối rối, bất ngờ không đề phòng, bị Tần Chí An khống chế thiên độc nhận nhất đao chém giết. Nhi đệ, thấy đồng bạn mình bị giết chết, người cao tu sĩ muốn rách cả mí mắt, một thanh hắc sắc phi đao đột nhiên đâm về Tần Chí An. Bởi vì Tần Chí An vừa mới bộc phát, thân thể đang đứng ở suy yếu quá khǒu, né tránh công kịp, bị phi đao chém tới trên cánh tay, chỉ một thoáng máu me đầm địa. Tần Chí An vội vàng lấy ra một mai hoạt huyết đan, tạm thời đem thương thế ép xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Chí An chính là khôi phục lại Thiên độc nhận thay đổi phương hướng, tấn công mạnh đi qua. Người cao tu sĩ vội vàng tế ra nhất mặt huyết hồng sắc tiểu thuần, một đạo linh quang đánh đến ra, tiểu thuần lập tức biến lại, đem Tần Chí An công kích trả lại. Tần Chí An gặp một kích không trúng, muốn thu hồi thiên độc nhận, lại tùy thời tìm cơ hội. Người cao tu sĩ không cho hắn cơ hội này, trong ống tay áo thoát ra hai cái dây đỏ, mau lẹ đem thiên độc nhận cuốn quanh. Theo lý mà nói, thiên độc nhận vô cùng sắc bén, có thể phá vỡ đại bộ phận pháp khí phòng ngự. Giống như hôm nay dây đỏ này trúng đem pháp khí cuốn quanh tình huống, Tần Chí An cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Tần Chí An có thể cảm nhận được tự mình bám vào ở phía trên thần thức đang bị đối phương ăn mọn. Nếu như tiếp tục, tự mình liền sẽ mất đi đối thiên độc nhận trưởng khống. Mắt thấy trong thời gian ngắn thu không trở về thiên độc nhận, Tần Chí An không có kiên trì, mà là vỗ túi trữ vật, thế ra liệt giường chữ cái nhận tự nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, tự nhận chính là hướng về đối phương ngực đâm tới đã mất đi Tần Chí An chế nhất định, thiên độc nhận rất nhanh liền bị người cao tu sĩ thu nhập trong tay áo đối mặt tập kích tới tự nhận, hắn lập lại chiêu cũ, dây đỏ xuất hiện lần nữa, cuốn quanh mà lên, tự nhận không thể trước tiến tốt hơn. Thấy đối phương khống trụ tự nhận, Tần Chí An lúc này mới tế ra mẫu nhận hướng về kia nhân chém giết tới đối phương không nghĩ tới Tần Chí An trả có lưu một tay, vội vàng chỉ huy huyết hồng sắc tiểu thuần, muốn đem công kích ngăn trở. Liệt Dương Tử Mẫu nhận uy lực cực lớn, nhấc đao chảm tại tiểu thuần thượng diện, tiểu thuần phát ra một trận vụ vụ, linh quang chỉ một thoáng hàm đạm xuống. Tần Chí An thừa thắng truy kích, Liệt Dương Tử Mẫu nhận bỗng nhiên phát lực, một kích đem tiểu thuần chém thành hai nửa. Kia người thất kinh thất sắc, mắt thấy mẫu nhận càng ngày càng gần, không có biện pháp, chỉ có thể nuốt hận mà chết. Sau trận chiến này, Tần Chí An lòng còn sợ hãi. Bất quá, tốt tại cuối cùng là đem hai người đánh giết. Xem như trốn qua nhất kiếp đem hai tên tu sĩ túi trữ vật lấy đi, thu hồi thiền độc nhận, đem món kia dây đỏ pháp khí mang đi đáng tiếc là, Tần Chí An không có từ trên người của hai người tìm tới bất luận cái gì mang theo thân phận đánh dấu vật phẩm. Hắn còn là không rõ ràng, tập kích đội xe đến tụt cùng là phương nào thế lực. Có thể chuẩn xác biết được đội xe con đường tiến tới, chắc là phường thị nội bộ có nhân bán tình báo. Tần Chí An nhìn xem trên đất hai cô thi thể, trong lòng của hắn đã có đại khái phỏng đoán. Hai tên truy binh đã bị sát, Tần Chí An thu thập xong đồ vật hướng lấy yêu viên sơn tiếp tục xuất phát. Hắn đã cùng Tần Gia đám người tụ tập, cùng nó chẳng có mục đích tìm kiếm khắp nơi không bằng đi đầu trở lại Phùng thị, gặp tập một chuyện hồi báo cho gia tộc. Tới đến Hắc Vân trại phạm vi thế lực, đã là lúc trạm vào tối, ở trong màn đêm đi đường sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Hôm nay Tần Chí An đã mất đi đồng bạn, ban đêm một người chờ ở bên ngoài, dễ dàng lọt vào yêu thú tập kích. Tần Chí An thêm chút trang trí một phen, xuyên một thân hắc bào, sắp nhận người khác không nhận ra tự mình về sau, tiến nhập Hắc Vân trại bên trong. Hắc Vân trại cũng không phải nhất cái đơn giản trại, nó là một đám tán tu tạo thành phạm vi thế lực. Theo hình thức nhìn lại, càng giống là nhất cái quy mô nhỏ bé Phùng thị, chỉ bất quá ở bên trong đều không phải cái gì loại lương thiện. Hắc Vân trại bên trong mặc dù có qua đường tán tu nghỉ ngơi, nhưng bên trong Ngư Long Hộ tạm không có hảo ý giả chiếm đa số đội xe vừa qua Hắc Vân trại thời điểm, Trần Vĩnh Văn cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, dù sao đường thời bọn hắn nhân thủ đầy đủ, không cần thiết tại trong trại dừng lại lâu. Hiện nay Trần Chí An chính có một người, tự nhiên không có khả năng một mình tại rừng núi hoang vắng qua đêm, chỉ có thể tìm tới nhất chỗ khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Tiến nhập Hắc Vân trại về sau, Trần Chí An hết sức cẩn thận, một đường im lặng không lên tiếng tới đến nhất chỗ bên ngoài khách sạn, Phó Linh Thạch lên lầu tiến vào tự mình khách phòng. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ 2, Tần Chí An bổ thừa dư linh thạch đang muốn rời đi, một thân ảnh xông vào. "Tiểu nhị, ôn một bầu rượu, tam cân điều thịt." Lại đến chỉ thanh vân chí. Người tiến vào thân hình đô hãn, giọng nói như trung đồng, nửa bên phải mặt bị có một cái thật dài vết dao, mười phần đáng sợ. "Được rồi, Đao ca, ngài ngồi tạm." Tiểu nhị chân chu địa trà hóa đơn xong, kêu gọi bếp sau chuẩn bị đồ ăn. "Đao ca, xem ngài khí sắc không tệ, chắc hẳn thành bút mua bán lớn." Tiểu nhị cười trêu ghẹo nói, hiển nhiên đại hán vạm vỡ là khách quen của nơi này. Hôm qua là làm bút mua bán lớn, kiếm lời chút linh thạch. Kia đại hán cũng không đi hiểm, mở miệng nói ra: Tần Chí An đang muốn rời đi, nghe được đại hán, giẫm chân xuống, không, có dừng lại lâu, rời khách sạn. Kia đại hán vạm vỡ cùng điểm tiểu nhị quán biết, hiển nhiên là nơi đây thưởng chú tu sĩ. Hắc Vân trại nhưng không có đứng đắn gì suy nghĩ, liên tưởng đến hôm qua tần gia đội xe bị tập kích, tần Chí An hoài nghi này nhân hòa hôm qua đội xe bị tập kích có quan. Cho nên, hắn không có lập tức rời đi khách sạn, mà là tại cách đó không xa ẩn nốt hạ xuống. Kia đại hán rời khách sạn, hai lòng hướng về Hắc Vân trại nhất chỗ quán đánh bạc đi đến. Tần Chí An lập tức đi vào theo. Tiến nhập quán đánh bạc về sau, Tần Chí An nhất trực bí mật quan sát, phát hiện này nhân chính là nhất cái cờ bạc trả ra gì tu sĩ. Cũng không lâu lắm, trên người hắn linh thạch liền bị tiêu xài trong không. Không có linh thạch hắn, bị nhân đánh xuống chiếu bạc, đại hán có phần tức giận, xuất ra một cái túi đựng đồ đập vào trên mặt bàn, tuyên bố lại muốn tới một cái. Nhất trực bí mật quan sát Tần Chí An nhìn thấy túi đựng đồ này, trong lòng căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý trên túi chữ vận, mặc dù xóa đi tần gia đánh dấu, nhưng Tần Chí An còn có thể một chút nhận ra, đây chính là tần gia chỗ phân phối túi chữ vận. Chương 41: Bị tập kích manh mối. Chương 41: Bị tập kích manh mối. Cho dù Tần Chí An phát giác không đúng, hắn cũng không thể ở chỗ này đối kia nhân động thủ. Tần Chí An chỉ có thể âm thầm theo dõi, chờ đến này nhân lạc đàn lúc lại động thủ. Liên tiếp mấy ngày, Tần Chí An cuối cùng là chờ đến này nhân mặt tẹo lạc đàn thời điểm. Nay nhân rời quán đánh bạc về sau, trên thân đã không cái gì linh thạch, Hắc Vân trại bên trong không có hắn dung thân chỗ. Hắn tựa hồ tập mãi thành thói quen, một đường lảo đảo đi tới đến Hắc Vân trại xung quanh, tìm cái cũ nát sơn thần miếu, né đi vào. Tần Chí An dò xét đến trung quanh đã không có người nào khác, cố nén sát ý trong lòng, trực tiếp xông vào. Mặt tẹo chính có luyện khí 3 tầng tu vi ân bạn không có khả năng đối tần Chí An tạo thành ý hiệp. Không đợi hắn kịp phản ứng, tần Chí An đã đem tiên độc nhận gác ở trên cổ của hắn. Tiên bối tha mạng, tiên bối tha mạng. Sinh tử tồn vong thời khắc, Cửu đã tỉnh hơn phân nữa. Nhìn thấy che khuất khuôn mặt tần Chí An, hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Cảm nhận được tần Chí An tu vi không yếu, cao hơn hắn bên trên không ít, lập tức dập tắt ý niệm phản kháng. Hôm qua cùng ngươi tập kích đội xe đồng bọn còn có ai? Tần Chí An đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ép hỏi. Mặt Hẹo còn muốn chống chế, tiên bối, ta không biết đạo ngải đang nói cái gì. Tần Chí An đem gác ở trên cổ tiên độc nhận có chút dung sức, lập tức nhường mặt thẻo khẩn trương lên. "Ta ổn nội, ta đều nói, ta đều nói." Mặt thẻo dọa đến nhất hồn suất hiếu, hai hồn thăng thiên, lập tức chịu thua. "Tiền bối, cướp bóc đội xe không phải chủ ý của ta, ta chỉ là cái nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái kia đội xe toàn quân bị diệt, không có một người sống. Ta bị ma quỷ ám ảnh, cầm vài cái túi trữ vật, còn mời tiền bối tha tạm một mạng." Mặt thẻo mặc dù nhìn đối mặt hung ác, lại là nhất cái hèn nhát. Nguy Lai, like, hắn vốn là học văn trại nhất cái lang thang tán tu, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, thường ngày trà trộn tại trong quán đái mặc. Hôm qua trên thân không có linh thạch Suy nghĩ san xét mấy cái yếu tố giải thẻ một chút, không nghĩ tới gặp được tần gia đội xe bị cướp bóc. Hắn thực lưỡng thấp, không dám hiện thân, một mực chờ đến đám kia cướp bóc chuyên nhân hoàn toàn rời đi về sau mới dám ngoi đầu lên đội xe đại bộ phận tài vật đều bị cướp bóc tu sĩ mang đi, mặt thèo tham nghiệm linh thạch, vụ vật lẻ tẻ lục soát một ít linh thạch, trà theo bên trong nhặt được vài cái túi trữ vật. Chỉ là bên trong linh vật đều bị lấy đi, hắn suy nghĩ có chút ít còn hơn không, xóa đi phía trên tần gia linh nhãn dấu, nhét vào tự mình trong túi, mang theo trở về. Đám kia tặc nhân ngươi có hay không nhìn con mắt?" Tần Chí Anễ hỏi. Tần gia lần này tổn thất nặng nề. Hắn nhất định phải muốn cho chiến tử tần gia tộc nhân báo thù rửa hận. Tiểu tiên bối đám kia tộc nhân đều che mặt, ta cái nào thấy rõ ràng." Mặt Thẹo vẻ mặt cầu xin nói. Người mới hảo hảo ngậm lại. Tần Chí An ngứ khí bất đệ, đã không có bao nhiêu kinh nghiệm. Phát giác được Tần Chí An ngứ khí dần dần băng lãnh, Mặt Thẹo cau mày, giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng. "Có có có, ta nhớ ra rồi. Cướp bóc một người tu sĩ thi triển một kiện tề lao tam pháp khí, này nhân nên tham dự cướp bóc." Tề Lao Tam? Còn có cái gì manh mối không có? Tiểu tiên bối đương thời ta cách mặc dù không xa, nhưng căn bản bất quá kia thò đầu ra có thể rõ ràng biết tin tức cũng 10 phần có hạn. Ngươi chính có luyện khí sơ kỳ tu vi, là thế nào chờ tại hiện trường không bị phát hiện? Tần Chí An tiếp tục vấn đạo, này nhân chính có luyện khí 3 tầng tu vi, nếu như đương thời ngay tại trung quanh, tự mình không có khả năng không cảm giác được. Tiểu đã từng học qua liễm khí chi thuật, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng khó có thể tìm tới hành tung. Tần Chí An không biết đạo người này, ngôn ngữ đến cùng có mấy phần thâm dạ, ngay tại do dự gian, bỗng nhiên báo động được khởi. Nguyên bản chê cười mặt thẹo bỗng nhiên mặt lộ hung quang, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh lợi nhận, đột nhiên hướng về Tần Chí An năm tới. Tần Chí An mặc dù một mực tại suy tư mặt thèo nói ra tin tức, nhưng vẫn không có bương lòng đối với hắn quan khống. Bởi vậy, Tần Chí An rất nhanh liền kịp phản ứng, nghiêng người vừa trốn, lập tức một đạo linh quang xuyên qua lỗ ngực, đem nó đánh giết. Mặt thèo mặt ngoài khủng lúng, kỳ thực tính toán như thế nào theo Tần Chí An trong tay đạo thoát. Hắn biết, Tần Chí An hôm nay đến đây qua hỏi đội xem một chuyện, vô luận tự mình phải chăng có liên lụy, chỉ sợ hôm nay cũng không thể sống ra ngoài. Bởi vậy, hắn vừa bắt đầu liền biểu hiện địa tham sống sợ chết, vì để cho Tần Chí An buông lòng cảnh giác. Vất quá cỡ kém một nước, Tần Chí An còn là kịp phản ứng. Đem nó đánh giết đánh giết này nhân chi phía sau, Tần Chí An minh bạch nơi đây không nên ở lâu, thu hồi túi trữ vật. Như là đã đạt được tương quan manh mối, nên lập tức trở về đến Yêu Viên Sơn hướng gia tộc báo cáo mới đúng. Tần Chí An ở chỗ này nhân sinh địa không quen, tự mình triển khai điều tra, nói không chừng hội lâm vào hiểm cảnh, còn là hướng gia tộc cầu viện về sau rồi mới quyết định. Một đường lên, Tần Chí An không dám thất lễ, cực nhanh hướng về Yêu Viên Sơn phương hướng đi đường. Chờ đến Yêu Viên Sơn điệu giới về sau, Tần Chí An phong trần mệt mỏi, trên mặt đã có vẻ mệt mỏi. Bất quá, hắn cũng không doãi hoài tới nghỉ. Liên tranh thủ chuyện này, nói cho phụ thân Tần Sương Hà cùng lục thúc công Tần Vĩnh Phúc. Hai người nghe Tần gia đội xe bị tập kích, tộc nhân chiến tử, đều xuất lên địa phẫn nộ đang nghe Tần Chí An có chỗ đầu mối lúc, Tần Sương Hà dẫn đầu ngồi không yên. "Chí An, nay tề lão tam chúng ta tất nhiên phải bắt được, chém thành khuôn mảnh, ngươi theo ta nhanh chóng tiến về Hắc Vân trại, đừng cho nhân chạy." Tần Sương Hà chốc cơ đến nay, đối với gia tộc sự vụ tận tâm tận lực, hắn cũng rõ ràng, nếu là không có gia tộc trên dưới một lòng giúp đỡ, chỉ dựa vào chính hắn là không thể nào thu hoạch được chốc cơ linh vận. Nhất là gia tộc bên trong trường gói, vì toàn cả gia tộc nỗ lực quá nhiều, hiện nay nghe Tần Vĩnh Văn chiến tử Hắn sao có thể không phẫn nộ? Sương Hà, tỉnh táo một điểm, dựa theo trí an tuyết pháp, đội xe bị người phục kích, chắc là biết được đội xe con đường tiến tới. Như vậy nhìn đến, chúng ta trong phường thị hẳn là xuất bên trong quỹ. Không chỉ có như vậy, này nhân nên tại trong phường thị đảm nhiệm một chút chức vụ, nếu không, không có khả năng biết đội xe con đường tiến tới. Tần Vĩnh Phúc tương đối càng thêm tỉnh táo, hắn đem hiện có manh mối phân tích một lần, cho ra trước mắt kết luận. Theo ta thấy, nên lập tức hướng Thương Vân Sơn cầu viện, đồng thời chia binh hai đường, một đường bắt đầu đối phường thị nội bộ tiến hành tự tra, tìm suất bên trong quỹ. Một đường khác nhanh chóng tiến về Hắc Vân trại, tìm tới Tề Lao Tam, ép hỏi ra còn lại các bức bọc tu sĩ. Tần Vĩnh Phúc rất nhanh liền có đối sách, nói ra kế hoạch của mình. Lần này loại bỏ trọng điểm hẳn là trong phường thị nhậm trước tán tu, Chu gia cùng Vân gia lần này đều có tu sĩ chiến tử, hẳn không phải là gia tộc bọn họ tu sĩ gây nên. Tần Chí An đang thoát đi phía trước, chính mắt thấy chủ, Vân hai nhà tu sĩ chiến tử, bởi vậy hiềm nghi tương đối nhỏ một chút. Chí An nói có đạo lý, loại bỏ trọng điểm nên đặt ở tán tu trên thân. Nay sự tạm thời đừng rêu giao, chờ gia tộc tới cứu viện về sau, lại triển khai điều tra. Tần Vĩnh Phúc bố trí đạo Yêu Viên Sơn Phường thị cũng không phải tần gia một nhà độc đại, ở trong đó còn có chu gia, vân gia cùng với không ít tán tu. Nếu như hiện tại tùy tiện đối phường thị nội bộ tiến hành loại bỏ, thế tất sẽ khiến này Tam phương bất mãn. Bởi vậy, chỉ có chờ tần gia viện binh sau khi tới, hai hạng kế hoạch mới có thể đồng thời khai triển. Chương 42: Loại bỏ bên trong quỷ. Chương 42: Loại bỏ bên trong quỷ. Tần gia trợ giúp tới rất nhanh, bất quá mấy ngày thời gian, Tần Vĩnh Đức liền dẫn hơn 10 cái tộc nhân dắt tới đến Yêu Viên Phường thị. Tăng thêm trong Phường thị phía trước tần gia tộc nhân, chia binh hai đường, một đường tiến về Hắc Vân trại đối bắt Tề Lao Tam. Một đường khác thì là tại trong phường thị bắt đầu tự tra. Tần Vĩnh Đức cùng Tần Sương Hà phụ trách lưu lại, dẫn đầu một bộ phận tộc nhân tự tra phường thị. Trong phường thị còn có mặt các tam phương thế lực, không có hai tên trúc cơ, rất khó để ép được chẳng tử. Tần Vĩnh Phúc thì là một người tiến về Hắc Vân trại, lập tức xuất phát tìm kiếm Tề Lao Tam. Tại bàn giao tương quan công việc về sau, hắn nhanh chóng lên đường, hướng về Hắc Vân trại xuất phát. Tần Vĩnh Phúc rất nhanh liền tới đến Hắc Vân trại, bắt đầu nghe ngóng Tề Lao Tam này nhân. Hắc Vân trại to to nhỏ nhỏ cũng coi như một phương thế lực, nếu như không có trúc cơ tu sĩ cùng đi, muốn đem Tề Lao Tam đuổi bắt trở về, khẳng định là không thể nào đi đề lao tam cấp bốc đội xe về sau, không nghĩ tới Tần Gia chi nhân tới nhanh như vậy, đang nghe Tần Gia tới người về sau, phản ứng đầu tiên chính là thoát đi. Chưa từng nghĩ vẫn là bị Tần Vĩnh Phúc bắt được, mang theo trở về. Phương thị bên này, Tần Gia Triệu tập chu gia cùng Vân gia tu sĩ, cùng với tán tu Giang Hân Vinh. Trong Phương thị, có nhân cấu kết ngoại nhân, tập kích đội xe. Tần Vĩnh Đức đem mọi người Triệu tập cùng một chỗ, đi thẳng vào vấn đề nói. Lời vừa nói ra, mặt khắc tam phương thế lực chi nhân hai mặt nhìn nhau, nhất là Vân, Chu hai nhà, mặt lộ chấn kinh chi sắc. Vĩnh Đức huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Hân Vinh mở miệng dò hỏi. Phương thị đội xe bị tập kích, tổn thất không chỉ có là tần gia nhân thủ, bọn hắn tam phương cũng phái không ít nhân thủ tiến về hộ tổng. "Trí An, chuyện này ngươi tới nói." Tần Vĩnh Đức nói. Tần Chí An đứng dậy, đem giọng theo đường bên trên tao ngộ cùng với tự mình đạt được tình báo nói một lần. Vẫn thành nguyên là Vân gia điều động nơi đây đóng giữ tu sĩ, hắn tâm tư linh lung, lập tức kịp phản ứng hôm nay Tần Vĩnh Đức mục đích. "Vĩnh Đức huynh ý tứ, là phản đồ tại giữa chúng ta." Tần Vĩnh Đức luôn luôn có thể, đội xe con đường tiến tới, bình thường Phương thị tu sĩ căn bản không thể nào biết được, chỉ có thể là Phương thị người quản lý tiết lộ tình báo. Tần Vĩnh Đức ngầm thừa nhận nhượng nhường đám người có phần không thoải mái, phải biết, lần này bị tập kích, bọn hắn mấy nhà đều có tổn thất. Chư vị, đến cùng là ai tiết lộ tin tức, chúng ta lập tức liền có thể biết, còn mời các vị an tâm chờ đợi. Tần Xương Hà gặp bầu không khí không đúng, đội vàng hòa giải, chỉ cần Tần Vĩnh Phúc đem tể lão tam mang về, chân tướng sự tình rất nhanh liền có thể công bố. Vân gia cùng Chu gia chi nhân đến vẫn tính tương đối thông dòng, trên mặt mặc dù có chút không nhanh, nhưng vẫn là không có nói ra quá nhiều dị nghị. Giang Hân Vinh chờ một đám tán tu cho dù trong lòng có án khí, cũng không tốt biểu lộ ra, chỉ có thể ở một bên chờ. Cùng lúc đó, Tần gia tộc nhân bắt đầu ở trong phường thị tiến hành tự tra, tần tra tới những lãnh nhân đều là quanh năm tại Tần Vĩnh Đức bên người xử lý tộc nội sự vụ lão thủ, rất nhanh liền phát hiện trong phường thị vấn đề. Tần Vĩnh Đức không có mở miệng, mấy người còn lại cũng không dám mở miệng rời đi, dù sao Tần Vĩnh Đức tính tình, bọn hắn cũng là biết. Thằng đến Tần Vĩnh Phúc mang theo Tề lão tam trở lại phường thị, Tần Vĩnh Đức mới lạnh lùng mở miệng, dùng vấn thần phù. Tần Vĩnh Phúc gật gật đầu, lấy ra một tờ nhị giai kim hoàng sắc linh phù, không để ý Tề lão tam vẻ hoảng sợ, một cái đánh đi vào. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Tề lão tam ánh mắt bắt đầu từ từ biến ngốc trệ, ánh mắt mù dại tập kích đội xe là có người hay không cho các ngươi lộ ra tình báo." Tần Vĩnh Phúc bắt đầu đưa ra vấn đề. Sở dĩ tại trước mắt bao người tiến hành thẩm vấn, chính là vì những trong phường thị tu sĩ khác tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, tại Vân Thần Phù tác dụng dưới, Tề Lao Tam liền đem tự mình tao ngộ một năm một mười nói ra. Tề Lao Tam bên năm trả trộn hắc vân trại, sau lưng cũng sẽ làm một ít nhận không ra người hoạt động. Ngày ấy, hảo hữu Bạch Sa nói cho hắn biết có cái phát tài con đường, cướp bóc đội xe. Tề Lao Tam lợi ích hiện tâm, tăng thêm Bạch Sa cam đoan cô kỹ càng tình báo, nguy hiểm cũng không lớn, cho nên, hắn liền tính toán thử một lần. Chưa từng nghĩ Tần Vĩnh Văn tại trong lúc nguy cấp liều mạng ngăn cản, bọn hắn những tu sĩ này cũng có nhân từng vòng, hảo hữu Bạch Sa đột tử tại chỗ. Theo hỏi ý xâm nhập, tiêm ẩn tại phòng thị bên trong bên trong quỷ cũng bị khai quật ra, này nhân gọi là La Hương Sương, là đóng giữ tiến đến tán tu. Khi biết bên trong quỷ về sau, Tần Vĩnh Đức tự mình dẫn đội, trực tiếp tiến về đuổi bắt La Hương Sương. Trong phòng thị, La Hương Sương chủ sở, Tần Vĩnh Đức phá cửa mà vào, chúc cơ khí tức trực tiếp đem nó khóa chặt. Nhìn thấy Tần Vĩnh Đức, La Hương Sương biết mình không còn sống lâu nữa, thủ đoạn xoay chuyển, một cái pháp khí tế ra. Không đợi hắn có tiến một bước động tác, Tần Vĩnh Đức tiên thủ đánh ra một đạo linh quang trực tiếp chặt đứt tay phải của hắn. Pháp khí đã mất đi cánh tay phải khống chế, có phần lảo đảo lảo đảo, La Hưng Dương đột nhiên ăn vào một mai màu xám trắng đang dựng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền miệng sủi bọt mép, ngất đi. Không phải là không muốn bắt sống này nhân, La Hưng Dương tự ý đã quyết, căn bản không cho Tần Vĩnh Đức bắt sống cơ hội. Từ Sĩ, Tần Vĩnh Đức nhìn xem ngã xuống đất La Hưng Dương, hơi kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, trong phường thị thế mà xuất hiện Từ Sĩ, này biểu thị phía sau còn có nhân thao túng cả kiện sự tình. Cái gì nhân? Tần Vĩnh Đức nhận biết ngay cảm, phát giác được trụ sở ngoài có linh khí khẽ động. Thân hình lóe lên, chính là đem kia nhân cấp lên lại. An Hồng Viễn, Tần Vĩnh Đức một chút liền nhận ra này nhân. An gia cũng là tộc cơ gia tộc, gia tộc chủ yếu tiền thu là ở Phương thị. Tần gia yêu viên sơn Phương thị mở về sau, An gia sinh ý trên diện rộng giảm bớt. Nhìn tới An gia vi phá hư Phương thị sinh ý, đã âm thầm thử không ít nắm chân. An Hồng Viễn dù sao không phải tử sĩ, không có thấy chết không sởn dũng khí, bị Tần Vĩnh Đức bắt hồi trong Phương thị. An gia đưa tay tiến vào yêu viên sơn Phương thị, Tần gia tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tại mọi người liên hợp thẩm vấn dưới, Tần gia đã ngồi nhìn An Hồng Viễn liên hợp hắc văn trại tu sĩ cướp bóc đội xe. Hiện tại chờ tại yêu viên Sơn Phường thị An gia tu sĩ không chỉ An Hồng Viễn một người, tại hắn cung khai dưới, An gia tại phường thị sở hữu bố trí, tất cả đều bị tần gia phá hủy. An gia. An Hồng Viễn bị bắt tin tức rất nhanh liền nhường An gia gia chủ An Hồng thừa biết được, hắn lập tức triệu tập gia tộc trưởng lão, thương nghị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Gia chủ, theo ta thấy, còn là ngài ra mặt đem Hồng Viễn mang về. An gia một đám trưởng lão mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Hiện nay tần Sương Hà đã chúc cơ, từ trên xuống dưới nhà họ tần bốn tên chúc cơ, chỉ sợ sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Chỉ sợ chính có ủy thác lư ra gia mặt, tần gia mới có thể thả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? An Hồng Thừa tức giận vấn đạo, An Hồng Viễn tập kích tần gia đội xe sự tình, hắn hắn cũng là trước đó không lâu mới đến tin tức. Tần gia Phường thị mở về sau, gia tộc Phường thị suy ý rất xuống màn trượt. Hồng Viễn cũng là nghĩ vãn hồi suy ý, cho nên mới xuất hạ sách này. Ngày bình thường cùng An Hồng Viễn tương giao hơi tốt một tên An gia trưởng lão mở miệng quên nhủ. An gia chính có hai tên trúc cơ tu sĩ, trong tông môn cũng không có gì căn cứ, trưởng kỳ đều chỉ nghe lệnh lư ra. An Hồng Viễn mặc dù không phải trúc cơ tu sĩ, nhưng có luyện khí thất tầng tu vi. An gia trước mắt chạ tổn thất không nổi dạng này, một người tu sĩ trưởng 43 Thần gia lựa giận. Chương 43, Thần gia lựa giận. An Hồng Thừa biết, An gia cùng Thần gia đã có mâu thuẫn rất sâu, muốn điều hòa không phải chuyện dễ dàng như vậy. Càng thêm hiện tại Thần gia thực lực thăng lên, càng thêm không lại bởi vì An gia tạo áp lực mà nhượng bộ. Cân nhắc liên tục về sau An Hồng Thừa quyết định trước hướng lựa ra báo cáo này sự, nếu như có thể từ lựa ra ra mặt, có thể có thể bảo vệ An Hồng viện tính mệnh. Nhưng mà, Tần Vĩnh Đức cũng không tính khinh suất tha thứ tiệm phục tại trong phượng thị An gia nhân đạt được Tần Vĩnh Nghị chú ý về sau, Tần Vĩnh Đức không chỉ có muốn lấy đi An Hồng viện đám người tính mệnh, càng phải ngay trước mặt các Tam phương thế lực mặt đem nó xử tử. Tần gia phải dùng an thừa viện đám người tính mệnh chiêu cáo An gia, yêu viên sơn phùng thị, không phải tốt như vậy nhúng tay. Sở tử An Hồng Viễn về sau, Tần Vĩnh Đức cùng Tần Vĩnh Phúc một đạo, mang lên Tần Chí An chở hơn 10 tên tộc nhân, Dã Linh Chu, thẳng đến Hắc Vân trại. Tại Sở tử An Hồng Viễn phía trước, Tần gia đã từ trong miệng hắn biết được tham dự tập kích đội xe Hắc Vân trại tu sĩ danh sách. Lần này tiến về Hắc Vân trại, thế tất yếu chính tay đâm những kẻ tiểu nhân. Tần gia một nhóm nhân nổi giận đùng đùng thẳng đến Hắc Vân trại, một đường bên trên không nhân ngăn cản. Hắc Vân trại mặc dù làm ra đều là chút hôi sắc hoạt động, nhưng cũng chỉ cực hạn với khi dễ khi dễ không cần cấp tà tu. Hiện tại Tần Gia giết đến tận cửa, Hắc Vân trại là không có can đảm ngăn trở. Tần Gia đạo hữu, vì sao tiện xông ta Hắc Vân trại? Hắc Vân trại dù sao còn có một tên trúc cơ tu sĩ chủ sự, này nhân gọi là Hoàng Chí Hưng, thống lĩnh Hắc Vân trại nhiều năm. Tần Gia trực tiếp tới Hắc Vân trại bắt người, thân là thống lĩnh, hắn tự nhiên là muốn đứng ra nói vài lời, không muốn chết liền là cái. Tần Vĩnh Đức ngay tại nổi nóng, đối mặt Hoàng Chí Hưng, hắn cũng không có cấp cái gì tốt sắp mặt. Hoàng Chí Hưng ăn quá đáng, nhưng phía sau nhiều đệ tử như vậy nhìn xem, tự nhiên không thể lùi bước. Tần Gia đội xe sự tình hắn không có khả năng không biết, hôm nay gặp Tần Vĩnh Đức khí thế hùng hổ, Minh Bạch là vì chuyện này mà tới. Tần Đạo Hữu, đội xe bị tập kích một chuyện, ta cũng không hiểu biết. Trong trại đại bộ phận tu sĩ cũng không biết được này sự. Hoàng Chí Hưng nói ra lời này, đã là biến tướng phục nguyển, nếu như Tần gia thực không quan tâm, hắn cũng gánh không nổi. Can cứ An Hồng Viễn cung cấp tin tức, Hắc Vân trại đại bộ phận tu sĩ chính xác không có tham dự vào. Hiện tại Hoàng Chí Hưng đã chịu thua, Tần Vĩnh Đức mượn sừng núi số lửa, lấy ra một tờ danh sách, hoàng trại chủ, trên danh sách nhân đều tham dự đội xe tập kích. Hoàng Chí Hưng sao có thể không biết đạo Tần Vĩnh Đức ý tứ, Tần đại ca, ta cái này đến đem mấy người kia bắt lấy tới. Tần Vĩnh Đức không có hoàn toàn tiến nhiệm lại nhân, mà là phân phó mấy tên tần gia tu sĩ cùng nhau đi tới. Cũng không lâu lắm, trên danh sách mấy người tất cả đều bị mang theo tới, Tần Vĩnh Đức cũng không cùng Hoàng Chí Hưng nói nhảm, dựng lên linh chu, hướng về Diêu Viên Sơn trở về. "Chạy chủ, tần gia có phải hay không quá mức khoa trương, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, chúng ta muốn hay không đáp ứng lữ ra điều kiện?" Hoàng Chí Hưng bên cạnh một người tu sĩ mở miệng nói. "Lữ ra cùng tần gia công chuyện, chúng ta còn là ít lẫn vào vi diệu, hai nhà này đều không phải chúng ta có thể chống đối." Hoàng Chí Hưng mười phần tỉnh táo, "Tần, lữ hai nhà, đều không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại." Viêu Viên Sơn Phường thị đi qua một phen chỉnh đốn về sau, Tần gia tộc nhân nắm giữ trong Phường thị mấu chốt chứ vị, từ bên ngoài đến tu sĩ muốn đi vào Phường thị tầng quản lý, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Vân, Chu hai nhà lần này cũng tổn thất mấy tên tộc nhân, đối với An gia làm pháp, đã có không ít lời oán giận. Tần gia không có đột chiếm theo An Hồng Viễn bọn người trên thân vờ vẹt mà đến linh vật, mà là cùng mặt khác tam phương thế lực chia đều. Tần Vĩnh Phúc hành động này, thực tăng lên không ít tốt cảm giác, cứ như vậy, đối mặt trong Phường thị trước vị biến động, cũng liền không có gì dị nghị. Đại bá, An gia nhúng chạm Phường thị, chúng ta nhất định phải hướng nó muốn cái thuyết pháp. Yêu Viên Sơn phường thị trên đại sảnh, Trần Thương Hà ngữ khí có phần kích động nói: "Nếu như không có An gia âm thầm tập kích, Trần Vĩnh Văn mấy người cũng không có khả năng bọn mình, hai nhà đã có không thể điều hòa mâu thuẫn. Không thể, An gia mặc dù chính có hai tên trúc cơ, nhưng bằng vào chúng ta hiện nay thực lực, như muốn chiếm đoạt cũng không như tử. Một khi không thể nhanh chóng đem An gia chiếm đoạt, thế tất hội dẫn tới lữ gia phản công, đến lúc đó, chúng ta coi như lâm vào bị động. An Hồng Viễn đã chết, chúng ta nếu như giết tới An gia, tất nhiên sẽ bị tông môn ngăn cản, muốn tiêu diệt An gia, phải nhanh, cũng muốn danh chính ngôn thuận." Lĩnh Đức mặc dù tính tình không tốt, nhưng làm việc hết sức cẩn thận bảo thủ, tùy tiện cùng An gia khai chiến, có thể sẽ đem Tần gia kéo vào thâm huyên. An gia cũng là Huyền Tiên tông phụ thuộc gia tộc, nếu như cùng An gia buộc phát xung đột, tất nhiên sẽ thu nhận tông môn bất mãn. Đại ca nói có đạo lý, hiện nay chúng ta Tần gia muốn làm, chính là xúc tích lực lượng, chỉ cần bắt được An gia nhược điểm, nhất định phải một kích chí mạng." Tần Vĩnh Phúc ở một bên nói, "An gia dù sao cũng là chúc cơ gia tộc, hiện nay hai nhà đã thế cùng tùy hòa, nếu như không thể một kích đem An gia đánh đổ, đến tiếp sau liền muốn đối mặt An gia kéo dài không tuyệt trả thủ." Nghe xong gia tộc bên trong hai vị lão nhân phân tích, Tần Xương Hà cũng là tỉnh táo lại, hắn sở dĩ đưa ra tiến đánh An, An gia cũng là bởi vì đoạn thời gian trước biết được Tây Hà phường thị bị tập kích sự tình cùng An gia có quan. Nếu không phải An gia sai sự đoạn thiên binh, Tây Hà phường thị cũng sẽ không bị hủy, Tần gia càng sẽ không bị vậy lâm vào nhất đoạn sâu đốc. Nếu không phải Tần gia đám người hợp lực bảo Tần Xương Hà chốc cơ, chỉ sợ Tần gia hội không gượng dậy nổi, thực lực rút lui. Tần Chí An ở bên cạnh yên lặng nghe, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, tự mình nhất định phải sớm ngày chốc cơ, dùng tương lai diệt An gia xuất một phần lực lượng dính đến tiêu diệt nhất cái chúc cơ gia tộc, chúc cơ tu sĩ số lượng bình thường quyết định chiến dịch thành bại. Tần Gia hiện tại bốn tên chúc cơ, cho dù toàn bộ điều động, vẫn là không có vạn toàn năm chắc phá vỡ An Gia đại trận. Thường Mộ Văn mặc dù cũng là chúc cơ tu sĩ, nhưng thân là tông môn chấp sự, không có khả năng tự mình hạ trạng đứng tại Tần Gia bên này. Phải biết, tông môn trưởng lão còn không có minh xác tỏ thái độ, Thường Mộ Văn vội vàng hạ trạng, khẳng định hội dẫn tới các tông môn trưởng lão bất mãn. An Gia khi biết An Hồng Viễn thân tử về sau, lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm Tần Gia trả thù lại khổ vì không có thực lực này đợi trái đợi phải, mới đến lưựa ra án binh bất động tin tức, An gia tự biết thực lực không đủ, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để xuống. Tân Chí An tại phường thị bên trong không đoạn tinh tiến tự mình luyện đan thuật, đồng thời thông qua gia tộc cửa hàng đem đan dược buôn bán ra ngoài. Bởi vì không cần để tam phương chuyển tay lại buôn bán, Tân Chí An luyện chế đan dược giá cả muốn hơi rẻ. Tới yêu viên sơn phường thị phần lớn là một chút tán tu, trong túi linh thạch vốn cũng không nhiều, hẳn không thể đem nhất khối linh thạch bại thành hai khối sử dụng. Tân Chí An luyện chế đan dược có chỗ tiện nghi, tự nhiên dẫn tới rất nhiều tu sĩ tranh mua. Mỗi lần tần trí an luyện chế đan dược nhất chạy qua hiện thế, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mua mà không. Tần trí an luyện chế phần lớn là trị liệu thương thế đan dược, chính là những này quanh năm tại Vạn Ưu Sơn mạch tán tu cần có. Cứ như vậy, tần trí an một bên tinh tiến đan thuật, một bên tu hành, thời gian cũng như là nước chảy đi qua. Theo tu vi tinh tiến, tần trí an có thể cảm nhận được tự mình cự ly chúc cơ cũng càng ngày càng gần, không dùng đến bao lâu, liền có thể lấy tay chuẩn bị chúc cơ tương quan sứ nghi. Chương 44. Chúc cơ đan tin tức. Chương 44. Chúc cơ đan tin tức. Tần trí an muốn chúc cơ, cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù tần trí an có tam linh căn, chúc cơ xác suất rất lớn, nhưng cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì phong hiểm đoạn thời gian này, tần trí an một bên luyện chế đang dương dược, một bên lo lắng lấy tự mình chúc cơ một chuyện. Tuy tiện tự hành chúc cơ, khẳng định có nhất định phong hiểm, nếu là có chúc cơ đan hoặc là chúc cơ linh vật giúp đỡ, chúc cơ chính là 10 phần 9. Hôm nay gia tộc thực lực mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng cùng An gia mâu thuẫn là nhất cái mầm hòa lớn. Vĩ như không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ ngày sau hội vì họa gia tộc. Phụ thân Tây Hà phường thị bị tập kích, suýt nữa mất mạng, tần gia đội xe tao ngộ phục kích, tần vĩnh văn cấp tốc nhân thân tử. Những này nợ máu đều là An gia một tay tạo thành, An gia hiện nay chính có 2 tên trúc cơ còn dám can đảm như vậy. Ngày sau nếu là có càng nhiều trúc cơ, tần gia thời gian sẽ chỉ khó càng thêm khó. Từ khi tần Chí An luyện khí cựu tầng đến nay, gia tộc vẫn tại giúp nó chuẩn bị trúc cơ tương quan công việc. Bất quá, gia tộc muốn mua trúc cơ đan hoặc là trúc cơ linh vật, ngoại trừ chuẩn bị ký càng linh thạch bên ngoài, còn phải đợi tông môn đối ngoại xuất thủ những này linh vật. Có thể tăng lên trúc cơ sát xuất linh vật, vẫn luôn là hút hàng hàng, tần gia muốn có được nhất cái, cần hẹn trước xếp hàng. Ngay tại trước đó không lâu, Huyền Thiên tông công hướng Văn Ung trưởng lão tính toán khai lò luyện chế trúc cơ đan. Không ít gia tộc nghe tin lập tức hành động, nhao nhao xuất ra linh thạch muốn thu hoạch được một mai. Tư thường mộng văn tin tức, An gia đã hướng tông môn đính chế hai cái trúc cơ đan, nếu để cho An gia thành công đến tay trúc cơ đan, khả năng không lâu sau đó liền sẽ thêm ra hai tên trúc cơ. Cứ như vậy, An gia cùng Tần gia ở giữa thực lực sai biệt nhưng là không còn lớn như vậy. Tần gia bên này đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Tần Vĩnh Phúc tích cực liên lạc, cố gắng nhường Tần Chí An cũng nhận được một mai trúc cơ đan. Hiện tại Tần gia thực lực càng mạnh một chút, Còn có thể bảo trụ yêu viên sơn phường thị, một khi Tần gia suy thoái, An gia tất nhiên sẽ không để cho phường thị thuận lợi mở đến đến lúc đó, mất đi yêu viên sơn Tần gia, thu nhập lại giảm, chỉ sợ sẽ không gượng dậy nổi, phúc hưng gia tộc chỉ có thể biến thành nói suông. An gia mặc dù thực lực không cao, nhưng rất sớm liền đầu nhập vào Lữ gia, từ trên xuống dưới nhà họ Lữ sáu tên chốc cơ, trong năm trước càng là tự phụ gia tộc, nó nội tình không phải Tần gia có thể so với phải lên. Mà lại, Lữ gia phía sau, đứng đây chính là Huyền Thiên Tông trước mắt trẻ tuổi nhất tự phụ trưởng lão, Phương Hưng Hàn. Lữ gia cùng Tần gia bản là nhân thú triệu một chuyện chôn xuống mâu thuẫn rất sâu. Căn bản không có hỏa giải khả năng. An gia nếu như không lâu sau đó có nhân lại chúc cơ, tần gia hoàn cảnh sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Khi biết ông trưởng lão đều sẽ khai lò luyện chế chúc cơ đan về sau, tần Vĩnh Nghị tự mình liên hệ thường mẫu văn, nhưng nó tại đan thành về sau lập tức thông tri tần gia. Dù vậy, tần Vĩnh Nghị vẫn là có chút không yên lòng, tự mình mang lên tần Chí An tiến về Huyền Tiên Tông. Hắn sợ đan thành về sau bị cướp mua trống không, không bằng tựa dịp hiện tại ông trưởng lão bế quan luyện đan đi đầu trở lấy đến lúc đó, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tại chúc cơ đan tu luyện lên, càng có yếu thế. Phân ra cự ly Huyền Thiên Tông đường sá rất xa, nếu như đàn thành về sau lại tiến về, trên đường đi muốn hao phí không ít thời gian. Hai người phong Trần mệt mỏi đuổi tới Huyền Thiên Tông, Thương Mộ Văn sớm địa tại sơn môn phía trước lĩnh đón. Cho dù tại Huyền Thiên Tông ngoài cửa, cũng có thể cảm nhận được nó nội ẩn dấu linh khí nồng đậm. Huyền Thiên Tông sơn môn cao đứng thẳng, nhất khối bảng hiệu Huyền Thiên Đại Môn ngay phía trên, thường diện sấy lấy mạ vàng ba chữ to, Huyền Thiên Tông. Theo đại môn hướng bên trong nhìn, chỉ cảm giác Vân Sơn Vũ Quân, LM, thấy không rõ trong tông môn cảnh, nghĩ đến là có trận pháp ngăn cách thần thức. Mộ Văn, chúc cơ đang tình huống ra sao? Tần Vĩnh Nghị hết sức quan tâm chúc cơ đan sự tình, vừa rơi xuống đất chính là mở miệng hỏi, nếu như lần này tới một chuyến Huyền Tiên Tông không có đạt được chúc cơ đan, hắn muốn cân nhắc phải trăng tại tông môn mua sắm một chút vật thay thế. Chí An gặp qua Cô Gia Gia, nhìn thấy Thường Mộ Văn, Tần Chí An mở miệng nói: "Tam ca, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta." Thường Mộ Văn hướng về hai người gật gật đầu, lập tức dựng lên một chiếc linh trùng, nhường hai người đi lên, trực tiếp hướng về nhất chỗ Linh Sơn bay đi. Tại Thường Mộ Văn dẫn đầu dưới, tiến vào tông môn, mới nhìn rõ ràng Huyền Tiên Tông đại khai bố cục. Dù sao cũng là có tu sĩ Kim Đan trấn giữ tông môn, tông môn nội bộ linh mạch tung hoành, linh khí 10 phần nồng đậm. Không ít tông môn tu sĩ bận rộn, lại ngay ngắn trật tự, không có bối rối chút nào. Ba người tới đến nhất tọa gọi là Thanh Tuyển Phong ngọn núi bên trên, trên đó phi cầm tẩu thú rất nhiều, không đoạn truyền đến từng đợt điểu cầm chi thanh. Ngọn núi này linh khí 10 phần nồng đậm, địa hạ có nhất chỗ Tam giai linh mạch. Thường Mộ Văn trực tiếp tới đến nhất chỗ phòng ốc phía trước, đi vào, phát hiện Trần Vĩnh Mạn đang ngồi ở bên trong, trên mặt bản đã pha tốt linh trà. "Tam ca, các ngươi đến." "Đến, Tri An, mau vào tọa." Nhìn thấy Trần Vĩnh Nghị hai người, Tần Vĩnh Mạn lập tức khởi thân chào hỏi. Gặp qua cô nãi mãi. Tần Chí An tìm một chỗ ngồi xuống. Tam ca, Vung trưởng lão đã bế quan luyện đan, cự ly Chúc Cơ Đan thành thời gian cũng đã không xa. Hôm nay Thanh Tuyển Phong đã tới không ít thế lực, đều là hướng về phía Chúc Cơ Đan tới, an gia ngay tại nó bên trong. Thương Mộ Văn ngồi xuống, chính là lập tức mở miệng giới thiệu tình huống trước mắt. Vung Hướng Văn làm tông môn Tam giai luyện đan sư, hội định kỷ luyện chế Chúc Cơ Đan, xuất thủ cấp tông môn phụ thuộc thế lực đương nhiên, Huyền Thiên Tông không chỉ hắn một người có thể luyện chế Chúc Cơ Đan, nhưng chỉ có Vung Hướng Văn trình độ tối cao, thành đan tỉ lệ lớn nhất. Trọng điếu hơn là gần nhất trong khoảng thời gian này, chính qua Vong Hướng Văn truyền ra luyện chế trúc cơ đan tin tức. An gia cũng tới, có thể thám thính đến là An gia cái nào hai tên tu sĩ cần trúc cơ. Vừa nghe đến An gia cũng phải nhân đến đây, Tần Vĩnh Nghị lập tức cảnh giác lên, vội vàng mở miệng hỏi thăm. An gia lần này trấn giữ cực kỳ, không có thám thính đến tin tức gì. Bọn hắn cũng biết ta cùng gia tộc quan hệ mật thiết, càng sẽ không đối ta lộ ra nửa phần. Thương Mộ Văn lắc đầu, hắn một mực tại Vong trưởng lão thu hạ làm việc, trợ giúp Vong trưởng lão gieo trồng linh dược, xem như thanh truyền phong lão nhân. Lần này Vong trưởng lão ước chừng có thể thành đan bao nhiêu? Tần Vĩnh Nghị thử thăm dò mà hỏi thăm. Giống như công hướng văn dạng này luyện đan sư, tại luyện đan phía trước, bình thường đều làm được trong lòng hiểu rõ, đại khái tỷ lệ thành đan trong lòng đã có sơ so bị. Thương Mộ Văn lắc đầu, chuyện này ta không dễ đánh lắm nghe, bất quá, trưởng lão trong động phủ vận chuyển không ít linh dược. Chắc là vì luyện chế trúc cơ đang chuẩn bị, so với lần trước luyện đan, vật liệu số lượng ngược lại là nhiều hai thành tả hữu. Mặc dù không có thăm dò được cụ thể tỷ lệ thành đan, nhưng Thương Mộ Văn còn là nói ra phát hiện của mình. Hôm nay tới đây mua sắm trúc cơ đan thế lực cũng không biết, ta ca còn là phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị." Thương Mộ Văn nhắc nhở, "Hôm nay tới đây mua sắm trúc cơ đan tu sĩ cũng nhiều một chút." Tằng Ca, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Vong trưởng lão bên này, mộ văn đã trên dưới chuẩn bị đã qua, không có gì bất ngờ xảy ra, ta tần gian nên có một mai chúc cơ đan." Tần Vĩnh Mạn ở một bên mở miệng, yêu viên sơn phường thị phân bọn hắn hai thành lợi nhuận, bọn hắn đem một bộ phận linh thạch dùng tới trên dưới chuẩn bị. Mặc dù những này linh thạch đối với Vong trưởng lão tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng nó thu hạ chấp sự cũng không phải cái cái đều giá trị bản thân không ít đợi đến ngày sau tần gia có việc giúp đỡ, những này chấp sự âm thầm dụng lực, nhiều ít vẫn là có thể sự Vong trưởng lão hơi khinh hướng tần gia. Nhưng Thường Mộ Văn cảm thấy chốc cơ đan một chuyện, tất nhiên là ông hướng Văn toàn quyền định đoạn, tự mình bố trí không dậy được tác dụng quá lớn. Mà lại, gia tộc trong khoảng thời gian này chính là lên cao kỳ, từng cái địa phương đều cần linh thạch, chuyện này hắn liền không có lại nói rõ với Tần gia. Chương 45. Tam giai luyện đan sư Bồng Hướng Văn. Chương 45. Tam giai luyện đan sư Bồng Hướng Văn. Mộ Văn, Vĩnh Nghị, chuyện này ngươi nên cùng chúng ta thương lượng. Tần Vĩnh Nghị thân là tộc trưởng, ở trong đó con con quấn quấn hắn như thế nào không biết. Hắn liền vội vàng đứng lên, liền muốn đối Thường Mộ Văn thở dài cảm tạ. Tam ca vì sao khách khí như thế? Thường Mộ Văn lập tức khởi thân đỡ Tần Vĩnh Nghị. Tần Vĩnh Nghị mặc dù niên kỷ so Thường Mộ Văn lớn hơn một chút, nhưng theo bề ngoài bên trên nhìn, Thường Mộ Văn so Tần Vĩnh Nghị lớn hơn nhiều. Nhất là Thường Mộ Văn thường xuyên canh tác với trong linh điện, quá độ kiến thức, ngày bình thường cũng là quải trượng bất ly thân, làm cho cả nhân nhìn càng thêm giản nua một chút. "Tam ca, thần ra trợ giúp ta, ta đều khắc trong tấm hàm. Vĩnh Mạn theo ta, cũng chịu không ít khổ. Hiện tại gia tộc càng ngày càng tốt, ta lẽ ra giúp đỡ một chút." Thường Mộ Văn tình chân ý tiến nói. Hắn vốn là trong tông môn một tên phổ thông tu sĩ, không có chút nào bối cảnh. Phía sau cùng Tần Vĩnh Mạn cũng biết, cuối cùng đi cùng nhau đường thời từ trên xuống dưới nhà họ Tần cũng không ít thanh niên phản đối, dù sao thượng Mộ Văn tại tông môn cũng có chút nào căn cơ, Tần Vĩnh Mạn cho dù gã đi, cũng không có gì tiền đồ. Là ngay lúc đó Tần gia tộc trưởng lực bài chúng nghị, biểu thị xem trọng thượng Mộ Văn, đồng thời vì đó khơi thông quan hệ, nhu yếu nhất cái linh thực phù vị trí. Hai người vui kết liền cảnh về sau, cảm sắc hòa minh, tình cảm nhất trực rất tốt đạt được thưởng thức thượng Mộ Văn nhất trực tiềm hành tu hành, tại linh thực thượng diện cũng là tốn không ít tâm tư. Cuối cùng không dựa vào lấy cố gắng của mình thành công chúc cơ. Huân nữa còn tại ông hướng văn môn hạ miu cái giúp đỡ coi trường dược viên việc cần làm. Thường Mộ Văn tại trong tông môn địa vị cũng một đường nước lên thì thủy thuyền lên, đối với Tần gia cũng là tận khả năng địa hỗ trợ. Từ xưa tới nay, Tần gia theo Thường Mộ Văn khẩu bên trong biết được không ít tông môn tình báo. Nghe được Thường Mộ Văn nhắc lên chuyện xưa, Tần Vĩnh Nghị cũng là hốc mắt từng đỏ. Ngay lúc đó Tần Vĩnh Nghị còn tuổi trẻ, biết Thường Mộ Văn tiếp nhận nhiều đại áp lực. Hắn cũng biết, này cùng nhau đi tới, Thường Mộ Văn đối với gia tộc trợ giúp. Tần Chí An dù sao tuổi không lớn lắm, đối với thế hệ trước sự tình, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Tần Vĩnh Mạn ngồi ở một bên, đối nó nói rõ chính giữa trận tướng. Tần Chí An không biết đệ bên trong còn có những này cố sự, hắn chỉ biết là, mỗi khi gia tộc đến thời khắc trọng yếu, cô nãi nãi liền sẽ theo tông môn gấp trở về hỗ trợ. Gia tộc khủng hoảng tài chính gon góp linh thạch, cô nãi nãi đương thời ở đây. Tiến đánh yêu Viên Sơn, cô gia gia thậm chí theo tông môn xin nghỉ mà đến, giúp đỡ tiêu diệt đàn quvên. Tại cái này tàn khốc lãnh huyết tu tiên giới, Tần Vĩnh Mạn cùng Thưởng Mộ Văn cử động nhường Tần Chí An thật sự hiểu gia tộc hàm nghĩa. Gia tộc chính là muốn tộc nhân giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau săn, tại tu tiên giới khó khăn đi về phía trước tiến. Mộ Văn, nhiều nói Tam gia cũng không nói, ngày sau gia tộc khả năng giúp đỡ phải lên địa phương, ngươi cứ mở miệng. Tam gia chuyện này, gia tộc đối ta giúp ta rất nhiều, hiện tại chỉ là hơi tận sức mà thôi. Đáng người lại Hàn Huyên một đoạn thời gian, thương nghị trở thành đan về sau, liền cùng một chỗ tiến về Vong Hướng Văn Đạo phủ, nhìn có thể hay không đạt được một mai trúc cơ đan. Tần Chí An tại Thanh Tuyền Phong đợi mấy ngày, Vong Hướng Văn luyện chế xong trúc cơ đan tin tức rất nhanh liền truyền ra. Thương Mộ Văn lập tức mang theo Tần Vĩnh Nghị hai người tiến về Vong Hướng Văn Đạo phủ, không ngoài dự liệu địa, bên ngoài đã đợi không ít tu sĩ. Không đợi Tần gia hai người tới gần, một đạo không có hảo ý ánh mắt chính là dò xét tới. Tần Chí An ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một tên lão niên chúc cơ tu sĩ, này nhân xúc lấy dâu cá trẻ, mang theo không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía hắn. Tần Chí An nhíu mày, bất quá cũng không có biểu lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, không tiêu ngạo không tự ti hướng lấy này nhân nhìn sang đúng lúc này, tên kia chúc cơ tu sĩ bên cạnh người trẻ tuổi bỗng nhiên vội ho một tiếng, sắc mặt tái nhợt rút lui mấy bước. Kia chúc cơ tu sĩ vội vàng đỡ lấy, Tần Vĩnh Nghị, ngươi cái giả không biết xấu hổ, dám đối hậu bối đạo thủ. Tần Vĩnh Nghị cười hắc hắc, ngươi này hậu bối thực không trải qua bướu. Liên lão phu một kích đều không chạm được đến, còn la trở về hảo hảo tu luyện, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đó lấy, hắn lại truyền âm cho Tần Chí An, "Chí An, ngươi không sao chứ?" Gây sự chính là An gia gia chủ An Hồng Thừa, tại bên cạnh hắn chính là An gia trước mắt có tiềm lực nhất hậu bối, An Minh Viễn. Tần Chí An lắc đầu, tu vi của đối phương không có Tần Vĩnh Nghị cao, hắn vẫn có thể ngăn cản hạ xuống. Tần Vĩnh Nghị cảm nhận được An Hồng Thừa tiểu động tác, gặp bên cạnh Tần Chí An không có gì phản ứng, lúc này mới đối An Minh Viễn hạ thủ. An Hồng Thừa vốn là muốn cho Tần gia một hạ mạ uy, nhưng Tần Chí An an nhiên nhỏ Không ngờ tới Tần Chí An nhìn thường thường không có gì lạ, thần thức lại là khác hẳn với thường nhân. Cang Lam cho hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Vĩnh nghĩ vậy mà trực tiếp động thủ. Vương trưởng lão lập tức xuất quan, chưa vị còn là yên tĩnh chút. Thương Mộ Văn ở một bên nhìn Tần Chí An không có trở ngại, lúc này mới lên tiếng ngăn cản An Hồng Thừa thêm một bước hành động. Hắn dù sao cũng là ông hướng Văn lão nhân bên cạnh, nói chuyện còn là có nhất định phân lượng, An Hồng Thừa ăn thiệt rồi, chỉ có thể làm a không bao lâu, động phủ đại môn mở ra, một tên lão giả tinh thần quắc thước mặt mỉm cười đi ra. Các vị đạo hữu đợi lâu, lần này may mắn có bảy viên thành đan. Mua Sắm Chúc Cơ Đan sư còn mời các vị giọi bước đại sảnh. Này nhân chính là Huyền Thiên Tông Tam giai luyện đan sư, Vương Hướng Văn. Chúc mừng ông trưởng lão luyện đan thành công, một lần thành đan bảy viên, phóng nhãn toàn bộ Huyền Tiên Tông, có thể đạt tới loại trình độ này luyện đan sư, chỉ có ông trưởng lão một người. Tần Vĩnh Nghị phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, vội vàng thở dài hành lễ lớn tiếng chúc mừng. Nghe được Tần Vĩnh Nghị, đám người lúc này lấy lại tinh thần, một bên thầm mắng Tần Vĩnh Nghị khéo đưa đẩy, một bên luôn miệng nói chúc đám người cũng đều biết nơi đây không phải thương lượng giao dịch chúc cơ đan địa phương, nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng địa chờ ở bên ngoài, vì chính là cấp ông hướng văn lưu lại cái ân đức. Chưa từng nghĩ Tần Vĩnh Nghị phản ứng nhanh như vậy, ngược lại là bị hắn đoạt trước. Tần gia chủ quá khen rồi, lần này thành đan cũng là chiếm chút vận khí thành phần. Vương Hướng văn ngoài miệng nói là vận khí gây ra, nhưng đối với Tần Vĩnh Nghị vớt mông ngựa hành vi, còn là mười phần hưởng thụ. Mọi người đi tới trong đại sảnh, dựa theo dị vãng lệ cũ, Vương Hướng văn luyện chế trúc cơ đan, một phần 2 để mà tông môn tự thân sử dụng, một nửa khác thì là xuất thủ cấp kỳ hạ phụ thuộc thế lực. Lần này thành đan có chỗ bất đồng, về số lượng nhiều một chút, những thế lực này hết sức quan tâm lạc đàn viên kia trúc cơ đan làm gì trở về. Vương Hướng văn minh bạch những tu sĩ này ý nghĩ, lần này bảy viên trúc cơ đan Dựa theo lệ cũ, lễ gia nộp lên một nửa cấp tông môn. Tình huống lần này là thụ, ba cái đan dược nộp lên trên tông môn, còn lại bốn mai xuất thụ cấp các vị đạo hữu. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được ở đây tu sĩ hoan nên, nhiều một mai chúc cơ đan, bọn hắn liền có thêm một phần đạt được cơ hội. Tần Vĩnh Nghị trên mặt vui vẻ, cứ như vậy, bọn hắn cũng có càng hơn hơn xuất đạt được chúc cơ đan. Bốn mai chúc cơ đan nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít, ở đây đông đảo tu sĩ, không có khả năng đều chiếm được chúc cơ đan, tất nhiên là mấy nhà vui vẻ mấy nhà xấu đây chính là tự phụ tu sĩ, không chỉ có tại tu vi bên trên mạnh hơn chúc cơ tu sĩ. Tay Cẩm Tài Nguyên cũng không phải chúc cơ tu sĩ có thể so sánh phải lên. Nhất là có tu tiên bách nghệ bảng thân tự phụ tu sĩ, vẻn vẹn bằng vào mấy câu, liền có thể quyết định một tên chúc cơ tu sĩ, thậm chí là nhất cái chúc cơ gia tộc lưng suy. Chương 46: Giao đấu, tranh đoạt chúc cơ đan. Chương 46: Giao đấu, tranh đoạt chúc cơ đan. Vương Hướng Văn hiện tại trong tay có 4 mai chúc cơ đan, khẳng định càng có khinh hướng đem đan dược xuất thủ cấp cho hắn quan hệ tương đối thân cận tu sĩ. Cho nên, trước hai cái chúc cơ đan đều là bị Lượng Vương cùng Vương Hướng Văn tương đối thân cận thế lực cầm tại trên tay. Còn lại hai cái chúc cơ đan, liền cần đám người riêng phần mình báo giá, người trả giá cao được. An gia mặc dù thực lực so ra kém tần gia, nhưng cho tới nay kinh doanh phường thị, hàng năm tiền thu cũng không ít. Bởi vậy, tại chúc cơ đan tranh đoạt bên trên xuất thủ có chút xa xỉ, những nhà khác tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem An gia đem quả thứ ba chúc cơ đan bỏ vào trong túi. Phương Hưng Văn không có gấp xuất thủ quả thứ tư chúc cơ đan, An gia hiện tại đã được rồi một mai, hắn cũng không muốn nhường An gia lại được đến một mai. An gia cùng Lữ gia quan hệ thân mật, Lữ gia lại cùng trưởng lão Phương Hưng Hàn quan hệ không ít. Phương Hưng Hàn làm tân tân tự phụ, một cách tự nhiên muốn khuyết trương thế lực của mình ở trong đó khó tránh khỏi sẽ cùng ông Hướng Văn loại này thế hệ trước sinh ra xung đột. Thêm nữa Vương Hưng Hàn cùng nhau đi tới, cũng coi là sôi gió sôi nước, không có gặp được quá lớn khó khăn chắc trở. Bởi vậy, đang làm người xử sự phương diện, hắn hướng về thẳng tới thẳng lui, chạm đến không ít các trưởng lão khác lợi ích. Thế nhưng là, hiện nay Vương Hưng Hàn giành tiếng chính định, tông môn phía sau kia mấy tên thái thượng trưởng lão đều hết sức coi trọng này nhân, Vương Hướng Văn cũng không muốn đơn độc cùng nó xích mít. Cho nên, đối mặt Vương Hưng Hàn tụ ý, Vương Hướng Văn cũng không có khả năng nhường an hưởng thừa một chuyến tay không, một mai trúc cơ đan cũng không chiếm được. Tần gia bên này mặc dù không có tự phụ trưởng lão làm hậu trưởng, nhưng Ngô Hướng Văn rõ ràng những năm gần đây An gia cùng Tần gia mâu thuẫn. Thường Mộ Văn cùng Tần gia quan hệ chặt chẽ, Ngô Hướng Văn không có khả năng không có chút nào hiểu rõ tình hình. Trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có điểm lôi kéo ý niệm. Tần gia mặc dù bây giờ trong tông môn không cùng Trần, lúc này chỉ cần Ngô Hướng Văn nguyện ý rôi ra cành ô liu, Tần gia tất nhiên sẽ đảo hướng hắn bên này. Ngô Hướng Văn từng dò xét qua Tần Vĩnh Nghị tu vi, biết hắn có khả năng tấn thăng tự phụ, cho nên hắn muốn đem này mai trúc cơ đan phân cho Tần gia. An Thừa Hồng quanh năm trà trộn với trong phường thị, mười phần am hiểu xem xét mặt người, hôm nay gặp Vương Hưng Văn có phần do dự, lập tức mở miệng. "Vương trưởng lão, ta An gia hậu bối đã luyện khí cự tầng, nếu là có thể đạt được trúc cơ đan, không lâu sau đó liền có thể trúc cơ. Hôm nay hắn đã bái nhập tông môn, mong rằng Vương trưởng lão thành toàn. An Hồng Thừa nhường An Minh Viễn gia nhập tông môn, cũng là tổn lấy một phần tâm tư ở bên trong. An Minh Viễn vị như trúc cơ, sau này nhất định có thể trong tông môn đảm nhiệm chức vụ, tăng thêm Vương Hưng Hàn toàn này đối dựa, An Minh Viễn chức vị tất nhiên không thấp." An gia đem có thiên phú nhất hậu bối đưa vào tông môn, vì chính là ngày sau An gia có thể có được nhất cái nhảy vọt tồn định phát triển. Gặp An gia muốn tranh đoạt cuối cùng một mai trúc cơ đan, Tần Vĩnh Nghị ngồi không yên, lập tức khởi thân mở miệng nói: "Vương trưởng lão, nãi mai trúc cơ đan định giá bao nhiêu, chúng ta Tần gia nguyện ý xuất linh thạch mua sắm." Thứ không dám râu riếm, hôm nay tới đây tông môn cầu được trúc cơ đan, chính là vì ta tộc hậu bối có thể thành công trúc cơ. Nhìn xem bắt đầu tranh chấp hai người, Vương trưởng lão nghĩ nghĩ, nãi gia ý hay. Đã hai vị hậu bối đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, không bằng tỉ thí một phen, trúc cơ đan, người tài có được. Cứ như vậy, Vong Hướng Văn đối phương Hưng Hàn bên kia cũng coi như có cái bàn giao, hắn cũng đứng lúc thử nhìn một chút tần gia tiềm lực. Tuy nói Tần Vĩnh Nghị có xác suất có thể thành công tấn thăng tự phụ, thế nhưng là một khi thất bại, toàn bộ tần gia đều có hủy diệt khả năng. Không bằng nhìn tần gia này tên hậu bối có hay không đầy đủ tiềm lực, nếu có tiềm lực, nhường tần gia đạt được chút cơ đan cũng không sao. "Tốt, tiểu tử rựa Vong trưởng lão nói." Vong Hướng Văn vừa dứt lời, An Hùng Thừa chính là mở miệng đáp ứng xuống, đối với An Minh Viễn, hắn có hết sức tự tin. Tần Vĩnh Nghị vốn muốn hỏi hỏi Tần Chí An ý kiến, không nghĩ tới Tần Chí An đứng ra đáp ứng Vong Hướng Văn đề nghị. "Chí An, ngươi có nắm chắc không có?" Tần vĩnh Nghị truyền âm vấn đạo, bọn hắn cùng An gia mâu thuẫn không nhỏ, không chừng An gia hội ngầm hạ sát thủ. Tộc trưởng, không có vấn đề, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi tựu nhận thua, chúc cơ đan sử tỉnh, tổng nội hội lại nghĩ biện pháp. Tân Vĩnh Nghị lo lắng Tần Chí An an nguy, hắn không hi vọng Tần Chí An bởi vì lần này giao đấu mà thụ thương, từ đó ảnh hưởng ngày sau chúc cơ. Tần Chí An gật gật đầu, biểu thị tự mình có chỗ ứng đối. Tại đây không phải đấu pháp địa phương, cứ vị đi theo ta. Vương Hướng Văn đem mọi người dẫn tới nhất chỗ đất trống, Thường Mộ Văn thì là dẫn người dọn xong cái bàn. Phá tốt linh trà đám người gặp có nhân đấu pháp, đương nhiên sẽ không đơn giản rời đi, mừng rỡ nhìn cái náo nhiệt. An Minh Viễn dẫn đầu đứng ra, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tần Chí An. "An gia An Minh Viễn." "Thần gia Tần Chí An." Tần Chí An hết sức cẩn thận, không để ý đến An Minh Viễn khiêu khích, mà là vô túi trữ vật, linh quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Thiết Thuẫn liền xuất hiện ở trên tay mình. Gặp Tần Chí An cẩn thận như vậy, An Minh Viễn cười nhạo nhất thanh, có phần khinh thường, ánh mắt bên trong lại dẫn một tia bán hận. Trước đây không lâu, mình bị Tần Vĩnh Nghị thần thức gắp không tả nổi, hiện tại vừa vặn cầm Tần Chí An xuất khí. Hắn tất nhiên không hội thủ hạ Lưu Tỉnh. An Minh Viễn tế ra một thanh phi kiếm, mang theo trận trận Hàn Quang, hướng về tần trí An tiến tới. Nay kiếm tiên là Băng Phách kiếm, chính là nhất giai cực phẩm pháp khí, công kích bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tu sĩ vi như trùng triều, kiếm khí bên trong xen lẫn hàn ý có thể chậm lại tu sĩ linh khí vận chuyển, giảm mạnh tu sĩ chống cự. Tần trí An vị huyền thiết tuấn róp vào linh khí, huyền thiết tuấn lập tức biến đại, đỡ được gan Minh Viễn này đạo công kích. An Minh Viễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục phát lực, chỉ gặp Băng Phách kiếm Hàn Quang đại phóng, trung quanh nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, thậm chí xuất hiện trận trận sương mù. Huyền Thiết Thuẫn bên trên đã tê băng, thậm chí An Cảm giác tự mình cũng nhanh muốn mất đi đối Huyền Thiết Thuẫn khống chế. Tần Chí An quyết định thật nhanh, tế ra ly hỏa phiền, phụ chi dùng gia tộc công pháp ly hỏa cương nguyên quyết, trận trận linh hỏa phóng xuất ra, trực tiếp đánh tới. Linh hỏa nhiệt độ rất cao, cùng băng phách kiếm cả hai chạm vào nhau, tính liệt lạnh nóng giao thế dưới, Huyền Thiết Thuẫn cũng nhịn không được nữa, ầm vang vỡ ra hai nửa. Băng phách kiếm cũng không tốt gì, đại lượng linh hỏa bám vào trên đó, nếu không phải An Minh Viện nhất trực chuyển vận linh khí đi qua, băng phách kiếm sớm đã bị linh hỏa thôn phệ. An Minh Viện không có quá ngoài ý muốn, hắn cũng biết, muốn nhất cử đánh giết Thần Chí An căn bản không thực tế. Thế là hắn nhấc tay lắc một cái, tách ra một đạo hỏa quang, hướng về Tần Chí An trực tiếp đánh tới. Này đạo tốc độ công kích cực nhanh, Tần Chí An vận dụng thần thức, tập trung nhìn vào, lại là một thanh lớn chừng bàn tay truy thủ. Mặc dù quyển pháp khí này kích thước cũng không lớn, nhưng là tốc độ kinh người, mà lại uy lực không nhỏ, Tần Chí An không dám có chút chủ quan. Hắn lập tức thế ra Liệt Dương Tử Mẫu Nhận, tính toán tới đối công. Liệt Dương Tử Mẫu Nhận mang theo cường hành linh quang, trực tiếp đem quyển pháp khí này bức lui ra ngoài. Tần Chí An không buông tha, thừa dịp ưu thế, chuẩn thế chỉ uy Liệt Dương Tử Mẫu Nhận giết tới đây. An Minh Viễn lúc này thủ đoạn tận suất, đối mặt Tần Chí An công kích đã không có biện pháp tương đối. Ngừng tay. An Hồng Thừa đột nhiên hướng về phía trước, cường hành linh khí đánh về phía Không Trung Liệt Dương Tử Mẫu Nhận, đem nó một chiêu đánh rơi. Tần Chí An cùng Liệt Dương Tử Mẫu Nhận tâm ý tương thông, tự thân cũng nhận nhất định phản vệ. An Hồng Thừa xuất thủ trong nháy mắt, Tần Vĩnh Nghị che lại ngã về phía sau Tần Chí An, Chúc Cơ cự tầm khí thế bộc phát ra, liền An Hồng Thừa cũng có chút không chịu nổi, liên tiếp rút lui. Chương 47. Chúc Cơ. Chương 47. Chúc Cơ. An Hồng Thừa chẳng qua là Chúc Cơ 3 tầng tu vi, chỗ nào ngăn cản được, liên tục lùi lại mấy bước, khuôn mặt tái nhợt. Tháng bại đã phân, không muốn tổn thương hòa khí. Ngươi ở vị trí đầu đông hướng văn lên tiếng, phòng ngựa xung đột tiến một bước mạo rộng. Gặp ông hướng văn lên tiếng, Tần Vĩnh Nghị không có tiến một bước động tác. Thế nào? Tần Vĩnh Nghị lo lắng địa dò hỏi. Tần Chí An lắc đầu, tam gia gia, không có việc gì. An hùng thừa thua người lại thua trận, không có mặt ở chỗ này đợi tiếp nữa, cáo lui nhất thành, mang theo An Minh Viễn rời đi nơi đây. Chúc mừng Tần gia được hậu bối thế này, sau này tiền đồ vô lượng. Như lão phu lúc trước nói, ngày mai chúc cơ đan tựu về Tần gia tất cả. Tần Vĩnh Nghị vui mừng nhướng mày. Liên Tranh Thủ chuẩn bị xong linh thạch đưa cho đi theo ông Hướng Văn bên cạnh gã sai vặt. "Cảm ơn ông trưởng lão." Tần Vĩnh Nghị cùng Tần Chí An thở dài tạm đạt. Tần Vĩnh Nghị có phần kích động, có này mai trúc cơ đan, Tần Chí An chúc cơ sát suất đều sẽ lớn hơn rất nhiều. "Ông trưởng lão, vạn bố đạt được mục đích, tiểu không bái giời trưởng lão, xin được cáo lui trước." Tần Vĩnh Nghị tiếp nhận minh ngọc, chỉnh trọng đem nó để vào trong túi trữ vật, cùng ông Hướng Văn cáo từ, tại một đám hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, vội vàng rời đi nơi đây. Tần Vĩnh Nghị không có tại Huyền Tiên Tông lưu lại quá lâu cũng không có khả năng tại tông môn chúc cơ, dù sao chúc cơ cần linh khí nồng đậm chi địa, Huyền Tiên Tông không cũng có khả năng bạch bạch cho ngươi dùng. Lui một bước tới nói, coi như tông môn cung cấp linh địa, chúc cơ về sau tất nhiên muốn vì tông môn làm một cái chuyện. Tần Vĩnh Nghị mang lên Tần Chí An, một đường không dám dừng lại nghỉ, phong trần mệt mỏi địa về tới Thương Vân Sơn đã chúc cơ đan đã tới tay, tự nhiên không có khả năng tại phường thị chúc cơ. Chí An, trong khoảng thời gian này ngươi ngay ở chỗ này bế quan. Chờ ngươi cảm thấy thời cơ phù hợp, lại chúc cơ cũng không muộn. Tần Vĩnh Nghị mang Tần Chí An đi tới tự mình thanh tu chi địa, nhường nó ở đi vào. Tộc trưởng, không thể Ta. Ngươi không cần nói, sự tình quyết định như vậy đi, ngươi chúc cơ cũng không cần quá mức gấp gáp." Tần Vĩnh Nghị đánh gãy Tần Chí An, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, Tần Vĩnh Nghị chính là thối lui ra khỏi tự mình thanh tu chỗ, tìm một chỗ yên tĩnh, vì Tần Chí An hộ pháp. Tần Chí An cũng biết, nhiều nói vô ích, Tấn Thăng chúc cơ, mới là đối với gia tộc lớn nhất hồi báo. Nơi đây không hổ là Thương Vân Sơn linh khí nồng nặc nhất chi địa, Tần Chí An chỉ là ở chỗ này ngồi một lát, liền có thể cảm nhận được xung quanh có linh khí nồng nặc vần quanh. Tần Chí An không có lập tức xung kích chúc cơ, cũng không có lập tức phục dụng chúc cơ đan. Hắn đầu tiên là trong động phủ nhắm mắt luân hận, nhớ lại Tần Vĩnh Nghị truyền thụ cho chúc cơ kinh nghiệm tổng kết. Căn cứ Tần Vĩnh Nghị chúc cơ kinh nghiệm, kết hợp với tần gia tổ tông lưu lại chúc cơ tâm đắc, chúc cơ cần trải qua tam quan, thần thức quan, linh khí quan, nhục thân quan. Tu sĩ chúc cơ trải qua đệ nhất khảo nghiệm chính là thần thức quan, này một quan, khảo nghiệm là tu sĩ có thể hay không kiên trì một khóa hướng đạo chi tâm. Có rất ít ngoại vật có thể trợ giúp tu sĩ xung kích này một quan, tu sĩ chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí cường đại lực chịu đựng được. Bất quá, đối với đạo tâm kiên định tu sĩ mà nói, này một quan dễ dàng nhất. Xông qua về sau Tu sĩ thần thức liền có thể đạt được trên diện rộng tăng cường. Tân Chí An điều chỉnh tốt trạng thái về sau, trực tiếp bắt đầu xung kích cửa thứ nhất. Từ bước vào con đường tu hành đến nay, tân Chí An hướng đạo chi tâm chưa bao giờ dao động, chính giữa trải qua nhiều lần sinh tử chiến đấu cũng không hề từ bỏ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chính có mạnh lên, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể bảo vệ người nhà, bảo hộ toàn cả gia tộc. Thần thức một quan, tân Chí An không có gặp được quá lớn khó khăn, rất nhanh liền song qua thần thức quan. Sau đó hai quan Mới là tu sĩ có thể hay không chốc cơ thành công quan trọng nhất, tu sĩ chính có rèn luyện đến đủ cường đại nhục thân về sau, thể nội mới có thể ẩn chứa đầy đủ linh khí để mà chốc cơ. Xông qua thần thức quan về sau, Tần Chí An trên trán đã toát ra một chút mồ hôi đúng lúc này, Tần Chí An cắn răng một cái, xuất ra bình ngọc, lấy ra chốc cơ đan, đem nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, bàng bạc linh khí tràn vào trong thân thể, bắt đầu đánh thẳng vào trên thân các nơi kinh mạch đau đớn kịch liệt nhường Tần Chí An hết sức thống khổ, trên thân mồ hôi rơi như mưa. Không để ý tới lau mồ hôi trên người, Tần Chí An vội vàng dẫn đạo linh khí, nhường nó dần dần an tĩnh lại. Thần trí An đang điền bắt đầu dần dần đem thể nội dư thừa linh khí thu nạp vào đến, đau đớn trên người dần dần làm dịu. Lúc này, thể nội không đoạn đánh thẳng vào linh khí khiến cho trên thân ngứa lạ không gì sánh được, nương theo lấy ngứa lạ là thể nội bài xuất trùng trùng tạp chất. Những tạp chất này tản mát ra từng đợt hơi thối, theo những tạp chất này bài xuất, trên người ngứa lạ cùng đau đớn cũng đang từ từ tiêu giảm. Không biết thời gian đã qua bao lâu, thần trí An thể nội đã lại không tạp chất bài xuất, trên thân cũng không có ngứa lạ cảm giác. Tứ ngược tại thể nội linh khí cũng đã nhận được hữu hiệu, hiệu khống chế, dần dần bị đang điền hấp thu đi qua lần này linh khí xung kích, kinh mạch trong cơ thể khuyết chương không ít. Đồng thời đan điền bên trong có thể chứa đựng nhiều linh khí hơn. Luyện khí thời kỳ, đan điền bên trong linh khí phần lớn lấy khí thái tồn tại, tấn thăng chút cơ về sau, có thể đem loại giới trạng thái khí linh khí chuyển đổi thành cũng có chứa đựng tại đan điền bên trong. Cứ như vậy, đan điền bên trong có thể chứa đựng linh khí tăng nhiều không ít, mà lại linh khí càng thêm nung thực, uy lực càng thêm cường đại đến một bước này, thậm chí An có thể qua đủ cảm nhận được thể nội đan điền linh khí cũng không hề hoàn toàn tràn ngập. Tự mình giờ phút này chính bản thân chỗ Thương Vân Sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương, hắn cũng không có áp chế tự mình, trực tiếp bắt đầu hấp thu Thương Vân Sơn linh khí. Thân chỗ động phủ Tần Chí An không có phát giác được biến hóa gì, nhưng thân chỗ ngoài động phủ Tần gia tộc nhân lại là có thể cảm nhận được nơi đây dị động. Chỉ gặp linh khí bốn phía đều tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong động phủ, canh giữ ở ngoài động phủ Tần Vĩnh Nghị bỗng nhiên đứng lên. Linh khí quấn thể. Chí An thành công. Ngoài động phủ đã tụ tập không ít Tần gia tộc nhân, Tần Chí An phụ mẫu cũng ở trong đó, Tần Chí An nhân sinh bên trọng trọng yếu như vậy thời khắc, bọn hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt. Linh khí dị động dần dần bình ổn lại, chúc cơ sau khi thành công Tần Chí An lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bất quá Hắn rất nhanh liền người thấy trên thân truyền đến khó nghe mùi, liên tiếp ở trên người cọ rửa mấy lần, thẳng đến không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường về sau, mới rời khỏi độc phủ. Vừa ra độc phủ, nhìn thấy chờ đợi Tần Gia đám người, Tần Chí An trong lòng ấm áp, cười nói ra, "Chí An may mắn tấn thăng chúc cơ." Nghe được Tần Chí An lời nói, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, Diệp Thanh Hồng càng là kích động cùng Tần Sương Hà ôm ở cùng một chỗ. "Tốt tốt, Chí An dùng 25 niên kỵ chúc cơ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng." Tần Vĩnh Nghị vui mừng nói, nhìn thấy hậu bối tu vi phấn khởi tiến lên, hắn từ đáy lòng địa thấy cao hứng. "Rất tốt, rất tốt, chúc cơ về sau không tiêu không nạo." không muốn chậm trễ tu hành. Tần Sương Hà mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng vẫn là đốc thúc Tần Chí An cố gắng tu hành. "Tốt, hiện tại tất cả mọi người biết được Chí An chúc cơ thành công, riêng phần mình bận bịu đi thôi. Chí An còn phải củng cố tu vi." Tần Vĩnh Nghị gặp Tần Chí An không có bất kỳ cái gì khó chịu, vội vàng thúc dục đám người rời đi. Tần Chí An cùng bọn hắn từng cái cáo biệt, tiếp tục trở lại trong động phủ củng cố tu vi. Chương 48: Lại hồi vọng Nguyên Sơn. Chương 48: Lại hồi vọng Nguyên Sơn. "Chúc cơ về sau, tu sĩ thể nội linh khí bất ổn, cần thanh tu một đoạn thời gian để mà củng cố tu vi, thời gian này không thể gấp nóng nảy." Lúc trước Tần Sương Hà chúc cơ về sau, gia tộc cũng không có cho hắn cắt cử bất luận cái gì nhiệm vụ, cũng là nhường nó tại Thương Vân Sơn củng cố tu vi về sau mới đóng dự yêu viên sơn. Như vậy đã qua 3 tháng thời gian, Tần Chí An cảm nhận được trong cơ thể mình linh khí đã 10 phần dư giả, tu vi cũng củng cố hạ xuống. Hắn lúc này mới đi ra động phủ về sau, phần lớn tộc nhân đã rời đi, dù sao trên người bọn họ còn có việc vụ cần xử lý, không có khả năng nhất trực thì tại bên ngoài động phủ. Bên ngoài chính có tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị một người trông coi, nhìn thấy Tần Chí An đi ra, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Không sai không sai. Tu vi củng cố về sau, ngươi mới xem như chân chính có chúc cơ tu vi. Tộc trưởng gia gia, An gia thế nào? Hôm nay hắn đã chúc cơ, toàn cả gia tộc đã có tiêu diệt An gia năm chắc. Trước mắt không có An gia tin tức, bất quá, cư mẫu Văn tin tức, An gia đến tiếp sau mặc dù không có mua được chúc cơ đan, nhưng vẫn là theo phương hướng hàn hận cái này, lấy được chúc cơ linh vật. An gia sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chúc cơ còn không có bao lâu, khuyết thiếu linh khí, đối đãi ta luyện chế mấy món hộ thể linh khí, lại hướng đại ca muốn mấy chương linh phù. Bảo đảm ngươi có xung tốc năng lực tự vệ về sau lại làm nhu đồ. Tân Vĩnh Nghị mở miệng nói ra. Luyện khí tu sĩ sử dụng phần lớn là nhất giai vật liệu rèn luyện mà thành pháp khí, cái này pháp khí luyện khí tu sĩ có thể khống chế. Nếu là muốn thôi động linh khí thì cần muốn trúc cơ tu vi, bởi vì linh khí cần nhiều linh khí hơn thôi động, cho nên uy lực cũng lớn không ít. Tộc trưởng ra ra, ta chỗ này có nhất khối tử văn cương, nếu như dùng trên liệt dương tử mẫu nhận, có thể có thể tăng lên phần giai. Tân Chí ăn nói, lấy ra nhất khối tử văn cương, đây là lúc trước hắn tại Huyền Thiên phường đã được. được. Tân Bính Nghị nhìn một chút trên tay hắn tử văn cương, liệt dương tử mẫu nhận vốn là nhất giai cực phẩm pháp khí. Nếu là có nhị giai vật liệu tương trợ, lại thêm chi tài liệu khác đem nó rèn luyện thành nhị giai linh khí cũng chưa hẳn không thể. Tri An, đồ vật ngươi tiểu thả ta tại đây, ta tới giúp ngươi đem nó luyện chế thành nhị giai linh khí. Tân Dĩnh nghĩ dù sao cũng là nhị giai luyện khí sư, đối với pháp khí tăng lên, hắn vẫn còn có chút tâm đắc. Làm xong linh khí sự tình, Tân Chí An công pháp vấn đề tạm thời không cần lo lắng. Gia tộc nhị giai công pháp Ly Hỏa Cương Nguyên quyết còn có thể nhất trực tu luyện, đến chúc cơ tu vị, tu sĩ tu luyện công pháp nên đón nhất cái chất biến. Bởi vì luyện khí tu sĩ linh khí cũng không phải mọi phần xung tốc, bình thường đấu pháp thôi động pháp khí cùng linh phù tiểu tiêu hao thể nội đại bộ phận linh khí. Nếu như lại thôi động công pháp tác chiến, tu sĩ tự thân linh khí cũng có chút giật gấu và bài. Bởi vậy, luyện khí tu sĩ tu luyện công pháp phần lớn là một chút phụ trợ tính công pháp. Tân Trí An mặc dù rất sớm đã tu hành gia tộc môn công pháp này, nhưng tại cùng người khác đấu pháp bên trong, đều là dùng tới phụ trợ ly hòa phiên, tăng cường pháp khí uy lực đến chút cơ tu vi, công pháp hiệu quả mới bắt đầu dần dần hiện lộ ra. Tu tần gia môn công pháp này mà nói, tại trúc cơ kỳ gian có thể đem tự thân linh hỏa cô đọng thành ly hỏa đao cương, theo tu vi tăng lên, có thể ngưng tụ đao cương cũng dần dần tăng lên. Nay pháp vi lực to lớn, tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị trúc cơ cửu tầng tu vi, đã có thể ngưng tụ chín chôi đao cương, thậm chí có thể hợp lại làm một, hóa thành cự đao trảm, bình thường trúc cơ tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Tư tộc trưởng nói, gia tộc trước mắt quyển công pháp này chính có nửa bản. Tần gia tiên tổ chính là bằng vào này nửa bản công pháp, mới tại Thương Vân Sơn đứng vững bước, bước chân, có hiện nay tần thị Tần gia hiện tại chúc cơ năm người, tộc trưởng cùng Tần Chí An tu hành đều là Tần gia Hỏa thuộc tính công pháp đại trưởng lão Tần Vĩnh Đức cùng Tần Sương Hà tu hành thì là Tần gia Nhị giai kim thuộc tính công pháp, Tần Vĩnh Phúc tu luyện thì là gia tộc Nhị giai một thuộc tính công pháp. Nói cách khác, Tần gia hiện tại có 3 quyển Nhị giai công pháp, nếu như hậu bối bên trong có cái khác thuộc tính tu sĩ chúc cơ, gia tộc công pháp tựu không đủ sử dụng. Chúc cơ về sau, Tần Chí An tiếp xúc Tần gia càng nhiều bí ẩn. Đối mặt gia tộc hiện nay tình trạng cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị lại cùng Tần Chí An dàn giải một chút chúc cơ tương quan tu luyện công việc về sau, mới khiến cho nó rời đi. Tần Vĩnh Đức nghe nói Tần Chí An chúc cơ, cho một chương nhị giai linh phủ coi như hạ lễ, bởi vì hắn bận bộn nhiều việc tri phủ, cho nên không có chạy tới hội mật. Giờ đi động phủ Tần Chí An đầu tiên là gặp còn tại Thương Vân Sơn mẫu thân Diệp Thanh Hồng, xem như cho nàng báo cái bình yên. Phu thân Tần Sương Hà còn phải đóng giữ phường thị, cho nên không tại Thương Vân Sơn. Về sau, Tần Chí An về tới Sa lâu đã lâu vọng nguyệt sơn, này vừa ra linh địa, lúc trước hay là hắn phát hiện cũng đóng giữ, trong lòng có nhất trùng không hiểu cảm giác thân thiết. Thất tục công, thể cốt còn kiệt hang. Tần Chí An bay vào vọng nguyệt sơn, cùng Tần Vĩnh Nhân chào hỏi. Tần lĩnh nhân đang chỉ huy lấy đóng giữ tu sĩ cải tiến dòng sông, nhờ nước sông có thể thuận con đường tới tiêu tiến trong linh điện. Tần Chí An không có ở đây những năm này, Tần lĩnh nhân mang theo sơn bên trên đóng giữ tu sĩ không đoạn đối vọng nguyệt sơn tiến hành khai phát, hôm nay đã trọng thất mỗ linh điện. Hiện nay vọng nguyệt sơn không chỉ có thể cam đoan đóng giữ tu sĩ tự cấp tự túc, hàng năm còn có thể cấp gia tộc vận chuyển không ít linh thạch. Không chỉ có như vậy, phệ linh phong cũng bắt đầu ổn định sinh ra linh mật, những loại linh mật ngoại trừ san ra một phần cấp đóng giữ vọng nguyệt sơn tu sĩ coi như phúc lợi bên ngoài, còn lại bộ phận tất cả đều cho gia tộc hậu bối tiến hành dùng ăn. La Chí An a, nghe nói ngươi đã đột phá chốc cơ. Hậu sinh khả úy. Tần Vĩnh Nhân ngẩng đầu thấy đến từ giữa không trung hạ xuống Tần Chí An, vừa cười vừa nói. Tại bên cạnh hắn, là đại trưởng thành thiếu nữ bộ dáng Tần Chí Lam, thiếu nữ cái tử vòng rất nhanh, hôm nay đã so Tần Vĩnh Nhân còn phải cao hơn một chút. Tần Chí Lam nhất trực bị Tần Vĩnh Nhân mang theo trên người, ngày bình thường trừ tu luyện ra, cũng sẽ hỗ trợ xử lý trong núi tạp vụ. Lúc này Vọng Nguyên Sơn tu sĩ cùng phàm nhân ngay tại nhất cùng là linh điền nỗ cỏ, linh mẹ thu đi lên không lâu, rung động dưỡng một đoạn thời gian. Hiện tại chính là gieo hạt thời cơ tốt, vì tu chỉnh tốt rung động, Vọng Nguyên Sơn bên trên cơ hồ tất cả tu sĩ đều tới hỗ trợ nhổ cỏ. Tần Chí An thấy mọi người nổ cỏ tốc độ có phần chậm, để bọn hắn lui tới một bên, đứng lơ lửng trên không. Tiện tay thả ra một đạo linh hỏa, rơi vào phía dưới ruộng đồng phía trên, hỏa thế bốc lên, trong linh điền cỏ dại trong nháy mắt bốc cháy lên. Hôm nay một lát sau, gặp bên trong linh điền bên trên cỏ dại còn thừa không có mấy, Tần Chí An cổ động thể nội linh khí, nhường hỏa thế trong nháy mắt dứt tắt. Tốt, cứ như vậy, đại ra cũng có thể dùng ít sức không ít. Cỏ dại đã trừ sạch sẽ, tiếp xuống liền muốn cái khác nhân hoàn thành. Tần Chí An đám người đi tới đại sảnh nghỉ, nhìn ra Tần Vĩnh nhân hành động bất tiện, mở miệng dò hỏi, "Thất thúc công, ngài đây là thế nào?" Tần Vĩnh Nhân khoát khoát tay, mấy năm gần đây Vọng Nguyên Sơn linh khí càng ngày càng dày đặc, cũng hấp dẫn không ít yêu thú đến đây. Trước đó vài ngày, một cái nhất giai yêu xà xuất hiện tại hậu sơn bên trên tung nhân, ta tiến đến giết sát, không cẩn thận bị thương nhẹ. Vọng Nguyên Sơn mặc dù có hậu sơn đại trận, nhưng bình thường không hội toàn bộ mở ra, dù sao muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch. Tốt tại con yêu xà này chỉ tương đương với luyện khí trung kỳ tu vi, Tần Vĩnh Nhân mặc dù lớn tuổi chút, nhưng là tại mọi người hợp lực dưới, còn là đem nó chém giết. Thất tất công, ta chỗ này có một mai hoàng long đàn, ngài cầm đến chữa thương." Tần Chí ăn nói, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình ngọc, đưa tới. Nghe được Hoàng Long Đan, Tần Vĩnh Nhân liền vội vàng lắc đầu, "Không thể, không thể, Hoàng Long Đan trân quý, ngươi còn là giữ lại, điểm ấy tiểu thương ta tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt." Tần Vĩnh Nhân biết vật này trân quý, hắn không nguyện ý Tần Chí An dùng làm hắn chữa thương. Thất thúc công, ngài liền cầm lấy, "Ta thay ngài hộ pháp. Ta hiện tại đã là nhị giai luyện đan sư, Hoàng Long Đan tiện tay liền có thể luyện thành." Nửa húng nửa lừa gạt, Tần Chí An liền đem Hoàng Long Đan nhét vào Tần Vĩnh Nhân trên tay. Nghe được Tần Chí An đã có thể tự chủ luyện chế Hoàng Long Đan, Tần Vĩnh Nhân lúc này mới cười đem Hoàng Long Đan thu vào. Chương 49. Trạm xạ. Chương 49. Trạm xạ. Có thể tự chủ luyện đan liên tục, sớm đi năm, gia tộc chúng ta có thể dùng không nội loại đan dược này. Sau này có thể tự chủ luyện chế ra, gia tộc sau này có thể ít chết trận không ít người. Tần Vĩnh Nhân nuốt viên bình ngọc trong tay, hơi xúc động nói, hắn không tại từ chối, mở ra bình ngọc, đem đan dược nuốt xuống. Tần Chí An ở một bên hộ pháp, bảo đảm Tần Vĩnh Nhân khôi phục quá trình có thể thuận lợi tiến hành. Hai người đợi ước chừng hơn 2 canh giờ, Tần Vĩnh Nhân cuối cùng là đem Hoàng Long đan dược tính cấp hoàn toàn hấp thu, thương thế trên người số bản hoàn toàn khôi phục. Một bên Tần Chí Lam gặp Tần Vĩnh Nhân khôi phục lại, trên mặt vẻ khẩn trương dần dần thư giãn. Phục dụng Hoàng Long đan về sau, Tần Vĩnh Nhân trạng thái tinh thần đã khá nhiều, chỉ cần đến tiếp sau nhiều hơn điều dưỡng, lần này tạo thành thương thế liền có thể khôi phục. Lam Lam ngoan, da da hiện tại đã hết đau. Tần Vĩnh Nhân cười nhìn hướng lo lắng Tần Chí Lam. Từ khi Tần Vĩnh Nhân thụ thương đến nay, Tần Chí Lam chính là gánh chịu công việc nặng nhọc để tránh Tần Vĩnh Nhân thương thế tái phát. Lam Lam hiện tại đã luyện khí ngũ tầng, tiếp qua mấy năm, ta bộ xương già này tiểu giáo không động. Tần Vĩnh Nhân vui mừng nói, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Luyện khí ngũ tầng. Tần Chí An mười phần dần mình, hắn không nghĩ tới, Tần Chí Lam con đường tu hành thuận lợi như vậy. Kinh ngạc chi dư Trí An còn là vì đó bộ tốc tài nguyên tu luyện, tin tưởng không dùng đến bao lâu, thậm chí Lam Liễn có thể đi vào luyện khí hậu kỳ tu vi. Trí An, hôm nay ngươi vừa vặn trở về, hậu sơn gần nhất có phần dị động, ta đi đứng có phần không tiện, ngươi đi xem một cái." Tần Vĩnh Nhân mở miệng nói. "Chém giết cái kia nhất giai yêu sả về sau, hắn phát hiện tại hậu sơn bên trong có nhất chỗ động đá, bởi vì bên trong u ám khúc chiết, cho nên không có mạo hiểm đi vào dò xét, mà là nhường nhân phong tỏa cái này, phòng ngừa còn có yếu tố ẩn hiện." Vọng Nguyệt Sơn xuất hiện động đá. Tần Trí An vân đạo, hắn không nghĩ tới Vọng Nguyệt Sơn còn có dạng này địa mạo. Yêu xạ hẳn là theo động đá trộm đạo tiên đến, bên trong không phải chỉ này một đầu yêu thú. Tần Vĩnh nhân phòng đoán đạo. Mặc dù hắn không có tiến nhập động đá, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được bên trong một chút yêu khí, cho nên suy đoán mặt còn có yêu thú ẩn hiện. Chuyện này không thể khinh thường, Tần Chí An nghe vậy, lập tức xuất phát tiến về dò xét. Nếu như vọng nguyệt sơn thật sự có yêu thú tồn tại, đối với đám dữ tu sĩ cùng phàm nhân mà nói, đích thật là nhất cái rất lớn tai hoang âm. Tần Chí An đầu tiên là về tới động phủ của mình, nhìn thấy con tròn nhỏ về sau, cùng nó thân cận một phen. Tiệp Linh Chồn cũng thật lâu không có nhìn thấy Tần Chí An, lần này ngược lại là không có vừa thấy mặt liền nháo yêu cầu linh dược. Bất quá, Tần Chí An tính toán tiến về động đá thời điểm, Tiệp Linh Chồn lại là nhất trực đi theo, tựa hồ không miễn ý lại chờ tại Vọng Nguyên Sơn. Nghĩ đến mình đã là chốc cơ tu vi, lần này tiến nhập động đá cũng sẽ không gặp phải quá lớn phiến phức, dứt khoát ngẩng nó đứng tại đầu vai của mình, nhất cùng đi theo. Tần Chí An tới đến Hầu Sơn, dựa theo Tần Vĩnh Nhân chỉ thị, tìm được nhất chỗ động đá cửa vào. Chính như Tần Vĩnh Nhân nói, hắn đã sai người gián bắt mắt báo cáo. Đồng thời vận dụng một chút giàu mộc đem động đá chúng quanh vây lại, động đá cửa vào tương đối rộng lớn, có thể dung nạp 5 người đồng hành, thậm chí An rậm chân mà vào, bên trong u ám cùng rõ. Tần Chí An hướng về quanh thân đánh ra ba đạo linh hỏa, trung bên trong nháy mắt sáng rỡ không ít động đá vôi nội bộ âm u mà mịt, nương theo lấy một trận khó mà lời chạng mùi lạ, nhường Tần Chí An có phần buồn luôn. Lúc này Tần Chí An đem thần trí của mình lùng tìm phạm vi phóng tới lớn nhất, hắn muốn triệt để dò xét một phen, nơi đây đến cùng có hay không yêu thú tồn tại. Không lâu, hắn thử cảm nhận được một cái cự mãng ngân ná tại động đá nơi nào đó đầu kia hắc mãng mười phần nhạy cảm, Tần Chí An thần thức vừa mới lạc qua. Nó chính là ngẩng đầu lên, chầm chậm vào tần trí An phương hướng. Lập tức, nó giống như là cảm ứng được nguy hiểm, xe dịch thân thể, liền muốn hướng về động đá loại chạy tới. Tần trí An đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha nó, vỗ túi chử vật, thiên độc nhận ứng thanh bay ra, xuyên thẳng hắc mãng bệ tớ. Hắc mãng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng thân hình mười phần linh hoạt, tăng thêm thân rắn bên trên lít nha lít nhít lẫn tiến, giống như áo giáp một loại bảo vệ thân thể của nó. Thiên độc nhận công kích cũng không có đạt hiệu quả, bị lân phiến ngăn cản số dưới. Hắc mãng bị đau, bại xuống đôi rắn, trực tiếp đem thiên độc nhận đẩy ra. Hắc mãng bắt lấy cơ hội này, liều mạng hướng về ngoài động chạy tới. Nó có thể cảm nhận được trước mặt cái này nhân loại thực lực không thấp, cho nên cũng không có ham chiến tính toán. Tần Chí An vội vàng phất tay đem bên người ba đạo linh hỏa đánh qua, hỏa thế dây lắc lên, chặn hắc mãng đường đi đó lấy, Tần Chí An tế ra ly hỏa phiền, mấy đạo linh hỏa đánh ra, trực tiếp tại hắc mãng trên thân kịch liệt bốc cháy lên. Hắc mãng thống khổ trong động lăn lộn, đôi giắn bốn phía đập, dắt tới toàn bộ động đá đều có chút lay động. Tần Chí An thừa cơ tiếp tục tế ra thiên độc nhận, hướng về hắc mãng ánh mắt đâm đi vào. Lần này hắc mãng không có phòng bị, đông chốc bị thiên độc nhận đâm vào đến hơn phân nửa, hắc mãng chỉ vùng vẫy một lát, liền bị không tiếng thở nữa. Tần Chí An lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là đem đầu này hắc mãng chém giết, nếu như tùy ý hắc mãng quấy nhiễu xung dưới, không chừng toàn bộ động đá đều sẽ sụp đổ xuống. Tần Chí An tới đến hắc mãng phủ cận, xuất ra một cây tiểu đao, phá vỡ hắc mãng thân thể, lấy ra bên trong nội đan. Không đợi Tần Chí An nhìn cẩn thận này không có yêu đan dáng vẻ, một đạo hắc ảnh hiện lên, trực tiếp đem yêu đan tốt đi. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là tiệp linh trồn đem yêu đan cất đi, chỉ thấy nó chu cái miệng nhỏ, một ngụm liền đem yêu đan nuốt xuống ăn yêu đan tiệp linh trồn vô vô bụng của mình, thỏa mãn tới đến Tần Chí An bên người, lắc lắc phần đôi, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Tần Chí An có phần lắc đầu bất đắc dĩ, dưỡng cái này yêu thú nhiều năm như vậy đến, chỉ là ăn ngày mở hạng, tiêu hao phí hắn không ít linh thạch. Nếu không phải nhìn nó lớn lên có phần đáng yêu, còn có chút tiềm linh tác dụng, Tần Chí An đã sớm đoạn mất nó linh dược nhường bản thân tự giết đi. Không có yêu đan, hắc mãng trên người những bộ vị khác cũng đáng không ít linh thạch, hắn từng bước một đem hắc mãng trên người có dùng bộ kiện tháo ra, toàn bộ thân rắn thì là bị nó nâng lên đến mang xuất động đá động đá voi nội bộ cũng có phát hiện có cái gì dị thường, nhưng bên trong khúc chết u ám, thích hợp yêu thú sinh tồn. Tần Chí An tính toán đem tòa động đá tạm thời phong tồn đứng lên, bố trí nhất tọa tiểu hình trận pháp dùng tới dự cảnh. Phòng ngự yêu thú tiến nhập. Trở lại đại sảnh Tần Chí An đem ý nghĩ của mình cùng Tao Ngộ nói cho Tần Vĩnh Nhân. Tần Vĩnh Nhân gật gật đầu, biểu thị đồng ý, trong động đá voi dễ dàng tạm bộ yêu thú, còn là bố trí một cái trận pháp tốt hơn. Chuyện này còn phải hướng gia tộc điều tạm mấy tên trận pháp sư tới. Tần Chí An đem Hắc Mãng mặt rắn lấy ra, nói ra, đầu này Hắc Mãng cũng không bình thường, cứ ta quan sát, hẳn là lập tức sẽ tấn thăng làm nhị giai yêu thú, cho nên tìm cái động đá dạng này yên lặng chỗ. Ta đi vào lúc, Hắc Mãng lột xác chính hoàn thành 1/2, cho nên bị ta đánh bại. Này mai mặt rắn chính là vật đại bổ, có thể gia tăng không ít tu vi. Tần Dĩnh Nhân nhìn xem nải mai lớn trùng quả đẫm mật rắn, mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong động đá vô yêu thú lại có thực lực như thế, còn tốt lúc trước tự mình không có tùy tiện xâm nhập. Đáng tiếc Lam Lam tuổi còn nhỏ, không được uống rượu, nếu không, nải trùng mật rắn ngâm xuất linh hữu, đối với tu sĩ tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Tần Dĩnh Nhân có chút tiếc nuối nói, Tần Chí An có phần giở khóc giở cười, từ khi thu dưỡng Tần Chí Lam về sau, Tần Dĩnh Nhân có thể nói là toàn tâm vui đầu vào đối nàng ngồi dưỡng bên trong. Chỉ cần gặp được bất kỳ tu hành tài nguyên, trước hết nhất nghĩ tới chính là Tần Chí Lam. Thật tu công, những này lên tiến, ngược lại là có thể cho Lam Lam làm ra một kiện pháp khí tới." Tần Chí An xuất ra vậy dần nói. Tần Vĩnh Nhân cũng là nhất cái người biết hàng, lúc này liền là thỏa mãn gật gật đầu, vật này nếu như luyện chế thành pháp khí, tất nhiên là nhất giai thượng phẩm. Ngoài trừ hai thứ này thân rắn bên trên vật bên ngoài, yêu thú thịt trên người đối với tu sĩ tới nói cũng là rất có ích lợi. Tần Chí An mang theo đám người đem hắc mang tháo thành tắm gói, ban đêm cùng đóng giữ tu sĩ một đạo, ăn xong đữa thịt dần tiệc. Chương 50: Là mối. Chương 50: Là mối. Trở lại Vọng Nguyên Sơn Tần Chí An, quay về bình tĩnh tu luyện sinh hoạt. Ngoài trừ thông thường tu hành bên ngoài, hắn còn cần phân ra một bộ phận thời gian luyện hóa Ly Hỏa Đao Cương, chúc cơ về sau, môn công pháp này đều sẽ trở thành hắn nhất đại át chủ bài. Ngoài ra, Tần Vĩnh Đức trả lại cho Tần Chí An một chương kinh lôi phù làm dùng để phòng thân, này chủ nhị giai linh phù uy lực không thể khinh thường. Nhất là đối mặt một mình tu sĩ, có thể bộc phát ra uy lực cực lớn, cho dù là chúc cơ tu sĩ, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Ly Hỏa Cương nguyên quyết làm Tần gia lập tộc công pháp, Tần gia đã có hai vị tộc trưởng tu hành, đối với môn công pháp này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị đem môn công pháp này tu luyện kết khiếu cáo chi cùng Tần Chí An dùng nó tại tu luyện quá trình bên trong ít đi chút đường quân cơ, có tiền bối ủng hộ và đề điểm, Tần Chí An rất nhanh liền có thể đem tự thân linh hỏa ngưng tụ thành nhất đao cương. Bất quá, cùng Tần Vĩnh Nghị đao cương so ra, hắn kích thước cùng uy lực còn là ít đi một chút. Bất quá, có môn công pháp này ra chỉ, tối thiểu nhất đối mặt cùng giai tu sĩ, Tần Chí An tự sấn không hội rơi xuống hạ phong. Tần Chí An một mực tại Vọng Nguyệt Sơn tu luyện, hắn không biết là tự mình chúc cơ tin tức đã lưu truyền ra tới. Bởi vì hắn phía trước tại Yêu Viên Sơn phường thị chính là dùng luyện đan sư thân phận xuất hiện, ngẫu nhiên cũng sẽ mở lộ lộ đan, chúc cơ về sau, đến đây phường thị tu sĩ lại nhiều một chút. Dù sao tần gia về sau coi như lại có một tên nhị giai luyện đan sư, nhị giai luyện đan sư đang dưỡng, tất nhiên là có bảo hộ. Theo yêu viên sơn phường thị người lưu lượng tăng nhiều, tần gia thiếu hụt đã sớm đạt được làm giàu, mỗi một năm thậm chí có không ít linh thạch lợi nhuận. Vì phong ngựa trong phường thị lại xuất hiện lần trước đội xe bị tập kích sự kiện, tần gia đã để tộc nội tu sĩ chiếm cứ phường thị bộ vị yếu hại, dùng hết khả năng phòng ngừa bi kịch lần nữa phát sinh. Giang Hân Vinh tồn tại cũng ở trong đó làm ra tác dụng không nhỏ, thông qua cấp Giang Hân Vinh nhất định lợi ích, nhường nó lâu dài chủ đóng ở phường thị. Dùng danh vọng của hắn cùng thực lực, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây phường thị tiến hành giao dịch. Bởi vì Giang Hân Vinh tồn tại, Tán Tu chỉ cảm thấy tới Yêu Viên Sơn phường thị giao dịch có nỗi dựa, dù sao Giang Hân Vinh tại Tán Tu giới địa vị không thấp, nếu là thật sự phát sinh xung đột, cũng có thể đứng tại Tán Tu trên lập trường thay bọn hắn nói chuyện. Một ngày, Tần Chí An ngay tại trong động phủ tu luyện, tộc trưởng phát tới một trường truyền âm phủ, nội dung là nhường hắn tiến về Thương Vân Sơn nhận lấy tự mình nhị giai linh khí. Tần Chí An lập tức buông xuống trong tay sự vụ, xuất phát tiến về Thương Vân Sơn. Trên nửa đường, hắn nhìn xem tự mình còn là có chút mộc mạc dùng đến phi kiếm đi đường, ngẫm lại tự mình nên mua xuống một chiếc linh trùng, dạng này tốc độ cũng sẽ mau hơn không ít, hơn nữa còn tiết kiệm xuống không ít linh lực. Chúc cơ tu sĩ mặc dù tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng muốn hao phí nhiều linh khí hơn, lúc này, liền cần linh khí làm tự mình phương tiện giao thông. Tu sĩ sử dụng bay kiếm nhất bản là nhất giai pháp khí, loại pháp khí này đã có thể dùng làm phương tiện giao thông, cũng có thể tại cùng người đấu pháp thời điểm dùng làm pháp khí công kích sử dụng. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, tu sĩ cũng sẽ không dùng phi kiếm coi như công kích của mình thủ đoạn. Dù sao so với công kích mà nói, phi kiếm tác dụng càng thể hiện tại hắn giao thông phổ diện. Mà lại, một thanh phi kiếm giá cả cũng không tiện nghi đang nghĩ ngợi, Tần Chí An rất nhanh liền tới đến Thương Vân Sơn bên trong, hắn đi thẳng tới Tần Vĩnh Nghị thành tu chi địa. "Chí An a, ngươi đã đến?" Tần Vĩnh Nghị ngẩng đầu nhìn đến tới Tần Chí An vội vàng mở miệng nói ra. Tần Chí An phát hiện, tại tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị bên cạnh, còn đứng lấy một già một trẻ hai người. Lão cái kia Tần Chí An nhận biết, chính là Dương Kim Vân gia gia chủ, Vân Thành Kiệt đứng tại bên cạnh hắn, là một tên thân mang màu xanh váy dài nửa tu, mặc dù quần áo mười phần mục mạc, nhưng mày mày che giấu không được nó tinh xảo gương mặt. Nàng này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người tại nữ tu bên trong tính toán tương đối cao. Lúc này, Trình An Tĩnh đứng ở một bên, cấp người nhất trùng mười phần văn tĩnh cảm giác. Tần Chí An dù sao đã chúc cơ, tự chủ tăng lên không ít, mặc dù nữ tu nhường nhân hai mắt tỏa sáng, hắn cũng bất quá là dừng lại thêm chỉ chốc lát. "Chí An, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Vân gia gia chủ, Vân Thành Kiệt. Các ngươi nên gặp qua." Tần Vĩnh Nghị lôi kéo Tần Chí An tay giới thiệu nói, gặp qua Vân tiền bối. Tần Chí An mặc dù đã chúc cơ, nhưng Vân Thành Kiệt dù sao cũng là tiền bối, mà lại cùng Tần gia quan hệ tốt hơn. Tần Chí An sưng hô nhất thanh tiền bối cũng không quá đáng. Không dám nhận, không dám nhận, về sau chính là đạo hữu sưng hô. Vân Thành Kiệt cười khoát khoát tay nói, ngoài miệng nói, ánh mắt bên trong lại dẫn một tia hâm mộ, 30 tuổi không đến chúc cơ, ngày sau có rất lớn xác suất tử phủ. Vân Thành Kiệt đã tuổi đã cao, cũng không cần thiết tại Tần Chí An phía trước xí diện. Nhìn thấy Tần Chí An thẳng tắp dáng người, cùng với Tuấn Lãng ngũ quan, Vân Thành Kiệt là càng xem càng hài lòng. Chí An, vị này là Vân gia chủ tôn nữ, Vân Nguyên. Cùng nguyên niên khí tương tự, Vân gia đệ nhất nhân. Tần Vĩnh Nghị vừa cười giới thiệu nói, Nguyên xin ra mắt tiền bối. Vân Nhược Kiên thản nhiên thi cái lễ, thanh âm viện chuyển dễ nghe. Tần Chí An gật gật đầu, bình tĩnh cung tay làm lễ đáp lên nói, gặp qua Vân Đạo Hữu, tại hạ chỉ là may mắn chúc cơ, không dám nhận nhất thanh tiền bối. Ha ha ha, Tần Đạo Hữu khiêm tốn. Từ lần trước Đạo Hữu tới ta Vân gia về sau, ta này tôn nữ thế nhưng là bị Đạo Hữu thần thái tin phục đoạn thời gian trước nghe Đạo Hữu chúc cơ, vốn muốn đến đây chúc mừng, bất đắc dĩ việc vặt quần thân, hôm nay cuối cùng là ở không đến đây chúc mừng. Vân Thành tiếp nói, theo túi trữ vật xuất ra nhất cái hộp ngọc tinh xảo, thượng diện linh quang lưu chuyển. Chỉ gặp cái này hộp ngọc điêu khắc mười phần tinh mỹ, chỉ là cái hộp này liền có giá trị không nhỏ. Từ trong đó tán phát linh khí đến xem, bên trong ít nhất là một gốc nhị giai linh dược. Nay trùng hộp ngọc trên thực tế cũng không thích hợp dùng tới chứa đựng linh dược, theo thời gian trôi qua, bên trong linh dược linh khí cũng sẽ dần dần tiêu tán đến lúc đó, tu sĩ lại phục dụng loại linh dược này, hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều. Bất quá, dùng cái này hộp ngọc coi như hạ lễ, tại quy kích lên, trữu so thuần tiện một gốc linh dược cao không biết. Chúng hồn này gốc linh dược cũng không có để vào hộp ngọc bao lâu, linh khí bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Tần Chí An không có lập tức thu lại phần này hạ lễ, mà là mắt nhìn đứng ở một bên Tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị. Trên trời không hội rất địa bánh, Vân Thành Kiệt chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ địa đưa lên đại lễ. Tần Vĩnh Nghị cười nói ra, nếu là Vân gia chủ có hảo ý, ngươi tiểu thụ thu cắt đi. Đa tạ Vân gia chủ. Đã Tần Vĩnh Nghị đã lên tiếng, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem linh vật thu hạ xuống. Tần Lão Ca, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, cửu không ở lâu. Đem quà tặng đưa ra ngoài về sau, Vân Thành Kiệt khởi thân cáo từ. Vân lão đệ, không lưu lại tới lại phẩm nhất phẩm ta tân tiến linh trà. Tần Vĩnh Nghị giữ lại đạo. Vân Thành Kiệt khoát khoát tay, Vân gia còn có chuyện cần ta xử lý, tiểu không đòi lão ca. T cáo biệt Vân Thành Kiệt về sau, Tần Chí An còn có chút ngượng, không rõ ràng vì sao Vân Thành Kiệt muốn đưa bên trên phần này đại lễ đưa tiến Vân Thành Kiệt Tần Vĩnh Nghị trở về liền mở miệng hỏi, ngươi nâng được Vân gia cái kia tiểu nữ oa như thế nào? Tưởng mạo ngược lại là có chút thánh tú, chính là tu vi thấp chút. Tần Chí An thành thật nói, Luyện khí bát tầng đã không thấp, nàng Nhiên Kỷ cùng ngươi tương tự, không biết ngươi nhưng có ý. Đến lúc này, Tần Chí An mới xem như minh bạch tộc trưởng Tần Vĩnh Nghị ý tứ, nguyên lai like là cho mình làm muối tới. Vậy cái này gốc linh dược hắn nhận, chẳng phải là tính toán đáp ứng cửa hôn sự này? Nguyên bản đạt được lĩnh vực vui sướng lập tức bị tách ra không ít, thậm chí cảm thấy được này gốc lĩnh vực có phần phòng tay đứng lên. Chương 51: Hỏa Dương Linh Điệp. Chương 51: Hỏa Dương Linh Điệp. Tộc trưởng ra ra, ta trước mắt còn không có lấy vợ tính toán. Tần Chí An có phần giở khóc giở cười, không nghĩ tới tộc trưởng lần này gọi hắn đến đây là vì việc này. Chí An, ngươi đã chúc cơ, Nguyên Dương đối ngươi đã không có trên tu hành trợ giúp, cũng là lúc đến hôn phối niên kỉ. Bất quá, nữ hoa hoa kia cũng không phải không có hướng đạo tri tâm, trước chúc cơ, nàng là không đàm phán hôn luật gà. Lần này Vân Thành Kiệt mang nàng tới cũng là hướng để các ngươi hai cái gặp mặt một lần, làm quen một chút." Tần Vĩnh Nghị sở lấy dầu dĩa, cười trêu ghẹo nói, "Tộc trưởng gia gia, đã nàng cũng không có hôn phối tính toán, vì sao Vân gia chủ trà mang nàng tới?" Tần Chí An có phần không giải. "Nếu là Vân gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân," Tần Lý tới nói, "Vân gia nên đại lực đổi dưỡng mới là. Hôm nay coi như hai người các ngươi nhìn vừa mắt, Vân Thành Tuyệt lão hổ ly này cũng sẽ không để nữ oa oa kia gả tới. Hắn nhiều nhất là cùng ngươi định gia hưu lộc, chúc cơ về sau, nữ oa oa kia mới có thể gả tới." Tần Vĩnh Nghị nói. Từ khi Tần Chí An chúc cơ tin tức truyền ra về sau, cũng có không ít tu sĩ đánh lấy các loại cơ hiệu tới Thương Vân Sơn muốn nhìn một chút Tần Chí An ở trong đó đã có một ít thành danh đã lâu chúc cơ tán tu, cũng không ít giống như Vân gia như vậy tu tiên gia tộc. Bất quá, phần lớn tu sĩ đều bị Tần Vĩnh Nghị dùng Tần Chí An bế quan lý do cự tuyệt, hạ lệ cũng bị nàng ngăn cản trở về. Tần gia mặc dù nhiều Tần Chí An cái này chúc cơ tu sĩ, nhưng dù sao căn cơ chưa ổn, thu những quà tặng này, ngày sau bọn hắn nếu như bái thượng muốn đến, Tần gia không thể thiếu muốn giúp đỡ. Huống hồ ở trong đó còn có không ít tu sĩ mang theo tự gia hầu bối. Đến đây cầu hôn làm mối, đại bộ phận đều bị Tần Vĩnh Nghị ngăn tại ngoài cửa đi qua, Tần Vĩnh Nghị bí mật quan sát, hắn ngược lại là phát hiện vân gia cái này nữ oa oa không sai. Tự mình cùng Vân Thành Kiệt nhất giao lưu, phát giác hai người đã sớm gặp qua, hai người chính là an bài lần này gặp mặt. Tốc Trường ra ra, vậy cái này gốc linh dược nên như thế nào? Tần Chí án nước lượng hộp ngọc trong tay, nói thật, cứ như vậy bỏ qua này, gốc linh dược hắn thật là có điểm không nỡ. Nay gốc linh dược ngươi liền cầm lấy đi, Vân Thành Kiệt hôm nay đến đây, cũng là lên một phần kết giao cùng ngươi tâm tư. Hôm nay ngươi thành công chúc cơ, ngươi sáng suốt đều có thể nhìn ra Ngày sau có rất lớn xác suất tử phụ, Vân Thành Kiệt muốn cùng ngươi kết một phần thiện duyên đúng, về sau ngươi trực tiếp xưng hô tộc trưởng liền tốt, ngươi bây giờ cũng là trúc cơ tu vi, nên ổn trọng chút." Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra, nhưng Tần Chí An yên tâm thu lại này gốc linh dược. Tần Chí An nghe vậy, lập tức đem hộp ngọc mở ra, một trận cảm giác nóng rực đập vào mặt, trong không khí hỏa thuộc tính linh khí bắt đầu có phần dao động. Lại là một mảnh hỏa dương linh điệp. Tần Chí An mười phần giật mình, đây chính là Huyền Thiên Tông mới có linh dược. Trong hộp ngọc, nam nhất khối lớn chừng bàn tay hình thoi linh điệp, trên đó tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Huyền Thiên Tông có một gốc hỏa dương linh thụ Phẩm giai đạt đến tầm giai là Huyền Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng linh thực. Nay gốc linh thực cũng không kết quả, trên cây linh diệp ngược lại là ẩn chứa nồng hậu dày đặc hỏa thuộc tính linh khí. Mỗi qua 70 năm, Huyền Thiên Tông đều sẽ ngắt lấy bộ phận linh diệp dùng bỏ ra bán. Bất quá, những này xuất thủ hỏa dương linh diệp số lượng 10 phần rất ít, cho nên giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Vị này linh dược đối với Tần Chí An tới nói có thể nói là 10 phần phù hợp, có thể cực đại cô đọng hỏa thuộc tính linh khí, đối với hắn rất có ích lợi. Vân lão đầu ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn, ngươi liền hảo hảo thu, nhanh chóng đem luyện hóa." Tần Vĩnh Nghị ở một bên nói, "Chí An Đây là ngươi liệt dương tử mẫu nhận, từ văn cương ta đã thêm vào, mà khắc trà tăng thêm một chút tài liệu khác tiến hành củng cố, hiện tại đã có thể đạt tới nhị giai hạ phẩm linh khí trình độ. Bất quá, ngươi nếu là muốn luyện chế tự mình bản mệnh linh khí, món này còn kém một chút hòa hợp. Tần Vĩnh Nghị xuất ra liệt dương tử mẫu nhận, đem nó giao cho Tần Chí An. Tần Chí An nhìn xem trong tay liệt dương tử mẫu nhận, phát giác thật là biến hóa không nhỏ. Trên thân đao có một cái tự sắc đường văn, xem bộ dáng là tự văn cương dấu vết lưu lại. Ngoài ra, hắn còn phát hiện cái này linh khí nặng một chút, chắc là tăng thêm tài liệu khác nguyên nhân. Vất vả tộc trưởng Này dù sao cũng là Tần Chí An thành thứ nhất linh khí, cầm tới về sau, tự nhiên là yêu thích không buông tay. Chí An, con phải cùng ngươi thương lượng chút chuyện, đoạn thời gian trước, gia tộc vài cái trưởng lão thương lượng vùng gia sinh dục, cũng nhất trí thông qua đương thời người còn đang bế quan, ta liền không có thông trì người, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?" Tần Vĩnh Nghị mở miệng nói ra. "Chuyện này tạm thời còn không có đối ngoại công khai. Dựa theo gia tộc thương nghị quá trình, như loại này dính đến toàn tộc đại sự, cần từng cái trưởng lão cũng biết." "Tộc trưởng, cái này ta đồng ý chúng ta Tần gia trước mắt tu sĩ số lượng còn là thiếu chút." Tần Chí An đồng ý gia tộc kế hoạch này. Phần ra bây giờ lúc không giống ngày xưa, Chúc Cơ Tu Si đã có năm tên, thực lực đã xưa đâu bằng này, hoàn toàn có năng lực che chở càng nhiều phàm nhân. Ta đề nghị, nếu là có phàm nhân sinh dục xuất mang theo linh căn anh nhi, có thể cấp nhất định tiền tài hoặc là linh thạch bát thượng. Căn cứ anh hài bất đồng linh căn, phân biệt làm bất đồng vật chất bát thượng. Tần Chí An mở miệng bổ sung đạo, chỉ là trên miệng cổ vũ phàm nhân sinh dục, hiệu quả không bằng ban thượng tới thôi. Phương pháp này cũng không tệ, đã Chí An ngươi cũng đồng ý, ta liền để đại ca phát thảo một phần thông cáo, đến lúc đó truyền bá ra. Tần Vĩnh Nghị đồng ý Tần Chí An quan điểm. Tần Vĩnh Nghị làm việc theo không dây rừa rỏi đã tần gia trưởng lão nhất trí đồng ý, hắn liền lập tức đốc thúc Tần Vĩnh Đức mau chóng chứng thực số dưới. Hiện nay Tần Vĩnh Đức cũng không có phía trước bận rộn như vậy, theo tần gia đại nội tăng lên, trong gia tộc đã có không ít tu sĩ đột phá tầng thăng. Những này vừa mới thăng cấp tu sĩ vì Tần Vĩnh Đức xử lý không ít tạp vụ, tương đối trước đây, hắn đã dễ dàng rất nhiều. Tại hội Vân gia trên đường, Vân Thành Kiệt mở miệng hỏi, Tần Chí An này nhân như thế nào? Cùng ngươi là có hay không sướng? Vân Nhược Nghiên bị dạng này đặt câu hỏi, có chút xấu hổ, trên mặt trồi lên một tia đỏ ửng, "Dạ dạ, ngài không nên giễu cợt Tiên nhi." Nhìn xem Vân Nhược Nghiên tiểu nữ nhi bộ dáng, Vân Thành Kiệt cười nói ra Tut tut tut, nếu như ngươi muốn là cảm thấy không thích hợp, ta tiểu hữu cùng Tần tộc trưởng nói một tiếng. "Da da, tiên nhi hôn sự ít nhất cũng phải chúc cơ về sau." Nói đến đây, Vân Nhược Yên thanh âm đã nhỏ xuống. "Vậy ngươi cần phải cố gắng, nhanh chóng chúc cơ." Theo ta được biết, thậm chí An chúc cơ về sau, thế nhưng lại có không ít nhân thượng môn cầu hôn. Thấy mình tôn nữ tâm động, Vân Thành Kiệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ làm mở miệng nhấp nhợ. Tiên nhi biết được, Vân Nhược Yên ngoài miệng đáp ứng, trong đầu lại hiện hiện lần thứ nhất nhìn thấy Tần Chí An tình cảnh. Chưa từng nghĩ mấy năm không thấy, hắn đã là chúc cơ tu sĩ. Chương 52. Linh Thạch Khoán Mạch Trong năm 52, linh thạch khoáng mạch đạt được hỏa dương linh diệp về sau, Tần Chí An tại Thương Vân Sơn tiến hành luyện hóa, để tránh thời gian lâu dài, linh khí đánh mất. Có nhị giai linh vật trợ giúp, Tần Chí An cô độc lý hóa đạo cơ uy lực đã không nhỏ. Tăng thêm nhị giai linh khí bản thân, hắn hiện tại đã là thực sự trúc cơ tu sĩ. Một ngày, Tần Chí An đang tu luyện, Tần Vĩnh Nghị đem hắn kêu lên. "Chí An, tin tức tốt, A Tông môn đoạn thời gian trước tại chúng ta mấy nhà trỗ giao giới phát hiện nhất chỗ linh thạch khoáng mạch, chúng ta Tần gia có thể được đến một bộ phận linh thạch thu nhập." "Bất quá, chúng ta Tần gia đến cùng chiếm cứ bao nhiêu số định mức, cần thông qua giao đấu mới có thể quyết định." Tần Vĩnh Nghị nói. Giao đấu, hẳn là cần tu sĩ đấu pháp tới quyết định chỗ chiếm số định mức lớn nhỏ. Đúng, ngoại trừ tông môn chiếm cứ khoáng mạch 3 thành thu nhập bên ngoài, còn lại 7 thành thu nhập liền do chúng ta mấy nhà tự làm quyết định. Cuối cùng số định mức lớn nhỏ chính là muốn dựa vào từng cái gia tộc giao đấu thắng bại tới quyết định." Tân Vĩnh Nghị giới thiệu nói, "Mặc dù tông môn nhìn chỉ được 3 thành thu nhập, nhưng tại thông thường linh thạch khoáng khai thác bên trong, tông môn cũng không có điều động phàm nhân cùng tu sĩ hỗ trợ khai thác. Bọn hắn chỉ là phái một chút đóng giữ tu sĩ, ngày bình thường cũng chỉ là làm lấy giữ gìn khoáng mạch an toàn công tác, không cần dính đến linh thạch cụ thể khai thác." Giao đấu sự tình hắn cũng có chỗ nghe thấy, dù sao linh thạch khoáng mạch vị trí ở vào từng cái gia tộc chỗ giao giới, trên lý luận mỗi cái gia tộc đều có thể phân đến một chén canh. Nhưng này chén canh lớn nhỏ phải nhờ vào gia tộc tu sĩ tự mình đến tranh thủ. Giao đấu bình thường chia làm 3 trận, áp dụng tam cục 2 thắng chế, chiến thắng một phương có thể thu hoạch được lặc bại một phương gia tộc số định mức. Lặc bại gia tộc cũng không phải là không có chút nào thu nhập, chỉ bất quá, bọn hắn chỉ có thể chia đều lưu lại một thành. Cho dù tại giao đấu bên trong chiến thắng, cũng không có nghĩa là có thể ngồi đợi linh thạch nhập chướng mà cái gì đều không nỗ lực. Mỗi cái tham dự khai thác linh thạch khoáng mạch gia tộc, đều cần điều động 500 danh phàm nhân cùng 30 danh tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, nhất định phải phải có chút cơ tu sĩ tham dự, mà lại luyện khí hậu kỳ tu sĩ không thể ít hơn 5 người. Nếu như chỉ chia đều nảy một thành linh thạch thu nhập, đấu pháp thất bại gia tộc lấy được linh thạch coi như 10 phần có hạn. Ngươi dọn dẹp một chút, đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi tới giao đấu." Tần Vĩnh Nghị vỗ vỗ Trần Chí An bả vai nói. Phần ra quyết định phái ra 3 người tiến đến tranh đoạt lần này, Linh Thạch hoáng mạch danh nghịch, chính Tần Vĩnh Nghị phụ trách chúc cơ hậu kỳ tu sĩ giao đấu, Tần Vĩnh Đức phụ trách chúc cơ trung kỳ, mà Tần Chí An thì là đối phó chúc cơ sơ kỳ đối thủ. Tần Vĩnh Nghị cùng Tần Vĩnh Đức hai người chúc cơ nhiều năm, trải qua nhiều lần sinh tử giao đấu, đấu pháp kinh nghiệm mười phần phong phú. Lần này mang lên Tần Chí An, cũng là nhường hắn trước thời hạn cảm thụ hạ chúc cơ tu sĩ đấu pháp vi lực. Dù sao giao đấu là từ Viễn Tiên tông một tên tử phụ tu sĩ chủ trì, mặc dù sẽ phân ra thắng bại, nhưng cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống phát sinh. Vậy vậy, đối với Tần Chí An dạng này vừa tấn thăng trúc cơ không bao lâu tu sĩ tôi nói, là một lần rất tốt thí luyện cơ hội. Tần Chí An đáp ứng, gia tộc dưỡng dục hắn nhiều năm, trúc cơ về sau, cũng chính là hồi báo gia tộc thời điểm. Ba người một đường nam hành, linh thạch khoáng mạch đã bắt đầu khai thác, tông môn bắt đầu điều động bộ phận tu sĩ cùng người trưởng đến này chủ động. Tần Chí An ba người đến linh thạch khoáng mạch lúc, đã có không ít gia tộc khác tu sĩ đến nơi đây. Lần này dính đến gia tộc chủ yếu có ngũ cái gia tộc, Lữ gia, An gia, Tần gia, Vân gia cùng với Lưu gia. Dựa theo lệ cũ, Huyền Thiên Tông đem linh thạch khoáng mạch chỗ chiếm số định mức. Dựa theo từng cái gia tộc thực lực bất đồng tiến hành phân phối. Nó bên trong lư gia thực lực tối cường, chỗ được chia số lượng nhiều nhất, bảy thành bên trong, nó chiếm ba thành. Dạng này phân phối mặc khác mấy nhà không có dị nghị, dù sao lư gia thực lực rõ ràng tại đó. Tần gia mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn hạ xuống. Đã tất cả mọi người tại, linh thạch này khoáng mạch còn thừa các gia đến cùng chiếm nhiều ít số định mức, so tài xem hư thực. Tần Vĩnh Nghị dẫn đầu đứng dậy nói, trong giọng nói mang theo một cỗ tung hành bệ nghệ khí thế, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại An gia gia chủ trên thân. Những năm này Tần gia khắp nơi nhận cả tay Hôm nay nhìn chung có cơ hội xoay người. An Hồng Thừa bản thân cũng là chúc cơ bắt tầng tu vi, mặc dù trên thực lực so Trần Vĩnh Nghị kém một chút, nhưng dù sao cũng là chúc cơ hậu kỳ tu vi, đương nhiên sẽ không quá mức e ngại cùng hắn. "Tốt, chúng ta đều ra ba người, dùng thực lực phân thắng thua." Vừa vận ta An gia cũng hiện nay cũng có ba tên chúc cơ, này đệ nhị số lượng, ta An gia là chắc chắn phải có được." An Hồng Thừa không hề sợ hãi nói, vì sự lần tỉ đấu này không xuất hiện tương vong, Huyền Thiên Tông đặc địa an bài một tên tử phụ trưởng lão tọa trấn. Chư vị đều đại biểu cho gia tộc của mình, đồng thời cũng là Huyền Thiên Tông một phần tử đấu một trận, phân ra cái thắng bại là được không thể động sát tâm. Huyền Thiên Tông này tên tử phủ mặc dù nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng theo nó miệng trong nói ra, không ai dám việc không đáng lo. Nay nhân gọi là Tông Nguyên Hàng, mặc dù tu vi chính có tử phủ một tầng, nhưng tuổi lớn hơn, trong tông môn cũng thuộc về đức cao vọng trọng hạng người. Huyền Thiên Tông cũng biết, dính đến linh thạch khoáng mạch sự tình, tất nhiên sẽ dẫn phát các đại gia tộc xung đột, cho nên lựa chọn Tông Nguyên Hàng đến đây chủ trì. Giao đầu bắt đầu vòng thứ nhất, chính là Tần gia tộc trưởng hướng về An gia phát khởi khiêu chiến. An gia những năm này tồn tính không ít nguyên bản thuộc về Tần gia lợi ích, hiện tại là cùng nhau phun ra thời điểm. Hắn một bước tiến lên, ánh mắt kiên định nhìn hướng An Hung Thừa. Phong mang tất lộ địa nói ra, nghe qua An đạo Hữu Tu vì cao thâm, hôm nay tiểu đến lĩnh giáo một phen. An hùng thừa âm thầm đoán thầm, ban đầu ở ông trưởng lão ngoài đạo phủ, ngươi thế nhưng là đối ta xuất thủ qua. Bất quá, ý nghĩ này cũng không có biểu lộ ra, ngược lại là cười lạnh một tiếng, lần trước tại ông trưởng lão phía trước bị ngươi tập kích, hôm nay vừa vặn để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Mắt thấy hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giao đấu, tựa hồ trả tuần lấy thủ cũ, tất cả mọi người là lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người vừa dứt lời, ưu cùng nhau đẳng không mà lên, giương phần mình lộ ra tự mình pháp khí giao thủ với nhau. Tân Vĩnh Nghị khoát tay, chính là tế gia tự mình đón sát thủ. Xích kim hoàn xuất hiện giữa không trung bên trong, theo linh khí rót vào, cao tốc xoay tròn lấy hướng về An Hồng Thừa chém giết mà tới. Cái này xích kim hoàn chính là tần vĩnh nghị bản mệnh pháp bảo, uy lực bất phàm, thời gian dài ôn dưỡng hạ đã làm được tâm ý tương thông. An Hồng Thừa cũng không cam chịu yếu thế, tế gia nhất mặt trung đồng, đem tự mình chụp vào trong đây là An Hồng Thừa bản mệnh linh khí, lúc trước cũng là hao phí giá tiền rất lớn theo huyền thiên tông mua sắm mà tới. Cái này linh khí mặc dù tại công kích bên trên so ra kém xích kim hoàn, nhưng là lực phòng ngự chính xác không thể khinh thường. Mắt thấy Sích Kim Hoàn không thể công phá tự mình phòng ngự, An Hồng thừa thở phào nhẹ nhõm. Tân đạo Hữu Sích Kim Hoàn mặc dù thành danh đã lâu, nhưng so với ta Hoàng Linh Trung còn là kém một chút. An Hồng thừa có phần đắc ý, tại linh khí vượt qua Tần Vĩnh Nghị một bậc, lượng hắn lấy chính mình cũng không có cách nào. Chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, chỉ một thoáng mây trăm cây ngân châm chính là hướng về Tần Vĩnh bay tới. Những ngân châm này đều là dùng xạ yêu độc nha luyện chế mà thành, thượng diện có kèm theo kịch độc, cho dù là chút cơ tu sĩ trúng rồi ngân châm chi độc, nếu như không kịp chữa trị, cũng sẽ có tính mệnh mà lo lắng. Mắt thấy này đầy trời ngân châm bay tới, Ở đây sở hữu tu sĩ đều thay giữa không trùng tần vĩnh nghị lao vệt mồ hôi. Chương 53. Tộc trưởng xuất thủ, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 53. Tộc trưởng xuất thủ, trận đầu báo cáo thắng lợi. Nhìn qua đầy trời ngân châm, một bên Tần Chí An có chút nóng nảy đứng lên. Tộc trưởng đã đến chúc cơ cựu tầng tu vi, chính là đột phá chúc cơ, tấn thăng tự phụ thời khắc nổ chốt. Nếu như lần này giao đấu bên trong tụ thường, ảnh hưởng về sau tấn hăng, vậy coi như có phần được không bù mất tựa hồ là nhìn ra Tần Chí An gấp gáp, một bên Tần Vĩnh Đức mở miệng nói ra. Chí An, ngươi phải tin tưởng tộc trưởng. Hàn đội với gia tộc cấp đáy hỏm công pháp có thể nói là xe nhẹ đường quen. Điểm ấy công kích không đả thương được hắn. Đối với Tần Vĩnh Nghị hôm nay tình cảnh, Tần Vĩnh Đức mười phần tự tin, dung an hồng thừa trước mắt thi triển thủ đoạn, còn chưa đủ dùng tổn thương đến Tần Vĩnh Nghị đối mặt đập vào mặt đẩy trờn ngân châm, Tần Vĩnh Nghị không có bối rối chút nào, triệu hồi xích kim hoàn đồng thời, xung quanh linh khí biến nóng dựng lên. Rất nhanh, nhất mặt bình chướng xuất hiện tại Tần Vĩnh Nghị trước người đây chính là Ly Hỏa Cương nguyên quyết tác dụng thứ hai, có thể đem cô đọng mà thành Ly Hỏa hóa thành nhất mặt bình chướng, ngăn cản công kích. Ngân châm toàn bộ rơi vào Ly Hỏa bình chướng phía trên, nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng Ngân châm rất nhanh uốn lượn biến hình, toàn bộ bị ngăn cản suốt tới. Ngăn lại ngân châm công kích đồng thời, Tần Vĩnh Nghị không có nhàn rỗi, hắn rõ ràng, hiện tại cái này quanh người, đúng là mình tiến công, cơ hội tốt. Nên tốc chiến tốc thắng, không chừng hắn còn có chuẩn bị ở sau. Tần Vĩnh Nghị ý niệm hiện lên, An Hồng Thừa mặc dù thực lực so với hắn thấp, nhưng lại trên thân linh khí không hề thiếu. Vừa rồi chỗ thả ra đầy trời ngân châm, chính là phía trước chưa bao giờ biểu hiện ra qua. Tần Vĩnh Nghị mặc dù là nhị giai luyện khí sư, nhưng gia tộc trưởng kỳ đến nay tu nhập thiếu hụt, cần dựa vào hắn cùng Tần Vĩnh Đức tới phụ cấp gia dụng, trên người mình linh khí thật lâu đều không có thay đổi. Hiện nay duy nhất có thể đánh bại đối phương tiên cơ chính là tốc chiến tốc thắng, không cho An Hồng Thừa xuất thủ lần nữa cơ hội nghỉ tới đây, Tần Vĩnh Nghị thôi động Ly Hỏa Cương Nguyên Quyết, chỉ chốc lát sau, chín chôi từ Ly Hỏa cô động hoàn thủ đại đao liền xuất hiện sau lưng Tần Vĩnh Nghị. Cách đó không xa An Hồng Thừa chỉ cảm thấy một trận áp lực cực lớn đánh tới, hắn không nghĩ tới Tần Vĩnh Nghị đã ngưng ngưng luyện đệ cựu chôi Ly Hỏa đao cương. Xiêu xiêu xiêu. Tần Vĩnh Nghị nhấc vung tay lên, chín chôi Ly Hỏa đao cương chính là rời khỏi tay, hướng về An Hồng Thừa chém giết mà tới. Nay dù sao cũng là Tần gia áp đãi hổng công pháp, uy lực tự nhiên không tầm thường chỉ một kích, liền để cho An Hồng Thừa bản mệnh linh khí chấn động. Thượng diện linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là nhận được sự đả kích không nhỏ. Công kích như vậy còn không có kết thúc, ly hỏa đao cương liên tiếp hướng lấy An Hồng Thừa đánh tới. Không tốt, muốn không chịu nổi. Thân chỗ trong công kích địa An Hồng Thừa có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân linh khí tình trạng. Tại này trùng nguy cấp tình huống dưới, An Hồng Thừa lập tức sử xuất tự gia công pháp Mộ Thổ Thần Quyết, đây là một môn nhị giai thượng phẩm công pháp, cũng là an gia dừng chân cấp dễ. Thủ thủ tính tu sĩ tu luyện môn công phu này về sau, linh khí biến hùng hậu độ liễm, đồng thời mười phần có tính bền dẻo. Cái này tu sĩ tại cùng người đấu pháp bên trong sẽ có mạnh hơn năng lực phòng ngự. Theo An Hồng Thừa công pháp thi triển, bốn phía không biết lúc nào thì nhiều rất nhiều cứng rắn nham thạch. Những này nham thạch hướng về An Hồng Thừa tụ lại, tạo thành một mặt to lớn tấm chắn. Tần Vĩnh Nghị công kích rơi vào cự nham làm thành trên tấm chắn, chỉ phát ra trận trận bạo liệt chi thanh. Công kích mặc dù mãnh liệt, lại không có đối chốn ở hậu phương An Hồng Thừa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Này mai rùa thực này. Tần Vĩnh Nghị ánh mắt ngưng tụ, nếu để cho An Hồng Thừa cơ hội thở dốc, không biết đạo này nhân trả có lưu hậu thủ gì. Về sau cục diện tiểu không dễ khống chế khẩn yếu quá đầu, Tần Vĩnh Nghị vận dụng gia tộc công pháp cái cuối cùng chiêu thức, tự kiếm thuật. Mấy chuôi ly hỏa đao cương hợp lại làm một, hóa thành một thanh to lớn lợi kiếm, tự trên bầu trời xuyên thẳng mà hạ. Lần này, An Hồng Thừa sắc mặt có chút tái nhợt, này đạo công kích nếu như rơi xuống, tự mình không chết cũng muốn lột da cự kiếm mang theo không gì so sánh nổi uy áp hướng về An Hồng Thừa đè xuống. Bị cố uy áp này áp chế An Hồng Thừa linh khí vận chuyển tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Lúc này, hắn cho dù là muốn tách rời khỏi phương diện tốc độ cũng trốn không thoát này đạo công kích. Ngay tại nải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo không hề bận tâm thanh âm vang lên. "Thắng bại đã phân, điểm đến là rừng." Cùng tiếng nói nhất cùng xuất hiện là một thanh mở ra ô lớn, thượng diện linh quang lưu chuyển, đem an hồng thừa bao ở trong đó. Suất thủ không phải người khác, chính là nơi đây một cái duy nhất tự phủ, Tông Nguyên Hằng đây là một kiện tam giai pháp bảo, mà lại là hiếm thấy tam giai phòng ngự loại pháp bảo. Mọi người ở đây không khỏi bị cái này pháp bảo hấp dẫn, đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Cùng Tông Nguyên Hằng pháp bảo so với, tần lĩnh Nghị hai người sử dụng linh khí đơn giản chính là tiểu Vu gặp đại Vu. Nhìn xem đám người ánh mắt ăm ộ, Tông Nguyên Hằng mười phần hưởng thụ, cái này thiên cơ dù cũng là tự mình hao tốn giá tiền rất lớn là được. Chỉ gặp thiên cơ dù phóng xuất ra một trận nhu hòa linh quang, thân chỗ trong đó An Hồng thừa lập tức cảm nhận được kia cỗ chí mạng uy áp biến mất không thấy gì nữa. Cự kiếm công kích rất nhanh bị thiên cơ dù cản lại. Cách đó không xa Tần Vĩnh Nghị gặp Tông Nguyên Hằng đã xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể dừng tay. Thần ra Tần Vĩnh Nghị thắng. Tông Nguyên Hằng tuyên bố kết quả, hắn có phần kinh ngạc nhìn một chút Tần Vĩnh Nghị. Mặc dù nhìn bề ngoài thiên cơ dù không cần tốn nhiều sức liền đem Tần Vĩnh Nghị công kích hóa giải, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được Tần Vĩnh Nghị này đạo công kích bao nhiêu bá đạo. Tần Vĩnh Nghị trở lại tần gia bên người mọi người, thoáng có chút thở hổn hển, vừa rồi công kích hiển nhiên hao phí hắn không ít linh khí. Nhìn tới này chút hàng năm bế quan linh nộ không ý tứ, Tần Vĩnh Đức trước tiên mở miệng đạo. Tần Vĩnh Nghị gật gật đầu, ánh mắt bên trong có một chút tiếc nuối, nếu như tông nguyên hàng không xuất thủ, dưới một kích này đến, An Hồng Thựa cho dù không chết, cũng muốn bị thương nặng. "Trí An, tiếp xuống trận kia, ngươi ra sân tỉ thí. Chú ý an toàn, nếu như chuyện không thể làm, nhớ lấy không muốn gại mạnh." Tần Vĩnh Nghị bí mật truyền âm đạo. Nhung Tần Trí An cái thứ hai ra sân, đứng là bọn họ phía trước bố trí. Tần Vĩnh Nghị hiện tại đã cầm xuống một ván, an gia một vị khách chúc cơ, Tần Vĩnh Đức hiểu khá rõ, hắn phần thắng rất lớn. Cho nên, trận thứ 2 nhường Tần Chí An đi lên tỉ thí, chính là vì nhường Tần Chí An có thí luyện cơ hội. An gia tên thứ 3 chúc cơ tất nhiên chính có chúc cơ một tầng tu vi, cùng Tần Chí An không kém nhiều, thực lực cũng sẽ không thái quá cách xa. Chí An, ngươi không cần có áp lực quá lớn, cho dù trận này thua, đằng sau còn vẫn có ngươi đại gia gia là tậy. Lần này giao đấu, ngươi còn là dùng an toàn của mình làm chủ. Tần Vĩnh Nghị vẫn chưa yên tâm, tiếp tục truyền âm nói: Nếu như thực sự lực có chưa đến, khả vận dụng ta đưa cho ngươi kia chương nhị giai bên trong linh phù. Tần Vĩnh Đức ở một bên truyền âm nói, trước khi lên đường, hắn cho Tần Chí An một chương Huyền Giáp Phù làm thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như vận dụng này chương Nhị giai linh phù, thế tất hội dành thời gian Tần Chí An thể nội linh khí, cái này cũng tương đương với tự bỏ phía sau giao đấu, tự động phản thua. Ta tránh khỏi, ta hết sức nỗ lực. Tần Chí An gật gật đầu, vỗ vỗ tự mình túi trữ vật, ra hiệu linh phù đã đặt đi vào. Chương 54. Tái chiến An Minh Viễn. Chương 54. Tái chiến An Minh Viễn. Tần Chí An đối thủ lần này cũng là người quen cũ, chính là lần trước tại Uông Hướng Văn động phủ trước sinh ra ma sát An Minh Viễn. Mặc dù bọn hắn không có tử vong hướng văn cái này đạt được chúc cơ đan, nhưng theo huyền thiên tông mua đến chúc cơ linh vật. So với chúc cơ đan mà nói, chúc cơ linh vật phụ trợ tác dụng liền muốn nhỏ hơn một chút. An Minh Viễn chúc cơ quá trình có phần gian nguy, tốt tại hắn trà có lưu chuẩn bị ở sau, nếu không rất có thể chúc cơ thất bại, đạo đồ ngăn cản. Mỗi khi nghĩ đến ngay lúc đó chúc cơ tình trạng, An Minh Viễn đều là một trận hoảng sợ, nếu là có chúc cơ đan tại tay, tự mình cái nào cần kinh lịch chuyện như vậy. Tạo thành đây hết thảy đầu nguồn chính là lúc trước tần ra, nếu không phải bọn hắn chặn ngang một tay, chúc cơ đan cũng không hội rơi vào hắn tay. Bởi vậy, tại biết được đối thủ của mình là Tần Chí An về sau, An Minh Viễn có phần hưng phấn, cuối cùng là cho hắn tìm được cơ hội báo thù. Này nhân tiểu lý tầng đao, Chí An cẩn thận là hơn. Tần Vĩnh Nghị ở một bên truyền âm nói, dù sao phía trước cùng An Minh Viễn từng qua lại, giải tính cách của người nọ, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, tộc trưởng, chỉ cần này nhân không có chút cơ trùng kỳ tu vi, ta còn là có thể ứng phó tới. Tần Chí An gật gật đầu, tự tin nói, này nhân chi trước chính là bại tướng dưới tay của mình, lần này mình vẫn sẽ không thua hắn. Lần này An gia có chuẩn bị mà đến, ngươi không thể thất lở. Tần Vĩnh Nghị lời nói thấm thía được nhắc nhở đạo tiếp lấy lại thở dài một tiếng, gia tộc hiện tại linh thạch quay vòng vẫn còn có chút không đủ. Trên người ngươi còn thiếu khuyết một kiện phòng ngự loại linh khí, lần này đấu pháp, muốn xử trớ cẩn thận. Một bên khác, An Hồng Thừa lạc bại về sau, sắc mặt tái xanh mắng về tới An gia đám người bên cạnh. Tộc trưởng không cần tức giận, tần gia lao thất phu kia chúc cơ cũ tầm nhiều năm, thủ đoạn không biết. Nay chiến cũng là hợp tình lý. An Minh Viễn gặp An Hồng Thừa sắc mặt xanh xám, vội vàng xuất khẩu an ủi. Nghe xong lời ấy, An Hồng Thừa bản là sắc mặt khó coi càng thêm xanh xám, ngay trước mặt mọi người cũng không tiện phát tác, không có khả năng ở trước mặt người ngoài quở trách người trong nhà. Một bên một tên khác gan dạ tu sĩ vội vàng mở miệng nói, "Minh viện có ý tứ là, tần gia lão thất phu kia thủ đoạn xảo trá." Tộc trưởng dưới sự khinh thường, giễu xuống tầm thường, "Nếu như lần sau tái chiến, tộc trưởng cẩn thận ứng đối, lão thất phu kia cũng không phải đối thủ." An Hồng thừa sắc mặt hơi trì hoãn, mở miệng nhắc nhở, "Tần gia tiểu tử kia hiện tại đã trúc cơ, thực lực không thể khinh thường, ngươi phải cẩn thận chút." Tộc trưởng yên tâm, "Ta đã có chuẩn bị, này chiến ta nhất định phải kia tần chí an trả giá đắt." An Minh viện ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, mở miệng nói ra, "Ngươi nên nắm chắc tốt tiêu chuẩn, không thể gây tổn thương cho hắn tính mệnh, nếu không, tông môn trách tội xuống." An gia không tốt thoát thân. An Hồng trở lại truyền âm dặn dò. An Minh Viễn hiểu rõ gật đầu, yên tâm đi, tộc trưởng, ta chỉ đoạn hắn một cánh tay, sẽ không đả thương cùng tính mạng của hắn. An Minh Viễn nói xong, tự tin dẫn đầu thăng tại trong giữa không trung, tại tông nguyên hàng phía trước, hắn ngược lại là có chút tệ mở hướng lấy đám người thi lễ. Tần Chí An theo sát phía sau, đứng ở An Minh Viễn đối diện. Hai nhà trận thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu. An gia tu sĩ hết sức rõ ràng, tại đệ nhất lạc bại tình huống dưới, trận thứ hai nhất định phải toàn lực giành thắng lợi đối với An Minh Viễn cái này Tần Tần chúc cơ, An gia rất có tự tin, ngoại trừ hắn tự thân thiên phú bên ngoài, An gia cũng nghiêng về không ít tại Nguyên Tu luyện cho hắn. Lần này tiến hành giao đấu, hắn cũng đã là làm đủ chuẩn bị. Tần Chí An, đao kiếm không có mắt, nếu như không cẩn thận làm bị thương ngươi, bị mất đạo độ, coi như hối tiếc không kịp. Không bằng trực tiếp nhận thua, cũng tốt bảo toàn bản mũi. Tần Chí An ánh mắt hơi động một chút, không động thần sắc địa hỏi ngược lại, "Bại tướng dưới tay, vì sao nông củng như thế?" Câu này trực tiếp đâm trúng An Minh Viễn chỗ đau, hắn sắc mặt đại biến, hung tợn nói ra, "Vậy liền so tài xem hư thực." An Minh Viễn trong tay khẽ động, một cây chủy thủ mang theo hàn quang hướng về Tần Chí An đánh tới. Phá ma chủy. Tần Chí An vừa thấy được đạo ngân quang này, Trong lòng chính là lóe lên ý nghĩ này, cái này linh khí từng tại Huyền Thiên Tông buôn bán qua, chưa từng nghĩ bị An Gia mua đến. Vật này tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền tới đến tần trí An trước mắt. Hắn không dám khinh thường, nhanh chóng tế ra liệt dương tử mẫu nhận, dùng tới ứng đối. Tử nhận hướng về phía trước đó nữa, trực tiếp chặn muốn đâm tới phá ma chủy. Một cái thật lạ tốt linh khí. Nhìn thấy tần trí An linh khí, An Minh viễn lộ ra thần sắc hâm mộ. Nay chúng có thể phối hợp sử dụng linh khí, tại đấu pháp bên trong có thể phát huy càng mạnh liệt hơn dùng, so với hắn đơn nhất phá ma chủy tốt hơn rất nhiều. Mặc dù An gia những năm này hướng hắn nghiêng về không ít tài nguyên tu luyện, nhưng An gia cũng không có dồi dào đến đem chục cơ tu sĩ sở hữu linh khí duy nhất một lần phối đủ. Oen, ngay trong nháy mắt này, tần trí an phản kích lại, mẫu nhận hóa thành một đạo lăng lệ hàn quang, hướng về An Minh Viễn chém giết tới. An Minh Viễn bất ngờ không đề phòng, lái một đạo đột quang, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi này đạo công kích. Chính thoát này đạo công kích, An Minh Viễn lòng còn sợ hãi, nếu là bị vật này chém tới, chỉ sợ muốn vứt bỏ nửa cái mạng đến. An Minh Viễn hít sâu một hơi, tế ra một kiện thanh đồng đỉnh lô, đỉnh lô quay tít một vòng. Nắp lọ đột nhiên mở ra đỉnh Long Nghiêng, một đạo hắc sắc dòng nước hướng về Tần Chí An chút xuống hạ xuống. Hoa cốt thủy. Không nghĩ tới An gia thế mà đem cái này linh khí đem ra. Hoa cốt thủy 10 phần âm độc, chúng chiêu tu sĩ, nhẹ thì thân thể nát giữa, nặng thì tại chỗ tử vong. Tần Chí An ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hoa cốt thủy chính là An gia dùng bí pháp luyện chế mà thành, cần An gia chế tác đặc thủ thanh đồng đỉnh lô mới có thể chứa vào. Vận dụng cái này linh khí, An gia hiển nhiên không có nương tay ý tứ, rõ ràng muốn xếp đặt Tần Chí An vào chỗ chết. Tần Chí An ánh mắt ngưng trọng, động tác trên tay không giảm, thế ra Ly Hỏa phiền Nhan chóng huy động mấy lần, đại lượng linh hỏa tuôn ra, thẳng đến hoa cốt thủy mà đi. Sung khắc như nước với lửa, cả hai ở giữa không trùng chạm vào nhau, sinh ra đại lượng sơn ngũ. Ly Hỏa Phiên dù sao cũng là nhất giai pháp khí, uy lực có hạn, rất nhanh chính là đã rơi vào hạ phòng. Lần này đấu pháp, tộc trưởng cùng đại trưởng lão không có cấp tần trí án áp lực quá lớn, nhưng tần trí án không nghĩ cứ như vậy dễ dàng buông tha. Trang tỷ đấu này nếu là thua, trận thứ 3 giao đấu tiểu quan hệ đến cả chảng giao đấu thắng bại. An gia những năm này dựa vào lửa gia, phát triển rất nhanh. Theo An Minh Viễn phân phối linh khí, đã mua sắm chúp cơ đan xa xỉ liền có thể thay đổi. Nhiều năm như vậy không có giao thủ, An gia chốc cơ tu sĩ không chừng tựu một lần nữa mua sắm không ít linh khí. Trái lại Tần gia bên này, gia tộc nhất trực ở vào nhập không đủ suất trạng thái. Tần Vĩnh Đức chớ nói cho mình mua thêm linh khí, cho dù là tự mình luyện chế linh phù, đại bộ phận cũng là dùng tới phụ cấp gia dụng. Trận thứ 3 tháng bảy, không giống như Tần Vĩnh Nghị hai người cam đoan như vậy nhẹ nhõm. Lý Hỏa Phiên vì Tần Chí An tranh thủ đến thời gian phản ứng, Tần Chí An dựa vào trong khoảng thời gian này, trong nháy mắt lướt ngang mấy chục trượng, tránh thoát gian minh viện đến tiếp sau tiên công.